t r ư ơ n g ba trăm tám mươi thiên kiếm cùng hồn cốt khải giáp đánh tơi bởi đường hạo t r ư ơ n g ba trăm tám mươi thiên kiếm cùng hồn cốt khải giáp đánh tơi bởi đường hạo đường hạo một chiêu phá tự tuyệt truy lại đánh ra như là đại đao c h ẳ n g kích mặt đất dọc theo một đạo thật dài khe ránh thiên lân vọt lên lấy hồn cốt k ỹ cụ phong chân không c h ạ m c h ẳ n g kích quả thực là đỡ được cái này cường đại t r ù n g kích hắn hiểu được thất sát kiếm pháp đã không phải là hạo thiên cự tuyệt đối thủ bởi vì đây là đối, tiêu loạn phi phong truy pháp, muốn đối phó hạo thiên cự tuyệt liền phải dùng thất sát kiếm đạo thế nhưng là liền xem như thất sát kiếm đạo cùng hạo thiên cựu tuyệt cũng chính là không phân sản sản nhau vó kỹ thiên lân muốn toàn diện áp chế đường hạo nhất định phải dùng thục sơn kiếm pháp đường hạo cự truy tiếp tục vung vẩy lần này là triển tự tuyệt khi hạo thiên chủ y cùng ma kiếm thời điểm đụng chạm không chỉ có không có bắn ra ngược lại như là nhựa cao su bình thường đem thiên lân ma kiếm chăm chú dính c h ặ t chiêu này chủ yếu là phong ấn đối thủ kiếm pháp dùng đối phương binh khí bị dính chặt thời điểm bất luận cái gì tinh rượu chiêu thức đều khó mà sử dụng biện pháp duy nhất chính là dùng ý niệm trước thu hồi võ hồn một lần nữa thả ra nhưng này trong né mắt có ước chừng một g â y đồng hồ t r a n lệch thời gian thiên lân cũng thấy r dứt khoát liền theo hắn tâm ý chủ động thu hồi ma kiếm đường hạo thấy thế cười lạnh hạo thiên cựu tuyệt mỗi một chiêu đều là hỗ trợ lẫn nhau a n k h ố c đứng lên sử dụng ha ha ngươi trúng kế băng tự tuyệt hạo thiên cựu tuyệt bên trong uy lực một chiêu lớn nhất nếu như là đối với võ hồn phẩm chất kém chút chiêu này thậm chí có thể cho đối phương võ hồn t ổ n hại chỉ bất quá thiên lân võ hồn quá mạnh đường hạo mới không được lấy trước bức bách thiên lân đem ma kiếm thu hồi đi hắn có tự tin chỉ cần cái này băng tự tuyệt đánh chúng cho dù lấy thiên lân tố chất thân thể cũng có thể đem nó ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát nhưng lại tại lúc này thiên lân trên thân một trận kinh khủng đường hạo phảng phất nhìn thấy một thanh tre khuất bầu trời cự kiếm từ trên trời l ầ n sau lưng bay ra cái gì đường hạo giật mình bị cỗ kiếm khí này bức bách liên tục triệt thoái phía sau kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn rõ ràng có thể cảm giác được thiên lân chiêu này bí lực muốn xa xa mạnh hơn băng tự tuyển thậm chí đại tu di truy cũng khó có thể ngăn cản thật sự là bị coi thường à đường hạo chẳng lẽ ngươi cho rằng trừ sư phụ ta chuyển ta kiếm pháp ta liền không có thủ đoạn khác liền để ngươi nếm thử ta bây giờ chân chính mạnh nhất kiếm pháp đi chiêu này tên là thiên kiếm thiên kiếm t h u c ơ n phái chân chính vô thượng việt học đây là lấy thân hoa kiếm nhân kiếm hợp nhất có thể khống chế thiên địa tự nhiên lực lượng có thể nói kiếm khí tung hành lại có thể hình thành kiếm đạo lĩnh vực cùng thiên địa hợp nhất uy lực khó lường thiên lân thiên kiếm không cần mượn nhờ kiếm thật s ử x u ấ t chính là dựa vào thiên địa tự nhiên lực lượng hình thành toàn bộ cực bắt c h i địa vô tận hàn khí toàn bộ tuân hướng thiên lân cái này khiến ngay tại chạy tới băng tuyết nhị đế đều lòng sinh sợ hai phía trước tốt lực lượng khổng lộ lợi dụng hàn khí ngưng ồ lợi dụng hàn khí ngưng tụ thành kiếm khí như chém xuống đến sợ là băng phong mấy ngàn dặm còn chưa hết tuyết đế sợ hay nói nàng cho tới bây giờ đều không có nghe qua đáng sợ như vậy chỉ sợ cũng sáng tạo không ra loại chiêu tức h này kỳ thật thiên lân chiêu này trước mắt cũng chỉ là sơ thành còn không cách nào phát huy thiên kiếm toàn bộ uy lực bất quá đối phó một cái đường hạo đủ cho chút tiểu tiên h ngươi đ ừ n g g i ế t đường hạo a h ắ n là ta lưu cho băng băng lễ gặp mặt thiên hậu băng tám gấp nó trước đó thế nhưng là thấy thiên lân vụng trộm luyện tập qua chiêu này dù là chỉ là một cái bán thành phẩm thiên lân cũng có thể mượn nhờ chiêu này trong nháy mắt phát huy ra gần như chín mươi bảy cấp phong hào đấu la thứ tám hồn ký trở lên lực lượng lấy đường hạo trước mắt trạng thái nhất định không ngăn nổi thật có lội a thiên hậu k đánh lên đầu trong lúc nhất thời đem quân đi thiên lân chê cười nói lập tức tán đi toàn thân kiếm khí hắn đáp ứng đem đường hạo lưu cho hồn thú giải quyết vậy liền nhất định sẽ làm đến mỗi ngày kiếm tán đi đường hạo nhẹ nhàng thở ra nguyên lai chỉ là miệng cọp ngăn thỏ ta liền nói một cái hồn thánh năng phát huy ra phong hào đấu la lực lượng đã là một cái kỳ tích tại không c h ị u hắn hai con quái vật kia tình h ù n g dưới chỉ bằng kiếm thuật đạt tới siêu cấp đấu la tiêu chuẩn càng thêm là thiên phương giả đàm thiên lân nhìn thấy nét mặt của hắn mỉm cười ngươi thật giống như cảm thấy mình nhặt về một cái mạng nói cho ngươi ta chỉ là muốn đem ngươi lưu cho nên giết người của ngươi giết mặt thôi ta muốn b cuối cùng một hồi để cho ta h ả o h ả o chơi đổi đi nói xong thiên lân một cái thuấn di phóng tới đường hạo đường hạo đối với cái này trạng thái thiên lân nguyên bản cũng không để vào mắt nhưng lúc này thiên lân trên thân đ ỗ n g nhiên l ó e lên một vẻ sáng trong lúc đó tốc độ của hắn tăng nhiều đường hạo còn không có kịp phản ứng thời điểm đã bị một quyền đánh trúng vào phần bụng làm sao có thể ta thế mà phản ứng không kịp đường hạo không dám tin nổi giận gầm lên một tiếng tay cầm hạo thiên chủ y hướng phía thiên lân đầu đập tới lúc trước hắn chính là dùng dạng này một truy trực tiếp đập chết áo tư la thiên lân sử dụng cùng áo tư la một dạng thủ đoạn phòng ngự hai tay bảo vệ đầu giao nhau phòng ngự lần này kết quả cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đốt một tiếng thiên lân hoàn toàn không có việc gì đường hạo lại bị to lớn phản tác dụng lực bắn ra thể nội còn bị chấn thương phun ra một ngụm màu lớn nguyên bản bị hộ tâm đ a n áp chế thương thế bắt đầu tái phát lúc này hắn mới rốt cục thấy rõ thiên lân trên thân không biết lúc nào mặc vào một bộ áo giáp chỉ là bởi vì không có giáp ngực cùng chân trái hộ giáp nhìn có vẻ hơi không cân đối cái này đây là hồn cốt dung hợp kỹ hồn cốt khải giáp đường hạo lập tức chừng lớn hai mắt hồn cốt khải giáp truyền thuyết hắn đương nhiên là có nghe qua nhưng đó là toàn thân lục hồn cốt lại những hồn này xương sinh ra từ cùng một hồn thú mới có một phần ngàn tỷ lệ sinh ra kỳ tích ta đương kim thế giới có hy vọng đạt tới chỉ có một cái thế lực đó chính là có được thiên sứ lục hồn cốt võ hồn điện không nghĩ tới hắn hôm nay lại tại một cái thất bảo lưu ly li tông trên thân người gặp được càng kinh khủng chính là thiên lân còn chỉ có bốn khối hồn cốt thân thể cùng chân trái không có hắn hoàn toàn phá vỡ thông thường đáng tiếc hắn không biết cái này nguyên bản nên con của hắn mới có kỳ tích bởi vì hắn nhi t ử chết tại thiên lân ma kiếm phía dưới khí vận chi t ử khí vận toàn bộ đều bị hốt sạch mới có thể để thiên lân tái hiện kỳ tích này đường hạo ta hồn cốt khải giáp duy trí thời gian có hạn bởi vậy không cần lãng phí ngươi chính là cái thứ nhất thể nghiệm đến hồn cốt khải giáp uy lực người thiên lân không nhiều nói nhảm tiếp tục triển khai tấn công mạnh hồn cốt khải giáp dưới thiên lân tố chất thân thể vượt xa đường hạo cái này siêu cấp đấu la dù cho không cần ma kiếm hắn bằng vào mượn lục thân đều có thể ngạnh kháng đường hạo hạo thiên chủ y trái lại đường hạo chỉ cần bị thiên lân đánh trúng một quyền một cước xương cốt đều kém chút đ ư ớ c gãy cũng may hắn cũng là toàn thân lục hồn cốt không phải vậy bắn chừng đã tê liệt ha ha quá thú vị nguyên lai không dùng võ hồn đánh người cảm giác như thế thoải mái a thiên lân cười to nói vó a nguyên lai hồn c linh vinh vinh kinh thắng không thôi xem ra bọn hắn thất bảo lưu ly li tông thực lực xếp hạng hẳn là sửa nguyên bản đầu tiên là trần tâm thứ hai là cổ dòng hiện tại thứ hai muốn đổi thành thiên lân dù sao thiên lân trừ chính minh mạnh còn có thể triệu hoán võ thần cùng sơn thần đâu đó là trong thời gian ngắn gấp ba tại siêu cấp đấu là lực lượng khổng lồ chương ba trăm tám mươi mốt băng tuyết nhị đế giáng lâm chương ba trăm tám mươi mốt băng tuyết nhị đế giáng lâm thiên lân đánh tơi bởi đường hạo dòng giã hai phút đồng hồ thẳng đến hắn cảm ứng được hai cái vô cùng cường đại khí tức tiếp cận mới đình chỉ công kích cũng thu hồi hồn cốt khải g ã i mặt mũi tràn đầy bầm tím đường hạo quỳ d i ả m xuống đất hắn không biết vì sao thiên lân đối với hắn lưu lại tay mặc dù các vị trí cơ thể đều đau nhức kịch liệt nhưng thực tế cũng chỉ là bị thương ngoài ra chỉ cần không có nội thương công lực của hắn liền sẽ không chịu ảnh hưởng vì cái gì đối với t h ủ hạ ta lưu tình đường hạo gian nan hỏi ta đã nói rồi không phải ta không muốn giết người mà là ta đã đáp ứng một người bạn mệnh của ngươi nhất định phải lưu cho h ồ n thú thiên lân nói xong nhìn về phía chân trời hai cỗ khí tức vô cùng kinh khủng đến đầu tiên là một trận vô cùng mãnh liệt bao tuyết khổng lồ mây đen che đậy toàn bộ bầu trời khi tất cả bao tuyết ngưng tụ cùng một chỗ dần dần biến thành hình người. một đầu trắng đ o a n tóc dài một mực từ sau đầu rủ xuống tới dưới chân màu xanh ra trời đôi mắt linh hoạt kỳ ảo thông thấu phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tí vết một bộ quần dài trắng mặc dù không có nửa phần trang trí lại làm nàng lộ ra cao thượng như vậy tuyệt s ắ c cẩn thận tỉ mỉ tựa như tịch tuyết hà mai chắc nhi bất quẩn ngạo tuyết khi s ư ơ n g thật đẹp vô luận là thiên lân hay là ninh vinh, vinh đều là nhịn không được sợ hãi than đứng lên ninh vinh, vinh tự xưng là đã là hiếm thấy mỹ nữ nhưng so với trước mắt cái này, vẫn có một chút không bằng thiên lân thậm chí cảm thấy đến luận khí chất cùng bề ngoài nữ tử t u y ệ t s ắ c này còn muốn thoáng áp đảo hắn trước đây cho là đẹp nhất thiên nhận tuyết cùng bị bị đông đó là tuyết đế chúng ta cực bắt c h i địa chân chính vương cũng là đương kim thế giới tu vi năm vị trí đầu siêu cấp h ồ n thú thiên mộng băng tầm giới thiệu nói tiểu cô nương cùng tiểu nam hải rất tinh mắt sao các ngươi cũng rất đáng yêu à. tuyết đế hướng phía hai người cười cười mặc dù là h ồ n thú nhưng cũng là nữ tử hai người chân thành tán dương mỹ mạo của nàng ngược lại là rất làm nàng vui vẻ bất quá nàng cũng chưa quên chính sự như vậy các ngươi ba vị có người có thể nói cho ta biết cái tiết để cho ta đến đây hết kiến hồn thú chi thần thiên n g băng tầm ở nơi nào sao thiên lân vừa muốn trả lời, đ ộ thiên n một cái thanh thúy cái lân ạ i giận ẩn thanh hàm vẻ tức m u y tới, tuyết t đế, hướng i mồi ê n mộng con n g là của ta, ơ i Thiên không có khả h năng động nó.、Thiên、lân có ư phía thanh â m nơi phát ra phương hướng nhìn lại đó là một cái bọc cạp chiều cao một m năm trên người có hai cái nhan sắc một cái là băng nhan sắc một cái khác chính là xe b i ế t hai cái trước ngao đều có dài một m trước ngao bên trên bao trùm lấy hình sáu cạnh tựa như kim cương bản n ô ra chỉ có phía trước nhất kẹp là tựa như mặt kính giống như quang trạch màu trắng bạc đường hạo nhìn thấy trên bầu trời tung bay băng thiên tuyết nữ cùng trên mặt đất cái kia phát ra sát khí băng bích đế h o à n hạc cả người cũng không tốt không ai nói cho hắn biết cái này cực bắt c h i địa cũng có khủng bố như vậy hồn thụ à vốn cho là chỉ cần tránh đi tinh đấu xâm lâm cùng lạc nhật xâm lâm liền không sao nữa nhà băng băng là băng băng tới nhanh tiểu tiên h đem ngươi thân thể cho ta mượn từng cái và ngươi thiên hậu băng tầm lập tức cầu khẩn đứng lên gặp hắn bộ dáng này thiên lân bất đắc dĩ đồng ý tốt a tốt a để cho ngươi trước cùng ngươi băng băng nói chuyện cũ trong lúc đó thiên lân toàn thân khí chất biến đổi từ nguyên bản kiếm khách biến thành tiện khách băng băng ta băng, băng ngươi hay là mê người như vậy ta thích nhất ngươi cái này sanh biết trắng đoan thân thể ngươi, ngươi là thiên hậu băng hắc hắc không hổ là tuyết đế quả nhiên mắt sáng như đuốc khó trách có thể làm chúng ta cực bắt chi địa đại tỷ đầu thiên mộng băng tàm su y nịnh nói vừa nhìn về phía băng đế băng băng ngươi phải làm chủ cho ta à vừa mới chính là người này khi dễ ta không ngừng dùng hắn đại truy tia t ử nền ta ngươi nhìn ta ra tiểu thiên tài vừa cấp tám mươi lại còn không có săn bắt hồn hoàn làm sao có thể đánh thắng được siêu cấp đấu la ta thế nhưng là vẫn muốn ngươi mới có thể giúp hắn kiên trì đến bây giờ không phải vậy ngươi chỉ thấy không đ ế n ta thiên mộng băng tằm chỉ vào đường thạo lập tức cáo lên trạng một mặt ủy khuất thiên mộng ca ngươi có thể hay không đừng đỉnh lấy mặt của ta làm ra h è n như vậy biểu lộ trong lòng ta không thoải mái thiên lân phàn nằm nói ninh vinh vinh càng là ở trong lòng từng lần một báo cho chính mình đây không phải ta kiếm ca ca đây không phải ta kiếm ca ca đường hạo trong lòng cũng bị khuất nhìn xem lão tử cái này xương đỏ mặt đến cùng ai đánh ai vậy ừ nhân loại sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì b a n g đế khinh thường nói không phải a băng băng chúng ta là vì cứu bọn này băng nguyên cự tượng mới có thể cùng người này đọc thủ ngươi nhìn hắn rõ ràng đã cửu hoàn còn tại trắng trận đi săn hồn thú nhà ta tiểu thiên chân thực nhiệt tình đương nhiên không thể chịu đựng hắn làm chuyện như vậy nghe được thiên mộng băng tầm lời nói băng tuyết nhị đế quay đầu nhìn một chút ninh vinh, vinh sau lưng đàn voi chỉ thấy chúng nó từng cái đều là vết thương chống chất trên thân mấy chỗ trọng thương rất rõ ràng đều là truy ném ra tới còn có mấy cái bất quá mười năm tiểu、tượng. đ a n giờ khắc này h mình ba tuyết đế thanh âm trở nên rét lạnh không gì sánh được nguyên bản là cái này cực bắt chi địa phương giả nàng theo phẫn nộ của nàng bốn phía nhiệt độ lại bắt đầu giảm xuống thêm một bậc dù là mạnh như thiên lân đường hạo giờ phút này cũng cảm giác mình huyết dịch sắp bị đóng băng đi lên thiên hậu tranh thủ thời gian cùng thiên lân đổi trở về để cho thiên lân vận dụng hắn cực hạn chi hỏa vì chính mình cùng ninh vinh vinh sửa ấm nhân loại tham lam nguyên bản các ngươi săn g i ế t hồn thú nếu chỉ là tận cấp chúng ta những n à y hồn thú c h i vương đều đã nhưng mở một con mắt nhắm một con bởi vì đó là nhân loại cùng hồn thú tạm thời tuyệt đối không cách nào điều hòa mâu thuẫn cũng là thiên địa này chi phát tác có thể ngươi bây giờ lại như vậy lòng tham không đáy thật cho là chúng ta hồn thú chính là mặc cho ngươi n ụ c nhã đê tiện đ ổ v ậ sao tuyết đế giận dữ không thôi vị này nhìn như ôn nhu cực bắt tri vương trên thực tế cũng không phải tính tình tốt chủ l i ê n liên tục thái thản tuyết ma vương đều bởi vì ngấp nghẽ sắc đẹp của nàng mà bị nàng đánh gãy cả người xưng cốt cái này đường hạo nàng hôm nay càng thêm không có khả năng vung tha tốt nguyên lai chính là ngươi chủ động đưa tới cửa có đúng không thế mà còn dám đánh ta cực bắt chi địa hồn thú chủ ý muốn chết mặc dù thiên mộng lại thấp hèn lại không dùng nhưng cũng không phải có thể tùy ý ngươi khi dễ băng đế cơ hai cái kìm lớn hung tận nhìn xem đường hạo nhìn xem cái này cực bắt chi địa hai đại hồn thú chi vương đường hạo theo bản năng chạy xuống mồ hôi lạnh tại trong sự nhận thức của hắn trên đời này mạnh nhất hồn thú chính là t h ẳ n cự viên cùng thiên thanh lư chương ba trăm tám mươi hai đường hạo cái chết đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên. thiên nhân loại đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ra tay đi xử suất ngươi đánh lui đế thiên chiêu kia có lẽ còn có một chút hy vọng sống tuyết đế lạnh lùng nhìn xem đường hạo cho phép hắn xuất thủ trước đây cũng không phải là cái gì lòng dạ đàn bà mà là thân là vương giả khí độ coi như nàng muốn giết người cũng sẽ để người tâm muốn chết phục khẩu phục liền đế thiên đều có thể đánh lui ta ngược lại thật ra rất có hứng thú là đế thiên chủ quan nữa nha hay là chiêu này thật mạnh như vậy b a n g đế tựa hồ cũng đối đại tu di truy rất là hiếu kỳ từ khi năm đó cùng nhật n g u y ệ t đại lục t à nhãn bạo quân chúa tể đánh một trận xong nàng đều không biết bao lâu không có gặp đế thiên ăn quả đ ắ n g đường hạ biết hắn hôm nay đã là nửa điểm đường lui cũng không có thế là nhìn chằm chằm thiên lân nói quân thiên lân ngươi từng nói sẽ không dùng chiêu kia phong thủy lưu chuyển đến hạn chế ta nói lời giữ lời đi đó là tự nhiên ta q u â n thiên lân từ trước tới giờ không nói bựa ngươi cứ việc nổ vòng ta ngược lại muốn xem xem tại tuyết đế trước mặt ngươi có thể lật lên bao lớn song gió thiên lân cam kết tốt hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính hạo thiên t u y ệ t kỹ đường hạo gầm lên giận dữ hai vàng hai tím bốn đen một đỏ chín mai hồn hoàn hiện ra từ quả thứ năm hồn hoàn bắt đầu đột nhiên nổ tung tiếp lấy lục thất bát cho đến viên kia mười vạn năm hồn hoàn đều bị đường hạo toàn bộ nổ rớt so với lúc trước đối phó đế thiên hắn lần này ác hơn đem tất cả vạn năm hồn hoàn cùng cái kia mười vạn năm hồn hoàn toàn cấp nổ qua trong giây lát hạ o thiên c h ủ ý trở nên giống như núi to lớn đại tu di truy đường hạ o nhảy lên thật cao một cái búa đánh tới hướng tuyết đế so với hung thần ác s á t băng đế tuyết đế hình dạng hoàn toàn chính xác nhìn càng dễ bắt nạt hơn thua một điểm thiên lân đều muốn cho hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái tuyển thật tốt tuyển băng đế còn có một chút hy vọng sống nhưng tuyết đế chịu chết đều không cần nhanh như vậy lúc này đường hạ o hoàn toàn chính xác bạo phát ra cực hạ n đấu la phía dưới mạnh nhất thực lực nhưng vấn đề là tuyết đế sức chiến đấu hoàn toàn đạt đến cực hạ đấu la cấp bậc hồn thú bên trong trừ đế thiên thâm hải ma kỉnh vườn cùng t à nhãn bạo quân chúa nhất là tại cái này cực bắt chi đ ị a chiến đấu cho dù trước đó ba cái cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể thắng được nàng đế trưởng đại hàn vô tuyết tuyết đế một trưởng đón lấy hạo thiên chủ ý lấy tay không nên kích cái này mạnh nhất khí võ hồn để bất luận kẻ nào đến xem đều là không sáng suốt hành vi có thể thiên mộng băng tầm lại là t h ở d à i đường hạo game ổ vở a đế kiếm đế trưởng đế hà thiên thế nhưng là tuyết đế mạnh nhất tam đại t u y ệ t học bất luận cái gì một môn đều không thể so với hạo thiên tuyệt kỹ kém song phương tu vi tranh lệch lại như thế to lớn đường hạo căn bản không có nửa điểm phần thắng Chỉ cái gặp kia tuyết i cái kia n đơn trưởng đứng h tế tú t Mỹ bước so tuyết đế t h â nhẹ t ể còn chủ chỉ có có cho bước, càng chủ muốn to lớn nghìn lần thiên không không hàn tán, đem hạo thiên chủ y toàn bộ đóng băng đứng lên. n làm một đem tuyết lui quyết Tuyết to theo hạo hạo lại là khí h y, đế đế bộ nhàng bắt đầu di chuyển về phía trước liền thời gian đều phản phất bị hàn khí băng phong triệt để yên tĩnh lại đường hạo rõ ràng có thể nhìn thấy tuyết đế thân ả n h nhưng hắn lại hoàn toàn không thể động đậy cuối cùng tuyết đế bàn tay đặt tại đường hạo ngực giờ khác này thời gian lại bắt đầu lưu động đường hạo thân thể lấy nhanh đến mức siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ rơi xuống tại đất hắn chen ngực tựa hồ muốn thổ huyết nhưng hắn nhả không ra bởi vì hắn huyết dịch cơ hồ đã đình chỉ chạy xuôi phảng phất tất cả đều biến thành khối băng đường hạo có chút không tin hắn cái này đánh bạc toàn lực một k í c h mạnh nhất thế mà một chút tác dụng không có năm đó cho dù hắn mới vào chín mươi cấp đều có thể dựa vào đại tu di đập thắng chín mươi lăm cấp thiên tầm tật cái này khiến hắn cảm thấy mình hạo thiên phong hào thực c h í danh quy nhưng bây giờ chính hắn đạt đến chín mươi lăm cấp lại ngay cả tuyết đế góp cáo đều không có dơ lên xem ra không phải hắn quá mạnh mà là năm đó thiên tầm tật quá phế đi tốt thật mạnh một cách liền đánh bại hạo thiên đấu la đây chính là cực bắt chi địa mạnh nhất hồn thú chi vương tuyết đế sao linh vinh v i n h kinh hãi không gì sánh được như trần tâm không sử dụng đốt mệnh kỹ năng đối phó đại tu di dưới truy đường hạo khả năng đều muốn phí chút công phu không có khả năng như vậy hời hợt nay tuyết đế cơ sở thực lực còn muốn áp đảo chính mình kiếm ra ra phía trên tại cái này cực bắt chi địa nàng càng là hoàn toàn vô địch tồn tại thật sự là không thú vị ngươi chiêu này mặc dù rất không tệ nhưng lấy tu vi của ngươi không có khả năng đối với đế thiên hữu dụng xem ra ngay lúc đó đế thiên liền một phần trăm chú đều không có nếu không ngươi đã sớm chết tuyết đế ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem đường hạo khu khu quả nhiên là tạ ác hồn thú hôm nay ta đường hạo nhận thua đường hạo nằm xuống đất vừa mới một trường kia đã hủy toàn thân hắn g â n m ạ n h hắn đã không có sinh cơ chỉ có thể nhận m ệ n h a ngân có lỗi với về sau ta không giúp được tiểu tam bất quá ta tin tưởng con của chúng ta hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành đại lục mạnh nhất tồn tại thật có lỗi à đường hạo con của ngươi không đạt được loại trình độ kia bởi vì hắn đã trước ngươi một bước xuống địa ngục đi thiên lân từ trong hồn đạo khí xuất g a lam ngân hoàng hồn cốt nói ra thứ này ngươi rất quen thuộc đi đường hạo lập tức chừng lớn hai mắt a ngân hồn cốt hắn làm sao có thể chưa quen thuộc nhưng cái này làm ngân hoàng sương đ u ổ i đã bị đường tam hấp thu à lấy đường tam thực lực hôm nay cũng không có khả năng lấy ra trừ phi hắn chết ha ha chính là như vậy biểu lộ đường hạo ngươi có thể từng nhớ kỹ ban đầu ở hoàng cung ta nhìn thấy áo tư la cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái thời điểm đã từng toát ra qua thống khổ như vậy phẫn nộ bi thương biểu lộ nhưng các ngươi lúc đó tất cả mọi người để cho ta b ơ g xuống tiểu hận hiện tại ta hỏi ngươi đường hạo ngươi thả xuống được sao thiên lân chất vấn hắn ngược lại muốn xem xem khi gặp gỡ một dạng tình hình đường hạo là lựa chọn tha thứ đâu hay là đánh bạc chính mình một điểm cuối cùng lực lượng đến báo thủ quân thiên lân đường hạo giống giận d â y rủi lấy đứng lên đến nguyên bản đã gần như cực h ạ n hắn hồn lực lại lần nữa bước lên hắn dùng hành động nói cho thiên lân lựa chọn của hắn đúng vậy trong mắt hắn đường tam mệnh mới là mệnh mà áo tư la không phải bị hắn giết cũng là đáng đ ờ i người khác không thể vì cái áo tư la hướng hắn báo thủ hạo thiên chủ y loạn phi phong đường hạo tiến nhập hồi quang phản chiếu trạng thái dùng ra lực lượng cuối cùng dẫn theo hạo thiên chủ y chạy về phía thiên lân hắn lúc này đã dùng không g a đại tu di truy loạn phi phong truy pháp là hắn thủ đoạn sau cùng nhưng vào lúc này một đạo hào quang màu bích lục từ thiên lân bên người hiện lên một cái to lớn cái càng xuyên qua đường hạo lồng ngực ta đã nói rồi đi thiên động là bản đế người coi như muốn mạng của nó cũng muốn bản đế tự mình động thủ những người khác mơ tưởng động nó băng đế lạnh giọng nói ra lập tức rút ra cái k ì m đường hạo không còn có bất luận cái gì dãy r ù a thủ đoạn mang to lớn không cam l ò n g ngã xuống ta không cam tâm không cam t â m trong miệng một mực lẩm bẩm không cam tâm ba chữ đường hạo không có giết chết thiên lân chỉ có thể mang tiếc nối mà chết thiên đ ộ n kế hoạch rất thành công cái này vì hồn cốt trắng trận đi săn hồn thú ra hỏa cuối cùng chết tại hồn thú trên tay băng tuyết nhị đế làm hồn thú vâng dạ cũng coi là các nàng vô số con dân báo thù chương ba trăm tám mươi ba hồn thú đại nạn hai đế khúc mắc chương ba trăm tám mươi ba hồn thú đại nạn hai đế khúc mắc thiên lân tiến lên như là lúc trước hỏa táng đường tam bình thường dùng cực hạn chi hỏa hỏa táng đường hạo thân thể chỉ nghe lách cách vài tiếng sáu khối tản ra q u a n g mang hồn cốt rơi vào trên mặt tuyết tất cả đều là cao dài hồn cốt kém nhất niên hạn cũng tại ba vạn năm trở lên cao nhất tiếp cận tám vạn năm cái này đường hạo thật đúng là giàu có ninh vinh vinh kích động thu thập lên những n à y hồn cốt có được cựu bảo lưu ly tháp nàng lập tức liền giám định ra những n à y hồn cốt giá trị mỗi một khối đều giá trị liên thành a hiện tại nàng cùng t i ê n lân trên thân khoảng chừng bảy khối hồn cốt đường hạo cho vẹn tăng thêm mười vạn năm lam ngân hoàng đùi phải x ư ơ n g nếu để cho ngoại nhân biết nhất định sẽ làm cho rất nhiều kẻ l i ề u mạng triệt để điên quân ngự cũng không biết ra hỏa này vì những n à y hồn cốt tàn sát bao nhiêu hồn thú đáng hận đế thiên những phế vật kia để hắn càn d ỡ lâu như vậy sớm nên giết hắn thiên mậu băng tầm phẫn nộ nói như vậy thiên mậu băng tầm ký chủ sau đó nên chuyện của ngươi tuyết đế cùng băng đế từ từ đi đến thiên lân cùng ninh vinh vinh trước mặt dọa đến ninh vinh vinh tranh thủ thời gian trốn ở thiên lân sau lưng vừa mới cái này băng tuyết nhị đế thực lực thật sự là triệt để kinh đến n à n g đường hạo thành danh nhiều năm cơ hồ không có thua trận nhưng tại hai vị này trước mặt lại là nửa điểm sức hoàn t h ủ đều không có tuyết đế cười cười tiểu cô nương không cần như vậy sợ sệt chúng ta cũng không định ra tay với các ngươi nếu như là lúc đầu thiên mộng băng t ạ m chúng ta có lẽ sẽ còn bắt lại từ từ thôn vệ hết nhưng nó như là đã hiến tế cho tên nhân loại này đối với chúng ta liền một chút giá trị cũng không có tiểu nam hải ta hỏi ngươi trước đó thiên mộng linh hồn ba động là n g ư ơ i tận lực thả ra đi vì chính là dẫn ta cùng băng đế đến đây mượn nhờ lực lượng của chúng ta đến đánh giết cái k i a phong hào đ ấ u la đúng không tuyết đế quả nhiên mắt sáng như lúc không sai sự thật đúng là như thế kỳ thật nếu muốn giết hắn c h í n h ta liền có thể làm đến nhưng ta đáp ứng thiên mộng ca nhất định phải làm cho hắn chết tại hồn thú trên tay mới tính là những cái k i a bị hắn tàn sát hồn thú chân chính báo thù thiên lân trả lời hự tính ra hỏa này còn không có phản bội mình c h ủ tộc điểm ấy thiên mộng nói rất đúng hồn thú thụ liền nên chúng ta những n à y hồn thú vương người tự tay để báo dạng này mới có thể để cho con dân của chúng ta có thể nghỉ ngơi như mượn nhờ nhân loại c h i thủ đổi lại là ta cũng không có cam lòng băng đế công nhận gật gật đầu hoa băng băng khen ta ai tiểu thiên ngươi có nghe hay không băng băng tại khen ta trong tinh thần c h i hải thiên mộng băng tầm kích động lăn lộn đầy đất tốt thiên mộng ca bây giờ không phải là ngươi phát hoa si thời điểm có lời gì ngươi liền tự mình cùng bọn hắn nói đi thiên lân lần này cũng không có đem thân thể giao cho thiên mộng băng tầm mà là mượn nhờ thánh linh châu sinh mệnh năng lượng để thiên mộng băng tầm tạm thời lấy linh hồn hình thức rời đi thân thể của hắn hóa thành nhân hình thiên mộng băng tầm có mái tóc dài mà Mặc bất thân t quá dù cho biến thành thiếu niên anh tuấn y nguyên khó sửa đổi kỳ hoa si thiệp cầu bản tính thiên mộng băng tầm nhìn xem băng đến nói băng băng nhiều năm như vậy không thấy ngươi thật sự là càng đổi càng đẹp có thể hay không cũng dùng hóa thân nói chuyện với ta à bản thể của ngươi thực sự quá có cảm giác c áp bách sẽ để cho ta nhớ tới lúc trước bị ngươi đuổi giết lúc cảnh tượng thật sự là phiền phức băng đến ó i thầm một tiếng cái k i a to lớn băng bích đế hoàng hà thân thể cũng dần dần biến thành hình người tiểu t i ế u dung nhan so trưởng thành bản tuyết đế thiếu một phần cao ngạo lại nhiều hơn một phần l ã n h diễm động lòng người trắng nón kiểu nhan hai bên đều có bốn đạo màu xanh biết ma văn một đầu màu xanh sấm tóc dài đâm thành đôi đôi ngựa rơi vào sau lưng nhìn đáng yêu động lòng người đám hung thú này tựa hồ cũng có hóa người bản sự đ ư n h i ê n bọn hắn không phải cùng tiểu vũ. như thế chân chính trở thành người mà là biến thành người hình dạng truy cứu bản chất vẫn là h ồ n thú sức chiến đấu cũng cơ hồ không có ảnh hưởng ninh binh vinh hôm nay xem như mở rộng tầm mắt không nghĩ tới nhìn như hung thần á c sát các h ồ n thú hóa người đằng sau thế mà mỗi một cái đều là tuấn nam mỹ nữ nhớ tới lúc trước tiểu vũ cũng là c h ỉ ít cái k i a hai đầu đôi chân dài nàng l à mặc cảm tốt hiện tại có thể nói đi đã ngươi đã hiến tế ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì nói xong cút nhanh lên b a n g đế lời nói lạnh nhạt nói nàng t h thật rất khó chịu cho tới nay hẳn là nàng thiệm cầu thiên mộng băng cảm hiện tại thế mà theo người khác t i ê n mộng ta nghĩ ngươi cố ý đem cái t i a phong hào đấu la dẫn tới trước mặt chúng ta hẳn là sẽ không làm muốn cho chúng ta giết hắn đơn giản như vậy đi hoặc là nói giết hắn mới là thuận tiện ngươi vốn là vì chúng ta mới chuyên trở về đúng không tuyết đế so băng đế cơ t r í nhiều nàng mặc dù không biết thiên mộng muốn làm cái gì nhưng ít r a đoán chúng mục tiêu của nó vốn là các nàng hai người ta trở về đương nhiên là vì cứu các ngươi thiên mộng băng tầm nói thẳng băng đế cười nhạo một tiếng ha ha cứu chúng ta ngươi đang nói đùa sao tại cái này cực bắt chi địa chính là đế thiên tự mình đến cũng không làm gì được chúng ta chúng ta sẽ có nguy hiểm gì Coi như thật có chúng ta đều đánh không lại cương địch n g ư ơ i phế vật này thì có ích lợi gì không sai ở trên đời này có thể cùng các ngươi đối kháng người ít càng thêm ít nhưng có thể giết chết các ngươi trừ địch nhân bên ngoài còn có một cái đó chính là mỗi mười vạn năm đại nạn tuyết đế ngươi bây giờ đã sáu mươi chín vạn năm băng đế ngươi cũng đã ba mươi chín vạn năm cách các ngươi lần tiếp theo đại nạn đều đã không xa các ngươi để tay lên ngực tự hỏi có thể thông qua cái kia đại nạn sát xuất là bao nhiêu thiên mộng băng tầm biểu lộ nghiêm túc chất vấn p h ả n phất bị đâm trúng chỗ đau tuyết đế cùng băng đế hai người đều là những mày hồn t h đại nạn là một lần so một lần khó khăn băng đế tự nhận thông qua bốn mươi vạn năm đại nạn tỷ lệ không đến ba thành tuyết đế bảy mươi vạn năm càng là một thành đều không đủ đối với tuyết đế tới nói đối mặt bảy mươi vạn năm đại k i ế p cơ hồ không khác cùng một cái thần minh đang đ ố i chiến nàng căn bản không có phần thắng cho đến tận này thành công thông qua bảy mươi vạn năm đại nạn hồn thú trăm vạn năm qua cũng không có mấy cái trừ không hiểu thấu nằm đi qua thiên mộng băng tằm bên ngoài trong b i ể n rộng cũng chỉ có thâm hải ma k n h vương trên đại lục thì là đế thiên cùng tài nhãn bạo quân chúa t ể bọn hắn đều là có được trí cường nhục thể cùng linh hồn siêu cấp hồn thú Tuyết đế tự đế nhận c h í n h m ì n h hạn chi cực b ă n g t r o n chiến g không đấu sẽ t h chúng, u a bọn n h ư n ơ i bốn g t h â n thể l i nói, n à là n g thật sự k é m b ọ n c h ú n g không í thuyết t ậ m chí t đế phục tạo thần đợi kế hoạch chương lực à n ba trăm tám liền h ư ơ n g h i bốn thiên h mộng thuyết phục tạo thần kế hoạch nhìn thấy mỹ đế biểu lộ thiên vọng băng t ầ m cũng biết nó đâm chúng các nàng chỗ đau nhưng nó y nguyên không lưu tình chút nào tiếp tục nói các ngươi cũng biết đại nạn đối với chúng ta tới nói khủng bố cỡ nào đi băng băng dù là tại trong lòng ngươi ta chỉ là cái phế vật nhưng cũng là cái sống đủ lâu là phế vật trên thế giới này cơ hồ không có so ta sống càng lâu h ồ n thú năm đó trăm vạn năm thần kiếp tiến đến thời điểm ta quả quyết đem chính mình hiến tế cho tiểu tiên cũng là bởi vì ta không muốn chết ta tin tưởng ngươi cùng tuyết đế cũng giống như vậy ta có thể cảm giác được bởi vì các ngươi đại nạn sắp lần nữa t i ế đến cho nên làm các ngươi cảm xúc đều mượi phần lo nghĩ hai vị vô luật là các ngươi hay là ta chúng ta đều không muốn chết chúng ta đã sống như vậy năm tháng dài đằng đắng có thể nào cam tâm trở thành một đống đ i đất cho nên ta nghĩ đến một cái phương pháp tốt nhất thiên mộng băng tầm lời nói rốt cục đưa tới băng bích đế hoàng h ạ t cùng băng thiên tuyết nữ hứng ư thú các nàng cơ hồ là theo bản năng hỏi phương pháp gì thiên mộng băng tầm trầm giọng nói tạo thần kế hoạch tạo thần băng đế s ứ n g sở lập tức càng thêm tò mò cái gì tạo thần thân yêu băng băng còn có tôn kính tuyết đế ta hỏi các người tại chúng ta trên đại lục chủng tộc gì là có đủ nhất tiềm lực thiên mộng băng tầm hỏi ngược lại băng đế đã bị đưa vào đến thiên mộng băng tầm lời nói tiết theo bản năng cũng liền án chiếu lấy ý nghĩ của nó đang tự hỏi tuyết đế càng là gọn gàng rất khó nói là nhân loại thiên mậu băng tầm dùng sức nhẹ gật đầu không sai chính là nhân loại cứ việc chúng ta hồn thú bên trong có giống hai vị như vậy trời sinh tồn tại cường đại nhưng là không thể làm gì thần giới không chào đón chúng ta hồn thú chỉ cần không cách nào thành k h ầ n tuổi thọ liền cuối cùng có hạn mà một tên thiên phú người ưu tú loại trải qua ngắn ngủi mấy chục năm tu luyện tại trên thực lực lại có thể cùng các ngươi vài vạn năm tu vi thậm chí là mười vạn năm tu vi tộc nhân so sánh với đây là vì cái gì cũng là bởi vì tiềm năng khác biệt thân thể của nhân loại yếu ớt tuổi thọ càng là rất ngắn nhưng là tiềm năng của bọn hắn lại nhận lấy thượng thiên chiếu cố là chúng ta vô luận như thế nào cũng vô pháp so sánh đây chính là nhân loại ưu thế cũng là chúng ta thiếu quan trọng nhất là chỉ có nhân loại mới có cơ hội đạt tới cái t i a cảnh giới chi cao các ngươi còn nhớ rõ năm đó từng xuất hiện hoàng kim cùng làm kim hai đạo g i ỏ i khắp nơi đại lục cùng b i ể n cả thần quan sao băng đến ó i thiên địa biến sắc trong nháy mắt thành thần thiên sứ thần cùng hải thần hoàn toàn chính xác đều là không tầm thường tồn tại thiên hậu băng tầm nói chính là thiên sứ thần cùng hải thần nguyên bản đều là nhân loại mà lực lượng của bọn hắn đều đã vượt rất xa chúng ta hồn thú bên trong mạnh nhất đế thiên băng đế tuyết đế các ngươi phải biết chỉ có thần sinh mệnh mới là vô cùng vô tận đỏ à. băng đế cùng tuyết đế lẫn nhau chớm mặc các nàng không thể không thừa nhận thiên mộng băng tầm nói không sai thế vậy thiên mộng băng tầm rèn s ắ t khi còn nóng chúng ta hồn thú tại tu vi đạt tới mười vạn năm thời điểm đều có một lần lựa chọn chủng tu trưởng thành cơ hội nhưng là chân chính có dũng khí trọng tu vì nhân loại lại là ít càng thêm ít bởi vì chúng ta căn bản là không có cách nhất định có thể không tại ngắn ngủi trăm năm thời gian tu luyện đột phá tuyết、đế. Cái này tiên tiên mãn hồn lực hồn sư sao mà nhiều không nói thời gian khác liền cái này trăm năm tại thiên lân nhà hắn thất bảo lưu ly li tông trong ghi chép liền có hai mươi vị thế nhưng là bọn hắn tuyệt đại đa số người nhiều nhất dừng bước tại phong hào đấu la thưởng thụ số lượng trăm năm tuổi thọ mà thôi ngươi cho là ngươi liền có thể thuận lợi như vậy thành thần làm sao ngươi biết tính toán của ta tuyết đế kinh hãi nàng ý tưởng này cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua a một bên thiên lân mỉm cười đương nhiên là đọc qua nguyên tắc thiên lân nói cho thiên mộng băng tằm muốn thuyết phục hai vị này đế vương đầu tiên liền muốn đối với các nàng có đủ giải thiên mộng băng tằm không có trả lời nàng mà là tiếp tục nói bởi vì ta biết hóa người tai h hại bởi vậy ta cũng không muốn đi nếm thử cái kia hư vô mở mịt biện pháp ta không muốn tại trùng tu trong quá trình chất yểu lùi lại mà cầu việc khác ta lựa chọn một loại phương thức khác đó chính là tạo thần. tạo nên một cái thần chi đi ra mà ta mặc dù cũng không phải là thần nhưng lại có thể đi theo cái này thần chi cùng nhau có được vô tận sinh mệnh trở thành thần chi một bộ phận cũng chính là sen lẫn thần thú cho nên ngươi lựa chọn tên nhân loại này tuyết đế nhìn về phía thiên lân phản phất muốn đem hắn triệt để nhìn thấu nhưng khi con mắt của nàng cùng thiên lân bốn mắt nhìn nhau thiên lân trong mắt thâm thúy lại phản phất để nàng lâm vào đi vào thế mà nhìn không thấu thiếu niên này tiềm lực cường đại khí vận chi sâu đã đến khó mà lường được tình trạng thiên hậu ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái lựa chọn chính xác thiên hậu băng tầm tiêu nặng nói ha đó là á n hai mắt c ủ ca tuyệt đ ố cùng ca đế kinh h quan hãi ệ trực tiểu nói vén lên n g ư các nàng sống nhiều năm như vậy cũng là nghe nói qua thần giới ngũ đại thần vương một trong ti trưởng hình phạt s á t lục cùng thẩm phán mạnh nhất thần minh ta rốt c ụ c biết rõ ràng ngươi tìm đến chúng ta nguyên nhân ngươi là hy vọng chúng ta đem chúng ta lực lượng cũng giao phó thiếu niên này sau đó cùng ngươi m ở dạng tương lai trở thành thiếu niên này xen lẫn thần thú đúng không tuyết đế nghe được hiện tại như còn không thể đoán ra thiên mộng băng tầm dụ ý nhiều năm như vậy cũng liền sống vô dụng rồi mà lại nói lời nói thật nàng thật động tâm so với khả năng không lớn vượt qua đại kiếp cùng hư vô mở mị hóa người trùng tu trực tiếp đem chính mình dựa vào một cái đã mở ra thần thi tuyệt đỉnh thiên tiêu tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều không sai bị lắm bất quá hai vị ta hy vọng các ngươi đem lực lượng ban cho người không phải ta mà là ta thê tử ninh vinh vinh thiên lân lôi kéo ninh vinh vinh tiến lên phía trước nói ngay vậy tuyết đế cùng băng đế đôi nhữ mày tuyết đế nói ra nàng nữ hài này tư chất tại trong nhân loại cũng xem là tốt nhưng là còn chưa đạt tới thành tựu thần minh tiêu chuẩn đi mà lại nàng vẫn chỉ là một cái hệ phụ trợ hồ n sư thiếu niên chúng ta dù cho muốn đặt cược cũng sẽ lựa chọn đáng giá đặt cược đối tượng nếu là người bản đế hiện tại liền có thể đồng ý nhưng nữ hài này xin thứ cho bản đế không thể nào tiếp thu được chương ba trăm tám mươi lăm tuyết đế băng đế lựa chọn ninh vinh vinh quyết tâm chương ba trăm tám mươi lăm tuyết đế băng đế lựa chọn ninh vinh vinh quyết tâm nghe được tuyết đế như thế quả quyết tự tuyệt ninh vinh vinh ảm nhiên cúi đầu nàng quả nhiên không vào được hai vị này cực bắt chi vương mắt tuyết đế ngươi chỉ thấy vinh vinh là phụ trợ hệ hồn sư nhưng kỳ thật vinh vinh thành tựu thần vị cơ hội so ta càng lớn mà lại càng thêm an toàn ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút vinh vinh thân thể cùng linh hồn thiên lân tự tin nói gặp h ắ n bộ dáng này tuyết đế b á n tín bắn nghi bay tới ninh vinh vinh trước mặt tiểu cô lương nâng lên tay của ngươi cho bản đế nhìn xem là tiền bối ninh vinh vinh n u thuận vươn tay phải tuyết đế nhẹ nhàng nắm chặt một luồng hơi l t h a m dò linh vinh vinh toàn thân nhưng linh vinh vinh không chỉ có không có cảm giác đến r ấ t lạnh ngược lại có một loại băng băng l ạ n h lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác ra cả. nữ hoa này nàng tiên thiên hồn lực độ cao đã siêu việt nhân loại mãn hồn lực tiêu chuẩn mà lại tố chất thân thể cùng linh hồn cường đại đều hoàn toàn không giống một cái phụ trợ hệ hồn sư tuyết đế kinh ngạc nói tuyết đế ta đã từng làm vinh quang vinh chuẩn bị qua hai phần tuyệt thế tiên phẩm lấy b y la gốc kim hương làm dẫn luyện chế b ổ thiên đan Cùng dựa vào thủy tinh huyết long tham luyện chế thủy tinh tiên dựa tham vào thủy huyết thủy chế linh đó n vinh vinh tăng lên đã đem sớm tới chất tư c thể tuyệt thế thiên tình trạng, nàng hiện tại huyết, hứng hiện khiếp xưng nàng kiêu chỉ là một bởi vì cấp một thần chỉ là ta làm vinh quang linh chuẩn bị tốt hơn tương lai nhưng kỳ thật nàng còn có lùi lại mà cầu việc khác biện pháp nàng võ hồn là phụ trợ hệ mạnh nhất c ự u bảo lưu ly li tháp các ngươi đừng quên thần giới trừ cấp một thần bên ngoài còn có không ít chủ phụ trợ cấp hai thần tỉ như cựu thải thần nữ cấp hai thần hay là phụ trợ hệ thần linh khảo h ả y nói độ khó cũng không lớn ta dám cam đoan vinh vinh tỷ lệ thành công là trăm phần trăm mà ta tham gia tu la thần khảo là nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm có thất bại khả năng vinh vinh là bảo đảm cấp hai xong cấp một mà ta thì là không thành công tức vong bởi vậy các ngươi cảm thấy phương nào càng bảo hiểm tuyết đế cùng băng đế lẫn nhau các nàng công nhận thiên lân lời nói không sai cấp hai thần so thần vương cấp khảo hạch muốn đơn giản gấp trăm lần mặc dù trở thành cấp hai thần sen lẫn thần thú lại so với thần vương sen lẫn thần thú yếu rất nhiều nhưng tương tự có thể đạt được vĩnh cựu sinh mệnh rốt cuộc không cần vì hồn thú mười vạn năm đại kiếp mà lo lắng như vậy ngươi nói nữ h ả i này hiện tại khiếp q u y ế t là một cái dùng cho chiến đấu võ hồn ngươi chuẩn bị như thế nào lấy tới ta cùng tuyết đế nhưng không có thủ đoạn như vậy b a n g đế nghi ngờ nói phương pháp này ta cùng tiên mộng ca cũng có chuẩn bị đó chính là hồn thú phôi thai chỉ cần hai vị một trong hóa thành hồn thú phôi thai sau đó để vinh v i n h hấp thu lại mượn nhờ thiên mộng ca trăm vạn năm tinh thần lực cùng ta sinh mệnh lực mạnh nhất thánh linh lĩnh vực thành công đem phôi thai hút là võ hồn tỷ lệ đem phi thường cao mà lại ta có thể cam đoan tuyệt đối không tổn thương hai vị linh hồn thiên lân nói mở ra chữ vật hồn đạo khí xuất ra một đoá băng làm thành hoa sen đây là vạn năm băng tinh liên xuất từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng hai vị thuộc tính tương hợp chỉ cần tại hóa hình trong quá trình dùng cái này liên thủ hộ linh hồn lại lấy tuyết đế trên tay ngơi mười vạn năm tuyết liên làm dẫn như vậy hóa hình cùng hấp thu không có một chút nguy hiểm về phần tu vi ta có một chiêu hồn kỹ có thể làm hai vị gia tăng vạn năm tu vi đạt tới hóa hình cần thiết bảy mươi vạn năm hoặc là bốn mươi vạn năm trình độ thật đúng là chuẩn bị sung túc đâu ngay cả ta trên tay có mười vạn năm tuyết liên nếu biết cho nên ngươi cùng thiên mộng mới có thể đem ta cùng băng đế đôi này khuê mật cùng một chỗ gọi tới chính là an lòng của chúng ta à nếu không nếu chỉ có một người chúng ta quả quyết sẽ không ở trước mặt ngươi đáp ứng hóa thành hồn thú phôi thai bởi vì như không người bảo hộ hồn thú phôi thai liền như là vừa ra đời hài nhi không có chút nào một chút lực lượng tuyết đế cười khổ một tiếng nàng phát hiện thiên lân đem nàng tất cả cự tuyệt đường đều cho phá hỏng bởi vì nàng quả nhiên là bị nói ý động cùng lo lắng hai hùng còn sống hoàn toàn chính xác không bằng cứ như vậy đánh cược một lần nhìn thấy tuyết đế biểu lộ băng đế lo lắng nói tuyết đế chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đáp ứng sao tuyết đế nhẹ gật đầu không sai dù sao ta nguyên bản liền có hóa người trùng tu dự định hiện tại có càng đáng tin cậy biện pháp ta không muốn từ bỏ ta nguyện hóa thành nữ hoa này võ hồn băng đế tương lai của ngươi do chính ngươi quyết định nếu ngươi nguyện ý có thể cùng ta cùng một chỗ trợ nữ hoa này một chút sức lực nếu không nguyện ý ta đề nghị ngươi cùng thiên n g một dạng trở thành đứa bé trai k i ê một viên trí tuệ hồn hoàn hắn giống như vừa vặn đến tấn cấp thời điểm nếu không ta rất lo lắng ngươi như tiếp tục nữa bốn mươi vạn năm đại kiếp tất nhiên sẽ làm ngươi thân tử đạo tiêu băng đế suy tính một hồi ánh mắt kiên định nói tuyết đế ta và ngươi cùng một chỗ ta mới không cần cùng thiên mộng giá hỏa đáng ghét này ở cùng một chỗ nghe được băng đế lời nói thiên mộng băng tầm một mặt thương tâm thiên lân vốn định mở lời an ủi một phen không nghĩ tới nó lại lấy tốc độ nhanh hơn bản thân khôi phục lại hắn thiên mộng băng tầm là ai đó là bị băng băng truy sát ngàn năm vạn năm đều không thay đổi nó tâm đệ nhất si tình nam há lại sẽ bởi vì băng đế một câu liền không gượng dậy nổi đâu mà lại chỉ cần băng đế đồng ý trợ giúp ninh vinh v i n h vậy chúng nó tương lai ở tại thần giới có không biết bao nhiêu cái trăm vạn năm sớm chiều ở chung cần gì phải để ý tại nhân giới mấy chục năm ở riêng sinh hoạt đâu t ố t ta thiên hậu ca là ta xem thường ngươi quả nhiên là hồn thú giới tu vi đệ nhất t i ể m cầu thiên lân yên lặng đậu đen r a u mù nói hai đại đế vương đi vào ninh vinh v i n h trước mặt tuyết đế hỏi tiểu cô lương tư chất của ngươi đã được đến ta tán thành nhưng chính ngươi có hay không lòng tin kia đập vào thần minh con đường ninh vinh, vinh liền nói ngay ta có còn xin hai vị tiền bối cho ta một cái cơ hội ta có lòng tin cũng có quyết tâm ta m u ố nhưng trở t à n n h h kiếm ca ca trợ lực.、Nhưng、là, có một chút một ta khi ô n tuyết n lừa gạt hai vị t đế, đế nghe được ninh vinh vinh lời nói không chỉ có không có sinh khí ngược lại càng thêm thưởng thức Tốt, câu nói này để cho ta chân chân chính chính thấy được quyết tâm của ngươi không thành công thì thành nhân dạng này mới xứng trở thành ta tuyết đế tương lai thị phụng thần minh đại nhân tiểu cô nương ta sẽ tận lực á p chế tu vi của mình hóa thành phôi thai nhưng ngay cả như vậy hấp thu thời điểm thân thể của ngươi y nguyên tương phẩm nếm đến có thể so với độ không tuyệt đối thống khổ thiên ngộng cùng thiếu niên kia lực lượng c u ố i cùng chỉ là phụ trợ có thể thành công hay không lớn nhất nhân tố còn tại ở chính ngươi chương ba t r ư ơ dung hợp thành công thánh linh lĩnh vực đệ nhị trọng cảnh giới chương ba t dung hợp thành công thánh linh lĩnh vực đệ nhị trọng cảnh giới tuyết đế trôi nổi tại giữa không trung xuất ra thiên lân tặng cùng vạn năm băng t i n h liên cùng mình chuẩn bị mười vạn năm tuyết liên hông thú một khi vượt qua hai mươi vạn năm liền cơ bản không có khả năng lại hóa người trùng tu nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ tuyết đế liền nghĩ đến một cái thiên v ư ơ n g nàng tìm được một gốc sinh trưởng tại cực bắc trí địa tu vi đạt tới mười vạn năm nhưng không có đạn sinh ra linh trí mười vạn năm tuyết liên sau đó đem thân thể của mình cùng linh hồn toàn bộ ký thác vào tuyết liên phía trên mượn nhờ tuyết liên vừa vặn mười vạn năm tu vi hóa hình trùng sinh nhưng nguy hiểm như vậy trình độ hay là cực cao bởi vì chỉ là một gốc mười vạn năm tuyết liên rất khó chịu được lấy tuyết đế cao tới bảy mươi vạn năm lực lượng có thể tuyết đế đã không còn cách nào khác nàng căn bản không có lòng tin vượt qua tương lai không xa sẽ giáng lâm bảy mươi vạn năm đại k i ế p cùng chịu chết nàng chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần hiện tại nàng lại yên tâm nhiều thiên lân tặng cái này vạn năm băng tinh liên mặc dù trên tu vi kém x a n g mười vạn năm tuyết liên nhưng băng tinh liên bản thân phẩm chất là cao hơn tuyết liên bởi vậy tổng thể tới nói không kém chút nào có thể hữu hiệu chia sẻ băng thiên tuyết nữ tu vi lại thêm thiên lân thánh linh lĩnh vực phụ trợ hóa hình xác xuất thành công tại hơn chín thành thứ năm hồn kỹ huyện t h ủ kinh lôi lúc này thiên lân dùng ma kiếm đệ ng Đem nguyên bản hơn 69.5 tuyết đế cường ép tăng lên ép tới 70.5, hướng ồ n dạng này số 10 năm, mới có thể lựa chọn phải trang hóa hình.、Vì、lần này kế hoạch, thiên lân n thú thể thế chỉ phải hóa hoạch, có có số mới lựa Vì kế n chuẩn g là làm đủ chuẩn bị. Tuyết đế h Tuyết bị. ư phía thiên lân mỉm cười h i ệ n nhiên đối với hắn ý nghĩ chú đáo cảm giác tương đương thưởng thức vô tận hàng khí đầu tiên là từ tuyết đế trên thân bắt đầu k h u ế c tán tiếp lấy lại một chút xíu bị tuyết đế hút trở về nàng là ở một bên hóa hình một bên phong ấn thể nội hàng khí dạng này mới có thể để cho ninh vinh, vinh đợi chút nữa hấp thu thời điểm sát xuất thành công cao hơn khi tuyết đế đem thân thể của mình cùng linh hồn dung nhập vào băng tinh liên cùng tuyết liên bên trong nàng nguyên bản thân thể đây đ à thân thể cũng tại từ từ nhỏ dần cuối cùng hóa thành một cái như là c u ố n g rốn một dạng hình tròn mặt băng đây chính là hồn thú phôi thai nếu như không ai đi động nàng tuyết đế liền sẽ tại sau một thời gian ngắn chân chính hóa thành nhân loại băng đế bước lên phía trước tiếp được tuyết đế phôi thai nàng cảm thụ một chút tuyết đế nhục thể cùng linh hồn phi thường khỏe mạnh cái này khiến nàng thở dài một hơi hồn thú hóa người hay là tương đương h ô n g hiểm c ò tốt lần này không kinh cũng không hiểm thành công phi thường thuận lợi băng đế bưng lấy tuyết đế phôi thai đi vào ninh vinh vinh trước mặt tiểu cô đ ư ơ n g ta hiện tại dạy ngươi hấp thu phôi thai chi pháp nhớ kỹ quá trình này sẽ vô cùng thống khổ ta sẽ lợi dụng h à n khí đến giảm xuống ngươi cảm giác đau vô luận như thế nào ngươi đều phải cam đoan hồn lực của mình từ đầu đến cuối vận chuyển nếu không đến lúc đó p h i công nhọc sức không chỉ ngươi sẽ chết tuyết đế cũng lại không được sống nàng nếu nguyện ý tin tưởng ngươi cũng ở trên thân thể ngươi đánh c ư ợ n một lần ngươi cũng không để cho nàng thất vọng yên tâm đi băng đế có ta thánh linh vực cùng thiên mộng ca trăm vạn năm tinh thần tu vi tại ta tin tưởng vẫn vinh, vinh có thể nhị được thiên lân đương nhiên cũng rất đau lòng ninh vinh vinh sẽ tiếp nhận thống khổ nhưng yêu thương về yêu thương vì trở nên càng mạnh có đôi khi chịu khổ một chút cũng là nhất định các ngươi đừng lo lắng vì thất bảo lưu ly tông vì kiếm ca ca vô luận nhiều thống khổ ta đều nhất định sẽ chống đỡ đi xuống ninh vinh vinh kiên quyết nói ra nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư chuyện tốt không n h i ề u mài ninh vinh vinh ngồi xếp bằng dựa theo băng đế phương pháp đem tuyết đế hồn thú phôi thai dần dần hấp thu vào thể nội thiên mộ băng tầm cùng thiên lân đồng thời động trăm vạn năm tinh thần tu vi bảo hộ lấy tuyết đế cùng ninh vinh vinh hồn lực hồi phục năng lực đạt tới mạnh nhất a ngay cả như vậy, ninh vinh vinh hay là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tuyết đế hàn khí đã bị thu lại đại bộ phận nhưng cực hạn chi băng uy lực y nguyên kinh người còn thừa những hàn khí kia phản phất hóa thành từng cây sắc bén không gì sánh được băng truy không ngừng mà cắt đứt lấy ninh vinh vinh mỗi một tấc da thịt sắc mặt nàng phát xanh phản phất đưa thân vào hàn băng trong địa ngục. lúc này băng đế đem chính mình đuôi bọ cạp kim nhọn đâm vào ninh vinh Vinh phía sau lưng k h ô n g chế hàn khí hướng ninh vinh vinh cảm giác đau thần kinh dũng mánh lao tới dạng này có thể cho nàng tạm thời đánh mất cảm giác đau sẽ dễ chịu rất nhiều mặc dù đây cũng chỉ là hạn cái này nho nhỏ thân thể của nhân loại vậy mà mười phần cứng cỏi thể nội tạp chất cũng là cực ít tinh thần c h i hải mặc dù ba động kịch liệt nhưng cũng không có chút nào dấu hiệu h ỏ n g mất băng đế trong lòng hiện ra một tia hâm mộ cảm xúc nhân loại thiên phú và tiềm năng đúng là bất luận cái gì huyết mạch cao quý hồn thú đều không thể so sánh vinh linh chịu đựng đây là n g ư ờ i thuế biến thời khắc kiếm ca cũng a c sẽ cố gắng thiên lân một bên khích lệ một bên đem chính mình thánh linh lĩnh vực uy lực kích phát đến lớn nhất chuyện này với hắn hồn lực của mình cùng tinh thần lực tiêu hao cũng là không gì sánh được k ị liệt trọn vẹn sau sáu canh giờ thiên lân lực lượng đã thơi đá ninh vinh vinh vẫn còn đang cắn răng kiên trì trực tiếp hấp thu hồn thú phôi thai hóa thành võ hồn độ khó quả nhiên cùng hấp thu hồn hoàn không so được gian nan nhiều lắm lần này qua đi ninh vinh vinh không chỉ có là trên thực lực trên tâm tính tất nhiên cũng sẽ có cực lớn trưởng thành tiểu tiên yếu bất ngươi thánh linh lĩnh vực lực lượng không phải vậy không nói trước ninh vinh vinh chính ngươi trước hết không chịu nổi thiên hậu băng tầm lo lắng nói không được chỉ cần thánh linh lĩnh vực vừa rút lui về vinh vinh liền có thân thể sẽ r á c h nguy hiểm ta đã đáp ứng thủ hộ nàng thiên hậu ca ta quân thiên lân nói lời lúc nào nuốt lời qua thiên lân kiên chỉ nói không sai hai đứa bé thiên hậu ng băng đế t h ư ở n g thức đối với thiên lân gật gật đầu cái này hai hải tử tâm tính cũng không tệ xem ra nàng cũng muốn sớm tính toán tiếp tục tại cực bắc tri địa xưng ơ vương xưng ơ bá vượt qua sau cùng thời gian hay là bắt lấy cơ hội lần này trở thành hai vị thần minh xen lẫn thần thú cuối cùng băng đế thở dài tính toán tuyết đế đều đi kỳ thật ta căn bản không được chọn nhưng vào lúc này thánh linh lĩnh vực đống nhiên phát sinh biến hóa từng đợt quang mang màu vàng vây quanh lĩnh vực lưu t h u y ể n rõ ràng là băng thiên tuyết đ i ệ trên mặt đất lại mọc ra xanh biếp cọ xanh đây là năm đó tiểu thiên hấp thu ta trăm vạn năm hồn hoàn thời điểm mở ra thánh linh lĩnh vực thiên lĩnh vực này thiên lân chỉ ở nữ hoa hậu nhân trợ giúp bên dưới mở ra một lần nhưng bây giờ hắn lại là bằng vào lực lượng của mình đã tới triệt triệt để để nắm giữ lĩnh vực này thánh linh lĩnh vực đệ nhị trọng xinh xinh bất tước thiên lân hét lớn một tiếng vô cùng vô tận sinh mệnh lực tuân hướng ninh vinh vinh lúc này ninh vinh vinh bên ngoài thân hàn khí toàn bộ nội liễm phía sau của nàng một cái cự đại tuyết nữ hình bóng dần dần hiện hiện thành công bang đế kích động nói vậy liền rèn sắc khi còn nóng đi bang đế bỗng nhiên mở ra hiến tế kết giới nàng cuối cùng cũng làm ra quyết định cùng thiên mậm dạng trở thành ninh vinh, vinh trí tuệ h o n hoàn vừa vạn tuyết đế hóa thành võ hồn còn không phải rất vững chắc nàng cùng tuyết đế thuộc tính giống nhau có lực lượng của nàng phụ trợ liền có thể tốt hơn trợ giúp ninh vinh vinh ổn định chính mình mới võ hồn lúc này chính là ninh vinh vinh tâm trí nhất là kiên định thời điểm liền bảy mươi vạn năm võ hồn hấp thu đều bị nàng vượt qua tới chỉ là một viên hiến tế tình huống dưới ba mươi chín vạn năm hồn hoàn lại tính là cái gì c h ỉ t i ế c thiên lân đã không có dư thừa lực lượng cho băng đế lại để thẳng một chút nếu không bốn mươi vạn năm hồn hoàn còn có thể càng mạnh một chút tuyết đế võ hồn dung hợp thành công thời điểm hắn cũng đã lực lượng hao hết kẽ xịu ở trên mặt tuyết Chương ninh vinh vinh cường đại thứ hai võ hồn trong ư Cường ờ n Bang Thiên Nữ Ninh Vinh Vinh g Tuyết Thứ t Hai Hồn Đại Võ r sương mù mở hai mắt ra thiên lân nhìn thấy hay là trắng l o á như tuyết bất quá lại là tại trong một cái sơn động cực b á c chi địa loại địa phương này dù là trong sơn động đều tất cả đều là tuyết bất quá chẳng biết tại sao hiện tại một chút hồn lực đều vận lên không được thiên lân lại một chút không cảm thấy lạnh kiếm ca ca n g ư ờ i rốt c ụ c tình ninh vinh vinh thanh âm mừng rỡ tại thiên lân vang lên bên hai thiên lân từ từ bò người lên nói vinh vinh ta hôn mê mấy ngày dòng dã bảy ngày tuyết nữ tỷ tỷ và băng tỷ tỷ nói ngươi vì giút ta cưỡng ép tăng lên lĩnh vực của mình tạo thành tinh thần lực tiêu hao quá lớn cảm ơn trời đất ngươi có trăm vạn nằm xương đầu hộ thể không phải vậy các nàng nói đổi thành người khác khả năng liền vĩnh viễn không tỉnh lại ninh vinh vinh nói chuyện bên trong đều mang giọng nghẹn nào có thể nghĩ nàng mấy ngày nay có bao nhiêu lo lắng tuyết đế b ă n g đế thiên lân nghĩ đến cái gì đúng rồi vinh vinh ngươi cuối cùng triệt để thành công đi hiện tại có hay không chỗ nào cảm giác không tốt thấy thiên lân vừa tỉnh dậy trước hết nghĩ đến chính mình ninh vinh vinh phi thường cảm động nàng chấn an nói kiếm ca ca ngươi yên tâm ta đều rất tốt ngươi nhìn ninh vinh, vinh đứng dậy phóng xuất ra chính mình thứ hai võ hồn c vinh vinh, ũ nếu g c như là b nói g t nguyên bản ninh vinh vinh là tràn ngập ưu nhát đẹp vậy bây giờ nàng chính là lãnh diễm bị lực so trước đó càng mạnh ba phần đồng thời hai vòng màu đỏ hồn hoàn vây quanh tuyết nữ võ hồn xoay tròn đệ nhất hồn hoàn đến từ băng thiên tuyết nữ bảy mươi vạn năm hồn thứ hai hoàn đến từ băng bích đế hoàng hạ ba mươi chín vạn năm từ khi ninh vinh vinh mở ra võ hồn đằng sau bốn phía hàn khí liền toàn bộ hướng nàng dũng mánh lao tới thiên lân hiện tại xem như minh bạch nơi này vì cái gì ấm áp như vậy nguyên lai、like、bây giờ ninh vinh vinh có ũ n g c thể trong phạm vi nhỏ tự do thao túng hà khí thật sự là một bước lên trời hiện tại luận tư chất trừ thiên lân bên ngoài dù là thiên nhân tuyết thậm chí cái kia chết nguyên chủ giáp đường tam đều không nhất định hơn được nàng kiếm ca ca ngươi cảm thấy thế nào vinh vinh hiện tại có phải là rất đẹp hay không ninh vinh vinh một thanh bổ nhào vào thiên lân trong ngực một mặt cầu khen ngợi biểu lộ dùng lạnh như vậy diễn khuôn mặt lại làm dạng này nũng nịu đáng yêu cử động cái này tương phản banh để mị lực của nàng to lớn trực tiếp hiện ra cấp số nhân lên cao kém chút để thiên lân đều cầm giữ không được khủ khủ. hai người các ngươi bây giờ không phải là thân mật thời điểm nhưng vào lúc này hai nữ t ử thanh em v ă n g lên ninh vinh vinh sau lưng xuất hiện hai cái bối hậu linh chính là tuyết đế cùng băng đế y theo thiên mộng băng tầm phương án các nàng quả nhiên đều trở thành trí tuệ hồn hoàn hiện tại ngay tại ninh vinh vinh tinh thần c h i h ả i ở c h u n g cái này nhưng làm thiên mộng băng tầm hâm mộ hỏng bởi vì băng tinh liên che lại linh hồn quan hệ tuyết đế cũng không có cùng nguyên tắc một dạng biến thành la l ị hay là vị kia lánh diễm ngự tỷ thiên lân hôn mê mấy ngày nay nàng đã thông qua ninh vinh vinh hiểu rõ bọn hắn qua lại hết thảy đối với hai đứa bé này nàng cùng băng đế đều rất có hảo cảm tiểu thiên đệ đệ vinh vinh thế nhưng là bảo vệ ngươi dòng dã bảy này trong lúc đó còn gặp được nguy hiểm ngươi bây giờ muốn làm chính là mau chóng khôi phục hồ lực mới có thể tại cái này cực bắt chi địa trái lại bảo hộ nàng ta nghe vinh vinh nói ngươi muốn đi tìm trong băng kia chi hỏa có đúng không chỗ kia cũng không phải đ ù a dỡn liền càng thêm không có khả năng lãng phí thời gian tuyết đến nói ra nguy hiểm vinh vinh ngươi thụ thương sao thiên lân quan tâm nói tình cảm gia hỏa này khác đều không có nghe được liền nghe đến một câu vinh vinh gặp được nguy hiểm băng đế lắc đầu đậu đen rau m ư n g lấy khó trách có thể cùng thiên mộng băng tầm hai huynh không có tuyết đế tỷ tỷ khoa trương cũng không tính là gì nguy hiểm chính là trốn ở chỗ này thời điểm gặp được một cái hơn sáu vạn năm thái thản tuyết ma ta liền thuận tay đem nó làm thành hồn hoàn có thể làm ta sợ muốn chết may mắn không phải là thái thản tuyết ma vương không phải vậy ta nhưng đánh bất quá nó ninh vinh, vinh vinh lòng vẫn còn sợ hãi nói thuận tay làm thành hồn hoàn vinh vinh ngươi đ ơ n giết sáu vạn năm thái thản tuyết ma không đúng ngươi bao nhiêu cấp kiểu bảo lưu ly tháp có thể hấp thu đệ thất hoàn thiên lân ngu ngơ một chút vừa mới băng thiên tuyết nữ võ hồn chỉ có sơ hoàn cái kia ninh vinh, vinh khẳng định là đem thái thản tuyết ma hồn hoàn bọc tại k i u bảo l ninh vinh vinh nói do nói tiểu thiên cái này có cái gì khả nghĩ hoặc cái kêu tháo tư la chỉ là mấy khối vạn năm hồn cốt thêm một viên mười vạn năm hồn hoàn đều có thể đột phá thúng chi vinh vinh nàng chỉ là một khối băng thiên tuyết nữ thân thể xương liền so ra mà vượt h á o tư là một thân thiên mộng băng tầm ngược lại là một mặt đương nhiên bọn hắn cực bắc hai đại thiên vương cùng nhau như thế nếu ngay cả ninh vinh vinh cấp mười đều tăng lên không được vậy cũng quá thấp kém thiên lân gật gật đầu thiên hậu băng tắm nói không sai nên có như thế trình độ làm cho thiên lân kinh ngạc chính là ninh vinh vinh năng lực chiến đấu vừa đạt được thứ hai võ hồn nàng thế mà liền có thể đơn giết sáu vạn năm hồn thú kỳ thật băng thiên tuyết nữ võ hồn bên trên hồn hoàn mặc dù không nhiều nhưng ninh vinh, vinh dùng cho chiến đấu kỹ năng có thể một chút không ít hai viên hung thú hồn hoàn thêm hai mai hung thú hồn cốt thế nhưng là một hơi cung cấp nàng tám cái chiến đấu chiêu thức ninh vinh, vinh hướng thiên lân một chút xíu giải thích năng lực của mình trong đó băng bích đế hoàng hạc á n h tay phải xương cung cấp hai cái hồn kỹ là băng đế cường đại vật lý công kích k hồn hoàn thì là lĩnh vực hồn kỹ vĩnh đống chi vực có thể trong nháy mắt băng phong ngàn g dặm cùng băng hoàng c h i nộ băng đế mạnh nhất tuyệt chiêu có siêu cường đóng băng năng lực mà băng thiên tuyết nữ hồn cốc kỹ thì là đế hàn thiên tuyết vũ diệu dương lĩnh vực hồn kỹ cùng vĩnh đống chi vực cùng loại hai cái lĩnh vực có thể dung hợp phát huy ra kinh thiên động địa chi huy. cùng một chiêu phụ trợ loại hồn kỹ băng thiên tuyết đ ị a có thể cải biến thời tiết hạ xuống vô tận băng tuyết dù sao băng thiên tuyết nữ võ hồn chỉ có tại trong hoàn cảnh như vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu hồn hoàn k ỹ thì là đế trưởng đại hàn vô tuyết cùng đế kiếm băng cực vô song hai cái siêu cường công kích hồn k ỹ đạt được băng thiên tuyết nữ võ hồn hồn hoàn cùng hồn cốt ninh vinh vinh đưa nàng tuyệt k ỹ thành danh đế kiếm, đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên hoàn toàn kế thừa xuống tới lần này cực bắt c h i điệu một nhóm thu hoạch của bọn hắn thật sự là quá lớn không chỉ có giải quyết đường hạo nhận toàn thân của hắn lục hồn cốt ninh vinh vinh còn triệt để t h u i biến cựu bảo lưu ly li tháp đạt được thứ sáu đệ thất hồn hoàn mở ra võ hồn chân thân cứ như vậy tình huống nhịn hiện tại ninh vinh vinh hẳn là có thể đạt được hải th thiên lân chân thành nói hiện tại chính là mấu chốt thiên lân cố gắng lâu như vậy chính là hy vọng linh vinh vinh có thể đánh phá nguyên tắc chỉ có cấp hai thần cực hạ vẫn định cấp một thần vị trí linh vinh vinh tiếp nhận cái kia tam giác hình cháo tử dựa theo thiên lân thuyết pháp trước mở ra lam linh thánh đồng để cho mình tinh thần lực đạt tới mạnh nhất trình độ sau đó chậm rãi đưa vào trong cái lồng đi đối thiên lân nàng một mực là trăm phần trăm tín nhiệm nhận tinh thần lực đưa vào hãn hải càn khôn cháo như cùng sống bình thường hướng phía linh vinh vinh cái chán đâm tới mũi nhọn phong duệ ở vào trên chán nàng đâm ra một cái lô hồng nhỏ trong n g a y mắt máu tươi chạy xuôi cái kia hãn hải càn khôn cháo quay tít một vòng chỉnh thể bình d á n tại linh vinh vinh cái chán miệng vết thương bên trên tựa như là có linh tính bình thường mà linh vinh vinh máu tươi không ngừng rót vào trong đó nguyên bản vầm sáng màu lam ba đậu dần dần biến thành màu đỏ thời gian không dài một tia nhàn nhạt, nhạt lam quang từ hãn hải càn khôn cháo ảo bên trong không biết bao lâu trôi qua rốt cuộc tìm được một cái có thể tiếp nhận hãn hải chi lực thể chất mà lại tinh thần lực tố chất thân thể v õ hồn thuộc tính đều phi thường phù hợp lan quang loại lên một lần nữa chui vào hãn hải c ả n khôn cháo tam g i á c trong cơ thể mà cái kia tam giác thể bên trên vầng sáng cũng đột nhiên thu liễm thoát ly ninh vinh vinh trên c h á n miệng vết thương rơi vào bàn tay nàng bên trong lúc này cái kia tam giác thể đã lần nữa khôi phục màu lam chỉ là ở hạch tâm chỗ hơi hiện lên một k i a hồng quan g mà thôi thiên lân mau tới trước sử dụng lam ngân hoàng hồn cốt năng lực đem ninh vinh vinh trên c h á n miệng vết thương khôi phục đối với nữ hải tử tới nói có thể hay không kế thừa thần vị là thứ yếu xinh đẹp như vậy trên khuôn mặt nhiều một vết thương đả kích có lẽ còn lớn hơn một chút vừa mới đó là thần minh hư ảnh hơn nữa còn là truyền thuyết cấp một thần hải thần tuyết đế cùng băng đế mừng rỡ dị thường các nàng rõ ràng nghe được hải thần lời nói vừa rồi ý tứ trong lời nói phi thường minh sát bây giờ ninh vinh, vinh đã có kế thừa hải thần vị trí vô liếng các nàng lần này bên dưới đối với rót thiên lân cũng mãn ý gật đầu cố gắng lâu như vậy cuối cùng không coi bỏi mà lại có ninh vinh vinh sau này an toàn cũng có bảo hộ thần khí này bên trong hãn hải hộ thân cháu cùng hãn hải định thần cháu hai đại kỹ năng thật sự là bảo mệnh thần kỹ vinh vinh về sau này hãn hải càn không cháo liền thuộc về ngươi nhất định phải vận dụng tốt lực lượng của nó thiên lân dắt ninh vinh vinh tay cười nói ninh vinh vinh chăm chú nhẹ gật đầu ân yên tâm đi kiếm các ca ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi nàng biết rõ thiên lân vì trợ giúp nàng thuế biến đến cỡ nào cố gắng nếu nàng chính mình lại không cố gắng liền thật quá không biết tốt xấu nhưng vào lúc này thiên lân trên trán tu la kiếm ấn lóe lên một vệ sáng tu la thần đệ thứ khảo một lần nữa kích hoạt hải thần chi tâm. sử dụng kiên nghị cùng trí tuệ sáng tạo ra một cái hải thần người thừa kế vượt mức hoàn thành ban thưởng tu la thần thân hòa độ mười lăm phần trăm trước mắt là bốn mươi thiên lân tu la thần đệ tứ khảo cũng hoàn thành bất quá đều nói vượt mức hoàn thành hay là chỉ có thân hòa độ cái gì khác ban thưởng đều không có c h ỉ ít cho một viên thần ban cho hồn hoàn a hắn đều tám mươi cấp đang thiếu hồn hoàn tấn cấp đâu thiên lân thở dài tu la thần vẫn là trước sau như một keo kiệt tính toán trước trang một chút kế tiếp khảo hạch là cái gì sao thiên lân kêu gọi ra bản thân tâm thứ năm thần khảo thẻ bài tu la thần đệ ngũ khảo tấn cấp phong hảo đâu la thời hạn ba năm muốn ta tại trong ba năm liền tấn cấp phong hảo thiên lân s ữ n g sở tu la thần cho ra dạng này một cái khảo hạch rất rõ ràng là hy vọng thiên lân gia tốc trưởng thành bình thường thần vị khảo hạch trên giới khảo hạch đều là có thể nhắc lên một chút quan hệ tỷ như hắn săn giết á m kim khủng trào hùng thời điểm sử dụng hải thần tri tâm bởi vậy thiếu hải thần một phần nhân tình liền muốn tại đằng sau trong khảo hạch trả lại lúc này tu la thần như thế bức thiết hy vọng thiên lân tăng thực lực lên ự c l xem ra là đằng sau trong khảo hạch có cái gì nhiệm vụ muốn an bài cho hắn thiên lân bây giờ vừa tới tám mươi cấp nhiệm vụ này đối với người khác tới nói gần như không có khả năng hoàn thành tám mươi cấp đến chín mươi cấp tu luyện độ khó. cho dù đối với i t ê nhưng tiên ồ n n lực g ờ i mà ó i c ũ n là thiên ư đường ơ n n g k i khủng. Không có c á mười mấy hai mươi năm, Nhưng hai i không cách phá. căn bản là không có là đột t lân khác biệt không nói trước hắn minh tưởng pháp xa so với đấu la đại lục bản thổ cao cấp hắn còn có hoàn thành tiến giai thánh linh lĩnh vực đến đệ nhị trọng sinh sinh bất tức sau lĩnh vực này đối với như hôm nay lần tốc độ tu luyện tăng phúc tối thiểu đạt đến năm mươi mà lại hắn cực hạn thuộc tính chậm nhanh kỳ đã qua hiện tại đang đứng ở tu luyện phi tố kỳ hắn ba năm so ra mà vượt phổ thông tiên thiên mãn hồn lực hồn sư m ư ơ i năm hắn có lòng tin tuyệt đối hoàn thành hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là lấy được chiếc thứ tám hồn hoàn tiến vào hồn đấu la cảnh giới băng đế tuyết đế ta nghe thiên mộng ca nói tại cực bắc tri địa có cái rất đặc thù địa phương trích nhiệt t ẩ n vũ cực hàn truyền thuyết có phải thật vậy hay không thiên lân mở ra ngoại phụ hồ n cốt nhìn về phía ninh vinh vinh sau lưng hai cái bối hậu linh hỏi thật có truyền thuyết này nhưng là ta không có đi qua băng đế ngược lại là cùng nơi đó đi ra sinh vật giao thủ qua ngươi hỏi nàng đi tuyết đế nói ra kỳ thật ta lúc đó cũng là trong lúc vô tình bước vào cái kia nói là tại cực bắc tri địa nhưng thực tế cũng không phải là thật tồn tại tại như thế mà là tại một mảnh không gian khác ở giữa có một đầu khe hở không gian liên thông vùng không gian kia cùng cực bắt chi địa phản phất như là chính phản hai mặt cực nóng không gì sánh được canh giữ ở khe hở không gian kia là một cái hai mươi vạn năm t ả hữu hỏa thổ song thuộc tính hồn thú hỏa diễm linh chủ thực lực rất mạnh ta cũng muốn xuất toàn lực mới có thể đánh bại nó băng đế hồi ước nói nhưng là ta không biết vết nước kia còn ở đó hay không đợi chút nữa ta có thể mang các ngươi đi xem một chút hỏa thổ song thuộc tính hai mươi vạn năm hỏa diễm, này, diễm. hỏa diễm linh chủ có thể địch nổi lam điện ba vương long từ cái này có thể nhìn ra cái này hồn thú cường đại mà lại đúng lúc là hỏa thổ song thổ tính niên hạn cũng phi thường cao thật sự là rất thích hợp chính mình hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là vết nước không gian loại vật này là sẽ bị thiên địa bản thân chữa trị nếu như bây giờ đã không có vậy hắn liền hoàn toàn không có biện pháp không cần lo lắng tiểu thiên đệ đệ ngươi thứ tám hồn hoàn nếu như tìm không thấy kêu hỏa diễm lanh chúa không bằng liền tuyển con của ta đi nó là thủy thổ song thổ tính niên hạn cũng tiếp cận ba mươi và năm mạnh phi thường à để nó cùng thiên mậu m ộ dạng trở thành tiểu thiên đệ đệ trí tuệ hồn hoàn đi tuyết đế bỗng nhiên cười nói nhi tử tuyết đế ngươi có nhi tử chưa nghe nói có a thiên mộng tầm băng kinh hãi, chẳng hãi,、so、lân, lân, lân cười đồng ý nói đọc qua nguyên tắc hắn làm sao có thể không biết băng hùng vương tiểu bạch đâu ba mươi vạn năm trải h ủ y t qua nửa ngày ngồi xuống tại hoa hoàn minh tưởng pháp cường đại hồn lực tốc độ khôi phục bên dưới thiên lân cơ bản đã khôi phục được trạng thái đề phong cứ như vậy bọn hắn cũng có thể an tâm tiếp tục thâm nhập sâu cực bắt tri điện có hai vị nguyên vương giả chỉ đường căn bản không lo lắng mê thất tại trong băng thiên tuyết điện này không bao lâu thiên lân cùng ninh vinh, vinh liền đi tới một mảnh hàn băng trong hẻm núi thiên mộng b a n g tầm kinh ngạc nói à b a n g b a n g cái này không phải liền là nhà của ngươi sao đúng vậy à ta cùng ta tộc đàn tách ra một mực một người ở tại nơi này bởi vì nơi này chính là ta lúc trước gặp gỡ con manh thu kia cấp hỏa diễm linh chủ địa phương trừ ta cùng tuyết đế bên ngoài phóng nhãn cực bắt chi địa cho dù là thái thản tuyết ma vương cũng không phải kêu hỏa diễm linh chủ đối thủ ta lo lắng nó lại xuất hiện sẽ đối với tộc nhân của ta tạo thành uy hiếp dứt khoát liền canh giữ ở nơi này b a n g đế giải thích nói nếu lần này cần rời đi vậy liền nghĩ biện pháp đem phiền p h ư c này giải quyết triệt để đi thiên lân tiến lên dùng chính mình cường đại tinh thần lực cảm ứng một chút thậm chí dùng tới một bộ phận tu la thần lực rất nhanh hắn liền cảm ứng được một k i a không gian chấn động không sai ở chỗ này phía sau hoàn toàn chính xác có một mảnh cỡ nhỏ dị không gian nếu như ta không có đ o á n sai đây là người vì chế tạo nhưng mà cái gì người sẽ ở cái này trí h ẳ n c h i địa chế tạo ra trí nhiệt dị không gian đâu thiên lân nghi hoặc không thôi cái kia tiểu thiên đệ đệ ngươi có biện pháp đi vào sao tuyết đế hỏi thiên lân lắc đầu không được ta muốn lúc trước đạo vết nước không gian kia đã bị thiên địa bản thân chữa trị hiện tại mảnh không gian này phi thường vững chắc nếu không có chuyên môn xé rách không gian công kích rất khó tiến vào ta ma kiếm kỹ bên trong ngược lại là có một c h i ê u có thể nhưng là thật đáng tiếc ta không có điểm lượng xem ra muốn tiến vào trước tiên cần phải đạt được ta đệ b á t hoàn mới được thiên lân có chút đáng tiếc nay hỏa thổ s o n g thuộc tính hung t h ú hồn hoàn xem ra hắn là không cầm được muốn đi vào liền muốn lấy được trước đệ b á t hoàn nhưng đạt được đệ b á t hoàn đằng sau lại đi vào thì có ích lợi gì đây là nghịch lý a cha vẫn là phải cha rõ ràng miễn cho tương lai kia hỏa diễm linh chủ đi ra tàn phá bừa bãi ta cực bắt tri địa làm tổn thương ta con dân tuyết đế nói ra đã như vậy tiểu tiên đi trước ta cái kia tìm tự bạch sử dụng lực lượng của nó thắp sáng ngươi thứ tám h ồ n kỹ sau đó chúng ta lại tới Tốt, vậy phiền phất tuyết đế ngươi dẫn đường thiên lân biểu thị đồng ý b ă n g hùng vương lực lượng so với hỏa diễm linh chủ cũng là không sai chút nào chỉ là rất đáng tiếc cứ như vậy thiên lân nguyên tố mất cân bằng thì càng nghiêm trọng vốn là rất mạnh thủy thổ tiến một b ư ớ c cường hóa cùng hỏa khoảng cách xa xa kéo ra tương lai mạnh nhất ma kiếm kỹ thiên địa nguyên linh c h ạ m uy lực nhất định sẽ nhận ảnh hưởng phi thường lớn bất quá cái này cũng không có cách nào ma kiếm nguyên tố mất cân bằng vấn đề thiên lân chỉ có thể chờ đợi tiến vào thần giới đằng sau lại đi tìm nguyên tố thần nghĩ biện pháp giải quyết kỳ lúc này thần giới tu la thần đã giúp hắn nghĩ kỹ đối sách một mực bị thiên lân đậu đen dao mụng keo kiệt tu la thần đại nhân lần này bỏ hết cả tiền vốn hắn trực tiếp tìm đủ nguyên tố thần bên trong phòng hỏa thủy thổ lôi nam vị tăng thêm lực lượng của chính hắn thể muốn chế tác ra một viên mạnh nhất thần bàn cho hồn hoàn mà viên này hồn hoàn sẽ triệt để giải quyết tiên h lân trên người vấn đề nhưng vào lúc này một trong số đó hỏa thần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì à vừa mới tựa hồ có người làm sao rồi hỏa thần thủy thần quan tâm hỏi thường nói thủy hòa bất dung nhưng điểm ấy tại hai vị này thần minh trên thân cũng không thể hiện tương phản bọn hắn là tình cảm cực tốt vợ chồng hòa thần tùy ý cười một tiếng không có gì chúng ta trước tiên đem tu la yêu cầu thần ban cho hồn hoàn chế tác hoàn thành đi ra hỏa này thực sẽ sai s ử người kỳ thật nguyên tố thần tác vì nhất cấp thần mặc dù địa vị hơi thua tu la nhưng cũng không trở thành muốn hoàn toàn nghe hắn mệnh lệnh chỉ bất quá trước đó tu la thần chấp pháp mặc dù nghiêm minh nhưng cũng không phải chỉ trọng pháp lao n g o a n cố hắn cũng sẽ bởi vì nhân tình giúp người thiên vị cái này để hắn ở tại thần giới nhân duyên cũng không kém đương nhiên trừ la sát thần bởi vậy nguyên tố các thần mới nguyện ý giút tu la chuyện nhỏ này. cũng là vì cho tương lai mới nhậm chức tu la thần tích lũy một chút nhân tình l i ệ n tại bọn hắn đang khi nói chuyện thiên lân cùng n i n h v i n h vinh nắm tay đi tới tuyết đế địa bàn địa bàn của nàng cách băng đế địa phương rất gần đây cũng là băng đế lựa chọn tại cái kia định cư nguyên nhân đi thế truyền băng đế ưa thích tuyết đế tựa hồ cũng không hoàn toàn là lời đồn thật sự là không nghĩ tới thiên ngộ băng tằm lớn nhất t ì n h địch lại là nữ nhân tuyết đế dùng hàn băng chế tạo một cái băng tuyết chi thành trong thành phi thường an tĩnh không có bất kỳ a y nàng cùng băng đế là hoàn toàn khác biệt băng thiên tuyết nữ không có tộc đản mà là được chờ ưu ái do cực bắc hạch tâm quyển thuần túy nhất băng thuộc tính thiên địa nguyên lực ngưng kết mà thành sinh linh trải qua vô số năm thai ngén mới rốt cục có tư tưởng của mình cùng trí tuệ trở thành sinh vật có trí khôn tuyết đế bởi vì là thiên sinh thiên dưỡng băng thiên tuyết nữ mà chưa bao giờ hưởng thụ qua phụ mẫu mang tới ấm áp cũng không có đồng tộc thân hữu đi vào thế lúc chỉ có cô độc một người chính là phần này cô độc mới khiến cho tuyết đế có hóa người ý nghĩ bởi vì nàng rất hướng tới thân tình hữu nghị tình yêu cho nên hy vọng đi xã hội loại người thể nghiệm một chút nếu không có nàng nhặt được tiệm mạch muốn nuôi dưỡng nó lớn lên không chừng tuyết đế sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã lựa chọn hóa người trùng tu tiểu bạch mẫu thân trở về đi còn không mau đi ra tuyết đế linh hồn truyền âm n ó i pháo đài bỗng nhiên chấn động lên nghe được mẫu thân thanh nhâm tiểu bạch hưng phấn xông ra pháo đài đó là một đầu thể tích đặc biệt khổng lồ băng hùng thân thể to lớn đơn giản liền như là một chỗ sườn núi nhỏ bình thường cho dù là tứ chi rơi xuống đất tiến lên độ cao của nó cũng vượt qua mười lăm mét trên thân thể cao lớn có thật dày lông tóc lông tóc màu trắng bên trên tán phát lấy nhàn nhạt, nhạt lượng ngân sắc nhưng khi tiểu bạch đi ra lại chỉ thấy được thiên lân cùng ninh vinh vinh hai người cũng không có nhìn thấy mẫu thân mình nhưng nó từ ninh vinh vinh trên thân cảm thấy mẫu thân khí t ứ c là mẫu thân hồn hoàn hồn cốt trong c h i p c nhóm này tiểu bạch hai mắt đỏ lên tứ chi phát triển đầu v ó c ngu si nó theo bản năng cho là mẫu thân mình bị trước mắt hai nhân loại kia săn g i ế t giống tiểu bạch gầm lên giận dữ một câu cũng không nhiều hỏi to lớn băng hùng chi trưởng hướng thẳn g đến hai người bao trùm mà đến đây là tiểu bạch thiên phú hồn kỹ cự linh chi trưởng tuyết đế còn của ngươi làm sao xúc động như vậy nó liền sẽ không thúc đẩy cái hót của mình ngẫm lại tại cái này cực bắt chi địa ai có thể săn rết được người a Thiên mộng ba ă n trăm b chín rau mươi u n nhà ta tiểu bạch như là n đơn g đối thế n mà t i n h thiên lân đệ bắt hoàn chương ba trăm chín mươi tiểu bạch, tiểu bạch như giận, thật thật tiểu bạch thế thiên lân đệ bắt hoàn ám kim cùng chào đối mặt tiểu bạch cái này đánh bạc toàn lực một trưởng cho dù là thiên lân cũng không được khinh thường s ử suất tám kim khủng trào đứng vững tiểu bạch hùng trưởng cái này băng hùng vương lực lượng thật sự là so với lúc trước ma hùng đấu la cường đại mấy lần không chỉ cho dù là mở võ hồn chân thân đường hạo chỉ sợ cũng không sánh bằng nó thiên lân chưa mở hồn cốt khải giáp chỉ có thể là miễn cưỡng trèo trống thấy thiên mộng băng tằm cùng tuyết đế còn tại cái kia nói ngồi châm t r ọ c cả giận nói hai vị có lời gì đợi chút nữa lại tán gâu được không t r ư ớ hết để cho cái này băng hùng vương tỉnh táo lại lại nói a ha tiểu thiên đệ, đệ không cần phải gấp gấp sao vinh, vinh muộn muộn ngươi th tuyết đế cười nói ninh vinh vinh gật gật đầu y theo thiên lân lúc trước dạy phương pháp tạm thời đem thân thể giao cho tuyết đế trong chốc lát tiểu ma nữ ninh vinh vinh biến thành cao quý lãnh diễm trong tuyết đế vương tuyết đế tiểu bạch mẫu thân ở đây còn không mau mau dừng tay mẫu thân tiểu bạch nghe được tuyết đế thanh âm lập tức khôi phục tỉnh táo nói nhìn về phía ninh vinh vinh bộ dáng này mặc dù là người khác nhưng bên trong linh hồn tuyệt đối là mẫu thân sẽ không sai cái này tiểu bạch mặc dù trí thông minh k h n g cao nhưng dù sao tu vi thâm hậu đạt đến hung thú đẳng cấp còn không đến mức ngay cả mình mẫu thân đều nhận không ra mẫu thân thật là mẫu thân quá tốt rồi. tiểu bạch nhu thuận đáp ứng một tiếng toàn bộ thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần biến thành một cái manh tới cực điểm tiểu nam hải một quả cầu trạm nhân loại nâng cao to lớn bụng một thân thịt mở trăng trắng mập mập liền liền đầu đều là hình cầu ngu ngơ bộ dáng mười phần thú vị trốn ở tinh thần tri hải bên trong ninh vinh vinh thay thế hai mắt phát ra tinh quang hoa、wow, đây chính là băng hùng vương tiểu bạch hình người thật sự là thật là đáng yêu nữ hải tử đối với manh manh đồ vật luôn luôn không có gì sức chống cự tuyết đế nghe vậy một mặt kiêu ngạo đúng không đó là đương nhiên tiểu bạch thế nhưng là b ả n đế một tay dạy dỗ không chỉ có thực lực cường đại mà lại là lại nhu thuận lại hiếu thuận hảo nhi tử đến tiểu bạch t ê u thúc thúc ca z i tiểu bạch ngoan ngoan hướng phía thiên lân cùng linh vinh vinh, vinh b á i thúc thúc tốt a z i mạnh khỏe vừa mới là tiểu bạch không tốt xin mời thúc thúc ca z i không nên tức giận nghe được tiểu bạch xưng hô thiên lân cảm giác có chút khó chịu tuyết đế tiểu bạch cái này đều tiếp cận ba mươi vạn tuổi đi ngươi để hắn cứ gọi ta cùng vinh vinh thúc thúc cá di có phải hay không không hợp thích lắm? cảm giác nhiều nhất ca ca tỷ tỷ là có thể nói cái gì đó nếu như nó gọi các ngươi ca ca tỷ tỷ vậy các ngươi không phải gọi ta a di bản đế có giải như vậy sao tuyết đế cười nói đám người nghe vậy ở trong lòng nhẹ gật đầu ngươi có vô luận nhìn qua đến cỡ nào đẹp cũng không đổi được ngươi đã tiếp cận bảy mươi vạn tuổi sự thật ta bất quá lời này bọn hắn nhưng không dám nhận lấy tuyết đế mặt nói ra không phải vậy thẹn quá thành g i ậ n tuyết đế coi như còn sót lại cái linh hồn cũng có thể làm cho bọn hắn chịu không nổi mẫu thân ngươi làm sao lại tại trong thân thể của nhân loại tiểu bạch khó hiểu nói mẫu thân đem chính mình hiến tế cho nhân loại vì truy cầu càng mạnh truy cầu vĩnh sinh về sau mẫu thân liền muốn rời khỏi cực bắt tri địa tuyết đế v u ố t ve tiểu bạch tròn t r ị a đầu to ôn nhu nói tiểu bạch nghe vậy lập tức ấp mẫu thân ngươi muốn rời đi ngươi không cần tiểu bạch rồi sao đương nhiên sẽ không mẫu thân sẽ không không cần tiểu bạch lần này ta trở về chính là muốn hỏi ngươi muốn hay không cùng mẫu thân cùng đi nếu ngươi nguyện ý liền hướng vị thuốc thuốc phương pháp trở thành hắn một viên trí tuệ hồn hoàn tương lai cùng mẫu thân cùng một chỗ thành thần nếu ngươi muốn tiếp tục lưu tại đây cực bắt tri địa mẫu thân kia liền lập tức lấy tuyết đế thân phận hạ lệnh ngươi chính là của ta người kế nhiệm cực bắc tri địa tân nhậu về phần a thái g i a h ò a kia theo hắn đi chết tuyết đế ôn lu nói nàng rất quan tâm đứa con trai này nhưng cũng sẽ không hạn chế tư tưởng của nó tiểu bạch tương lai do chính nó quyết định chính là cái này không công bằng cũng quá rõ ràng điểm thái thản tuyết ma vương tìm tuyết đế tỏ tình kết quả bị đánh gãy cả người s ư ơ n g cốt tiểu bạch lại có thể không hề làm gì liền lại là thành thần cơ hội lại là vương vị kế thừa quả nhiên quan hệ hộ chính là không giống với tiểu bạch ngay vậy lại là không có chút nào do dự nói ta cùng mẫu thân cùng đi đối với nó mà nói cái gì cực bắt chi địa vương nó tuyệt không h i có tiểu bạch không có g i tâm cũng không có cái gì lý tưởng chính là muốn bồi tiếp m â u thân mình tốt tiểu bạch ngươi yên tâm ta cam đoan đến tương lai đi thần giới ta cùng vinh vinh sẽ vì ngươi cùng tuyết đế tái tạo so hiện tại càng mạnh gấp mười lần thần thú thân thể nghe được tiểu bạch đáp ứng thiên lân cũng là phi thường mừng rỡ hắn t h ư tám hồn hoàn rốt cuộc đ ã đ ế n ân tạ ơn thúc thúc tiểu bạch nhìn như vi mãnh kỳ thực phi thường manh m à lại có lễ phép không thể không nói này tuyết đế giáo dục là thật không sai chỉ ít so ninh thúc thúc tốt hơn nhiều hắn dạy dỗ cái kia một lời khó nói hết ta thiên lân theo bản năng lường một bên ninh vinh một chút tiểu cô nương này chính là bị ninh phong trí cùng mấy cái ra ra chú ý tới thiên lân ánh mắt ninh linh vinh, vinh lập tức bất mãn nói kiếm ca ca ngươi cái này ánh mắt gì à có phải hay không đang suy nghĩ tiểu bạch so ta có giáo dưỡng nhiều ghét bỏ ta không có đến rất nhiều tình trạng chỉ là một chút mà thôi thiên lân nâng lên tay trái ngón tay cái cùng ngón t r ỏ lộ ra một chút xíu khe hở nói cái này còn tạm được ninh linh vinh, vinh cũng có tự mình hiểu lấy nàng biết mình luận lễ phép khẳng định là so ra kém tiểu bạch bất quá cứ như vậy một chút xíu còn có thể tiếp nhận đáng tiếc nàng chưa từng nghe qua cái gì gọi là g i a ngón tay vũ trụ nếu không đoán chừng lại phải l u ồ địch tiểu tính tính tốt như vậy tiểu bạch dựa theo ta nói phương pháp hiến tế đi thiên mộng băng tầm nói ra hiến tế là trí tuệ hồn hoàn phương pháp là do nó sáng tạo không ai so với hắn càng hiểu hơn tiểu bạch gan an l ặ n g lặng nghe xong rất nhanh liền l ĩ n h ngộ phương pháp kia nó chỉ là ngu ngơ nhưng tuyệt đối không ngu ngốc bằng không thì cũng không cách nào liên tục đột phá hai lần hồn thú đ ạ i kiếp đặt tới hiện tại tiếp cận ba mươi vạn năm tu vi như vậy thúc thúc ta sắp ra rồi tiểu bạch nói xong một cái màu đỏ kết giới mở ra đây là so trước đó không lâu tiểu vũ còn muốn to lớn mấy lần hiến tế c h i trận dù sao vô luận là tu vi hay là thực lực tiểu vũ so với tiểu bạch đều là khác nhau một trời một vực lấy thiên lân bây giờ tố chất thân thể hấp thu tiểu bạch hơn hai mươi vạn năm hồn hoàn thậm chí đều không cần mở ra thánh linh lĩnh vực phi thường nhẹ nhõm từng vòng từng vòng năng lượng màu đỏ trào lên hướng thiên lân mạc kiếm tiểu bạch cũng là đem hồn hoàn hồn cốt đồng thời hiến tế cho thiên lân vì hô ứng nó hồn cốt thiên lân mặc khác mấy khối hồn cốt cũng toàn bộ hiện hiện đồng thời hóa thành hồn cốt khải giáp trừ thân thể cùng chân trái bên ngoài thiên lân những bộ vị khác đều có ninh vinh vinh rất ngạc nhiên lần này nàng kiếm ca ca lại đem đạt được một bộ nào vị thân thể hay là chân trái vô luận một chỗ nào hãn hồn cốt khải giáp đều sẽ trở nên càng thêm hoàn thiện nhưng hôm nay hồn hoàn c đều đã thành hình ninh vinh vinh một mực quan sát thiên lân thân thể có thể là chân trái bộ vị đồng đều chưa từng xuất hiện hồn c ấ t chẳng lẽ cái này băng hùng vương tiểu bạch không có khả năng sản xuất hồn cốt có thể theo ly tới nói không có khả năng à hồn thú chỉ cần đột phá một mươi và năm liền nhất định có thể sinh ra người hấp thu trên thân còn không có hồn cốt đây là tất nhiên sự kiện ninh vinh vinh mặc dù là ninh phong trí nữ nhi nhưng bởi vì bình thường học tập không chăm chú kỳ thật cũng không phải là h ọ c bá chỉ có thể nói không giống thiên lân như thế là cái lý luận học c h a mà thôi nhưng so với diệp linh linh kém cách xa vạn dặm nàng nhìn không hiểu tình huống chỉ có thể hỏi thăm sau lưng của mình linh tuyết đế tỷ tỷ băng đế tỷ tỷ các người biết thiên lân ca lần này vì cái gì không có hấp thu đến hồn cốt sao tuyết đế băng đế ánh mắt tại thiên lân trên thân quét một vòng kinh ngạc nói không phải là không có hấp thu đến hồn cốt mà là hấp thu đến không giống bình thường hồn cốt vinh vinh muộn nhìn tiệu thiên đệ đệ bàn tay phải ninh vinh, vinh nhìn lại chỉ gặp tay phải phải đã hóa thành một cái uy vũ băng hùng chi t r ư ờ n g rất nhanh lại biến thành cùng loại màu trắng bạc quyển sáo đồ vật đây là hóa thành hồn cốt khải giáp lại là ngoại phụ hồ n cốt băng hùng vương tay phải xương vinh v i n h mặc dù học tập không đủ nhưng ngoại phụ hồn cốt nàng dù sao vẫn là nhìn ra được không nghĩ tới nàng kiếm ca ca khí vận thâm hậu như thế lại lấy được một khối ngoại phụ hồ n cốt mà lại mở đầu chính là hơn hai mươi vạn năm xương bàn tay t r u n g hợp chính là thiên lân trên cánh tay phải bàn tay xương cùng cánh tay phải xương đồng đều xuất từ loại gấu hồn thú cái này hai khối hồn cốt hồn cốt kỹ hẳn là có thể hỗ trợ lẫn nhau hình thành càng càng càng càng tiểu thiên vận khí đơn giản bắt đầu bạo t ẩ u tông môn phát triển càng nhanh luyện đan sát xuất thành công tăng nhiều linh vinh vinh thực lực tăng vọt hiện tại chính mình lại lấy được một khối ngoại phụ h ồ n cốt sớm biết giết tên i kia chỗ tốt nhiều như vậy ta sớm nên để tiểu thiên độc thủ ai đều do nữ hoa hậu nhân tỉ tỉ thiên mộng băng tầm một bên vì thiên lân cảm thấy cao hứng một bên lại nhịn không được bán trách phải sớm mười năm giết đường tam thiên lân chỉ sợ thật sự đã đạt tới phong hào đấu la cấp bậc cũng chính là cái kia nữ hoa hậu nhân quá mức thánh mẫu một mực kiên chỉ háo tư la sự kiện trước đó đường tam cùng thiên lân không có thâm cựu đại hận cho dù chỗ tốt lại bất quá đây cũng là tiên kiếm thế giới nữ hoa bộ tộc tính cách cho phép ai cũng không có cách nào cải biến lúc này thiên lân đã hấp thu tốt hồn hoàn hồn cốt hắn đem hồn hoàn bên trong thủy cùng thổ thuộc tính hoàn mỹ phân chia sau đó lại đạo nhập mặt khác thuộc tính tạo thành hai cái tân hồn kỹ cái thứ nhất hỏa lôi phong thổ bốn thuộc tính ma kiếm kỹ toàn quang thôn nhật nguyệt đây là một cái khác biệt mặt khác công kích hồn kỹ lấy ma kiếm xé rách không gian sau đó lại đem địch nhân trục xuất tới dị không gian việc kỹ như đối thủ không có không gian loại kỹ năng cho dù bị bị đông bất tử tri thân một khi bị hút vào dị không gian chỉ sợ cũng là lại không về được cái thứ hai thì là thủy lôi phong thổ bốn thuộc tính ma kiếm kỹ cực chú phản âm dương đây là ma kiếm mạnh nhất phụ trợ kỹ năng không giống với vạn linh hoàn thần quang chiêu kia chỉ có thể khôi phục thiên lân trước mắt đẳng cấp hồn lực nói cách khác chỉ có thể về mãn đẳng cấp so thiên lân thấp hồn sư mà cực chú phản âm dương khác biệt đây là thể lực tinh thần lực hồn lực các loại đồng đều toàn bộ về mãn không có hạn mức cao nhất cho dù là bây giờ trần tâm cũng giống vậy cho dù hắn gặp gỡ cái gì cường địch đánh tới chính mình thể lực hao hết tinh thần lực hao hết sạch hồn lực thầy đáy thiên lân cũng có thể trong nháy mắt đem nó khôi phục lại trạng thái mạnh nhất khuyết điểm cùng bất quá cái này cũng phi thường đầy đủ n à y bằng với là cho người một nhà tăng lên một cái mạng h ô thiên lân phun ra một n g ụ m c h ọ c khí đem hồn lực triệt để khai thông hoàn tất lúc này hắn hồn lực đạt đến tám mươi hai cấp trình độ đã là một tên thực sự hồn đấu la có tư cách xuyên đấu la bảo dù sao hồn đấu la cũng chiếm cứ đấu la hai chữ trên vùng đại lục này phạm là có thể cùng hai chữ này nhấc lên bên cạnh đều là tồn tại trí cao vô thượng kiếm ca ngươi thành công linh vinh, vinh mừng rỡ tiến lên đón của nàng kiếm ca ca lại mạnh lên đúng vậy à nếu như bây giờ ta lại cùng đường hạo đơn đấu dù cho không triệu hoán song thần cũng không sử dụng thiên kiếm cùng hồn cốt khải giáp ta nghĩ ta đều không nhất định sẽ ở vào hạ phong thiên lân tự tin nói bây giờ cá nhân hắn sức chiến đấu không tính song thần cùng hồn cốt khải giáp cũng đã hoàn toàn địch nổi siêu cấp đấu la đương nhiên chỉ là chín mươi lăm chín mươi sáu đẳng cấp kia siêu cấp đấu la cảnh giới này mỗi lần thăng một cấp thực lực chính là chất biến thiên lân tự nhận đơn đà độc đấu còn không phải chín mươi tám cấp kim ngạc đấu la đối thủ nhưng nếu triệu hoán song thần cùng hồn cốt khải giáp đều xuất hiện chống lại hắn không phải việc khó có thể nói phóng nhan đấu la đại lục toàn bộ nhân loại thiên lân bây giờ thực lực toàn bộ triển khai đại khái có thể xếp ở vị tr gần với tứ đại cực hạ đấu la bị bị đông cùng kim nạc g đấu la đương nhiên cái k i a ẩn t à n g tại chỗ tối đám gia hỏa không tính dù sao thiên lân cũng không biết thực lực của bọn hắn đều đạt tới trình độ gì tiểu thiên đệ đệ con của ta hồn hoàn hồn cốt rất không tệ đi hơn nữa còn là ngoại phụ hồn cốt ngươi về sau có thể nhất định phải hảo hảo hồi báo nó a tuyết đế vừa cười vừa nói thân là mẫu thân nàng phải cố gắng vì chính mình nhi tử tranh thủ lợi ích đó là tự nhiên thiên lân cười nói hắn xưa nay sẽ không có ân không báo tiểu bạch đi ra nhìn xem người mẫu thân đi manh, manh băng hùng vương tiểu bạch cũng hóa thành thiên lân bối hậu linh cùng thiên mộ tuyết i ể bạch linh hồn hiện hiện, mẫu thân, ngươi mẫu ê thiên thiên thiên n liền cùng mộng cùng như mộng băng ngươi, ngươi liền lân nói tâm đi, ta rất tốt, thúc thúc một、chỗ. Tốt, tầm ngơi, ta đi, để khi i sau sau về về chỗ. cho ở b dễ đế n tương lai đến thần giới, ta giới, lai cái ả gốc lẫn lại giúp ngươi c lẫn lại lỏi lại. Tuyết đế cái này bao che cho con hành vi để thiên mộng băng t ầ m phi thường im lặng đại tỷ ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm à, ta làm sao dám khi dễ tiểu bạch lại nói ta tay nhỏ chân nhỏ này nó không khi dễ ta cũng không tệ rồi ha ha ngươi biết liền tốt tuyết đế vũ mị cười một tiếng tiểu bạch bây giờ cũng có kết cục nàng cũng yên lòng rất nhiều thiên lân vậy ngươi bây giờ có thể mở ra vùng không gian kia sao băng đế nhìn về phía thiên lân rồi hỏi thiên lân gật gật đầu hẳn là có thể ta mới lấy được thứ tám hồn kỹ chính là xé rách không gian vậy là tốt rồi lần này nhất định phải t r a rõ ràng bên kia đến cùng có cái gì băng đế thân là cực bắc tri điệu tam vương một trong nàng vẫn là vô cùng chịu trách nhiệm coi như muốn rời khỏi cũng muốn tìm được trước này phiến kỳ dị không gian nếu không nếu nàng cùng tuyết đế đều rời đi cái kế họa diễm lĩnh chủ lại chạy đi ra toàn bộ cực bắc h i địa bao quát thái thản tuyết ma vương ở bên trong đều không có người đánh thắng được nó chương ba trăm chín mươi hai đột nhập dị không gian hỏa diễm l i n h chủ chương ba trăm chín mươi hai đột nhập dị không gian hỏa diễm l i n h chủ lại lần nữa trở lại băng đế địa bàn thiên lân triệu hồi ra ma kiếm và n g tím tím đen đen đỏ đỏ đỏ tám viên hồn hoàn hiện hiện trẻ tuổi như vậy hồn đỗ la xem như xưa nay chưa từng có đi cái này đều là ca công lao thiên mộng băng tầm nhìn thấy cái này phát ra bất phàm khí thế thiên lân một mặt đắc ý cùng giống như v ư n h i ê n nó cùng thiên lân làm ộ t thể đối với nó mà nói thiên lân mạnh lên chính là nó mạnh lên để bắt hồn kỹ toàn q bang thôn nhận n g u ệ đế kinh hãi ế nói g ra, một kịt đạo đen chiêu này các loại thiên lân tương lai thành cựu thần minh vừa lên đến liền chế tạo một cái không gì sánh được lỗ đen to lớn trên lý luận chỉ sợ đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới tiểu thiên mau tìm đến mảnh kia dị không gian sau đó đem lô đen này một lần nữa phong ấn nếu không mảnh sơn q u ố c này thậm chí toàn bộ cực bắt chi địa đều muốn gg ờ ờ thiên mộng băng tầm thúc giục nói tốt thiên lân ma kiếm liên tục vung vẩy sẽ rách một mảnh lại một vùng không gian rốt cục trong đó một khối địa phương phá t o á i đằng sau xuất hiện không phải lô đen mà là phi thường chế nhiệt hòa diễm vậy nhất định chính là băng đến nói qua cực bắt chi địa mặt sau thiên lân nhanh lên đem tự mình chế tắc tất cả lỗ đen phục hồi như cũ sau đó kéo ninh vinh, vinh tay hai người dùng cực hạn chi băng bao trùm th tại vết nước không gian khép lại trước đó, vọt thẳng trong một thế thiên tiên trò tuyển lại gian đi giới chơi kiếm chơi giới viêm giống vào. nước không Bên mảnh cùng lân năm nhau. có chút khép ba là đó, đỏ đó màu mà dự, quả nhiên là vật cực tất phản vừa mới còn tại âm không biết bao nhiêu độ cực bắt chi địa hiện tại bọn hắn lại phảng phất tiến nhập thái dương trung tâm bình thường trong khoảnh khắc liền vẫn có thể đem người nương chín nhưng hai người vẫn là mồ hôi đồng địa linh vinh vinh q u ầ áo đã dán thật chặt tại nàng trên thân thể mềm mại lộ ra động nhân đường con kiếm ca ca nơi này cùng cực bắt chi địa quả thực là hai thái cực trên đời lại có nóng như vậy địa phương linh vinh v i n h một bên vì chính mình cùng thiên lân lao sạch lấy mồ hôi một bên p h ả n n ả n nói loại nhiệt độ cao này rất tổn thương làn da đó a mảnh không gian này là người vì chế tạo kỳ quái ai sẽ đem nóng như vậy không gian chế tạo tại cực bắt chi địa loại này c h í hàn chi địa đâu thiên lân khó hiểu nói có thể chế tạo ra như vậy ổn định không gian cực hạn đấu la cũng làm không được chỉ có một loại khả năng đó chính là thần minh phía trước người nào dám xông vào tiêu nhiệt địa ngục nhưng vào lúc này một cái thanh em hùng hồn ở phía trước văng lên bao hà một cỗ to lớn u y áp không tại bây giờ thiên lân phía dưới nơi này sao đệ nhất hột kỹ ngưng hàn tuyết Thiên lân hướng lân về một p h ư cái vượt ớ n g đ qua ba mươi mét bóng người to lớn từ trên trời giang xuống rơi vào thiên lân cùng ninh vinh vinh trước mặt đó là một cái toàn thân bao vây lấy hỏa diễm cự nhân thân mang màu đỏ sầm khải giáp trên đầu sinh ra song giác nhìn ba khí nghiêm nghị quả nhiên là hỏa diễm linh chủ thiên lân từng gặp diễm võ hồn p h ụ thể chính là bộ dáng này nhưng diễm hỏa diễm linh chủ cùng cái này bắt đầu so sánh đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu cái này hai mươi vạn năm hung t h ú cấp hỏa diễm linh chủ thực lực còn muốn vượt qua sinh mệnh c h i hồ thái thản cự viên cùng thiên thanh ngư mãng không hề nghi ngờ đạt đến nhân loại chín mươi sáu đến chín mươi bảy cấp siêu cấp đấu là cảnh giới nếu như thiên lân song thần đều xuất hiện muốn đối phó nó tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu chỉ dựa vào thiên lần chính mình nhiều lắm là cùng nó kẻ tám lạng người nửa cân tri c ụ thiên lân hôm nay không muốn động thủ giết nó dù sao mình đệ bắt hồn hoàn đã được đến thánh linh châu tạm thời cũng không thể tùy ý tăng thêm hồn hoàn nếu không lãng phí mặt khác linh châu vị sẽ không tốt bởi vậy hắn hiện tại mục đích chủ yếu chỉ là điều tra rõ mảnh không gian này tồn tại ở nơi này nguyên nhân đồng thời xác định trong này quái vật có thể hay không đối với cái này băng đế tuyết đế cùng băng hùng vương tiểu bạch tam đại cường giả đều sau khi rời đi cực b ắ t chi địa sản sinh uy hiếp có thể này h ỏ a diễm linh chủ một chút không muốn cho thiên lân t r a hỏi cơ hội trực tiếp một cái họa diễm trọng quyền đánh tới vinh linh lui ra phía sau thiên lân nhanh lên đem linh vinh, vinh kéo đến phía sau mình đồng thời tay phải cẳng tay cùng xương bàn tay đồng thời xuất hiện. cái này băng hùng vương tiểu bạch ngoại phụ hồn cốt vì thiên lân mang tới hồn kỹ cũng có hai cái bên trong một cái đó chính là nó uy lực mạnh nhất tuyệt kỹ cự linh chi trưởng thiên lân đem chiêu này cùng ám kim khủng trào hùng hồn cốt dung hợp sinh ra không giống với hồn cốt khải giáp hồn cốt dung hợp kỹ ám kim cự linh trưởng thiên lân quát to một tiếng nên hướng hỏa diễm linh chủ trọng quyền nay hỏa diễm linh chủ cũng c o i được cực hạ n chi hỏa thuộc tính cùng thiên lân cực hạ chi băng vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau nhưng cái này ám kim cự linh trường trung vẫn còn bao hàm ám kim khủng t r à hùng cực hạ chi kim đây là sát phạt chi lực mạnh nhất một loại t h u tính trong chốc lát, hỏa diễm linh chủ cánh tay tựa hồ bị vô tận lợi khí cắt chém cánh tay to lớn kia ngay tại tán loạn hỏa diễm linh chủ thấy thế ánh mắt không thay đổi chút nào nó lại trực tiếp dùng cánh tay trái đem chính mình cánh tay phải xinh xinh giật xuống một màn này thấy linh vinh vinh tiểu nữ hải này sợ hãi trong lòng thật á c đ ộ c cái này hồn thú không chỉ có đối với địch nhân hung á c đối với mình cũng giống như vậy à không nên khinh thường thiên lân bằng đế nhắc nhở nàng lời còn chưa nói hết chỉ thấy hỏa diễm linh chủ đem bốn phía thiêu đốt hỏa diễm hút tới nhưng hỏa diễm kia bay đến nó đứt gãy cánh tay phải chỗ tạo thành cánh tay mới hỏa diễm linh chủ mặc dù là nhưng nó thổ thuộc tính hoàn toàn bắt nguồn từ bộ kia k h ô i giáp nhục thân nó lại là thuần hỏa tạo thành bởi vậy chỉ cần có hỏa diễm địa phương nó chính là đánh không chết vô luận bị thương nặng hơn đều có thể dựa vào hỏa diễm lập tức chữa trị băng đế lúc trước sở dĩ có thể đánh thắng này hỏa diễm linh chủ không chỉ là bởi vì nàng tu vi cao hơn nguyên nhân trọng yếu hơn là lúc đó địa phương chiến đấu là băng thiên tuyết địa cực bắt chi địa ở nơi đó băng đế thực lực có thể hoàn toàn phát huy mà hỏa diễm linh c h ủ thì nhận không nhỏ hạn chế nếu là ở cái này viêm cốc bên trong chiến đấu chỉ sợ băng đế chưa chắc là nó đối thủ e là cho dù là tuyết đế m u ố n tại cái này trừng trị nó đều không phải là một chuyện dễ dàng thì ra là thế cái này hồn thú ngược lại là danh phủ kỳ thực không hổ có hỏa diễm linh chủ danh s ư n g thiên lân cảm thán nói chương ba trăm chín mươi ba ninh vinh vinh vệ s ì hỏa diễm linh chủ tuyết vũ cực băng vực chương ba trăm chín mươi ba ninh vinh vinh vệ s ì hỏa diễm linh chủ tuyết vũ cực băng vực chỉ là nhân loại ngược lại cũng có chút bản sự đón thêm hai tà chiêu đi nay hỏa diễm linh chủ là cái tính tình nóng n ả y căn bản không cho thiên lân cơ hội giải thích nếu như là trước đó thiên lân đích thật là ý đồ xấu muốn lấy nó làm hồn hoàn nhưng bây giờ để bắt hoàn đã được đến hắn tới đây đã mất sắc ý chỉ vì cha ra trận tướng nhưng bây giờ liên tục mở miệng cơ hội đều không có thiên lân bất đắc dĩ đành phải triệu hồi ra ma kiếm chăm chú đối địch hỏa diễm linh chủ liên phát luyện diễm đạn vô số nhiệt độ cao hỏa cầu đem toàn bộ bầu trời che lậy kín không kẽ hở thiên lân từng tại diễm bên kia được chứng kiến một chiêu này nhưng diễm bây giờ triệu hồi ra sáu viên hỏa cầu chính là cực hạn nào giống hiện tại hỏa diễm linh chủ làm cho cùng mưa sao băng bình thường thiên lân ngươi phải cẩn thận chiêu này uy lực rất lớn lần trước giao thủ ta là tại cực bắc chi địa dùng băng hoàng hộ thể mới chống đỡ được nhưng bây giờ tại cái này cực nóng chi địa uy lực lại tăng thêm đâu chỉ mấy lần coi như ta thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ đều phải toàn lực ứng đối băng đế nhắc nhở nàng cùng này hỏa diễm linh chủ giao thủ qua biết rõ sự cường đại của nó bởi vậy băng đế mới có thể đối với nó như vậy cố kỵ cũng nói ra nếu nàng cùng t u y ế t đế không tại toàn bộ cực bắt chi địa không người là này hỏa diễm linh chủ đối thủ loại này nói chắc như linh đóng cột lời nói không có việc gì để bắt hồ n kỹ toàn quang thôn n h ậ n nguyện thiên lân bình tĩnh cười cười luận phạm vi công kích trên đời này có thể có mấy cái siêu việt hắn cái này để bắt hồ kỹ thiên lân một hơi đem không gian xe rách hình thành một cái lô đen thật lớn trong nháy mắt tất cả hỏa cầu đều bị h ú t vào, thiên lân vẫn không bỏ qua tiếp tục huy kiếm mở rộng lỗ đen toàn bộ viêm cốc hỏa triệt để bị hấp thu bốn phía nhiệt độ lập tức bắt đầu hạ xuống đã mất đi hỏa diễm ta nhìn ngươi này hỏa diễm linh chủ còn thế nào dục hỏa trùng sinh thiên lân kiếm chỉ hỏa diễm linh chủ ra hỏa này lần lượt công kích mình thật coi chính mình không có tính tình sao lúc này hỏa diễm linh chủ lại là sợ ngây người làm sao có thể cái này tiêu nhiệt địa ngục hỏa thế nhưng là chủ nhân tự tay hạ xuống chính là cực hạn thủy thuộc tính cũng tới bất diện hiện tại thế mà đều bị hư hữu đi chủ nhân. nghe được cái từ này thiên lân nghĩ đến quả nhiên không sai nơi này khẳng định có khó lường tồn tại nếu không bằng vào này hỏa diễm linh chủ thực lực là tuyệt đối không cách nào chế tạo ra như thế một mảnh rộng rãi lại ổn định không gian hỏa diễm linh chủ ngươi còn nhớ ta không thừa dịp hỏa diễm linh chủ ngây người công phu b ă n g đế linh hồn truyền t h ố n ó i nay hỏa diễm linh chủ đợi tại cái này viêm cốc đã có hơn mười vạn năm trong lúc đó cơ h ộ i chưa có tiếp xúc qua trừ nó chủ nhân bên ngoài những người khác duy nhất có ấn tượng chính là lúc trước thiên sứ thần cùng hải thần tuần tự thành thần thời điểm bởi vì trong thời gian ngắn xuất hiện hai vị thần linh lực lượng cường đại kia khiến cho đấu la đại lục hạ vị diện này không gian bất ổn từ đó làm cho xuất hiện một vết nứt sau đó nó thuận vết nứt ra ngoài đi dạo thời điểm gặp gỡ cái tia băng bích đế hoàng hạt đây là nó sau khi đi ra ngoài gặp gỡ đối thủ thứ nhất không có nghĩ rằng vừa lên đến liền bại cái này băng bích đế hoàng hạt cường đại đáng sợ đưa nó trực tiếp chạy về tiêu nhiệt địa ngục hỏa d i ễ m hùng thú lan ra cực bắt chi điện lúc đó băng đế tiếng gầm thép kia nó đến nay nhớ tin tưởng từ đó về sau không gian dần dần bị vị diện bản thân chữa trị nó liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài n g ơ i là ngay lúc đó con b hòa diễm linh chủ nhìn về phía ninh vinh vinh bên cạnh mặc dù nó không nhìn thấy đã hóa thành linh hồn băng đế nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được nàng ngay tại cái kia băng đế gật gật đầu không sai chính là ta nhiều năm không thấy không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đột phá hai mươi lăm vạn năm xem ra tại cái này viêm cốc bên trong tu luyện đối với ngươi xác thực rất có ích lợi ừ ta hiểu được ngươi là đến đổi u tận giết tuyệt năm đó ta bất quá là ngộ nhập ngươi cái kia cực bắt chi địa lại gặp đến ngươi v i n h viên công k í c h hôm nay lại là ngươi mạo phạm địa bản của ta ngươi đừng thật coi ta dễ ức hiếp hòa diễm linh chủ giận dữ không thôi lúc này bỏ đi thiên lân hướng phía ninh vinh vinh công tới vinh vinh coi chừng thiên lân tiến lên chuẩn bị bảo hộ nàng lại không nghĩ rằng lúc này ninh vinh vinh thế mà nhanh hắn một bước xuất thủ kiếm ca ca yên tâm đi tuyết đế hồn h o à n lấp lóe ninh vinh vinh lựa chọn trực tiếp đón đỡ hỏa diễm linh chủ công kích đây là nàng trở thành chiến hồn sư đằng sau trận chiến đầu tiên liền đối mặt cường địch như thế nhưng nàng sừng sững không sợ trước kia nàng gặp được nguy hiểm vĩnh viễn là tại thiên lân có thể là nàng mấy cái ra ra sau lưng nhưng về sau sẽ không nàng phải trở nên mạnh hơn sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên đế trưởng đại hàn vô tuyết. đối đầu xích địa thiên lý m ộ t quyền hỏa diễm cùng hàn băng đồng thời tại mảnh này dị không gian q u ấ i động bởi vì bốn phía hỏa diễm đã đều bị thiên lân lỗ đen hút đi nguyên nhân song phương ai cũng không có hoàn cảnh ưu thế được cho công bằng một trận chiến có thể song phương thực lực sai biệt như cũ tại cũng không lâu lắm ninh vinh vinh liền xảy ra hạ phong bây giờ vinh vinh tình huống cùng săn hồn hành động thời kỳ thiên lân rất giống đều là song sinh võ hồn hồn h o à n cũng mạnh không phù hợp lẽ thưởng nhưng thiên lân dù sao cũng là song chiến đấu võ hồn mà ninh vinh vinh cựu bảo lưu ly tháp lại là cái phụ trợ võ hồn đối với nàng thực lực tăng phúc khẳng định không có thiên lân lớn như vậy. ninh vinh vinh bây giờ đánh cái hồn đấu la không có vấn đề gì cả yếu một điểm phong hào có lẽ có thể hơi người g i ả bị đụng nhưng gặp gỡ h ỏ a diễm l i n h chủ loại này siêu cấp đấu la cấp bậc cừng giả liền hoàn toàn không đáng chú ý tuyết đế tỷ tỷ bang đế tỷ tỷ xin mời cho ta lực lượng ninh vinh vinh cắn răng nàng không muốn mọi chuyện dựa vào thiên lân trước kia là không có năng lực tinh khiết phụ trợ hồn sư không có cách nào hiện tại có lực lượng nàng cũng muốn cùng cổ nhiên bọn hắn một dạng tương lai cùng thiên lân kể vai chiến đấu chính là bởi vì nhìn ra ninh vinh vinh ý nghĩ bởi vậy thiên lân không có vội vã tiến lên tương trợ dù sao hắn còn có cực chú phản âm dương tại căn bản không cần lo lắng vinh vinh an toàn đằng sau hắn là dự định để ninh vinh vinh đi hải thần đ ả o mà lại hắn không có ý định cùng đi cho nên hiện tại liền muốn đem ninh vinh vinh năng lực chiến đấu bồi dưỡng đứng lên vinh vinh m u ộ i muội đem ta hàn thiên lĩnh vực cùng băng đế vĩnh đống chi vực đồng thời mở ra tuyết đế nói ra ninh vinh vinh ngay vậy không c h ầ n c h ờ đồng thời mở ra trên người thân thể xương cùng băng bích đế hoàng h ạ t hồn hoàn băng thiên tuyết đế hồn cốt kỹ năng đế hà thiên tuyết vũ diệu dương đệ nhị hôn kỹ vĩnh đống chi vực hai cái mạnh nhất băng hệ lĩnh vực u y ế t tán khiến hai cái lĩnh vực thế mà bắt đầu chậm rãi dung hợp đây chính là băng tuyết nhị đế trước nay chưa có lĩnh vực dung hợp kỹ tuyết vũ cực băng vực lĩnh vực này một khi mở ra băng hệ hồn sư thực lực sẽ đạt được bao nhiêu lần tăng cường nó tăng phúc viễn siêu võ hồn chân thân đủ để địch nổi hồn c ố t khải giáp đồng thời không phải băng hệ hồn sư hoặc hồn thú nhất là hệ hỏa toàn thuộc tính sẽ bị suy yếu vượt qua tám mươi từ từ linh vinh vinh không chỉ có lật về thế yếu thậm chí từ từ đem hỏa diễm lính chủ hỏa đẩy ngược trở về mắt thấy liền có thể chuyển bại thanh thắng đột nhiên thay một tiếng lại tại một khắc cuối cùng toàn bộ lĩnh vực phá toái h sắp c h ú n g mục tiêu ninh vinh vinh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thiên lân lấy thuấn di xuất hiện tại ninh vinh vinh ngay phía trước một kiếm đem hỏa diễm chém rách chương 394, h ỏ a t h ầ n t r u y ề n t h ừ a đ í n m ư ơ g 394, hỏa t h ầ n truyền thừa địa kiếm ca ca có lỗi với ta vẫn là thua lại một lần c h ỉ có thể đứng tại thiên lân phía sau ninh vinh vinh lộ già phi thường bị khuất thiên lân dùng ngón tay điểm một cái nàng cong lên đến nhanh có thể treo bình xì dầu m i ệ nhỏ g n vừa cười vừa nói nha đầu đốc nghĩ cái gì đâu ngươi làm đã thật tốt muốn đổi thành bình thường h ầ n thánh bị này hỏa diễm linh chủ lao tới một chút đoán chừng giờ phút này đã ngay cả xương cốt đều bị tan chảy đúng vậy à vinh v i n h m u ộ i muội bỏ qua cho tuyết vũ cực băng vực là ta cực bắt chi địa mạnh nhất lĩnh vực so với thần cấp võ hồn thiên phú lĩnh vực cũng là chỉ có hơn chứ không bằng ngươi bây giờ nắm giữ không tốt cũng là chuyện không có cách nào khác tuyết đế an ủi băng đế gật gật đầu tuyết đế nói không sai mà lại từ trên kết quả nói ngươi xem như thắng băng đế nói chuyện hoàn toàn không có tránh hỏa diễm l i n h chủ một chữ không kém rơi vào trong t a i của nó hỏa diễm lính chủ lập tức nổi giận nói hiệu nói vợn chỉ bằng tiểu cô nương này cũng nghĩ thắng qua ta coi như nàng vừa mới nắm giữ l i n h vực kia cũng đánh c h ú n g vào ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem ta đánh ra vết thương nhẹ mà thôi nhưng ta nếu như xuất toàn lực không dùng đến thời gian một nén nhang nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha đường đường vượt qua hai mươi vạn năm h u n g thú lại bị một cái vừa bảy mươi cấp h ồ n thánh hay là một vị tiểu cô nương đ ả thương cái này không thể so với tử vong càng thêm mất mặt ngươi nói có đúng hay không a băng băng thiên ngộng tầm định nọt nhìn về phía băng đến nói đúng là như thế liền thiên ngộng tên phế vật này đều hiểu được đạo lý hưởng cho ngươi còn có mặt mũi phản bác đơn giản so phế vật còn không bằng băng đế rất vô tình liên tiếp thiên mộng băng tằm cùng một chỗ mắng đi và băng băng nói đều là đúng băng băng t ắ c cao kết quả thiên mộng cái này không có điểm mấu chốt giá hỏa không chỉ có thừa nhận còn tại cái kia vì nàng góp phần trợ uy tuyết đế nhìn về hướng con trai mình tiểu bạch bạch mẫu thân hỏi ngươi à nếu như ngươi cùng một cái vừa bảy mươi cấp tiểu cô nương đánh nhau còn bị nàng thương tổ n tới có thể hay không cảm thấy mất mặt bảy mươi cấp là mạnh cỡ nào、à? tiểu bạch vẻ mặt n g h i hoặc nó tại gặp được thiên lân cùng ninh vinh, vinh trước kia còn không có gặp qua nhân loại không biết hồn sư thực lực địa vị tuyết đế nghĩ đánh cái so sánh bảy mươi cấp a thì tương đương với các n g ư ơ i băng hùng bộ tộc ước chừng năm sáu vạn năm tiểu hùng đi đúng rồi hay là mẫu hùng a À, yếu như vậy sao không biết tiểu bạch mới sẽ không như thế mất mặt mẫu thân phải tin tưởng tiểu bạch tiểu bạch trực tiếp hủy khuất đi lên nó còn tưởng rằng tuyết đế là tại xem thường thực lực của nó nhưng bây giờ thân thể nó cũng mất muốn chứng minh cũng không có cách nào chỉ có thể ở cái k i a bán lấy manh giải thích ngươi các ngươi bọn đ ổ vật hôn chứng này họa d i ễ m l i n h chủ nổi g ầ n xanh mặc dù nó không nhìn thấy cái tia bốn cái linh hồn thể nhưng chúng nó linh hồn chuyển âm cố ý không có tránh đi nó nghe được bốn tên kia một s ư ớ n g một hòa nói đây là đang trào phúng đi nhất định là thiên lân chạy xuống một vòng mồ hôi lạnh hắn cũng không biết cái này mấy cái đấu la đại lục số một số hai hồn thú thế mà độc như vậy lưỡi đây không phải muốn đánh chết hỏa diễm linh chủ mà là muốn tức chết nó đi trong này chỉ sợ cũng liền tiểu bạch không phải cố ý nhưng nó cái này một bộ đương nhiên bộ dáng lực sát thương mới lớn nhất mấy người các ngươi ra hỏa đến cùng tới này là làm gì h ỏ a diễm linh chủ c ư ơ n g ép kiềm chế lại h ỏ a khí nó đã nhìn ra trước mắt mấy người hắn không phải là tìm đến thiền thức nếu không trước mắt hai nhân loại kia liên thủ nó căn bản không phải đối thủ nơi này h ỏ a diễm cũng đều bị thiên lân hấp thụ nó ngay cả phục sinh năng lực đều đã không có nếu bọn họ thật muốn động thủ chính mình đã sớm chết chúng ta vốn không có ác ý chỉ là đến t r a ra m ả n h không gian này tồn tại nguyên nhân cùng ngươi có thể hay không đối cực bắt chi địa sinh ra uy hiếp ngươi đằng sau trả lời sẽ quyết định thái độ của chúng ta thiên lân tiến lên phía trước nói thử nếu ta sẽ sinh ra uy hiếp các ngươi lại muốn làm sao bây giờ ngay ở chỗ này g i ế t ta sao ta nói cho các ngươi biết chỉ là một cái cực bắt chi địa lao tử muốn đến thì đến nơi đó hồi t ú cũng là nghĩ rét liền rét các ngươi có thể làm khó dễ được ta hòa diễm linh chủ khó chịu nói kỳ thật nó đối với cái gì cực bắt chi địa căn bản không hứng thú lúc trước cũng chỉ là nội nhập còn bị đánh một trận nó vốn cũng không dự định lại đi nơi đó chỉ bất quá tốt xấu nó cũng là hệ hỏa hồn thú bên trong bá chủ một trong nghịch phản tâm lý rất nặng càng là bị n g ư ờ i như thế đe dọa nó thì càng mạnh miệng nói cùng tâm lý nghĩ hoàn toàn là hai việc khác nhau nghe được nó băng đế sắc mặt khó coi đã như vậy thiên lân không nên cùng ra hỏa này k h á c h k h í giết nó coi như không hấp thu hồn hoàn tóm lại còn có một khối hai mươi vạn năm hồn cốt băng đế cũng là tính tình nóng này cũng lời quản hỏa diễm linh chủ trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào dù sao không biết thời thế lời nói giết chính là đã như vậy như vậy không có biện pháp đến đánh đi thiên lân nắm chặt ma kiếm c h ố a kiếm kiếm khí bốc lên hỏa diễm linh chủ toàn thân t h i ê u đốt biển lửa sôi trào mắt thấy song phương liền lại phải đại chiến một trận đột nhiên một cái thanh âm uy nghiêm chuyển đến dừng tay đi á hỏa còn có tu la thần kế thừa giả cùng hải thần chuẩn kế thừa giả thanh âm này nương theo lấy vô tận lực lượng chỉ là bằng vào n g ự khí liền đem thiên lân trên người kiếm khí cùng hỏa diễm linh chủ bốc lên hỏa diễm toàn bộ đánh sơ xác thiên lân hơi cứ thế lực lượng bậc này cực hạ đấu la là đều làm không được chỉ có một loại khả năng người tới là thần trong bầu trời một cái đầu tóc màu đỏ hồng nam tử chậm rãi giang lâm đây không phải chân thân mà là một đạo chiếu ảnh cùng lúc trước tu la thần cùng kiếm thần tình huống cùng loại nay hỏa diễm linh chủ nhìn thấy nam tử này cũng không tiếp tục phụ vừa mới ba khí hẹn bọn nằm dạp trên mặt đất tham kiến hỏa thần đại nhân đại nhân ngài làm sao tự mình hạ phạm n g h e được hỏa diễm linh chủ đối với nam tử s ư n g hô trừ thiên lân bên ngoài mấy người khác đều quá sợ hãi trước mặt nam tử này lại là thần giới cấp một thần minh hòa thần thiên lân ngược lại là sớm có suy đoán dù sao có thể chế tạo g a dạng này ổn định không gian nhất định là thần minh thút chỉ là không nghĩ tới sẽ là cấp một thần mà thôi như vậy không c ó i đoạn sai nơi này hẳn là h ỏ a thần truyền t h ư a điệu khó trách về sau mã hồng tuấn có thể tìm tới quả nhiên cũng tại đấu la đại lục bên trên chỉ bất quá ẩn tàng tại dị không gian bởi vậy không giống mặt khắc thần minh như thế dễ thấy ta nếu không đến chỉ sợ ngươi hôm nay liền phải chết á hỏa ta biết ngươi cũng không sai biệt lắm hai mươi vạn năm đi ngươi tính tình nóng n ả y này lúc nào có thể sửa đổi một chút h ỏ a thần nhìn về phía hỏa diễm linh chủ, dạy dỗ. Xem ra này, hỏa diễm linh chủ tựa như hải thần đạo tiểu bạch như thế là lệ thuộc vào cái này tiêu nhận địa ngục thủ hộ h ồ n thú hòa thần thành thần trước kia cùng nó là bằng hữu hỏa thần đại nhân là bọn hắn tự tiện xông vào hỏa diễm linh chủ ý đồ dạo biện một phen lại bị hỏa thần đánh gãy t ố t c h u y ệ n ngọn nguồn ta nhất thanh nhị sở băng đế tuyết đế thân là cực b ắ t chi địa vương nếu muốn rời khỏi cái này như vậy xử lý tốt đến tiếp sau công việc là các nàng thuộc b u ồ n phận sự t ì n h mấy người kia tới đây chỉ vì cha ra chân tướng là ngươi một lời giải thích cơ hội cũng không cho bọn hắn cưỡng ép xuất thủ n g ư ơ i nhà để cho ta nói ngươi cái gì tốt h ỏ a thần giữa lời nói tràn ngập bất đắc dĩ nay hỏa diễm linh chủ cùng hắn quen biết nhiều năm hắn cũng sẽ không thật chỗ đi phạt nó cái gì cũng chỉ có thể như thế không nhẹ không n chương ba trăm chín mươi lăm hòa thần truyền thừa địa hai chương ba trăm chín mươi lăm hòa thần truyền thừa địa hai h ỏ a thần đại nhân tự ý nhập nơi đây lần này là chúng ta m ạ o phạm thiên lân hướng h ỏ a thần đi cái chắp tay lễ chỉ là không nghĩ tới nơi này lại là ngài truyền thừa địa xem ra lo lắng của chúng ta là dư thừa ha ha không sao ta cũng chỉ là học hải thần tu la thần mấy người bọn hắn tại cái này đấu la đại lục làm một mảnh truyền thừa chi điệu đến nay đã không biết bao n h i ê u và năm ngươi cùng tiểu cô nương này hay là đầu hai cái tiến vào mảnh không gian này nhân loại chỉ tiếc các ngươi một cái là tu la thần kế thừa giả một cái là đã tiếp nhận được hãn hải chi lực hải thần chuẩn kế thừa giả đều là không có duyên với ta a a i hòa thần thở dài cảm giác có chút thất vọng có lẽ là vị này thần minh đại nhân nhìn qua một chút không hung ác duyên cớ ninh vinh vinh lấy dũng khí nói hòa thần đại nhân ta không rõ ngài nếu là hỏa diễm chi thần tại sao muốn đem c h u y ể n thừa địa thiết lập ở cái này trí hàn cực bắt chi đ ị a vì sang chọn a chính như hải thần chuyển thừa điều kiện tiên quyết là tiếp nhận được hãn hải càn không cháo bên trong hãn hải chi lực tu la thần chuyển thừa điều kiện tiên quyết là thông qua địa ngục lộ đạt được sắc thần lĩnh vực bình thường phải tiếp nhận khảo hạch của sau đó muốn tới đến nơi đây hỏa thần nói ra thì ra là thế nơi này là cực bắc h i địa chỗ sâu nhất có thể ở chỗ này sinh tồn chỉ có hai loại người loại thứ nhất là thích t ư ớ người n g cùng hiện tại vinh vinh một dạng có được cường đại băng võ hồn có thể hoàn toàn thích t ư ớ nơi g n này hạ khí loại thứ hai chính là chống cự người tức có được cùng hàn khí đối kháng thuộc tính hỏa có thể đi đến nơi này hỏa diễm hồn sư tất nhiên là hỏa hồn sư bên trong người nổi bật thiên lân hoàn toàn có thể lý giải hỏa thần ý nghĩ thậm chí cái kia trích nhiệt tẩn v à trí hàn truyền t u y ế t chỉ sợ cũng là hỏa thần chủ động thả ra chính là vì hấp dẫn h ỏ diễm hồn sư đến đây cái này cực bắt c h i địa con đường liền như là sát lục c h i đô địa n g ụ c lộ bình thường là hỏa thần đối với người tham gia khảo hạch cuộc thử thách đầu tiên h ỏ a t h ầ n nhẹ gật đầu ngươi nói hoàn toàn không sai chỉ cần có tư chất đủ mạnh hỏa thuộc tính hồn sư lại tới đây như vậy ta tự sẽ mở ra không gian đại môn đem hắn dẫn v à o ngươi gọi thiên lân đúng không ta nghe tu la thần nhắc qua ngươi kỳ thật trong cơ thể ngươi cũng có cực hạn c h i hỏa vốn cũng có thể chủ động để không gian thông đạo mở ra không cần dùng hồn kỹ cưỡng ép xé rách không gian chỉ tiếc đến một lần ngươi đã có một vị thần minh truyền thựa thứ hai trong cơ thể ngươi hỏa chất mặc dù rất cao nhưng số lượng là quá nhỏ nếu không có n g ư ơ i tiến nhập nơi này ta thậm chí cũng không phát hiện thiên lân cười khổ một tiếng yếu có biện pháp nào trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính chỉ bắt nguồn từ một cái vừa ngàn năm tử hỏa kim tình thú mà thôi nếu không có còn có ngoại phụ hồn cốt hỏa diễm kim mâu tại chỉ sợ ngay cả cực hạn chi hỏa nửa phần uy lực đều khó mà phát huy h ỏ a thân nhìn chăm chú thiên lân một hồi hắn cũng đã phát hiện thiên lân ma kiếm này bên trong nguyên tố mất cân bằng vô cùng nghiêm trọng dẫn đến kiếm này mặc dù đạt đến thần cấp võ hồn trình độ lực lượng lại không cách nào hoàn toàn phát huy khó trách tu la gia hỏa này muốn triệu tập bọn hắn nguyên tố thần cho h hỏa thần đại nhân như là đã xác định nơi này là ngài truyền thừa địa sẽ không thật tổn thương đến cực bắt tri địa vậy chúng ta mục đích cũng coi như là đến như vậy cáo tử thiên lân hướng hỏa thần tạm biệt rút ra ma kiếm chuẩn bị rời đi chờ chút không cần ngươi xé rách không gian ta có thể mở ra không gian thông đạo đưa các ngươi đ o ạ n đường tu la truyền thừa giả ngươi chiêu kia không gian kỹ năng không đến thời khắc nguy cơ tốt nhất đừng dùng linh tinh coi như muốn mở cũng đừng xử suất toàn lực lô đen là trong vũ trụ không gì sánh được đáng sợ một nguồn lực lượng nếu là ngươi không ngừng không gian phá thoái vậy cái này đấu la đại lục không gian bích chứng liền sẽ dần dần trở nên càng, ngày càng yếu kém, đến lúc đó. rất dễ dàng lọt vào một ít vị diện khác công kích h ỏ a t h ầ n nhắc nhở thiên lân chấn động trong lòng hắn cũng không biết chính mình uy lực này kinh người đệ bắt h ồ n kỹ thế mà còn có dạng này tác dụng phụ may mắn hôm nay h ỏ a t h ầ n nhắc nhở bằng không hắn chỉ sợ sớm muộn muốn xông ra đại họa không gian kỹ năng tại các đại thế giới huyền n u y ễ n kỳ thật cũng không nhìn thấy nhưng những cái kia đều là hệ thống sức mạnh vô cùng cường đại thế giới vị diện chi ổn định đủ để trèo chống bất luận cái gì lực lượng khổng lồ có thể đấu la đại lục không gian bích lại không đủ để tiếp nhận đến từ tiên kiếm thế giới ma kiếm toàn lực công kích đa tạo hòa thân nhắc nhở thiên lân ghi nhớ sau này, tự nhiên tốt dùng chiêu này. thiên lân cảm kích nói k h á c còn có một chuyện ta có một h u y n h đệ có được phẩm chất cực cao hỏa phượng hoàng võ hồn lại đến qua đại bổ thuần dương dược thảo kê quan phượng hoàng quỳ thể nội hỏa diễm khổng lồ lại tinh thuần đến gần vô hạn cực hạn chi hỏa người như hắn không biết có thể hay không đạt được ngài ưu ái như ngài đồng ý ta đằng sau có thể đem nó mang đến gặp ngài h ỏ a thân nghe vậy lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc à hỏa phượng hoàng còn đến qua thiên h ả o cũng không tệ có thể thấy một lần bất quá muốn truyền thừa ta chi thần vị cũng không phải sự tính đơn giản dù sao ta chính là thần giới cấp một chủ thần một trong trừ tư chất tiềm lực nội tình cũng là v nếu là người thừa kế kia không có ngươi hoặc là tiểu cô nương này mạnh như vậy tiềm lực coi như hắn có thể tiếp nhận khảo hạch của ta cũng là thất bại tỷ lệ lớn hơn một chút h ỏ a thần đem xỉu hóa nói tại đằng trước thiên lân nghe xong hơi nhúng mày có chút lo lắng mặc dù h ỏ a thần nói rất ngay thẳng nhưng là sự thật ninh vinh vinh hiện tại có kế thừa h ả i thần tư chất đó là bởi vì hai đại tiên phẩm thần đan phụ trợ song sinh võ hồn tiềm lực lại thêm băng đế tuyết đế cực hạn trì b ă n g t h u tính nhưng đối với so với nàng ma hồng tấn còn kém đến xa hiện tại hắn cái kia chưa triệt để hoàn thành thuế biến hỏa phượng hoàng so với ninh vinh vinh băng thiên tuyết nữ võ hồn trên phẩm chất đều có chút hứa không bằng chớ nói chi là phương diện khác nguyên tắc mã hồng tuấn là tham gia hải thần khảo hạch phụ thuộc khảo hạch đằng sau lại đến nơi này thực lực đã đạt phong hào đấu la cấp bậc đều như cũ thất bại hiện tại tới đơn giản như là tìm chết dù cho hiện tại mã hồng tuấn so nguyên tắc càng mạnh càng cố gắng thiên lân cảm thấy hay là trước hết để cho hắn tuân theo nguyên tắc đi hải thần đạo lịch luyện đi hỏa thần đại nhân ngài nói đúng nếu như thế ta trước hết để cho hắn đi theo vinh vinh đi thần hỏa thần bỗng nhiên sắc mặt kỳ quái nói tu la truyền thừa giả ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao để một cái hỏa diễm hồn sư tham gia hải thần phụ thuộc khảo hạch hải thần là b i ể n cả thần minh nó đối với thủy nguyên tố khống chế cường đại không thể so với thê tử của ta thủy thần kém ngươi bằng hữu tiên một khi tham gia hắn khảo hạch đạt được hải thần cung cấp hồn lực đến để thăng đẳng cấp đồng thời hấp thu hắn chế tắc thần ban cho hồn hoàn vậy liền thật phế đi ngươi cho là hải thần ban cho hồn hoàn sẽ không có một chút thủy chi thuộc tính sao đến lúc đó thuần t nhắc phượng hoàng chi hỏa bị quấy dây liền vĩnh vĩnh hắn là thật không có nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này chủ yếu hắn ngũ linh thuộc tính trong thân thể đạt đến hoàn mỹ điều hòa cùng tồn tại lại không để ý đến không phải tất cả mọi người võ hồn đều có hắn ma kiếm bản sự như vậy hải thần khảo hạch s á t thực có thể cho mã hồng tuấn cực nhanh mạnh lên lại không nghĩ rằng sẽ tổn thương tiềm lực của hắn ư ngay xong hỏa thần lời nói xem ra để mã hồng tuấn sớm tiếp nhận thần khảo ý nghĩ chỉ có thể rời lại mà lại nếu biết thiên lân liền sẽ không lại để cho mã hồng tuấn đi cái gì hải thần đạo chỉ ù n n g truy cầu ấ t t là như vậy đến một lần sau này đại lục chiến tranh mã hồng tuấn khả năng liền không thể gia nhập cao cấp chiến trường chiến đấu dù sao đã mất đi hải thần đảo lịch luyện cấp bậc của hắn tất nhiên sẽ bị những người khác hất ra thôi ai kêu ta là lão đại đâu xông lên phía trước nhất vốn là nền ta cùng lắm thì để mập mạp kia về sau quản hậu cần thiên lân bất đắc dĩ nói ngươi là lo lắng cái kia người lịch luyện thực lực không đủ tựa hồ là nhìn ra thiên lân chỗ lo lắng đồ vật hỏa thần hỏi tên kia tâm tính thế nào tâm tính bình thường đi lên một chút đi trước kia hắn bị tà hỏa k h ô n g chế tâm tính cực kém mấy năm này tại nghiêm sư giám sát phía dưới có chỗ cải biến nhưng muốn nói đạt tới bền gan vững t r í tình trạng còn có khoảng cách thiên lân chi tiết nói hòa thần nghe vậy thất vọng lắc đầu vậy liền không có biện pháp lúc đầu ta có một cái biện pháp để thực lực của hắn tính dễ nổ tăng trưởng điều kiện tiên quyết là tâm tính nhất định phải đủ mạnh xin mời hỏa thần đại nhân nói rõ thiên lân thỉnh cầu nói nếu có phương pháp hắn hay là muốn thử xem kỳ thật mảnh không gian này là ta ở tại thần giới thời điểm liền sáng tạo ra lúc đó sáng tạo mục đích không phải là vì thần vị truyền thừa mà là phong ấn giữa thiên địa ma diễm hòa thân mở ra bàn tay chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cấu ngọn lửa đèn kịt cùng bình thường quang minh chính đại hòa diễm khác biệt lửa này nhìn khiến người ta run sợ mà lại phát ra từ đáy lòng sinh ra ác tâm cùng sợ hai cảm giác ma diễm r u n kim thiên lân cũng là nghe qua truyền thuyết này cái này kim chỉ cũng không phải bình thường kim thuộc tính cho dù là cực hạn chi kim tại ma diễm đốt cháy bên dưới cũng sẽ hóa thành một bãi mực nước mã hồng tuấn năm đó tà hỏa cùng ma diễm này so ra Đơn giản tiểu có t hỏa â u cùng thân n cùng trên ma lạnh nhạt nói g hữu c ủ hắn lời này để cho người ta nghe cảm giác ma diễm này tựa hồ đối với mã hồng tuân chỉ có chỗ tốt có thể thiên lân biết việc sẽ không đơn giản như vậy hỏa t h ầ n sau đó nhất định phải nói nhưng là như là ma diễm này có dẫn động lòng người mặt trái ý thức năng lực rất dễ dàng để cho người ta triệt để nhập ma nếu các ngươi bằng hữu tâm tính cứng cỏi quả nhiên hỏa thần nói một cái đáng sợ mặt trái hiệu quả đơn giản tới nói chính là hát hóa mạnh hơn mười lần chính có thể thành thần nghịch thì thành ma sao thật sự là một trận đánh cược mà lại thua không nổi thiên lân cười khổ một tiếng nói xin lỗi hỏa thần tiền bối đối với hồng tuấn tâm tính ta lần này là thật không có lòng tin xin thứ cho ta không có khả năng tiếp nhận ngài đề nghị kiếm ca ca ta cảm thấy hồng tuấn chưa chắc sẽ thất bại ninh minh minh lôi kéo thiên lân tay nói ra tựa như ta vì kiếm ca ca muốn không ngừng mạnh lên một dạng bàn tử hiện tại cũng có người trong lòng người vì người quan tâm thời điểm liền sẽ bộc phát vô tận lực lượng sau khi trở về chúng ta không bằng đem chuyện này nói cho bàn tử cùng hương hương để bọn hắn tự mình làm quyết định đi ân ngươi nói đúng tương lai của hắn lẽ ra phải do chính hắn quyết định thiên lân suy nghĩ minh bạch hắn không thể là vì mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng một đầu tiền đồ tươi sáng hắn chỉ có thể là các bằng hữu chỉ rõ phương hướng nhưng đường đi như thế nào hay là xem chính bọn hắn b á i biệt h ỏ a thần thiên lân dắt tay ninh vinh vinh về tới cực bắt chi địa bọn hắn tới đây hết thể mục đích đều đã đặt thành sau đó liền nên trở về tại ninh vinh vinh mãnh liệt yêu cầu bên dưới lần này thiên lân không có lựa chọn ngự kiếm phi hành mà là lựa chọn cùng ninh vinh vinh cùng một chỗ chạy về đi lấy bọn hắn thực lực hôm nay dù cho không ra toàn lực chạy đại khái thời gian bảy tám ngày cũng có thể về nhà lấy tên đẹp rèn luyện thân thể nhưng kỳ thật thiên lân biết ninh vinh, vinh nói như vậy mục đích chỉ là hy vọng cùng với chính mình chờ lâu một đoạn thời gian thiên lân đã cùng nàng nói qua sau khi trở về bảy ngày sau hai người đã về tới ba lạp khắc vương quốc một cái chân nhỏ mắt thấy phân biệt thời gian càng ngày càng gần hai người liền càng là tận lực thả chậm bước chân kỳ thật bọn họ cũng đều biết hiện tại bộ này nhi nữ tư tình dáng vẻ là thật có chút không quả quyết các loại thành thần về sau có bó lớn thời gian thờ bọn hắn phung phí phân biệt ngắn ngủi mấy năm lại coi là cái gì nhưng biết v i biết muốn làm đến hết lần này tới lần khác cũng không phải là dễ dàng như vậy kỳ thật thiên lân vốn nên có thể làm được bởi vì hắn thân có thuộc sơn công pháp tu tiên đáng tiếc bây giờ thiên lân chỉ có thể coi là một cái luyện tập thuộc sơn kiếm pháp người mà không tính chân chính tu tiên giả công pháp của hắn đến từ cùng hoa hoàng nhất mạch coi trọng trong lòng có yêu cùng t h a n h tịnh vô vi đạo gia tu tiên c h i pháp căn bản chính là đi ngược lại bởi vậy thuộc sơn nội công tâm pháp thiên lân mặc dù cũng có nhưng kỳ thật căn bản không coi trọng qua cái k i a không thích hợp hắn hiện tại bởi vì hắn không có tu tiên giả đạm bạc tâm cảnh chớ nói chi là hắn bây giờ còn sinh ra nhất thống đại lục gia tâm tùy tiện tu hành chỉ sợ tàu hỏa nhập ma kiếm ca ca, nhiều nhất còn có hai ngày chúng ta liền có thể đến nhà đến lúc đó ta có phải hay không liền muốn lập tức đi hải thần đ ả o linh vinh vinh đem đầu t r ô n ở thiên lân trong ngực hỏi đúng vậy mấy ngày nay chúng ta đã lãng phí không ít thời gian đằng sau thời gian ngươi nhất định phải nhanh mang theo một bộ phận người cộng đồng đi lịch luyện ta đã viết thư cho chúng ta hoàng đấu thành viên hẹn hắn bọn họ gặp nhau tại thất bảo lưu ly tông từ trong bọn họ ta sẽ chọn lựa ra một bộ phận người cùng ngươi cùng nhau đi nếu có nhạn tử tỷ y nguyên bọn hắn một đường cùng đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau thiên lân khẽ vớt sau gãy nàng ôn n u nói không cần không bỏ chờ ngươi trở nên càng mạnh chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại ân ninh vinh vinh vầm chán điểm nhẹ không nói nhiều nhìn ra nàng vẫn co không bỏ thiên lân đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nguyên tắc đường tạm để tiểu vũ an tâm biện pháp thế là liền mở miệng nói vinh vinh sau khi trở về chúng ta trước đơn giản thành một lần thân đi chương ba trăm chín mươi bảy cầu hôn trở về tông môn chương ba trăm chín mươi bảy cầu hôn trở về tông môn thành thân ninh vinh, vinh vừa sợ vừa thẹn vừa mừng kiếm ca ca đây là lại hướng nàng cầu hôn sao tuy nói bọn hắn sớm đã đính hôn nhưng thiên lân trên thân lưng đeo đồ vật vẫn luôn quá nhiều trước kia là s ă n hồn hành động đằng sau là thế lực thần bí xuất hiện chuẩn bị ứng đối tương lai đại lục chiến tranh tham gia thần khảo đồng thời còn muốn trợ giúp chính mình đạt được thần khảo tư cách trợ chút linh vinh vinh vẫn cảm thấy của mình kiếm ca ca quá cực khổ cho nên vô luận nàng suy nghĩ nhiều sớm ngày thành thân cứ làm như vậy một cái bình thường thế tử cũng chưa từng có bước đồng bức bách thiên lân qua không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà chính mình sách ra thiên lân dắt linh vinh, vinh tay hỏi vinh vinh ta biết đột nhiên nói như vậy có chút vội vàng ta đáp ứng ngươi các loại mọi chuyện đều giải quyết sẽ lại bổ cấp ngươi một cái thịnh đại nhất h ô n lễ ngươi nguyện ý không chật chật thế mà dưới loại tình huống này cầu hôn ngay tại loại này phổ thông khách sạn trên tay còn một bó hoa đều không có chớ nói chi là xính lễ nhìn không ra cái này tiểu thiên đệ đệ lại là cái trai thẳng a tuyết đế chật lưới nói chính là thật không có thành ý vinh vinh muộn muội không có khả năng cứ như vậy đáp ứng hắn băng đế cả giận nói nàng hiện tại nếu đem hy vọng ký thắc vào ninh vinh, vinh trên thân tương lai cũng sẽ trở thành nàng sen lẫn thần thú vậy nàng liền sẽ không để ninh vinh vinh nhận nửa phần bị khuất tựa như nguyên tắc bảo hộ hoặc vũ h ạ bình thường cái này băng tuyết nhị đế cũng là bao che cho con đối với bây giờ các nàng mà nói ninh vinh vinh liền cùng mới nhận lấy nội bội một dạng tang u y ệ n ý đáng tiếc ninh vinh vinh căn bản nghe không được băng đế lời nói nàng hy vọng giờ k h ắ c này vốn cũng không phải là một ngày hai ngày hôn lệ trọng thể hay không có hay không hoa tươi xính lễ đây đều là việc nhỏ kỳ thật nàng căn bản không thèm để ý ai đứa nhỏ này tuyết đế băng đế bất đắc dĩ lắc đầu dù cho các nàng không có nói qua yêu đương cũng nhìn ra được ninh vinh vinh đã đối thiên lân tình căn thâm trùng vậy còn có thể như thế nào làm tỉ tỉ trừ chúc phúc bội hạnh phúc bên ngoài còn có thể có khác ý tưởng gì sao đêm đó thiên lân cùng vinh vinh ôm nhau ngủ thiên lân không phải quỷ đói trong sắc nhất qua tuyến sự tình vẫn là phải lưu đến sau khi kết hôn đây cũng là hắn đối với ninh vinh vinh tôn trọng n g à y kế tiếp hai người tiếp tục đi đường nguyên bản còn chậm chậm rãi rãi cố ý kéo dài thời gian ninh vinh vinh lần này lại chạy so với a i khác đều gấp nguyên bản có lẽ còn muốn hai ngày lộ trình bọn hắn một ngày tả hữu liền đi đến trở lại thất bảo lưu ly tông ninh phong trí bọn người nhìn thấy hai người bình an trở về cuối cùng là thở dài một hơi trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem bọn hắn các loại tâm tiêu dù sao tông môn trọng yếu nhất hai người một mình đi cực bắt chi địa châu nguy hiểm như vậy hơn nữa còn là muốn đi tìm vậy ngay cả ninh phong t r í đều không có làm sao nghe nói qua băng tuyết nhị đế dựa vào chúng nó đến thu hoạch ninh vinh vinh thứ hai võ hồn loại sự tình này làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy nếu không phải thiên lân một mực lời thề son sắt biểu thị nhất định có thể thành công lại thêm ninh vinh vinh trên thân một mực có trần tâm phủ chú t o a độ không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại này thiên phương dạ đàm sự tình vinh, vinh tiểu thiên các ngươi kế hoạch thành công ninh phong chí chờ mong mà hỏi dù cho lấy lý lu bốn phía bỗng nhiên khắp lên vô biên hạt khí linh linh vinh tóc biến thành tuyết trắng khí chất thanh lãnh màu xanh thảm quần áo theo hàn phong vũ động thật như là trong truyền thuyết tuyết nữ bình thường nhất là vây quanh nó bên người hai cái kia màu đỏ như máu hồn hoàn một cái bảy đạo kim văn một cái khác cũng có ba đạo kim văn đều là thực sự hung thú cấp hồn hoàn nó ẩn chứa lực lượng muốn vượt xa mười vạn năm hồn hoàn cùng cái này hai viên hồn hoàn so sánh linh phong trí trong nháy mắt cảm giác mình mười vạn năm lam ngân hoàng hồn hoàn không thơm đây chính là băng thiên tuyết nữ võ hồn sao thật sự là quá đẹp ta cảm giác trạng thái này vinh vinh m u ộ i m u ộ i đơn giản so cái kia lục dực thiên sứ võ hồn thiên n h ậ t tuyết còn mỹ lệ hơn ba phần diệp linh linh cảm t h á n nói ân cô nương này ngược lại là rất có ánh mắt cái gì lục dực thiên sứ liền xem như thần cấp võ hồn tại mỹ mạo bên trên cũng tuyệt đối thắng nếu không phải thần giới sửa đổi thiên địa phát t á c không cho phép chúng ta hồn thú thành thần còn gia tăng hồn thú mỗi mười vạn năm một lần đại kiếp nạn độ nếu không bằng vào ta tư chất sớm muộn có thể từ băng thiên tuyết nữ hóa thành b ă n g tuyết nữ thần cao ngạo tuyết đế c a nguyện hóa thành nhân loại trí tuệ võ hồn cùng hồn hoàn truy cứu nguyên nhân căn bản hay là thần giới áp bách gia đáng tiếc hiện tại thiên lân còn không cách nào cải biến loại tình huống này hắn thậm chí muốn cũng sẽ không suy nghĩ thiên lân một mực là thờ p h ụ n có bao nhiêu năng lực liền làm bao nhiêu chuyện loại hình hết thể truy cầu thực tế cải biến thiên địa phát tắc loại chuyện này đối với còn chưa thành th nhưng nếu hắn có một ngày thật đạt đến giữa thiên điệu mạnh nhất có lẽ cũng sẽ nghĩ đến làm những gì đương nhiên hắn sẽ không phản bội chính mình thân là nhân loại chủng tộc trợ giúp hồn thú trở lại bá chủ địa vị cái gì bất quá hắn sẽ cho hồn thú một cái công bằng cơ hội cũng chính là để bọn chúng đại kiếp cùng thần kiếp độ khó khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn mà không đến mức để tuyết đế băng đế loại này cường già đỉnh cấp đều bị đại kiếp dọa đến không thể không lựa chọn hóa hình t r ú n g tu cái kêu trăm vạn năm thần kiếp bây giờ độ khó càng giống là một vị cấp một thần đang toàn lực công kích một vị sắc thành thần cực h ạ n đấu la trong đó t r a n lệch giống như l ệ trời mạnh hơn hồn thú cũng không có khả năng thành công. nhưng xem ở thiên mậu băng t ầ m phân thượng thiên lân tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phản hồi một hai lúc này ninh vinh vinh chậm rãi rơi xuống từ trên không nàng thu hồi tuyết nữ võ hồn nhưng bốn phía nhiệt độ vẫn không có biến hóa cực hạn chi băng đối với hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không phải như vậy trong thời gian ngắn liền có thể tiêu trừ tốt rất tốt không hổ là ta trần tâm cháu gái lần này trừ thiên lân bên ngoài vinh vinh ngươi chính là đại lục xếp hạng thứ hai thiên tài theo ta thấy cái t i a thiên nhận tuyết chớ nói hình dạng ngay cả thiên phú tu luyện lúc này cũng chưa chắc so luận tốc độ tu luyện kỳ thật vẫn là thiên nhận tuyết hơn một chút linh v i n h v i n h là có thiên thảo nhưng thiên nhận tuyết cũng có thiên tuyết chi lực a di vang mấy năm đó mượn nhờ thiên lân lực lượng nàng đã đem tự thân hồn lực tu luyện tinh thuần không gì sánh được toàn bộ đại lục trừ thiên lân bên ngoài không người có thể cùng đánh đồng điều này cũng làm cho nàng cho dù đã đạt đến hồn đấu la cấp bậc cái kia tiên thiên hai mươi cấp tốc độ tu luyện cũng không có mảy may hạ xuống hiệu quả này một chút không kém gì tiên thảo còn nữa trong tay nàng bây giờ còn có tương tư đoạn trường hồng như có một ngày nàng đạt được này tiên thảo chi vương tán thành cũng phục dụng tư chất tiềm lực còn đem nâng cao một bước muốn nói vinh vinh duy nhất ưu thế cũng chính là song sinh võ hồn đi đáng tiếc nếu không có âm dương bổ sung hồn hạch song sinh võ hồn không cách nào cộng đồng sử dụng nàng liền không có khả năng một bên dùng cựu bảo lưu ly thắp vì chính mình t ă n g phúc một bên chiến đấu tổng hợp y nguyên khó mà thắng qua bây giờ thiên nhận tuyết hì hì tạ ơn ra ra khích lệ kiếm ra ra tốt nhất rồi ninh vinh, vinh cười giữ chặt trần tâm cánh tay làm n u n ó i sự thật thế nào căn bản không trọng yếu dù sao chỉ cần nói nàng so thiên nhận tuyết xuất sắc đó chính là nàng nhất công nhận bằng hưu hoặc trưởng ố i ai kêu tại ninh vinh, vinh trong lòng thiên nhận tuyết chính là nàng một đời chi được đâu chương ba trăm chín mươi tám mã hồng tuấn sợ hãi chương ba trăm chín mươi tám mã hồng tuấn sợ hãi thất bảo đại điện bên trong thiên lân cùng ninh vinh vinh đem lần này cực bắt chi địa chi hành trải qua từ đầu trí c u ố i thuật lại cho mọi người n g h e tới ninh vinh vinh bây giờ đã đạt đến hồn thánh mà thiên lân cũng đã trở thành hồn đấu la thời điểm ninh phong trí bọn người thật sự là không nói ra được yêu ngạo cùng vui vẻ đường hạo loại này tại đấu la đại lục bên trên hoành hành bá đạo ngay cả võ hồn điện đều một mực không có cách nào giải quyết triệt để nhân vật thế mà thua ở bọn hắn thất bảo lưu ly li tông thế hệ trẻ tuổi trong tay hạo thiên đấu la một mức là hạo thiên tông người mạnh nhất mới có thể kế thừa danh ngày xưa vô luận phương nào thế lực nghe được phong hào này đều là nghe mà biến s á c nhưng bây giờ đối với thất bảo lưu ly li tông mà nói bất quá là chuyện tiếu lâm vôi hử cái kia đường hạo cả đời mổ rét quá nhiều hồn thú trong lòng hắn cũng chỉ có hắn cái kia thê tử mới là đặc thù à, còn lại hồn thú chỉ cần ngăn cản con đường của hắn liền đều là tạ ác bây giờ bị các ngươi thiết kế chết tại băng tuyết nhị đế trên tay cũng coi như chết có ý nghĩa ninh phong trí cười n h ạ t nói đường thần không tại đường hạo chính là hạo thiên tông chiến lược mạnh nhất cho dù đường khiếu đẳng cấp cao hơn nhưng đường khiếu không có mười vạn năm hồn hẳn cũng sẽ không đại tu di t r u chân thực sức chiến đấu ngược lại không bằng đường hạo. bây giờ hắn vừa chết hạo thiên tông cũng không tiếp tục đủ vi lự không cần trần tâm xuất thủ bây giờ cổ rong liền có thể đơn đấu đ ư ờ n g c hiếu bởi vì ngay tại thiên lân cùng ninh vinh vinh tiến về cực bắc h i địa trong khoảng thời gian này cổ rong cũng coi thu hoạch đạt đến chín mươi bảy cấp trình độ thực lực tăng vọt một đoạn nghe được tin tức này thiên lân thật sự là biết vậy chẳng làm quả nhiên giết đường tam nên sớm làm nếu sớm chút hấp thụ hắn khí vận chính mình sớm nên phong hào cổ rong cũng sẽ không bị bình cảnh k h ố n nhiều lâu như vậy lão đại đại tỷ đầu các ngươi nói cái kêu hòa thần truyền thừa địa là thật sao các ngươi thật nhìn thấy hòa thần ma hồng tuấn chờ mong nhìn xem hai người hắn trước đây từ thiên lân trong miệng nghe qua hỏa thần nhân vật này thần giới nguyên tố chủ thần một trong cấp một thần linh không kém cỏi võ hồn điện thiên sứ thần cùng hải thần đạo hải thần đại nhân vật trước đây thiên lân vì cổ vũ mã hồng tuấn liền một mực để hắn lấy hỏa thần làm mục tiêu mà cố gắng trong bất chi bất giác mã hồng tuấn sớm đã đem hỏa thần tắc là sùng bái thần tượng cùng hướng tới đặt thành thành tựu cuối cùng nghe được cái này thiên lân cùng ninh vinh, vinh sắc mặt đều là biến đổi bất quá bọn hắn đều không muốn giấu giếm mã hồng tuấn kiếm ca ca lần này để ta tới nói đi ninh vinh, vinh nhìn về phía mã hồng tuấn nói hồng tuấn chúng ninh vinh vinh không sót một chữ đem hỏa thần ngay lúc đó nói chuyển đạt đi ra nguyên bản còn mừng rỡ không gì sánh được mã hồng tuấn giờ phút này đã là một thân mồ hôi lạnh nguyên lai mình nội tình còn chưa đủ lấy gánh chịu hỏa thần vị trí trừ phi thông qua ma diễm tẩy lễ mà chỗ này vị ma diễm là so với chính mình năm đó tà hỏa còn kinh khủng hơn gấp trăm lần hỏa diễm chính mình lúc trước ngay cả tà hỏa đốt người đều chống cự không được càng không nói đến ma diễm nhập thể mặc dù hỏa thần nói có thể bảo vệ tính mạng mình không lo nhưng kỳ thật lúc này mới càng thêm đáng sợ bởi vì chết vẫn còn tốt song hết mọi chuyện đấu la đại lục tồn tại mấy trăm vạn năm. chết tại trên đường thành thần thiên tiêu còn thiếu sao hoặc là nói hắn mã hồng tuấn có thể trở thành một thành viên trong đó coi như đã chết q u a n linh bởi vì người bình thường ngay cả chết ở trên con đường này tư cách đều không có thế nhưng là nếu không chết vậy liền sẽ hóa thành làm thiên hạ loạn lạc cự ma nó tư chất tiềm lực thậm chí sẽ siêu việt bây giờ tứ đại cực h ạ n đấu la các loại mã hồng tuấn mạnh đến trình độ nhất định thần minh lại không thể trực tiếp can thiệp nhân gian sự t ì n h cái tiết hai nạn nhưng lớn lắm hồng tuấn chuyện này quá đáng sợ chúng ta không đi có được hay không sư huynh nói qua lấy ngươi tư chết cấp hai thần căn bản không có gì độ khó không cần thiết vì cấp một thần tiếp nhận lớn như vậy hai nạn bạch trầm hương bị hù dọa vội vàng khuyên can lên m ã hồng tuấn thế nhưng là lão đại nói qua cấp hai thần lời nói không có khả năng mang thân nhân cùng đi thần giới đến lúc đó thiên thu và tái ta đều muốn một người vượt qua vậy được thần còn có cái gì ý tứ thà rằng như vậy không bằng thử một lần m ã hồng tuấn run rẩy nói ra huống hồ nếu ta là đệ nhất thiên tài lời nói hai nạn có lẽ sẽ phát sinh nhưng khi thế siêu việt người của ta quả thực không í t lão đại vinh vinh thậm chí còn có cái kia võ hồn điện thiên nhận tuyết cho dù ta hóa thành ma bọn hắn cũng nhất định có thể ngăn cả ta cho nên ta kỳ thật cũng không có nỗi lo về sau thiên lân không nghĩ tới mã hồng tuấn sẽ chọn đồng ý nhưng nhìn thấy hắn run dày hai tay thiên lân biết kỳ thật ra hỏa này căn bản không có quyết định chỉ là tại bản thân an ủi thôi loại trạng thái này cho dù hiện tại thật đưa hắn đi hỏa thần chuyển t h ừ a điệu hắn chỉ sợ cũng sẽ lâm trận lùi bước thiên lân âm thầm lắc đầu ma diễm nhập thể không phải ý chí ương ngạnh người không thể chống cự mã hồng tuấn loại trạng thái này sát xuất thành công tuyệt đối là số không hồng tuấn tại ngươi thật quyết định trước kia ta sẽ không dẫn ngươi đi ta là hy vọng ngươi thành thần mà không phải giúp ngươi sớm ngày thành ma thiên lân gọn gàng giữ con nói mã hồng tuấn không khỏi túi đầu hắn có thể gạt được người khác. nhưng quả nhiên không lừa được thiên lân thiên lân đem hắn đ ấ y lòng sợ hai cùng mặt ngoài cậy mạnh thấy nhất thanh n h ị sở phụi một bên cổ nhiên một chút nếu như là hắn có lẽ ngược lại là có thể thành công đi cổ nhiên thiên phú tuyệt đối là bọn hắn trong đám người này kém nhất so ra kém xử lai khắt h ấ t quái cũng so ra kém hoàng đấu những người khác so với chính mình tranh lệnh có thể nói to lớn có thể đã nhiều năm như vậy hôn lực của mình không chỉ có không có đ u ổ i kịp hắn thậm chí song phương tranh lệnh đều không có giảm bớt bao nhiêu trong đó nguyên do trừ thiên lân thực không thật trợ giút hắn bên ngoài càng quan trọng hơn còn tại ở cổ nhiên tự thân người khác đang nghỉ ngơi thời điểm hắn đang tu luyện người khác đang tu luyện thời điểm hắn thì càng l i ề u mạng tu luyện vì đuổi theo thiên lân bộ pháp gia hỏa này cơ hồ là đánh bạc chính mình hết thảy như vậy bền gan v ữ n g trí tâm tính tất nhiên có thể thông qua hỏa thần khảo nghiệm đáng tiếc cổ nhiên kém lại là ngày kia khó mà bù đắp to lớn thiên phú trên lệ n h có lẽ cổ nhiên cả đời này có thể thành t i ể u phong hào đấu la thậm chí siêu cấp đấu la có thể chớ nói cấp một thần cho dù là cấp hai thần vị trí với hắn mà nói cũng là xa không thể chạm ta quả thực là cái phế vợt mã hồng tuấn không cam lòng nắm chặt nằm đấm chỉ có một thân thiên phú kinh người lại bởi vì tính cách cho phép ngay cả đi tham gia thần khảo đảo đảo đ nhìn ra lúc này không khí không tốt giỏi về sinh động bầu không khí áo tư tạp đứng ra ôm lấy má hồng tuấn bả vai cười nói ai nha b à n tử gấp gáp như vậy làm gì ngươi m ớ i mấy tuổi à, tâm tính loại vật này là có thể ma luyện sao chờ ngươi lại lớn lên người hai mươi tuổi nói không chừng liền thành t h ụ đến lúc đó đi tham gia thần khảo cũng không mượn mà lại khi đó thực lực càng mạnh đẳng cấp cao hơn tỷ lệ thành công không phải cũng liền tăng lên sao áo tư tạp nói cùng thiên lân lúc trước nghị kỳ thật không sai bị lắm cái này đích sắc là ổn t h ỏ a nhất phương án áo tư tạp nói xong vừa nhìn về phía ninh vinh, vinh đúng rồi thiên lân vinh, vinh ta có nghe nói qua Cái kia đ ư ờ ngay hạo có được mãn hồn cốt. Các giết hắn, khẳng định hắn thân phải h bảo có được cốt, các cũng lúc có đem đều đi, ngươi mãn một này, bối giết vết vơ không nên vậy â n tặng Trường Trường Ngay cái chia của. 399. chia của. à? v tất cả mọi người hai mắt sáng lên nhìn về hướng thiên lân cùng ninh vinh vinh bọn họ cũng đều biết đường hạo trên người toàn thân lục hồn cốt mặc dù chân quý nhưng nhiều lắm là đều là vạn năm cũng không mười vạn năm trở lên tồn tại lấy thiên lân yêu cầu điểm ấy niên hạn hắn là tuyệt đối t r ư n g mắt bây giờ ninh vinh vinh cũng có tốt hơn tương lai muốn đi tìm kiếm bởi vậy cái này sáu khối hồn cốt s á t suất lớn là bọn hắn thật sự lại như là một đám người được tinh vị miêu thiên lân cười mở ra hồn đ ạ o khí lấy ra bên trong bảy khối hồn cốt trừ đường hạo toàn thân lục hồn cốt còn có đường tam mười vạn năm lam ngân hoàng đ u ổ i phải xương tuy nói thất bảo lưu ly tông cũng không thiếu phổ thông hồn cốt nhưng đây chính là dòng giã bảy khối đỉnh cấp hồn cốt ta chính là võ hồn điện đều không thể tùy tiện lấy ra trừ phi đem kim ngạc toàn thân cho đào r ỗ n g rơi lúc đầu khối kêu mười vạn năm xương đùi cho ninh vinh cũng không tệ chỉ tiếc nàng sớm đã có được đùi phải bộ vị mà lại thiên lân vì tức chết đường hạo liền giữ lại cho tới bây giờ nhưng cũng không thể luôn chống hồn cốt thứ này mặc dù cường đại lại c h â n quý nhưng nhất định phải có người sử dụng mới có ý nghĩa dù cho nơi này có bảy khối kỳ thật cũng không đủ phân thế hệ trước thế hệ trẻ tuổi cộng lại một người một khối đều không đủ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thích hợp đến phân phối đường hạ hồn cốt tất cả đều là lực lượng hình hồn cốt cùng ninh phong chí độc cô bác diệp linh linh bọn người bất thích phối bởi vậy bọn hắn đều chủ động lựa chọn từ bỏ còn có ân dương hắn trước đó không lâu mới từ ninh phong chí bên kia cầm tới hai khối cao dài hồn cốt hiện tại đương nhiên không có ý tứ tiếp tục đưa tay thiên lân từ đó chọn lựa một khối trước đưa cho trần tâm hắn biết trần tâm tương lai cần nhờ chính mình chính diện đối quyết thiên đạo lưu vì gia tăng phần thắng toàn thân lục hồn cốt là nhất định bây giờ trần tâm trên thân tổng cộng có bốn khối hồn cốt trong đó hai khối đều là tông môn b a n cho một khối là hắn tấn cấp cựu hoàn thời điểm săn g i ế t hồn thú thu hoạch cuối cùng một khối thì là thiên lân tặng cùng mười vạn niên bị mông cự thú thân thể xương hắn còn lại hai cái bộ vị một cái là cánh tay phải xương một cái là đùi phải xương vừa vạn đường hạo trên thân mạnh nhất hai khối hạo thiên tông truyền thừa hồn cốt một trong chính là cánh tay phải xương thiên lân liền đem khối k vậy cái này khối chân trái xương liền cho ngài đi linh v i n h vinh âng lên một khối khác hạo thiên tông truyền thừa c h i cốt nhu thuận đưa cho mình cốt da da cổ rong cổ rong trên thân bây giờ cũng có hai khối hồn cốt một khối xương sọ một khối đùi phải xương hiện tại tăng thêm chân trái xương tốc độ của hắn sẽ có được không nhỏ tăng lên về sau quỷ dị năng lực công kích cũng sẽ đạt được tăng cường ăn ta tốt cháu gái đã có cốt da da một phần k i a cốt da da có thể hay không không cần chân trái để cho ta tự chọn a cổ rong cười hỏi đương nhiên có thể a thế nhưng là trừ lam ngân hoàng hồn cốt bên ngoài nơi này phẩm chất cao nhất chính là này chân trái xương nhưng lam ngân hoàng là đ u ổ i phải xương bộ vị này ra ra ngài đã có mà lại lam ngân hoàng sinh mệnh k h í tước cùng ngài tử vong thuộc tính cũng không thích hợp ninh vinh vinh còn tưởng rằng cổ g i n g không vừa ý này chân trái xương dù tâm khuyên giải nói cổ g i n g lắc đầu ta là muốn đ u ổ i phải xương nhưng không phải lam ngân hoàng mà là đường hạo lưu lại khối kia ninh vinh vinh nghe vậy phi thường nghĩ hoặc nàng không rõ cổ g i n g tại sao muốn đã có mà lại phẩm chất còn kém hơn hồn cốt thì ra là thế cốt t h u c phí tâm a ngược lại là ninh phong trí mỉm cười minh bạch cổ r o n g dụng ý cổ r o n g cầm lấy khối kia đ u ổ i phải xương nhìn cũng không nhìn một chút liền hướng trần tâm n é m tới lao kiếm nhân ngay cả t a p h ẩ n cùng một chỗ hốc đi lao cốt đầu ngươi trần tâm cầm hồn cốt cũng không có trước tiên động tác đừng nói cái gì phiến tình lời nói ngươi quên sao lật đổ năm đó hồn sư giới sông nhạc thế nhưng là chúng ta cho tới nay một tưởng đáng tiếc à ta là tuyệt đối làm không được cho nên lao kiếm nhân đi quang minh chính đại đánh bại thiên đạo lưu trở thành thế giới mạnh nhất hồn sư đi cổ dông phong kháng nói trần tâm nghe vậy thu hồi hồn cốt tự tin cười một tiếng t u t lao c ố đầu ta hướng ngươi hứa hẹn trong vòng năm năm ngươi tất có thể nhìn thấy kiếm thần lâm thế kiếm cốt ở giữa tình nghĩa chi sâu có thể một chút không kém cõi lúc trước c ú c quỷ chỉ bất quá hai người bọn hắn là thuần túy tình huynh đệ tôi h c ú c quỷ đều có chút biến chất thiên lân thậm chí cho là đem tương tư đoạn trường hồng cho cúc đấu la không chừng hắn có thể được đến này tiên thảo chi vương tán thành cổ g o n g đem chính mình hồn cốt cho c h â n tâm tình huynh đệ mặc dù làm cho người cảm động nhưng hắn cứ như vậy nhưng lại một lần không thu hoạch được gì cuối cùng ninh phong chí lấy nhạc phụ cùng phụ thân thân phận từ thiên lân cùng ninh vinh vinh cái kia một lần nữa đem cái kia chân trái xương cầu trở về sau đó lại chuyển tặng cho cổ rong đã nhiều năm như vậy ninh phong chí liền đã cho cổ rong một khối hồn cốt một khối khác vẫn là chính hắn săn bắt hồn hoàn thời điểm tuân ra tới đối với vị này cốt thúc trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có mấy phần thua thiệt dù sao thiên lân cùng ninh vinh vinh là nữ nhi của hắn con đơn rể bọn hắn hoàn toàn có tư cách thay thế mình hồi báo cổ rong nhiều năm bỏ ra cái kia lao đại ta cũng muốn tuyển ta tuyển xương đầu cổ nhiên bỗng như nói hắn học sư phụ của mình cầm l còn nhớ rõ ta lúc đầu thiếu ngươi một khối hồn cốt sao lần này trả lại ngươi ha ha không cần cảm tạ ta nghe được thiên lân vừa mới nói ma diễm sự tỉnh cổ nhiên nghe rõ muốn thông qua ma diễm khảo nghiệm trọng yếu nhất chính là ý c h í lực hồn cốt đối với toàn thân thuộc tính tăng thêm mặc dù là toàn diện tính nhưng y nguyên có thiên vệ trong đó xương đầu đối với tinh thần tăng thêm liền xa xa mạnh hơn khác bộ vị ma hồng tuấn lập tức liền h i ể u cổ nhiên khổ tâm trong lòng cảm động cái này cổ nhiên là muốn học sư phụ hắn biểu đạt đối với huynh đệ quan tâm cùng tự thân hào phóng nhưng vấn đề là bốn ta cảm ơn ngươi a cổ nhiên nhưng ta vốn là muốn lựa chọn xương đầu a mà lại lần này ngươi thật giống như không có quyền lựa chọn mã hồng tuấn lời nói để cổ nhiên s ư n g sở diệp linh linh một mặt chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói n g ư ơ i nhà làm sao chỉ biết là tu luyện hay là hoàn toàn không hiểu suy nghĩ hôm nay hồn cốt vốn là không có ngươi p h ầ n n g ư ơ i suy nghĩ một chút trên người ngươi bốn khối hồn cốt theo thứ tự là đầu thân thể cùng hai tay thiếu chỉ có hai chân có thể hai chân bộ vị đã cho hai vị miền hạ mà lam ngân hoàng sương đuổi thuộc tính cùng ngươi lại không phù hợp còn lại ngươi cũng có làm sao có thể còn có ngươi phần đâu dựa vào quên đi cổ nhiên lập tức liền lung túng thiên lân bình thường quá thương hắn có đồ vật tốt gì đều sẽ cho hắn mang một phần để hắn theo bản năng coi là hôm nay khẳng định có một phần của hắn lại không để ý đến trên người mình bộ vị đều đã lập lại thiên lân lại không công bằng cũng không cần thiết cho hắn đã có bộ vị ai c h ậ t chợt không hổ là chúng ta hoàng đấu trí lực đ ẳ n g đương cầm b ố n là hẳn là người khác hồn cốt đưa cho người khác còn tưởng là trả nợ quả nhiên là một hòn đá ném hai chim kế x c h đâu rộng thoáng ngự phong cười nói cổ n h i ê n bị nói đến xấu hổ vô cùng kỳ thật mọi người mặc dù cười hắn nhưng cũng không ác ý bởi vì bọn hắn đều giải gia hỏa này căn bản không muốn nhiều như vậy chỉ là rất đơn thuần quan tâm mã hồng tuấn cho nên muốn muốn trợ giúp hắn thôi chỉ là trí thông minh này thật sự là làm cho người khó mà lấy lòng a i diệp linh linh bất đắc dĩ thở dài về sau gia hỏa này bên người như chính mình không tại thiên lân cũng không tại chỉ sợ ngày nào bị người bắn cũng không biết có thể thiên lân bước chân quá nhanh hắn một ngày nào đó sẽ đi đến một cái cao đến làm bọn hắn khó mà với tới địa phương sẽ cùng tiểu đệ này tách ra mà mất đi thiên lân cổ nhiên cũng chỉ có chính mình đến tốn nhiều điểm tâm mặc dù cổ nhiên làm cái ô long nhưng mã hồng tuấn hoàn toàn chính xác lấy được hắn muốn xương đầu mà đến tiếp sau hồn cốt phân phối liền đơn giản nhiều còn có một khối cánh tay trái xương một khối thân thể xương thêm mười vạn năm lam ngân hoàng đ u ổ i phải xương cánh tay trái đưa cho mạnh y dĩa nhiên thân thể cho ngự phòng khối cùng chân quý nhất lam ngân hoàng xương đ u ổ i n i n h linh linh trực tiếp giao cho diệp linh linh trên tay lam ngân hoàng cùng cựu tâm hải đường cùng là thực vật loại thuộc tính rất phù hợp mà lại hệ phụ trợ so với phụ trợ năng lực trọng yếu hơn là ở trên chiến trường bảo mệnh năng lực khối này lam ngân hoàng hồn cốt kỹ năng là phi hành cùng dã hỏa tiêu bất tẫn xuân phong suy h có cái này hai chiêu diệp linh linh chiến trường tỷ lệ sống sót đem cao hơn mấy lần hồn cốt phân phối hoàn tất trừ cổ nhiên bên ngoài còn có ba người không co phân đến bạch trầm hương huyên âm cùng áo tư tạp bạch trầm hương còn tốt dù sao trước đó không lâu nàng mới đến so hồn cốt càng thêm chân quý tiên linh đan mà huyên âm thiên lân cũng truyền thụ nàng thuộc sơn bảy thánh một trong lăng âm toàn bộ tuyệt học l i n h âm khúc thương hoàng điều thê lương t h á n luân hồi khúc thiên âm chi trận trợ chút huyên âm hoàn toàn đắm chìm ở trong đó đối với nàng mà nói những n à y từ khúc trần quý vô luận để nàng dùng bao nhiêu hồn cốt đến đổi nàng đều không nguyện ý, nàng còn không biết, những này từ khúc. sẽ đối với tương lai của nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng hoàng đấu chiến đội vốn là mười người một cái lao sư chín cái học sinh rất tròn chỉnh số lượng mà nàng là cái kia thứ mười một cái thoạt nhìn như là dư thừa một cái một dạng nhưng kỳ thật tương lai có thể đi ra chính mình đường nàng lại là cái thứ nhất về phần áo tư tạp thiên lân đem lúc trước còn lại viên kia tiên linh đan cho hắn dù sao gia nhập tông môn tất cả mọi người tính kỹ mấy cái cũng liền áo tư tạp cơ hồ không có đạt được qua ban thưởng gì mà hắn đối với tông môn trợ giúp lại không nhỏ hiện tại tông môn đệ tử ra ngoài làm việc có thể là săn giết hồn thú tấn cấp đều sẽ tùy thân mang theo hắn chế tắc tận mấy cái xúc xích bị hắn xúc xích cứu mạng người đến không hết điều này cũng làm cho háo tư tạp tại trong tông môn nhân duyên vô cùng tốt bằng công lao của hắn đạt được viên này tiên linh đan không có bất kỳ người nào sẽ có ý kiến mà lại không có tiên thảo háo tư tạp cũng không biết có thể hay không đạt được thực thần ưu h ái tiên linh đ a n dược lực không kém hơn bắt biện tiên lan chia của h o à n tất đám người đang chuẩn bị tắn đi cầm chính mình mới lấy được lễ vật hào hào cường hóa bên dưới tự thần bỗng nhiên đi đến ninh phong trí trước mặt nói ninh thúc, thúc thiên lân có một chuyện muốn nhờ. vừa muốn rời đi ninh phong trí lại ngồi về tông chủ vị người nhặt nói tiểu tiên h ngươi dự định nói cái gì kỳ thật trong lòng của hắn đã có suy đoán huống hổ hắn nguyên bản cũng nghĩ làm như vậy bất quá làm nhà gái phụ thân loại sự tình này về tình b ề lý đều nên có nhà trai cùng nhà trai trưởng bối đưa ra ninh thúc thúc vinh v i n h đã thành công đạt được song sinh võ hồn cũng kích hoạt lên hãn hải càn khúc cháo những ngày tiếp theo nàng nhất định phải nhanh chóng tiến về hải thần đ ả o tham gia hải thần cựu khảo luyện luyện cái này chỉ ít cần mấy năm thời gian mà ta cũng phải vì đột phá phong hào đấu la tiến hành một đoạn thời gian tiềm tu cho nên ta muốn tại phân biệt trước đó cùng vinh vinh trước hoàn thành một lần đơn giản hôn lễ ta biết đây khả năng sẽ ủy khuất vinh vinh nhưng là ta thể các loại hết thể hết thể đều kết thúc ta sẽ lại bổ cấp nàng một cái thịnh đại nhất hôn lễ xin mời ninh thúc thúc thành toàn thiên lân vinh vinh là ta nữ nhi duy nhất nàng cùng hai ngươi tình cùng vui vẻ các ngươi từ lâu đính hôn bây giờ tuổi tác không sai biệt l ắ m m u ố n thành hôn ta đương nhiên không có bất cứ ý kiến đến gì ninh phong chí biểu lộ nghiêm túc nhưng là ngươi hẳn phải biết chúng ta tương lai sẽ đi là bậc nào bụi gai chi lộ ngươi có cái kia không để cho một cây gai nhọn đâm đến vinh vinh để nàng cả đợi tuế nguyện tính hảo lòng tin sao đương nhiên là có Vinh Vinh t ra ra, Vinh Vinh, kiếm đấu la t r ầ n tâm kỳ thật luận bao che khuyết điểm hắn so đường hạo chỉ có hơn chứ không kém khác biệt chính là hắn làm việc có điểm mấu chốt hắn sẽ chỉ tận chính mình hết thể đi thủ hộ người trọng yếu mà sẽ không không có ý nghĩa đi giết chóc sư phụ kiếm ra ra t a ơn ngài thiên lân cùng ninh vinh vinh lẫn nhau trong lòng tràn đầy cảm động hai người ở trước mặt hắn đồng thời hạ bái thiên lân thỉnh cầu nói sư phụ nếu ta cùng vinh vinh thành thân chúng ta cao đường tự nhiên là song phương phụ mẫu nhưng ngài đồng thời là ta vinh vinh người thân nhất ta hy vọng ngài tới làm chúng ta người chứng hôn tốt ta thật cao hứng có thể gặp chứng hạnh phúc của các ngươi trần tâm cười đỡ dậy hai người hai đứa bé đều là hắn nhìn xem lớn lên lại đều là trong tính mạng hắn người trọng yếu nhất cho dù là thành thần chuyện này trong lòng hắn cũng không kịp hai người trước mắt trọng y ế u quá tốt rồi lao đại và vinh vinh muốn thành hôn lần này chúng ta nhất định phải hào hào chúc mừng một chút mã hồng tuấn chính là thích náo nhiệt tính cách hắn còn chẳng biết xấu hổ tới gần đến bạch trầm hương bên cạnh hắc hắc hương hương không bằng chúng ta cũng cùng một chỗ nghĩ hay lắm lời còn chưa nói hết bạch trầm hương dày cao gót gót chân liền hung hăng dẫm tại lập tức hồng tuấn trên chân chúng ta mới nhận thức bao lâu à mười vạn năm đằng sau rồi nói sau mười mươi vạn ă m mã hồng、tuấn、xứng sở con số kinh khủng này hắn cái này không tương đương tại bị bạch trầm hương cự tại sao h ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm bạch trầm hương lời nói xoay chuyển bất quá mặc dù ta không yên lòng nhưng ngươi như ý nguyên quyết định muốn đi sư huynh nói kia cái gì ma diễm cũng từ bên trong thành công trở lại ta cũng không phải không thể đáp ứng ngươi đem niên hạn giảm bớt cái chín mươi chín chín chín chín năm cái kia không cũng chỉ thừa một năm mã hồng tuấn tâm tình giống như ngồi xe cắp treo bình thường châm bổng chập trùng Bạch tại thất bảo lưu ly tông còn chưa phát triển cho tới bây giờ trình độ thời điểm thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất chỉ có ba người bọn họ thiên lân xem hắn như người nhà không cần cổ nhiên lần này ta cùng ninh vinh không có ý định tổ chức lớn liền mời mấy người là có thể thiên lân cười nói hắn cùng ninh vinh vinh đều không tham lam lần này tạm thời còn không cần cái gì hàng ngàn hàng vạn người c h ú c phúc chỉ cần chính mình tốt nhất thân nhân bằng hưu ở bên người là có thể như quá mức trong thể như vậy có hai người liền không cách nào xuất hiện một cái là ninh vinh vinh khuê mật chu trúc thanh một cái là thiên lân h u y n h đ ệ áo tư la bởi vì bọn hắn trên lý luận đều là người chết cũng chỉ có trong âm thầm t i ể u tụ bọn hắn mới có thể tể tụ một đường vừa vặn thiên lân chuẩn bị mượn lần này hôn lễ đem tất cả tụ đứng lên sau đó thương lượng một chút đằng sau dự định về phần càng long trọng hơn về sau lại bổ chính là khi đó thiên lân tất nhiên đã trở thành đương đại mạnh nhất không cần lại có bất kỳ cố kỵ dù cho người đã chết lại lần nữa xuất hiện cũng không ai dám đánh hắn chủ ý chương bốn trăm linh một gặp mặt đoạ thiên sứ cùng ngọc la miệng t h ư ơ n g bốn trăm linh một gặp mặt đoạ thiên sứ cùng ngọc la miệng li có tổ chức lớn, chỉ ở nơi này tổ lớn, chu trúc thanh cũng đã lâu đi ra khu rừng tây kia nàng hôm nay lộ ra rất vui vẻ tịch mịch lâu như vậy rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua đồng thời cũng có chút hâm mộ thiên lân cùng ninh vinh vinh nước chạy thành sông tình cảm không có cái gì sóng to gió lớn bình bình đạm đạm loại này kỳ thật mới là nàng muốn nhất những người khác ngược lại là xử lý ngọc thiên hằng bọn người nhận được tin tức đằng sau ngựa không ngừng vó chạy tới bọn hắn đội ngũ đoàn sùng muốn kết、hôn. hắn ô n h cái này làm đội trưởng sao có thể không trình diện đâu vấn đề lớn nhất lại là áo tư la này ngọc la miệng hào chết không chết thế mà tại mấy ngày nay triển khai quỷ dị hành động hắn rất nghĩ đến thế nhưng là trọng trách tại thân ái trong khoảng thời gian này hắn kỳ thật đã tra được rất nhiều thứ dù sao hắn là am hiểu ẩ nấp n tình báo gia tộc xuất sinh thực lực hôm nay cũng so ngọc la miệng mạnh rất nhiều cho dù cách hắn rất gần ngọc la miệng cũng không cảm ứng được áo tư la khí tức rùa đen vương bắt đản tiểu thiên hôn lễ lao tử nhất định phải đi đã ngươi chọn loại thời điểm này gây sự vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í dù sao trong khoảng thời gian này điều tra tình báo hẳn là cũng đã đủ dùng áo tư l a động sát tâm nếu vấn đề tạm thời không có cách nào giải quyết t r i đề vậy liền giải quyết hết chế tạo vấn đề người không phải cũng là một dạng hắn đã quyết định đêm nay một lần cuối cùng theo dõi ngọc la miện vô luận còn có thể hay không được cái gì tình báo đều tại hắn trên đường trở về chặn giết chết hắn sau đó bằng vào toàn lực đi đường lấy tốc độ của hắn hẳn là theo kịp uống một chén rượu mừng ngọc la miện mục đích lần này địa quả nhưng hay là sát lục chi đô chỉ bất quá hắn từ trước tới giờ không vào thành bởi vì hắn sợ chính mình tiến vào liền không ra được s á t lục chi đô quy củ thế nhưng là tu la thần định cho dù là s á t lục chi vương cũng không thể trái với kẻ ngoại lai một khi tiến vào sắt lục chi đô trừ phi sắt lục tráng bách chiến thắng sau thu hoạch được sắt thần xưng hảo mới có thể tự do ra vào l i ê n ngọc la miệng cái này cả ngày làm âm mưu quỷ kế ngang cấp dưới năng lực thực chiến liền thiên hằng cũng không sánh nổi mạnh lên địa ngục sát lục chẳng đoán chừng liền xuống không tới trước đây mấy lần đều là sát lục c h i vương thuộc hạ sát lục sứ giả cũng chính là cái kêu hát s a thiếu nữ đi ra cùng ngọc la miệng kết nối địa điểm ngay tại ngoài thành quán rượu lúc trước tiên lân bắt đầu từ quán rượu này tiến vào sát lục c h i đô cái này hát s a thiếu nữ thực lực không mạnh bởi vậy cho dù á o tư la nghe lén hai cái này cũng hoàn toàn chú ý không đến hắn kỳ thật cái này hát xa thiếu nữ cũng coi như rất cảnh giới mỗi lần đi ra đều sẽ đuổi đi quán rượu tất cả m sẽ còn điều động mấy cái hồn đế cấp trở lên hắc giáp kỵ sĩ dự v ư ơ n g bốn phía con mỗi khó tiến đáng tiếc áo tư la khối kia đến từ quỷ mị hồn cốt hồn cốt ký gọi là dung ảnh là ám sát đánh lén kỹ năng có thể đem tự thân dung nhập bóng dáng của người khác bên trong nguyên người, người lại nhiều thậm chí có thể ngăn cản con r u ồ i con mỗi nhưng chẳng lẽ còn có thể ngăn được bóng dáng về phần ngọc la miệng mặc dù cấp bậc của hắn so áo tư la cao có thể trên thân một khối hồn cốt đều không có trên thực lực kém áo tư la thật sự là quá xa nhưng hôm nay có chút kỳ quái lần này đi ra không phải cái kia hắc xa t i ế u nữ mà là một người nam tử trung ni nếu như thiên lân ở đây một chút liền có thể nhận ra hắn là ban đầu ở săn hồn hành động lúc xuất hiện đoạn thiên sứ phong hào đấu la áo tư la tranh thủ thời gian tận khả năng thu liễm toàn thân khí tức phong hào đấu la cảm giác lực có thể xa không phải một cái ngọc la miệng có thể đánh đ ộ n g bất quá hắn cũng không sợ lấy hắn thực lực hôm nay dù cho phong hào đấu la muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ mà lại hắn có vô địch kim thân cùng hư vô hai đại bảo mệnh thần kỹ cùng thiên lân cho phủ chú nơi tay hợp lại thì tương đương với vô địch trạng thái quyển t r ụ về thành tính mệnh tuyệt đối không lo hắn bây giờ muốn là tận lực thăm dò đến càng nhiều tin tức trong ngọc la miện có vẻ hơi nơm nớp lo sợ bởi vì đối diện vị kiêm phong hào đấu la rõ ràng tại nổi giận ngọc la miện gần nhất giao phó ngươi mấy món sự tình thế mà một kiện đều không có làm tốt ngọc nguyên t r ấ n đến bây giờ đều sống được thật tốt ngươi là muốn chết sao nam tử hung t ậ n nhìn xem ngọc la miện ngọc la miện bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh vẻ mặt đau khổ nói đại nhân không phải ta không tận lực ta rõ ràng cho ngọc nguyên t r ấ n ẩm thực bên trong hạ mãn tính cực độc một đoạn thời gian trước sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút biến hóa nhưng không biết vì cái gì đoạn thời gian gần nhất hắn liền không hiểu thấu khá hơn người này cho ngọc la miện chỉ lệnh một trong tựa hồ là giết chết ngọc nguyên chấn sau đó từng bước nắm giữ lam điện bá vương long gia tộc kỳ thật hắn cho ngọc la miện độc chính là lợi dụng sát lục chi đô huyết tinh mã lệ chế tác mãn tính cực độc độc tính rất mạnh phát tác rất t r ư ở n lại làm cho người khó mà phát hiện trước đó ngọc thiên hằng mặc dù cũng một mực theo dõi ngọc la miện nhưng không có cách nào cẩn thận bởi vậy cũng không có tin tức xác thực ngọc la miện hay là đắc thủ ngọc nguyên chấn người này thực lực mặc dù rất mạnh san hồn hành động sau đẳng cấp đã đạt tới chín mươi sáu thậm chí tiếp cận chín mươi bảy sắp tại siêu cấp đấu la lĩnh vực tiến thêm một bước có thể người này lại không giống linh phong trí nhiều như vậy tâm nhãn mà lại kết thân tình rất là xem trọng ngay cả bị trưởng lão đoàn trục xuất khỏi ra môn đại sư hắn đều vẫn muốn tìm cơ hội tiếp trở về đối với mình sớm chiều trung đụng thân đệ đệ hắn căn bản sẽ không có chỗ phòng bị rất dễ dàng liền trúng chiêu cũng may loại thứ này mãn tính kịp độc trong thời gian ngắn còn biểu hiện không ra hiệu quả h áo tư la lại tiếp nhận sớm đổi hắn theo dõi đằng sau hắn rất nhanh liền biết được tin tức này thế là đằng sau thời gian hắn liền tìm cơ hội vụ trộm đổi đi ngọc la miệ phái người cho ngọc nguyên trấn hầm canh、sông. sau đó cầm canh kia trở về thất bảo lưu ly tông tìm được độc cô bác đối với học song thục sơn luyện dược thiên độc cô bác tới nói độc căn này b ả n không tính là cái gì biết được thân gia gặp nạn hắn lúc này phân tích độc dược sau đó điều phối ra giải dược để áo tư la giao cho ngọc thiên hằng không sai ngọc nguyên chấn sẽ không phòng bị ngọc la miệng nhưng cũng đồng dạng sẽ không phòng bị ngọc thiên hằng đằng sau mỗi lần ngọc la miệng đưa một bát có độc canh s â m không bao lâu ngọc thiên hằng liền sẽ pha một ly tăng thêm giải dược trà xanh hoặc là hoa quả loại hình đồ vật cho ra ra biểu đạt hiếu tâm tạo thành kết quả chính là ngọc la miệng hết thể hành vi đều là đang làm v thậm chí bọn hắn lúc này đã có thể xuất ra chứng cứ chứng minh ngọc la m i ệ n phản bội sự thật đồng thời giết hắn nhưng là cân nhắc đến tự cho là an toàn phản đồ so người chết càng dùng tốt hơn thiên lân liền tạm thời từ bỏ cái này đánh tính nghĩ đến tận khả năng nhiều từ ngọc la m i ệ n nơi đó bộ lấy tình báo kỳ thật ngọc la m i ệ n cũng rất nghi hoặc hắn rất xác định hắn là thật thành công cho ngọc nguyên t r ấ n hạ độc cho hắn độc dự cái kia hát xa thiếu nữ l ờ i thế son sắc nói độc này dù cho phong hào đấu la đều khó mà chống cự hiện tại xem ra hoặc là chính là nàng đang nói khót lác hoặc là chính là thuốc này căn bản là thấp kém phẩm đoạn thiên sứ đấu la chuyện này trước không đề cập tới như vậy ta đưa cho ngươi ba cái s ắ t thần đâu bọn hắn đ ề u bao lâu không có tin tức ngươi có biết hay không sắt lục chi đô bao lâu mới có thể xuất hiện bách chiến thắng cừng giả cái này ba cái hay là sắt lục chi vương dựa vào điều khiển địa ngục sắt lục tràn g tranh tài gian lận mới hoàn thành cái này ta cũng không biết ta ta rõ ràng đã đem mấy cái biên cảnh không ai quản hạ không lớn thôn trang cùng tiểu chấn địa chỉ cho bọn họ theo lý tới nói muốn giết người ở đó đối bọn hắn mà nói chưa tới một canh giờ liền có thể hoàn thành Nhưng trong a mấy ngày t ư ớ c đây phải sát i i tại đối đều cùng hắn nghịch bóng tôi háo tư la nghe được cái này trong lòng cả kinh quả nhiên trước đó không lâu những thôn trang kia bị tàn sát chính là nhóm người này làm thế nhưng là bọn hắn lần này lại tựa hồ như thất bại chẳng lẽ lại có người cùng chính mình một dạng giấu ở chỗ tôi đánh lén bọn hắn ngay tại á o tư la thời khắc nghi hoặc không phương xa một cái thân mặc kim bảo nam nhân từng bước một đến gần s á t lục chi đô chính là chỗ này sao tạp thoái nhìn ngươi lần này có thể chạy trốn tới lâu đây chương 402 kim ngạc đấu la tập kích s á t lục chi đô chương 402 kim ngạc đấu la tập kích s á t lục chi đô đột nhiên xuất hiện nam tử mặc kim bảo so áo tư la có thể phách lối nhiều áo tư la là âm thầm chui vào hắn lại dự định trực tiếp chính diện cường công dừng lại sau cái hát giáp kỵ sĩ ngăn ở trước mặt nam nhân cầm đầu đội trưởng nói hôm nay s á t lục chi đô lối vào đóng lại không muốn chết lan ha <cười> ha để lão phu lăn qua nhiều năm như vậy trừ quân thiên lân tiểu từ t ú i kia bên ngoài còn không người dám cùng lao phu dạng này nói chuyện nam tử ngầm đầu lộ ra một đôi kim sắc ngạc ngư nhãn h ồ n lực khuấy động phía dưới trong n g á y mắt đem tất cả h ắ c giáp kỵ sĩ bắn bay bị đẩy lùi người toàn bộ thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình d á n g chết thê thảm có thể chỉ dựa vào hồn lực chấn động liền để hồn đế cấp trở lên cao thủ toàn thân vặn vẹo mà chết thực lực này cường đại phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không tìm tới mấy cái bởi vì thực lực sai biệt quá lớn phía ngoài đánh nhau một điểm động tĩnh đều không có bởi vậy cái kêu đoạ thiên sứ cùng ngọc la miệng còn căn bản không biết nguy hiểm sắp dáng lâm đoạ thiên sứ đấu la tức giận mắng ngọc la miệng không biết bao nhiêu âm thanh phế vật nếu như có thể hắn thậm chí muốn động thủ giết hắn nhưng là nghĩ đến chính mình chủ thượng còn có nhiệm vụ muốn giao phó cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi ngọc la miệng ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội lấy thượng tam tông danh nghĩa đem một tin tức truyền khắp đấu la đại lục đoạ thiên sứ đấu la nói từ trong ngực rút ra một trang giấy giao cho ngọc la miệng ngọc la miệng mở ra xem triệt để bị sợ ngây người đại đại nhân tin tức này là thật sao đương nhiên vậy ta không có khả năng đại nhân một khi tin tức này lấy thượng tam tông danh nghĩa truyền đi chúng ta thượng tam tông chắc chắn triệt để bị hủy diệt mặt khác hai tông ta mặc kệ nhưng là ta chưa từng nghĩ tới hủy đi lam điện bá vương long gia tộc ngài không phải đã đáp ứng ta để cho ta trở thành tộc trưởng sao ngọc lam miệng trần trờ nói gia hỏa này mặc dù hỏng nhưng đối với mình gia tộc dù sao vẫn còn có một chút danh giới cuối cùng ngươi yên tâm lấy các ngươi thượng tam tông thực lực xếp hạng chủ yếu có n ổ i đối tượng khẳng định là thực tế mạnh nhất thất bảo lưu ly tông cùng trên danh nghĩa đệ nhất hạo thiên tông các ngươi lam điện bá vương long gia tộc vô luận là chúng ta hay là nàng mình g ô n g đ mình mạch ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ không để cho đại nhân ngài còn có chủ thượng thất vọng ngọc la miện sợ sẽ gật đầu nghĩ đến người kia đáng sợ gia tộc gì ranh giới cuối cùng hay là vứt đi tin tức dạng gì tin tức sẽ để cho ngọc la miện sợ thành dạng này trốn ở ngọc la miện g trong bóng dáng áo tư la rất là hiếu kỳ đáng t i ế t hiện tại này phong hào đấu la ở đây Đợi chút nữa, các nữa lam o ạ i ngọc l i ệ n trên g điện ư ờ n hắn nhất định g trở về, h p ả cắt t h bá o này hai vương long gia tộc người đứng thứ hai cùng mọc ra cánh màu đen tạp thoái đều tại a còn giống như có khác bằng hữu nam tử gáo tràng bên trên cái mũ rơi xuống lộ ra một tấm anh tuấn dung nhan đương nhiên cái này không có nghĩa là người này tuổi trẻ mà là hắn tu vi quá cao để dung nhan không giá thổi kim kim ngạc đấu la đoạn thiên sứ cùng ngọc la miệng đều là hít vào một ngụm khí lạnh như là gma nhất là ngọc la miệng hắn lúc đó thế nhưng là tiến lên kiểm tra xác nhận kim ngạc đấu la đã chết ta hắn thậm chí muốn dùng cái này đoạn thiên sứ cho công pháp hút kim ngạc đấu la linh hồn chỉ tiếc khi đó là tại trước mắt bao người ngọc nguyên chấn lại ngăn cản quá nhanh hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhưng trước mắt này ra hỏa đến cùng là người hay quỷ áo tư la g i phút này cũng rất khẩn trương kim ngạc đấu la thế mà lại vào lúc này xuất hiện hơn nữa nhìn tình hình đã phát hiện hắn ngọc la miệng ngươi khi đó không phải lời thề son sắt nói kim nạc g bị quân thiên lân giết sao ngươi phế vật vô dụng này thế mà chuyển tin tức giả đoạn thiên sứ đấu la cả giận nói năm đó chủ thượng trong đầu đến cùng là tiến vào bao nhiêu nước mới có thể lựa chọn cùng gia hỏa này hợp tác ga đến bây giờ vô luận là làm việc hay là truyền lại tin tức không có một lần đáng tin cậy ha ha ai quy của ngươi cũng cao không đến đi đâu đ ừ n g chê c ư ờ i người khác kim nạc g từ trong hồn đạo khí ném ra ba viên đầu người ba tên này là người của các ngươi đi trên người bọn họ có cùng sắt thần lĩnh vực rất giống lĩnh vực chỉ bất qua yếu đi rất nhiều Các khác người người không đây là sợ bất i ngoài chi miệng ế đến t trắng trận tàn sát ra hỏa là đến từ sát t ở bên Ngọc la miệng nhìn thấy viên người, người kia chính là ra hỏa A. h lục la đô y ba ba kia viên người, người chính đầu đoạ là h cho hắn chi thần. i ê n sứ sát sát đấu đô Bất la lúc lục ba trước vị quá cái này sát thần rất có trình độ đầu tiên bọn hắn thông qua địa ngục sát lục tràng bách chiến thắng là dốc nước sát lục c h i vương cố ý an bài bọn hắn cùng yếu nhược đối thủ đối chiến mà lại bọn hắn không có thông qua địa ngục lộ bởi vậy trên người lĩnh vực chỉ là sát lục c h i vương ban cho y ế u hóa bản sát khí lĩnh vực mà không phải tu la thần ban cho chính tông sát thần lĩnh vực nhưng ba người này đều có được thực sự cao giai hồn đấu la thực lực tăng thêm sát khí lĩnh vực coi như gặp gỡ phổ thông phong hào đấu la đều có thể đánh cược một lần đáng tiếc bọn hắn hiện tại gặp gỡ là chín mươi tám cấp kim ngạc đấu la kết quả một chút sức hoàn thủ đều không có khó trách ngọc la miệng cùng đoạn thiên sứ đấu la ngay cả nửa điểm tin tức của bọn hắn đều không thu được nguyên lai、like、đã sống chết hơn nữa nhìn kim ngạc bộ dạng này hôm nay hắn là không thể nào bông tha bọn hắn ngọc la miệng ta lại tin tưởng ngươi một lần lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ để ta chặn lại kim ngạc đấu la đoạn thiên sứ đấu la biết đối mặt kim ngạc loại nhân biện pháp duy nhất chính là một cái cản một cái trốn ngọc la miện sớm đã bị khởi tử hoàn sinh kim nạc g đấu la sợ ngây người hắn cũng không muốn cùng quỷ đọ sức nghe được đoạn thiên sứ đấu la nói như vậy liền nói ngay vậy đại nhân cẩn thận một chút ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ nói đi ngọc la miện đánh vỡ quán rượu cửa sổ liền nhảy ra ngoài kim nạc g lạnh nhạt nhìn về phía đoạn thiên sứ đấu la nói kỳ thật ngươi không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra ta đối với cái này tên khốn kiếp căn bản không hứng thú mà lại h ứ n tự có người thu thập tắc t h i mục tiêu của ta từ đầu tới đôi đều chỉ có ngươi nếu không muốn chết thúc thủ chịu trói cùng ta về Võ Hồn Điện gặp đại Cung đem ngươi biết đến hết thể nói hết ra nam mơ đệ thất hồn kỹ đoạn thiên sứ chân thân đệ cửu hồn kỹ hồn chọc ma diễm dù sao cũng là phong hào đấu la tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết đoạn thiên sứ bắt đầu liền mở ra chân thân cũng s ử xuất mạnh nhất đệ cửu hồn kỹ toàn lực xuất thủ kim nạc g cười nhạt một tiếng ha ha ma diễm sao loại này ác tâm hỏa diễm truyền thuyết hẳn là bị hỏa thần phong ấn mới là cũng liền các ngươi những tạp toái này còn có thể vận dụng nhưng là so với đại cung phụng thiên sứ thánh diễm đơn giản không đáng giá nhất tới chương bốn trăm linh ba kim nạc cường công áo tư la lạnh lén chương bốn trăm linh ba kim nạc g cường công áo tư la đánh lén đối mặt ma diễm kinh khủng kim nạc g lại là không tránh không né đứng lặng tại trong b i ể n lửa mặc cho ma diễm như thế nào t h i ế u đốt hắn vẫn là sừng s ữ n g bất động ta võ h ồ n là hoàng kim nạc g vương có được cực hạn chi kim thuộc tính chưa từng nghe qua chân kim không sợ hỏa luyện sao kim nạc g bình tĩnh tại trong lửa tiến lên hoàn toàn không đem ma diễm kia để vào mắt đ o ạ thiên sứ đấu la kinh hãi chân kim hoàn toàn chính xác không sợ hỏa luyện nhưng đó là phổ thông hỏa hắn ma diễm không phải cũng có ma diễm dung kim t u y ế t pháp sao vì cái gì thuộc tính khắc chế không dùng được kỳ thật không phải không dùng được ma di nhưng hắn không để ý đến một sự kiện đó chính là song phương to lớn tu v i trinh lệnh cái này đoạ thiên sứ nhiều lắm là chín mươi tư cấp mà kim ngạc lại là chín mươi tám cấp siêu cấp cứng giả thực lực lớn như vậy trinh lệnh đã không phải là thuộc tính khắc chế có thể bù đắp một đầu kim sắc đuôi cá sấu quăng tới lập tức đem cái này đoạ thiên sứ quất bay lặp lại lần nữa không muốn chết cùng ta trở về đối mặt kim ngạc b ứ t bách đoạ thiên sứ đấu la không nói một lời sau đó bỗng nhiên xoay người một cái hướng phía quán rượu phía sau thông đạo dưới lòng đất phong đi nơi đó là thông hướng sát lục tri đô địa phương chỉ cần đi vào nơi đó kim ngạc đấu la liền không cách nào sử dụng một kỹ tuyệt đối không phải bên trong những cao thủ kia đối thủ ngu xuẩn kim nạc g đấu la kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú hắn đã sớm phát hiện phía sau thông đạo kia đồng thời thời khắc cảnh giới lấy mà hắn cũng biết sát lục c h i đô c h u y ê n thuyết làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện để đối thủ chạy thoát nơi đó tại hắn vừa tiến đến thời điểm liền động tay động chân đ o ạ thiên sứ đấu la toàn lực phóng tới dưới mặt đất đột nhiên bay một tiếng phản chấn không chỉ có để đầu phá huyết chạy còn hướng lấy kim nạc đấu la phương hướng bay ngược trở về kim nạc thuận tay một chảo trực tiếp bóp lấy nó cổ ha ha ta sớm đã tại cửa vào kia bày xuống kim chi bình c h ư n g ngươi là không đột phá nổi quân thiên lân đ ổ hôn t r ư ớ n g kia mặc dù đ á n g chết nhưng thật đúng là thông minh ý nghĩ của hắn rất chính xác cảnh giới của các ngươi tâm n g tưởng tại hai đại đế quốc thượng tam tông thậm chí ta võ hồn điện đều an bài nội ứng mỗi một cái còn sống phong hào cấp c ư ờ n g giả đi hướng tựa hồ cũng tại các ngươi trong lòng bàn tay khó trách lúc trước cổ rong truy t r a không đến các ngươi bởi vì các ngươi luôn có thể vừa đúng tránh đi hắn mà chỉ có đã chết đi phong hào đấu la mới có thể cho các ngươi một kích trí mạng quả nhiên các ngươi đối với ta hoàn toàn không có phong bị cái kia ba cái ý độ tại đại lục biên giới không lớn thôn trang tàn sát cặn bã rất thành công bị ta đọc đến. Ta cũng thông qua kia sát khí tra cho dù bọn hắn vì trắng trận sát lục hội cảnh giới còn lại phong hào đấu la chỗ tránh cho cùng bọn hắn đụng tới nhưng sẽ không có người đi để ý một người chết đã hắn cũng đồng thời nghĩ đến khó trách ngọc la miệng đối với ngọc nguyên chấn hạ độc không dùng khẳng định cũng bị người phát hiện đáng giận kim ngạc đấu la lần này là ta bại nhưng ngươi đừng tưởng rằng sự tỉnh cứ như vậy kết thúc ngươi vừa mới không có ngăn cản ngọc la miện chạy mất liền là của ngươi sơ hở ta thế nhưng là chuẩn bị một món lễ lớn đưa cho toàn bộ đại lục đâu đoạn thiên sứ đấu la cười gắn nói kim nạc đấu la cười nhạt một tiếng ngươi dựa vào cái gì cho là ngọc la miện có thể tiếp tục còn sống chẳng lẽ ngươi cho rằng quân thiên lân nếu biết ngọc la miện có vấn đề hội không đối hắn phòng bị mặc dù ta là không biết chẳng qua nếu như ta đoán không lầm các ngươi dựa vào ngọc la miện thi hành kế hoạch cơ bản đều bị phá hư hết đi cái kêu đoạn thiên sứ chứng mắt hắn rốt cục nghị đến không đúng chỗ nào đó chính là kim nạc không có khả năng giút ngọc nguyên chấn hắn chỉ sợ ước gì ngọc nguyên t r ấ n chết cứu ngọc nguyên t r ấ n một người khác hoàn toàn ha ha xem ra ngươi nghĩ ra cái gì kỳ thật vừa mới trong phòng là bốn người có cái không biết là ai ra hỏa giấu ở ngọc la miệng trong b ó n g dáng có thể trốn ở sau lưng nó lại không bị hắn phát hiện trừ biểu thị ngọc la miệng là cái phế vật bên ngoài còn chứng minh người tiếp thực lực xa xa mạnh hơn ngọc la miệng cho nên đợi chút nữa ta chỉ cần đi n h ặ t xác là có thể vô luận các ngươi có kế hoạch gì đều không thể đạt được kim ngạc đấu la nói xong tại đoạn thiên sứ đấu là ánh mắt tuyệt vọng bên trong phong tỏa hắn toàn bộ hộ lực cũng đem nó chân c h á n g đi qua sau đó thu vào có thể thu nạp vật sống hồn đạo khí hướng về bên ngoài trấn đi đến lúc này chính mệt mỏi ngọc la miệng không chút nào biết mình nguy hiểm tới gần áo tư la cũng không có trước t i ê n động thủ hắn làm mẫn công hệ hồn sư mặc dù hắn có một viên cùng hệ cường công hồn sư cứng đối cứng tâm nhưng thời khắc mấu chốt hắn lại sẽ không lầm định vị của mình đánh lén ám sát mới làm mẫn công hệ hồn sư tinh túy thằng đến ngọc la miệng chạy thật nhanh một đoạn đường dài mấy trăm dặm đi vào một mảnh dã ngoại hoa vu mệt mọi thể lực hao hết đằng sau dấu ở nó trong bóng dáng hắn mới rốt cuộc quyết định động thủ ha, ha. ngọc la miệng, chính đại miệng thở cho dù đã chạy xa như vậy hắn y nguyên không yên lòng thật sự là kim ngạc đấu la đối với hắn mà nói quá kinh khủng kỳ thật trong khoảng thời gian này mượn nhờ thế lực thần bí kia trợ giúp thực lực chân chính của hắn sớm đã có đột phá chỉ bất quá điểm ấy đột phá đối với kim ngạc đấu la tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới cho nên lựa chọn của hắn vốn cũng chỉ có một cái đó chính là đoạt mệnh phi nước đại đáng tiếc hắn chỉ chú ý phía sau có không có người đuổi theo lại hoàn toàn không có chú ý tới đến từ dưới người mình nguy hiểm một cái bóng đen chi trảo lặng lẽ từ nó trong bóng dáng rối ra sau đó b ỗ n nhiên một phát lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt một trào hướng phía ngọc la miệng trái tim Các loại ngọc la miệng kịp thống khổ gào lên mồ hôi lạnh lâm ly lần này đột nhiên tập kích thực sự để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ngọc la miệng bưng bít lấy gây mất cánh tay phải vết thương tức giận gào lên là ai lại dám đánh lén ta ha ha ngươi không cần thiết biết ta là ai ngươi chỉ cần biết rằng nơi này là ngươi mộ địa là có thể áo tư la thân ảnh từ trong bóng dáng chui ra doa đến ngọc la miệng liên tiếp lui về phía sau hắn vậy mà đều không biết có cái cường giả một mực trốn ở trong cái bóng của hắn ngươi là ai ngọc la miệng chất vấn đ ệ thất h ồ n kỹ quỷ báo chân thân áo tư la từ thiên lân cái kia nghe qua một câu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều còn nghe qua mặt khác một câu thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lúc này chính là ngọc la miệng thời điểm suy yếu nhất mà lại kim ngạc khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo hắn trước hết kim ngạc một bức cầm tới ngọc la m i ệ n trên tay tình báo đến lúc đó có thể trốn xa liền trốn xa Độn đ không ư ợ chương cũng có t ể lấy ra cùng kim ngạc làm ra giao cùng Ngạc dịch, Kim đổi đ ợ c h bốn trăm linh bốn chém giết ngọc la miện mãn hồn cốt tường đại chương bốn trăm linh bốn chém giết ngọc la miện mãn hồn cốt tường đại áo tư la che mặt lại không nói một lời ngọc la miện căn bản phán đoán không ra thân phận chân thật của hắn bất quá hắn cũng có suy đoán nếu vừa mới kim ngạc xuất hiện như vậy đại biểu võ hồn điện đã tại phòng bị bọn hắn tại võ hồn điện bên trong võ hồn là quỷ báo chính là nguyên cựu đại trưởng láo một trong quỷ báo đâu la xem ra trước mắt người áo đen hẳn là quỷ báo đấu la hậu nhân đã các ngươi võ hồn điện nhất định phải đối với ta đổi tận d i ế t tuyệt vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí chỉ là một cái hồn thánh coi như dựa vào đánh lén thương tổn tới ta lại có thể thế nào để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta ngọc lam miệng n à y sinh ác độc nói lúc này hắn lam điện bá vương long dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa cái tia lôi đỉnh màu l a m từ từ tới gần tại màu tím lúc đầu trí cương trí dương thần long cũng tản ra không gì sánh được nồng đậm ta ác ma khí để cho người ta nhìn sợ hãi ngọc lam miệng trên thân sáo thượng đệ bắt mai màu đen hồn hoàn áo tư la g i ậ mình không nghĩ tới. ngươi thế mà đã đột phá hồn đ ấ u la v õ hồn còn biến dị ha ha không sai đây là đang đ o ạ thiên sứ đại nhân trợ giúp bên dưới biến dị tân võ hồn t ử điện ma long bây giờ ta là tám mươi ba cấp hồn đ ấ u la ngươi chính là cái thứ nhất lãnh hội đến ta t ử điện ma long người cường đại đệ thất hồn kỹ ma long chân thân ngọc la miệng hóa thân một đầu màu tím ma long xoay quanh chân trời chiều cao trăm mét nhìn uy thế m ư ờ i phần đệ tam hồn kỹ ma long thổ tức ma long mở ra giữ tận miệng phun ra một đạo mánh liệt long t ứ c long t ứ c này bên trong bao hàm rất mạnh điện lực một khi chúng mục tiêu đối thủ dù cho đối thủ không chết toàn thân cũng sẽ bị tê liệt đối với mẫn công hệ hồn sư tới nói một khi bị tê liệt tốc độ liền sẽ bị hạn chế đến lúc đó liền xong rồi h ử hồn cốt kỹ niết toái h áo tư la bình t ĩ n h giơ bàn tay lên trực tiếp một tay ngăn trở lòng t ứ c hắn cái này tay trái hồn cốt là đường hạo lúc trước là đường tam đặc biệt chuẩn bị lực lượng hệ hồn cốt linh phong chí lúc đó phán đoán đây đến từ một cái có được miễn dịch loại kỹ năng lực lượng hình hồn thú hồn cốt kỹ niết toái h không chỉ có thể như vật lý trên ý nghĩa niết toái đối thủ xương cốt thân thể còn có thể niết toái năng lượng thể mà lại xử suất chiêu này áo tư la trong thời gian ngắn miễn dịch hết thể trạng thái d Áo tư t la ợ ngọc tay trái đột nhiên phát lực, cả nói long tức liền trong phút chốc triệt để tiêu tàn cái nhiên nói liền để long n chốc lực, cả gì. g la miệng không dám tin cái này mặc dù chỉ là một cái đệ tam hồn kỹ nhưng cũng là hắn cái này hồn đấu la một kích toàn lực à chỉ là một cái hồn thánh vậy mà một tay liền có thể sau đó áo tư la không có cho hắn càng nhiều kinh ngạc thời gian một cái nhảy vọt nhảy tới bầu trời đồng thời cánh tay phải ngưng tụ lại hừng hực l i ệ t hỏa hỏa sơn tinh tinh cánh tay phải hồn cốt kỹ năng bạo viêm trọng kích đệ ngũ hồn ký, tử điện ma long ngọc la miệng tranh thủ thời gian mở ra lôi đình hộ thuẫn ngăn lại áo tư la hỏa diễm trọng quyền xương đầu kỹ năng trấn hôn thuật áo tư la trọng quyền ngay cả đánh không ngừng oanh kích lấy lôi đình hộ thuẫn bởi vì đẳng cấp chi kém hắn không cách nào một k í c h phá phỏng nhưng lúc này ngọc la miệng lại phát hiện tinh thần của mình càng ngày càng suy yếu cái k i a áo tư la mỗi một quyền mặc dù đều không có thật công kích đến hắn nhưng lại có thể cách lôi t h u ẫ n chấn thương tinh thần của mình đây chính là cái k i a xương đầu hồn kỹ chấn hồn thuật ý tứ đem công kích linh hồn dung hợp tại vật lý công kích bên trong giá hỏa này rốt cuộc là ai trên người hắn lại có nhiều như vậy hồn cốt từ chiến đấu đến bây giờ áo tư la hiện ra hồn cốt số lượng đã cao tới năm k ố i d ấ u ở hắn trong bóng dáng chính là đ u ổ i phải xương kỹ năng đánh lén lúc cái kia bỗng nhiên ra tốc chính là chân trái hồn cốt kỹ năng phá mất công kích mình chính là cánh tay trái mang theo hỏa d i ễ m thiết quyền là cánh tay phải tinh thần công kích là xương đầu cái này thật sự là quá xa xỉ liền xem như bọn hắn lam điện bá vương long gia tộc tộc, tộc trưởng ngọc nguyên c h ấ n đều chỉ có ba khối hồn cốt ta ngọc la miệng tinh thần lực càng ngày càng suy yếu hắn đã nhanh không chịu được nổi cái kia từ điện ma long thuẫn cũng xuất hiện vết rách đoán chừng nhiều nhất bất quá ba quyền liền sẽ triệt để phá toái đắng giận đệ bắt hồn kỹ ma lòng tri nộ t vô tận lôi điện quấn quanh tự thân ngọc la miệng hóa thân to lớn ma long đầu tiên là bay lên không trung sau đó hướng phía áo tư la lao xuống mà đi liệu mạng sao niết thoái áo tư la lại lần nữa xử suất niết thoái c h u ẩ n bị chính diện ngăn trở trung kích có thể hồn đấu la một kích toàn lực như thế nào tốt như vậy cản khi áo tư la bàn tay cùng đầu dòng đụng vào nhau lực trùng kích to lớn liền chèn ép áo tư la không ngừng lùi lại thật là lớn lực lượng đây chính là hồn đấu la thực lực cấp bậc sao áo tư la phát hiện chính mình sắp không chống đỡ nổi nữa tiếp tục như vậy cánh tay của hắn đều sẽ bị cái này lực lượng khổng lồ công kích đánh gậy ha hà hồn đấu la cũng là mang theo đấu la hai chữ. chỉ là hồn thanh d á m đến khiêu chiến liền muốn đứng trước số chết vừa vặn trên n g ư ờ i n g ư ơ i năm khối hồn cốt đều là lao tử chiến lợi phẩm dạng này bị ngươi thương cánh tay phải cũng có thể khôi phục ngọc la miệng vô cùng đắc ý thanh â m truyền đến áo tư la mỉm cười năm khối vậy ngươi có thể tính sai kiến thức một chút đi hồn cốt kỹ vô địch kim thân mười vạn năm nu cốt thọ vô địch kim thân trong vòng ba giây thần cấp phía dưới công kích toàn bộ miễn dịch lại lực lượng tăng lên gấp đôi áo tư la toàn thân phát ra kỳ quang nguyên bản liên tục lùi về phía sau thân thể trong nháy mắt liền ổn định lại mặc cho ngọc la miệng như thế nào dùng sức đều lại khó mà dùng chuyển hắn mảy may thế mà còn có khối thứ sáu hồn cốt mãn hồn cốt ngọc la miệng triệt để bị h ù dọa một cái hồn thánh làm sao có thể mãn hồn cốt còn muốn bay hỏi trước một chút ta áo tư la bắt lấy đầu rồng trước sau hành v u n g ngọc la miệng lập tức bị nện thất điên bắt đảo lúc này áo tư la đệ lục hồn hoàn s á n g lên hắn muốn một hơi phân ra thắng bại đệ lục hồn kỹ bạo sắt bắt đoàn xuất trước mắt áo tư la uy lực mạnh nhất hồn kỹ mang theo đối thủ thân thể ngay cả khoảng mỗi một quẳng đều có thể cho đối thủ mang đến không gì sánh được trọng thương mà lại một khi bắt đầu quẳng đối thủ hồn lực sẽ bị đồng thời phong bế cơ bản không có đ à o thoát khả năng b ả n h b ả n h b ả n h trên hoang dã không ngừng truyền đến vật nặng nệ n thanh â m đồng thời đại điệu cũng tại kịch liệt chấn động không đến mấy giây ngọc la m i ệ n liền tại áo tư la bảy trăm hai mươi độ lặng không xoay tròn bạo sát quẳng xuống bại trượt xương cốt toàn thân cơ hồ đều vỡ vụn hắn thua phi thường c h i ệ t để một khối hồn cốt đều không có tám mươi ba cấp hồn đỗ la thật đúng là không phải mãn hồn cốt hồn thành đối thủ ngọc la m i ệ n thối lui ra khỏi võ hồn chân thân trạng th giờ phút này đang nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu áo tư la một cướp dẫm ở tại ngực ăn cây táo rào cây xung đồ vật h ã m hại đại ca của mình h ã m hại gia tộc mình ngươi đơn giản chết chưa hết tội ngọc la miệng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m áo tư la tựa hồ muốn đem hắn xem thấu coi như muốn chết hắn cũng muốn biết chính mình chết tại trên tay người nào áo tư la a a cười một tiếng muốn biết ta là ai a ta lại không nói cho ngươi ngươi cứ như vậy chết không nhắm mắt đi xuống đi cuối cùng này trào phúng nữ liệu rốt cục để ngọc la miệng giấu trong lòng to lớn phẫn nộ nuất xuống cuối cùng một hơi Chương 405. Hôn lễ hôn lễ trước giờ đây coi như là tức chết hay là ta đánh chết ta con mắt trợn lớn như vậy áo tư la đối với cái người chết còn cực điểm trào phúng trí năng không hổ là hoàng đấu chiến đội bên trong nhất n g ạ y thoát bất quá tên k h ố n k i ế p nên có kết quả này áo tư la tiến lên tại ngọc la miện trên thân lục lọi một phen rất nhanh liền tìm thấy được trước đó đoạn thiên sứ cho hắn mật lệnh mở ra xem lập tức bị k i n h sợ phía trên muốn để ngọc la miện làm sự tình đơn giản kinh thế hai tục cái này phía trên này viết là thật áo tư la lòng vẫn còn sợ hãi nuốt n g ụ m nước miếng may mắn hắn giải quyết ngọc la miệng không phải vậy đồ vật trong này như từ thượng tam tông lưu truyền ra đi võ hồn điện cùng thượng tam tông chiến tranh chỉ sợ muốn sớm bắt đầu hắn nhanh lên đem mật lệnh thu vào nguyên bản còn muốn cầm thứ này đi đổi kim ngạc đấu la bên kia tình báo hiện tại xem ra không được dù sao kim ngạc đấu la cũng là võ hồn điện nhân hắn tất nhiên sẽ không cho phép mật lệnh bên trên đồ vật lưu truyền ra đi áo tư la chuẩn bị tốc độ rời đi đi không bao xa chỉ thấy một cái nam tử mặc kim bảo ở phía trước trở lấy hắn kim ngạc miệ h ạ áo tư tốc độ này cũng thực đủ kinh ngợi nhanh như vậy liền giải quyết bên kia đọa thiên sứ còn đuổi theo nguyên lai dấu ở chỗ tối chính là ngươi à, hoàng đấu chiến đội bên trong có được quỷ báo võ hồn tiểu quỷ thật sự là không nghĩ tới ngươi thực lực hôm nay lại cũng kinh người như thế có thể đơn giết chết ngọc la miệng cái này hồn đấu la kim ngạc đấu la tán thường nói hắn một mực tại biên cảnh điều tra tình báo gần nhất mới trở về bởi vậy còn không biết áo tư la đã chết sự tình là lấy cho dù gặp được hắn cũng không tính như thế nào kinh ngạc muốn nói chỗ nào để hắn kinh đến cũng chính là áo tư la thực lực cường đại nằm ngoài sự dữ liệu của hắn miệ hạ quá khen Đây đều là may mắn. tại kim lạc đấu la trước mặt áo tư la khó được thu hồi ngạo khí của chính mình loại sự tình này nào có may mắn mà nói thế nào có hứng thú hay không gia nhập võ hồn điện ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ lấy ngươi bây giờ thiên phú lại thêm ta dạy bảo cùng võ hồn điện tài nguyên tương lai thành tựu nhất định có thể trở thành ta võ hồn điện một tên cung vụng hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị kim lạc đấu la nóng lòng không đợi được áo tư la bây giờ thiên phú đều đã siêu việt bọn hắn hoàng kim một đời hắn nhịn không được liền muốn kéo người miền hạ xin thứ cho ta cự tuyệt ta hết thể đều là huynh đệ của ta thiên lân cho, cho nên ta sớm đã quy áo tư la nghiêm túc biểu lộ lập trường của mình có bảo mệnh thần ký tại hắn cũng không cần giả vờ giả vịt lá mặt lá trái cái gì thế vậy kim nạc đấu la bất đắc dĩ lắc đầu ai các ngươi những tiên kiêu này đều là chút chết đầu vóc kỳ thật gia nhập võ hồn điện mới có thể có đến tốt nhất bồi dưỡng bất quá cự tuyệt coi như xong lão phu cũng không bắt buộc lão phu bây giờ tại bực này ngươi chỉ là vì một ít chuyện trước ngươi một mực âm thầm đi theo ngọc la miệng có phải hay không lão phu hy vọng từ ngươi cái kia đạt được hắn gần nhất làm tất cả sự tình tình báo làm trao đổi lão phu cũng sẽ đem chính mình trong khoảng thời gian này điều tra tình báo toàn bộ giao cho ngươi ngươi yên tâm đối với chuyện này lao phu cùng quân thiên lân sớm đã đạt thành hợp tác ngươi cùng ta trao đổi cũng không tính bắn hắn áo tư la nhẹ gật đầu đã như vậy kim ngạc m i ệ n hạ ta nguyện ý trao đổi tình báo rất nhanh áo tư la liền đem ngọc la miệng trong khoảng thời gian này làm tất cả mọi chuyện đều cáo chi kim ngạc đương nhiên cuối cùng phong mật tín kia bị hắn che giấu đi một bên khác kim ngạc cũng sẽ thu hoạch được tình báo ghi chép tại trên trang giấy giao cho áo tư la ngươi lấy về kết hợp tất cả tình báo để linh phong trí cùng quân thiên lân hảo, hảo phân tích nhìn có thể hay không được cái gì manh mối đa t ạ m i ệ n h ạ áo tư la tiếp nhận thật dạy một gấp giấy dương trong lòng th kim ngạc đấu la không hổ là võ hồn điện nhị cung phụng thời gian ngắn như vậy liền được nhiều như vậy tình báo thậm chí hắn khả năng còn ẩ n t à n g một chút không thể để cho thất bảo lưu ly li tông biết đến đ ộ vật bất quá đây cũng là nhân c h i thường tình hắn áo tư lan nếu có thể giàu giếm như vậy kim ngạc đương nhiên cũng giống vậy mặc dù là hợp tác nhưng song phương cũng không phải tương thân tương ái chiến hữu chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi có phòng bị mới là bình thường kim ngạc cầm tới mình muốn tình báo liền rời đi hắn lần này thu hoạch lớn nhất là sống năm cái kia đoạn thiên sứ đấu la bằng vào võ hồn điện khảo vấn thủ đoạn coi như miệm của hắn lại gấp Đều nhất định nhất thể ra, mạnh, hạo, có cậy mở áo tư la thân hình g loại lên chân xong hồn cốt tể động hướng về thất bảo lưu ly li tông phương hướng cực tốc trở về không nghĩ tới bọn hắn trong đội ngũ nhỏ nhất thiên lân cũng muốn thành thân không thể không cảm thán một tiếng thời gian cực nhanh trong phòng thiên lân mẫu thân ngay tại là ninh vinh vinh trải đầu kỳ thật cái này vốn hẳn nên là ninh vinh vinh mẫu thân làm việc nhưng nàng mẫu thân chết sớm cái này cũng chỉ có thể để mạc lan làm thay một trái tóc trắng tề mi hai lược tôn mắn đường mạc lan ôn nhu cắt tỉa ninh vinh vinh mái tóc mẫu thân ta có chút khẩn trương ninh vinh vinh nói thành thân là nữ hải từ cả đời đại sự khẩn trương là khó tránh khỏi bất quá ngươi cùng thiên lân từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng cũng không cần quá lo lắng mạc lan cười nói ninh vinh, vinh gật gật đầu ân ta đã biết mẫu thân ta chỉ là lo lắng không biết mình về sau có thể hay không giúp đỡ kiếm ca ca bận đ i u hắn tương lai còn có rất nhiều địch nhân muốn đi đối mặt ta muốn cùng hắn sánh vai tiến lên mạc lan cười cười mẫu thân chỉ là người bình thường không hiểu các ngươi hồn sư ở giữa sự t ì n h nhưng ta tin tưởng ta như t ử nếu hắn ở thời điểm này hướng ngươi cầu hôn liền đại biểu hắn có tự tin kia mang ngươi vượt qua hết thẻ khó khăn ngươi cũng muốn đối với mình có lòng tin ngươi không phải là bởi vì tin tưởng mình có năng lực kia cùng hắn sánh vai đi về phía trước mới có thể liều lĩnh vào lúc này cùng hắn thành hôn sao ta ơn này mẫu thân trải qua mạc lan quyền ninh vinh, vinh bỏ xuống trong lòng hết thẻ lo lắng đắm chìm tại sắp đến trong hạnh phúc cũng không lâu lắm chu trúc thanh Bạch trải ầ m qua một phen trang phục lộng lẫy hôm nay linh linh linh đẹp đến mức không gì sánh được đặt được băng thiên tuyết nữ võ hồn đằng sau nàng bề ngoài khí chết đồng đều đã không kém cõi chút nào thiên nhận tuyết cùng bị bị đồng hai mẹ con chương bốn trăm linh sáu thành hôn đêm động phòng hoa trúc chương bốn trăm linh sáu thành hôn đêm động phòng hoa trúc ngay tại ninh vinh vinh trang điểm thời điểm thiên lân cũng k h ó được mặc vào đắc thể lễ phục hắn bình thường không phải rất ưa thích giả bộ như vậy buộc có lẽ là hai đời bình dân làm lâu hắn hay là ưa thích lệnh hưu nhàn một điểm trang phục bất quá hôm nay dù sao cũng là trọng yếu hơn lễ không có khả năng giống trước đó như vậy không chú ý hình tượng u không sai sao thật đẹp trai so ta lúc đầu cũng chỉ là hơi kém một đường ngọc thiên h ằ n g vỗ vỗ thiên lân bả vai cười nói độc cô nhạn khinh bị nhìn hắn một cái không biết xấu hổ tiểu thiên đệ đệ rõ ràng so ngươi khi đó đẹp trai nhiều vợ chồng bọn họ là làm thiên lân huynh trưởng cùng tẩu tự đến giúp đỡ thiên lân không có thân sinh huynh đệ cổ nhiên mã hồng tuấn bọn người lại một mực gọi hắn lao đại cho nên nơi này thích hợp nhất lấy ca ca hắn tỉ tỉ thân phận có mặt cũng chỉ có ngọc thiên hàng vợ chồng vừa vặn bọn hắn cũng là lúc trước hàng o đầu chiến đội chính phó đội trưởng không có gì thích hợp bằng thời gian dần dần vào đêm chính như trước đó nói tới lần này hôn lễ vô cùng đơn giản chỉ là tại thiên lân trong sân nhỏ cử hành có thể nói chính là vì tại hai người trước khi ly biệt để cho hai người trở thành chân chính phu thê nhi bạn đến tương lai hết thể hết thể đều kết thúc thiên lân nhất định chả muốn làm một trận càng thêm thịnh đại thiên nhận tuyết có câu nói rất cho hạ tâm đó chính là thu hoạch được toàn bộ đại lục c h ú c phúc đây cũng là thiên l ầ n quan tâm thanh danh không thích ba quyền nguyên nhân chủ yếu thuần túy dùng võ lực chinh phục thiên hạ hoàn toàn chính x á c hội nhẹ nhõm rất nhiều nhưng dùng bá đạo đến để cho người khác c h ú c phúc loại này không chân tâm hắn căn bản không có thèm võ hồn điện cùng hai đại đế quốc khai chiến là không thể tránh khỏi sự tình như hắn có thể trong chiến tranh một bên cố gắng lấy ổn định hình thức đạt thành thống nhất một bên tận khả năng cứu càng nhiều b á c h tính đến lúc đó tâm hoài cảm ơn toàn bộ đại lục người cái t i ê phát ra từ nội tâm trúc phúc mới là hắn u ố n cái này đấu la đại lục kết hôn quá trình còn lâu mới có được thiên lân trước kia thế giới cổ đại phiền t o á i như vậy còn muốn bay thiên địa cái gì chính là hai người rất cung kính hướng trưởng bối dập đầu liền có thể thiên lân từ d i ệ p linh linh cùng chu trúc thanh nơi đó đem thê tử của mình tiếp nhận nắm tay của nàng đi đến l i n h phong chí cùng trước mặt cha mẹ thiên lân về sau nữ nhi của ta liền giao cho ngươi còn có bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm bởi vậy ta cho phép lần này hôn lệ n g ắ n gọn hóa đại chi sau ngươi nhất định phải hào hào bù một trận chấn động toàn bộ đại lục hôn lệ đến bồi thường ninh linh hiểu chưa ninh phong chí dặn dò yên tâm đi nhạc phụ ta nhất định làm đến thiên lân kiên định cam kết như trận kia hôn lễ thật thiết lập đến ta đến lúc đó cũng muốn cọ một chút cùng tiểu thiên vinh vinh cùng một chỗ trọng bạn một trận thiên hằng ngươi có nghe hay không đ ộ c cô nhạn nhìn xem ngọc thiên hằng nói ra chấn động toàn bộ đại lục hôn l ễ à, nữ hải tử nào có thể ngăn cản dụ hoặc như vậy nghe được nghe được yên tâm nhạc tử ngọc thiên hằng vội và nói lúc này cũng không thể bác thê tử hào hứng bằng không hắn đoán chừng mấy tháng không về được phòng bạch t r â m hương diệp linh huyễn âm chư nữ hải cũng là tâm tư sinh động hẳn lên các nàng đến lúc đó cũng muốn cọ một chút c u ộ hôn lễ này tập thể hôn lễ nam nữ nhân vật chính mặc dù khẳng định là thiên lân cùng linh vinh vinh. nhưng cho dù là phối hợp diễn cũng có thể để khắp thiên hạ nữ t ử ghen ghét ta lúc này không có tâm tư cũng liền một cái chu trúc thanh nàng hiện tại ngay cả người bạn trai đều không có bất quá no trong ánh mắt hay là khó nén vẻ hâm mộ sau đó thiên lân lôi kéo ninh vinh vinh tại ba vị trưởng b ố i trước mặt quý xuống tại trần tâm chứng kiến bên dưới hai người rất cung kính hướng ba người chín dập đầu ý dụ thật dài thật lâu sau đó cổ nhiên cùng diệp linh Linh phân biệt bưng tới chén t r à thiên lân đưa cho ninh phong trí mà ninh vinh vinh thì đưa cho thiên lân phụ mẫu nhạc phụ mợi uống trả phụ thân mẫu thân mợi uống trả ninh phong trí tiếp nhận chén t r à khai thưởng thức một ngụm nói vài câu chúc phúc nữ liệu hắn dù sao cũng là một tông c h i chủ tâm tính cực dai dù là trong lòng lại thế nào vui sướng cũng y nguyên có thể tận lực giữ vững tỉnh táo cái này đều là từ lúc thiên lân nhập tông đến nay cho hắn lần lượt kinh h ỉ mới luyện ra được thiên lân phụ mẫu lại là vui hoàn toàn không ngậm miệng được con của bọn hắn bây giờ thực lực cường đại thành ra lập nghiệp có con như vậy còn cầu mong gì tổ chức qua nghi thức đám người cùng một chỗ ngồi xuống ngọc thiên hàng dơ ly rượu lên các minh đệ hôm nay là tiểu thiên cùng vinh vinh ngày lại hỉ cái gì đều không cần quản hôm nay không say không về đám người đồng dạng dơ ly rượu lên đang muốn uống một phen đ ỗ n g nhiên một giọng nói lo âu chuyển đến thu đậu ma đại áo tư la vô cùng lo lắng v ọ t vào một thanh xé mở trên thân tre giấu thân phận màu đen áo choàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đoạt lấy ngọc thiên hàng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rượu ngon không có lương tâm r a hỏa thế mà không đợi ta liền chính mình mở uống đối với hắn đến thiên lân biểu thị kinh ngạc áo tư la ngươi làm sao đột nhiên trở về gần nhất cái kia ngọc la miệng không phải khả năng có cái gì hành động sao không có chuyện vì tham gia hôn lễ của ngươi ta đã đem hắn làm thịt áo tư la rất có cảm giác thành tựu nói ra không giải quyết được vấn đề liền trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người quả nhiên là đủ rút thủi dưới đáy n ổ i ngươi nói cái gì ngươi đem ta nhị ra ra làm thịt quá vọng động rồi đi ngọc thiên hằng k i n h hãi hắn ngược lại là không có sinh khí hắn vốn là cùng ngọc la miệng không thân mà lại kể từ khi biết hắn đối với mình ra ra hạ độc đằng sau càng là đối với hành vi của hắn cảm thấy cởi chê nếu không phải thiên lân còn muốn lợi dụng hắn thu thập càng nhiều người giật dây này tin tức hắn đã sớm tụ tập các linh đệ hướng hắn động thủ hữ còn không phải các ngươi bọn này không có lương tâm độ vật thế mà không đợi ta liền khai t i ệ p áo tư la trực tiếp toa hạ đặt lấy một cái gặp hắn bộ dáng này ngọc thiên hằng kém chút tức giận đến huyết áp bao tô cao độc cô nhạn bận bịu khẽ vớt lồng ngực của hắn an ủi tuất không nên tức giận áo tư la liền tính cách này n g ư ờ i cũng không phải không biết giết gia tộc phản đồ mà thôi không cần để ý dù sao hắn phản bộ gia tộc chưng cứ chúng ta cũng đã thu t ậ p được rất nhiều ra ra biết cũng sẽ không trách ngươi thiên lân cùng ninh vinh, vinh nhìn nhau cười một tiếng bưng chén rượu đi tới ninh vinh, vinh nói ra có lỗi với rồi áo tư la lần này chỉ là cái giản dị h ô n lễ về sau chúng ta sẽ còn xử lý một cái lớn đến lúc đó chúng ta xin ngươi làm kiếm ca ca phủ rễ tiểu đội trưởng thật dạng này còn tạm được đến một trận tiệc tối chủ và khách đều vui vẻ thiên lân huynh đệ cùng tiếp trước hồ bằng cầu hữu khác biệt bọn hắn biết thiên lân bình thường đúng vậy rượu không dính sợ hắn uống say bởi vậy hôm nay chẳng những không có rót hắn rượu ngược lại một mực hạn chế hắn uống ít miễn cho ban đêm không còn khí lực qua ba lần rượu những người khác nổn ngang lộn xộn nằm ở trong sân thiên lân lại cùng ninh vinh vinh về tới gian phòng kiếm ca ca ta về sau nên cứ gọi ngươi cái gì đâu phu quân t h ư ớ n g công ninh vinh vinh thẹn thùng hỏi thiên lân mỉm cười vẫn là gọi kiếm ca ca đi nhiều năm như vậy đã nghe quen thuộc ninh vinh vinh gật gật đầu ân vậy ngày mai qua đi liền khôi phục xưng hô bất quá hôm nay ban đêm ta muốn bảo ngươi phu quân không thói quen nói ta cùng lắm thì ở phía trước cũng thêm một cái chữ kiếm thiên lân sạ mặt m lại tiện phu quân cái này cái gì không thoải mái người xưng hô nhìn thấy ninh vinh, vinh lộ ra tiểu ma nữ dáng tươi cười cô nương này dù là sắp trở thành vợ người ưa thích làm cho người tức giận tính tình hay là một chút không thay đổi bất quá hôm nay thiên lân thế nhưng là có một cái quang minh chính đại khi dễ thân phận của nàng nó i tay tại chính mình cùng ninh binh vinh trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái phong tỏa hai người tinh thần chi hải sau đó trong phòng lửa đèn đột nhiên tắt thiên m ộ n g thúc thúc thiên lân thúc thúc tại sao muốn tắt đèn tiểu bạch cái gì đều nhìn không thấy trong tinh thần chi hải tiểu bạch không hiểu hỏi tiểu hài từng ử đ hỏi nhiều như vậy thiên mẫu băng tầm nghiêm nghị quát nó cũng không thể dạy hư tiểu bạch nếu không tuyết đế khẳng định cùng nó liệu mạng a thế nhưng là thiên mẫ thúc thúc c vô vô lương lương sáng sớm trừ thiên lân bên ngoài ai cũng không nghe được tiếng ca tại thất bảo lưu ly tông trên không quanh quẩn trong tiếng ca bao hàm lấy làm làm đoán giận thiên mộ ca có lỗi với rồi ta thật không phải cố ý đây không phải không cẩn thận lại đem quên đi sao thiên lân không ngừng nói xin lỗi lấy nhưng lần này thiên mộng băng tầm là thật bị t ứ c đến thư lạnh một tiếng chính là không đáp lời linh vinh vinh bên kia tuyết đế cùng băng đế sắc mặt cũng rất khó coi các nàng cũng cùng thiên mộng băng tầm cùng tiểu bạch một dạng bị thiên lân sống sờ sờ đóng dòng dã ba ngày nhớ năm đó xưng bá cực bắt chi địa thời điểm các nàng đâu chịu nổi hủy khuất như vậy thiên lân ôn nhu hương thế nhưng là mộ anh hùng ngươi không có khả năng cả ngày đắm chìm tại chuyện nam nữ bên trong lại nói chúng ta vinh vinh mội, mội thế nhưng là rất mềm mại ngươi liên tiếp dạy v à nàng ba ngày cũng không cân nhắc thân thể nàng nhận không chịu được sao băng đế dùng cùng thiên mộng giống nhau như lúc biểu l tuyết đế làm như có thật gật đầu đúng vậy nha coi như muốn giày vò chí ít để cho ta quan sát một chút ta còn không có gặp qua người là thế nào tạo ra con người đây này tiểu thiên đệ đệ thật nhỏ m ọ n thiên lân lúc đầu như là một điểm đầu máy móc giống như không ngừng hướng ba vị đại lao xin lỗi nhưng đến tuyết đế bên này lại là xứng sở này tuyết đế điểm chú ý có phải hay không có chút lệnh tuyết đế tỷ tỷ băng đế tỷ tỷ thiên mộ c ca các ngươi không cần nói m ọ rồi ninh vinh, vinh đỏ mặt nói kiếm ca ca phía sau hai ngày đều là tại mang ta du sơn ngoạn thủy chỉ là chúng ta chơi đến thật là vui trong lúc nhất thời thật quên mặt h ô i a hai ngày đang du sơn ngoạn thủy、à? tiểu bạch mẫu thân hỏi ngươi ba chừ hai đẳng với vài à? tuyết đế ôn n u hỏi chính mình con oan tiểu bạch coi là mẫu thân muốn kiểm tra chính mình nâng lên nắm đấm của mình trước r ỗ i ra ba ngón tay lại túi xuống đi hai cây mẫu thân tương đương một tiểu bạch thần oan tiểu thiên đệ đệ ngươi nghe con của ta đều tính được đi ra ngươi hay là chí ít dạy vào ta vinh vinh mội mội cả ngày thật sự là cầm thù à? tuyết đế chế nhạo nói ta là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ thiên lân một mạt sinh không thể l u n biểu lộ lần này thật là xã tử quả nhiên ôn n u hương chính là mộ anh hùng những lời này là đúng cổ nhân thật không lừa ta à mấy ngày nay hoàn toàn đắm chìm tại ninh vinh vinh ôn nhu bên d ư ớ i cái gì hùng tâm trang trí đều quên mất không còn chút nào cũng may còn có ninh phong trí đốc xúc áo tư la mang về tình báo đã toàn bộ chuyển giao cho hắn chỉ là thiên lân cùng ninh vinh vinh đang tân hôn y ế n cho nên hắn không có trước tiên liền để thiên lân đầu nhập chính sự cho hắn thả vài ngày nghỉ tốt hai vị t h tỷ còn có thiên m ộ ca c các ngươi liền bỏ qua trượng phu ta đi cha ta còn vội vã tìm hắn đâu ninh vinh, vinh hộ phu vì thiên lân x i n h tỉnh sau đó lại cho hắn chỉnh lý tốt k ổ áo nói kiếm ca ngươi mau đi, đi ta hôm nay nhìn thấy ba ba nét mặt của hắn không phải tốt như vậy chỉ sợ áo tư la lấy được tin tức rất trọng yếu ân vinh vinh nhờ ngươi một sự kiện thiên hằng bọn hắn tại yêu cầu của ta bên dưới còn không có rời đi ngươi một hồi đem tất cả toàn bộ tụ tập lại ta có chuyện muốn cùng đoàn người thương nghị bao quát áo tư la cùng chu trúc thanh hai cái trẻ giấu cũng cùng một chỗ gọi vào phòng ta Tốt Linh vinh vinh gật gật trách triệu tập thành Thiên thì thất Ninh Vinh Vinh người chia ra hành động Nàng hoàng cùng nguyên viên Lân đến điện Ninh phong hai chia đi lai đại phụ khắc đầu, đấu ra Mà bảo sử thiên lân đi vào trong mặt thất quả nhiên ninh phong trí ngay ở chỗ này giờ phút này hắn đang ngồi ở một cái b à n trước biểu lộ phi thường ngưng trọng mà trên mặt bản thì trưng bày rất nhiều tình báo nhạc phụ thiên lân tiến lên lên tiếng c h à o như là đã cùng ninh vinh vinh thành thân cũng không thể lại gọi thúc thúc loại này tương đối xa lánh s ư n g hồ tiểu thiên ngươi đã đến mấy ngày nay trải qua hài lòng đi chỉ là rất đáng tiếc vui vẻ thời gian luôn luôn thoáng qua tức thì sau đó chúng ta muốn đối mặt khó khăn nhiều hơn ninh phong trí nặng người nói ngươi xem trước một chút cái này đây là ngọc la miện người sau lưng để ngọc la miện lấy thượng tam tông g i n h nghĩa hướng ra phía ngoài ban bố tin tức may mắ nếu không một trận khoáng thế đại chiến không thể tránh được tình báo gì có thể có uy lực như vậy thiên lân hiếu kỳ cầm lấy phong mật tín kia phía trên viết đồ vật quả thực làm hắn lấy làm kinh h ả i phía trên thế mà viết thiên tầm tật cái chết trần tướng mà lại phi thường kỹ cảng từ bị bị đông bị làm bẩn bắt đầu đến hắn đem thiên tầm tật đánh chết quá trình cùng lúc trước thiên lân giảng cho thiên nhận t u y ế t cố sự giống nhau như đúc nếu như tin tức này bị ngọc la miệng lấy thượng tam tông danh nghĩa phát ra tất nhiên sẽ phát sinh linh phong trí lo lắng sự tỉnh dù sao thượng tam tông mặt ngoài đồng khí liên tri điên l i n bị bị đông cũng sẽ không chỉ hận lam điện bá vương long một nhà hội liên đối tam tông làm một trận. thiên nhận tuyết trong khoảng thời gian này cố gắng cũng đem thất bại trong găng t ứ c như bí mật này bị toàn bộ đại lục đều biết bị bị đông chỉ sợ thật sẽ dâng lên hủy diệt thế giới ý nghĩ rất giật mình đúng hay không ta cũng rất giật mình không nghĩ tới thiên tầm tật cái chết chân tướng lại là như vậy ta còn vẫn cho là hắn là đường hạo giết chết đâu ninh phong trí nói ra bất quá bây giờ ta càng chắc chắn cái này thế lực thần bí tất nhiên đến từ võ hồ điện nếu không làm sao lại đạt được trọng yếu như vậy tin tức thế nhưng là có một chuyện làm ta t r ă m mối vẫn không có cách giải từ thế lực thần bí kia lúc trước cám trợ thiên nhận tuyết nhằm vào ta thất bảo lưu ly li tông đến xem bọn hắn mặc dù không phải hiệu trung bị bị đông hoặc thiên đạo lưu nhưng cũng tuyệt đối là đứng tại võ hồn điện lập trường bây giờ tình huống cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lúc này võ hồn điện cùng ta thượng tam tông khai chiến tuyệt không chỗ tốt hắn đại lực như thế thôi động cuộc chiến tranh này mục đích là cái gì đâu thiên lân cúi đầu đ i n g cuộc chiến tranh này tình báo cũng không kinh ngạc như vậy dù sao hắn đã sớm biết hắn kinh ngạc chính là đến cùng là ai chuyển ra tin tức này mục đích lại là cái gì chính mình cũng không có vi phạm đối với thiên nhận tuyết hứa hẹn nói cho bất luận kẻ nào cũng không thể nào là thiên nhận tuyết bọn hắn bên kia truyền đi nhạc phụ cái kia kim ngạc đấu la bên kia có hay không cái gì khác tình báo trọng yếu có thể hay không sâu trôi đứng lên linh phong trí nghe vậy từ bên cạnh xuất ra một cái khác gấp thật dày tình báo có là có nhưng đều chẳng phải trọng yếu cũng vô pháp sâu trôi đứng lên hắn chỉ t r a được giết chết bên cạnh bách tính nhưng thật ra là đến từ sát lục chi đông người bọn hắn dùng rất đặc thù phương pháp giết bọn hắn sau đó tựa hồ hấp thu hồn phách của bọn hắn kim ngạc đánh chết tại chỗ ba cái hồn phách của bọn、hắn. để bọn hắn có thệ nghỉ ngơi ai tình báo cứ như vậy nhiều ta luôn cảm thấy tựa hồ thiếu đi như vậy một sợi dây đưa chúng nó mặc vào chỉ cần tìm được sợi dây kia ta liền nhất định có thể suy đoán ra toàn bộ c h â n tướng ninh phong trí thở dài đáng tiếc nói chương bốn trăm linh tám sâu c h u ỗ i đầu mối tuyến chương bốn trăm linh tám sâu c h u ỗ i đầu mối tuyến ninh thúc thúc ta cái này còn có một số tình báo liên quan tới bị bị đồng cùng la sắt thần truyền thừa thiên lân ngẩm đầu nói ra hắn đã từng đáp ứng thiên nhận tuyết không đem bị bị đồng bí mật nói ra bởi vậy la sắt thần sự tình hắn đều không có cáo chi ninh phong trí nhưng bây giờ bị bị đông không nên nhất bị người ta biết lại bị không biết người nào cho tiết lộ ra ngoài ninh phong chí nên biết không nên biết đến cũng đã biết cứ việc áo tư la tạm thời đem tin tức cắt xuống tới nhưng thiên lân suy đoán cái kia phía sau cậu v ậ n sẽ không từ bỏ thôi bí mật này không cách nào ẩn tàng đã là không thể tránh khỏi sự tình lúc này ninh phong chí biết đến càng nhiều tương lai mới có thể gặp chiêu phá chiêu la sát thần ninh phong chí giật mình thế mà cùng thần giới thần mình có quan hệ sao đúng vậy la sát thần là thiên lân đem những gì mình biết một chút xíu kể rõ đây chính là ta biết liên quan tới la sát thần cùng la sát thần khảo toàn bộ tài liệu thì ra là thế trưởng quản ác nghiệm thần minh sao ninh phong trí dựa vào cái bản tựa hồ bắt được đầu mối gì nhưng lại không có cách nào nắm chặt nhạc phụ ta sẽ không quấy dày ngươi suy tư ta còn có một ít chuyện muốn bàn giao các huynh đệ thiên lân quay người cáo từ rời đi đi ra khỏi cửa thời điểm đ ố n g nhiên quay đầu lại hướng ninh phong trí cười cười không có chuyện gì nhạc phụ đại nhân vô luận đối thủ là dạng gì nhân vật chỉ cần hắn dám nhằm vào ta thất bảo lưu ly tông ta liền nhất định khiến hắn chết không có chốt c ô n nhìn thiên lân tự tin bóng lưng rời đi ninh phong trí lộ ra phi thường vui mừng hắn một chút không sợ chính diện đối quyết hắn tin tưởng chỉ cần cho thiên lân thời gian. hắn sớm muộn sẽ trưởng thành đến không người có thể địch tình trạng mà lúc này ở giữa phải nhờ vào chính mình đến tranh thủ như vậy trọng yếu nhất một bước chính là muốn đem người phía sau bắt tới chỉ cần biết rằng là ai trong bóng tối làm mưa làm gió ninh phong chí liền có thể gặp chiêu phá chiêu dù cho không cách nào triệt để đánh chết đối phương chí ít cũng có thể đánh cho tàn phế hắn ta chẳng cần biết ngươi là ai thân là phụ thân ta hội bảo hộ tiểu thiên vinh v i n h thân là tông chủ ta cũng sẽ không để ngươi hại đến ta thất bảo lưu ly tông ninh phong chí khôi phục tinh thần trong đầu đông nhiên linh quang lại lên chờ chút nhằm vào thất bảo lưu ly tông không đúng trước đó lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn bị bị đông bí mật như lấy thượng tam tông danh nghĩa khuyết t ắ n ra hoàn toàn chính xác sẽ khiến võ hồn điện cùng thượng tam tông đại chiến nhưng đây chỉ là người giật dây chuyển di ánh mắt thủ đoạn một khi khai chiến không chỉ là thượng tam tông cái này võ hồn điện bản thân cũng không chiếm được lợi ích ninh phong trí tìm tới đem tất cả manh mối sâu chuỗi lên tuyến thiên lân cuối cùng nói la sắt thần tình báo chính là sợi dây kia ta hiểu được cái này nhìn như nhằm vào thượng tam tông hành vi thực tế mục tiêu là bị bị đông ninh phong trí hai mắt tỏa sáng tiện tay cầm qua kim ngạc cho hắn tư liệu toàn bộ lật xem một lần ninh p h á tia ra trận trận c ư ờ lạnh, h ha, ha trẻ h ì a là là thế, người là vì, vì m tới ụ tới, đần độn ngược lại là rất giống đáng tiếc à cũng không phải là thiên tầm tật nếu là ngược lại xử lý chơi thiên tầm tật dù sao cũng so chơi người khác đơn giản g ta ngược lại thật ra đoán được một cái khả năng đáng t i ế t hiện tại còn thiếu một đầu rất trọng yếu manh mối chỉ cần tìm được đầu kia sau cùng tuyến ta nhất định có thể triệt để đẩy ra tất cả chân tướng bất quá bây giờ cũng miễn cưỡng đã đủ dùng người muốn chơi có đúng không xem ai có thể chơi đến qua ai linh phong trí cúi đầu tâm tình tốt vòng vo không ít không biết địch nhân mới đáng sợ nhất nhưng bây giờ tự cho là bí ẩn lại an toàn người kỳ thật càng dễ đối phó thậm chí người giật dây hãm hại bị bị đông đằng sau chân chính muốn đặt thành mục đích hắn cũng đã đoán ra được nói cách khác hắn cơ hồ đã đoán chúng mở đầu cũng hoàn toàn đoán được phần cối bây giờ thiếu hụt là ở giữa quá trình người kia chuẩn bị dùng phương pháp gì đạt tới cái kia phần cối chỉ cần biết rõ cái này ninh phong trí có thể đem hết t h ể đùa bỡn trong lòng bàn tay mà lúc này cuối cùng này một đầu manh mối kỳ thật ngay tại thiên lân trong thân thể nữ hoa hậu nhân đã ở tay chuẩn bị thánh hoàng thần vị kế thừa chỉ cần đợi thiên lân đạt tới phong hào đấu la cấp bậc nàng cũng kém không nhiều có thể ở trước mặt hắn hiện thân trở lại chính mình sân nhỏ thiên lân gặp được một đám người nguyên sử lai khắc đám người hoàng đấu chiến đội cùng bạch trầm hương bọn người tại tiểu thiên ngươi triệu tập chúng ta tới là có chuyện trọng yếu nào đó muốn nói sao ngọc tiên hằng hỏi thiên, lân gật gật đầu, không sai, thiên đại lục này chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi chúng ta thượng tam tông người cũng là tuyệt đối không cách nào chỉ lo thân mình thế nhưng là tha thứ ta nói thẳng các vị thực lực hôm nay còn chưa đủ mạnh đừng nói trong chiến tranh phát sáng phát nhiệt ngay cả tự vệ đều rất khó ngay vậy tâm tình mọi người nặng nề đứng lên chiến tranh dự cảm bọn hắn cũng đã sớm có như lại cho bọn hắn thời gian mười năm bọn hắn tất nhiên có thể mạnh đến trở thành chiến trường chủ lực chỉ t i ế c bọn hắn hiện tại quá yếu tiểu tiên ngươi nói chúng ta đều biết nhưng là thời gian ngắn như thế chúng ta lại có thể có biện pháp nào nhanh chóng mạnh lên diệp linh linh bất đắc dĩ nói nhất là giống nàng loại này hệ phụ trợ càng đi về phía sau tu luyện càng khó khăn nàng cần nhiều thời gian hơn a có biện pháp tham gia thần khảo dù cho không chiếm được thành thần cự khảo nếu có thể tham dự phụ thuộc khảo hạch cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên hiện tại ta biết chuyển t h ư ợ đ i ệ có hai nơi thứ nhất là hải thần đảo không lâu sau đó ta liền định đưa vinh vinh đi qua ta dự định mời các ngươi một phần trong đó người cùng v i vinh cùng đi trên đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau thứ hai thì là cực bắc chi địa tiêu n h i ệ t địa ngục hồng tuấn hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có muốn hay không đi vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì ta đều duy trì ta mã hồng tuấn hai tay nắm tay run dày h i ệ n nhiên còn không có quyết định lúc này tần minh tiến lên vô vô mã hồng tuấn bả vai đừng sợ hồng tuấn phải tin tưởng chính mình ta cùng đi với ngươi tần minh cũng là hỏa thuộc tính hồn sư hỏa t h ầ n chắc hẳn cũng có thể an bài một chút phụ khảo cho hắn do hắn cùng đi mã hồng tuấn là lựa chọn tốt nhất hồng tuấn ngươi tốt nhất cân nhắc đi không cần phải gấp gáp trả lời thiên lân nói ra như vậy ta thỉnh cầu cùng đi vinh vinh đi hải thần đạo các vị theo thứ tự là áo tư la thiên hằng nhạn tử tỷ chu trúc thanh ngự phong huyền âm áo tư tạp mạnh y h i n h i ê n thạch ma thạch mặc hai vị huynh trưởng cùng trầm hương sư muội chứ cổ nhiên cùng diệp linh linh cùng muốn đi hỏa thần bên kêu mã hồng tuấn cùng tần minh bên ngoài thiên lân gọi lên tất cả mọi người nghe được chính mình d à n h tự người đều đứng d ậ y đ ộ c cô nhạn nói ra không có vấn đề tiểu thiên chỉ cần có thể mạnh lên chúng ta núi đau biển lửa đều nguyện y sông lại nói vinh vinh là ta để muội ta cùng thiên hằng đều sẽ bảo vệ tốt nàng đúng vậy à yên tâm đi tiểu thiên thân là học trưởng bốn g là trăm linh chín cổ nhiên cùng mã hồng tấn con đường khác chương bốn trăm linh chín cổ nhiên cùng mã hồng tấn con đường khác lão đại vậy ta cùng linh linh đâu cổ nhiên lo lắng nói thiên lân sẽ không đem hắn quên đi kỳ thật kia cái gì hại thần đạo với hắn mà nói có đi hay không cũng không đáng kể so với đến đó lịch luyện hắn càng muốn đợi tại thiên lân bên người phụ tạ hắn để hắn lo lắng chính là nếu như người khác đều đi luyện luyện hắn không đi như vậy tương lai thực lực của hắn nhất định sẽ bị đám người kéo ra cuối cùng chẳng khác người thường phải biết tư chất của hắn vốn là trong đám người này kém nhất cổ nhiên ngươi đừng lo lắng ta tự có một con đường khác gan bài cho ngươi con đường này lại so với con đường của bọn hắn khó khăn rất nhiều nhưng một khi hoàn thành ngươi lấy được cũng sẽ càng nhiều có muốn thử một chút hay không thiên lân nghiêm túc nhìn xem cổ nhiên tại thiên lân trong lòng cổ nhiên so m á hồng tuấn quan trọng hơn vô luận như thế nào thiên l â n cũng sẽ không từ bỏ hắn đáng tiếc là cổ nhiên thiên phú có hạn h ắ như nhưng k trời không tuyệt được người trên đời này hết lần này tới lần khác chính là có như vậy một con đường nạn cố gắng vượt qua thiên phú thiên lân lưu lại cổ nhiên cùng diệp linh linh chính là vì để bọn hắn hướng con đường kia rào bước tiến lên chỉ cần thành công thành cựu không thua cấp một thần núi đao biệt lửa cựu hữu quỷ ngục chỉ cần lao đại ngươi một câu không có ta cổ nhiên không dám xông vào cổ nhiên lời thề nói rất tốt đối với niềm tin của ngươi đ i ề m ấy ta cho tới bây giờ liền không co xem nhẹ qua đây cũng là ta vì ngươi lựa chọn con đường kia m g u n h â n thiên lân không gì sánh được hài lòng có lẽ cổ nhiên tư chất thuốc ngựa cũng không kịp nổi mã hồng tuấn nhưng luận cố gắng luận quyết tâm mười cái mã hồng tuấn cũng không sánh bằng hắn ta cùng ngươi cùng một chỗ diệp linh linh đi đến cổ nhiên bên cạnh cười nói sơ tướng biết thời điểm nàng kỳ thật cảm thấy cổ nhiên cũng không thế nào đừng nói thiên lân so sánh hoàng đấu những người khác hắn cũng là trên lệnh rất xa nhưng hắn lại có thể bằng vào cố gắng ngạnh sinh đuổi theo đoàn người kẻ thiên phú dị bẩm cố nhiên quan man và trượng hút người nhắc cầu có thể giống hắn như thế. l ấ y cố gắng sáng tạo kỳ tích người cũng có khác biệt n ị lực diệp linh linh đã đọc dung nếu thiên lân cũng đem nàng lưu lại vậy nàng liền thuận theo tự nhiên chính là nhìn xem dạng này cổ nhiên m ã hồng tuấn trong lòng dâng lên một trận không căm l ò n g hắn cũng hy vọng chính mình có thể có như thế quyết tâm rất nhanh đám người đã định các hạng công việc sau tán đi huynh đệ thạch g i a cần về nhà t h ô n g chi trưởng bối trong nhà ngọc thiên hằng độc cô nhạn hai người cũng còn muốn tìm thời gian về một chuyến lam điện bá vương long gia tộc cáo chi ngọc nguyên trấn việc này về phần ngọc la miện sự tỉnh có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu đi ngọc nguyên chấn cùng ngọc thiên hằng khác biệt hắn đối với mình đệ đệ này vẫn rất có tình cảm huynh đệ ngọc thiên hằng không muốn để cho ngọc nguyên chấn biết ngọc la miệng là chết tại áo tư la c h i thủ đến một lần sợ hắn đối với mình huynh đệ sinh ra c ự u hận thứ hai như ngọc nguyên chấn biết mình thân đệ đệ thế mà bán rẻ gia tộc nhất định sẽ phi thường thương tâm l i ê n đệ ngọc la miệng như thế mất tích đi cho dù có một ngày phát hiện tử vong của hắn vậy cũng có thể nói thành là vì bảo hộ gia tộc bị cái nào đó thế lực t à ác giết chết dạng nay ngọc nguyên chấn trong lòng hẳn là có thể dễ chịu một chút đám người tán đi đằng sau mã hồng tuấn còn có vẻ hơi xoan xo lấy hắn bây giờ đã đạt tới hồn đế thực lực không dùng đến nửa canh giờ liền đã tiến nhập trong thành đi qua quen thuộc khu phố hắn đi tới sử lai khắp học viện cửa chính học viện này đối với hắn hôm nay mà nói quen thuộc vừa xa lạ rõ ràng là hắn trường học cũ nhưng lại không phải hắn từ tiểu học tập địa phương mặc dù hào hoa rất nhiều nhưng ở trong lòng của hắn căn bản so ra kém ba lạp khắp vương quốc chỗ kia rách dưới học viện nơi này viện trưởng trên danh nghĩa vẫn là phất lan nước có thể giáo học chính sách nhưng cũng hoàn toàn do đại sư quyết định ma hồng tuấn không thích ngọc tiểu cương bởi vậy mấy năm này hắn trừ thỉnh thoảng đến xem phất lan nước bên ngoài gần như không sẽ trở về nơi này. Ngay đại sư tán i vào học dương thời n lúc kỳ thực bằng hắn cái kia bất quá đại hồn sư thực lực căn bản nhìn không thấu mã hồng tuấn đẳng cấp nhưng mã hồng tuấn cho dù tại lúc trước x ử lai khắc thất quái bên trong cũng thuộc về người nổi bật hiện tại tăng thêm thất bảo lưu ly li tông bồi dưỡng đại sư dù n g đoán đều có thể đoán ra lúc này thực lực của hắn cũng không kém đường tam khó được trở về trường học cũ chỉ tiếp tiểu tam đi tìm tiểu vũ chưa về nếu không minh đệ các ngươi ngược lại là có thể h à o h à o nói chuyện cũ kỳ thật ta tiểu tam một mực hy vọng ngươi trở về hắn còn nói qua nếu ngươi nguyện ý có thể trở thành hắn đường ra quân phó thống lĩnh âu đại sư mặt không biến sắc tim không đập nói có, lẽ có lời nói kỳ thật lúc trước sử lai khắc thất quái bên trong hắn hy vọng nhất đi theo đường tam chính là mã hồng、tuấn. hệ khống chế hồn sư lực khống chế tuy mạnh làm sao lực buộc phát không đủ tại đường tam tu luyện hạo thiên c h ủ ý trước kia hắn phi thường cần một cái lực công kích đủ mạnh đồng bạn cùng hắn phối hợp s ử lai khắc hai cái chính diện tiến công hệ cường công hồn sư bên trong đ ớ i một bạch định vị kỳ thật càng thiên hướng về nửa khiên thị hình ngăn cản tổn thương dùng mã hồng tuấn mới là thuần túy k i ể u bạo phát cao công cũng là có thể cùng đường tam phối hợp nhân vật tốt nhất chỉ tiếc hắn sớm liền bị thiên lân lôi kéo được hiện tại đại sư nghĩ đến có thể hay không đem mã hồng tuấn gọi trở về nghe được đại sư nói mã hồng tuấn đáy lòng phi thường k i n h thường năm đó đại sư một mực huấn luyện hắn cùng đường tam đánh phối hợp hạ i chính mình đơn binh năng lực tác chiến từ đầu đến cuối không cách nào tăng lên nếu không phải tần minh mấy năm này ngày đêm thao luyện hắn vĩnh viễn chỉ có thể là cái ỷ lại hệ k h ô n g chế hồn sư nhân vật mà lại đường tam bây giờ đã chết người biết chuyện này không nhiều mã hồng tuấn đúng lúc là một cái trong số đó để hắn phản bội đối với mình đại ân tiên h lân lại đi phụ tá một người chết nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng thật có lỗi a đại sư từ khi năm đó ta thiên lân lão đại cho ta kê quan p ư ợ n g hoàng quỳ giải ta tà hỏa đằng sau ta liền đáp ứng gia nhập thất bảo lưu ly tông mặc dù ta mã hồng tuấn không tính là gì người tốt nhưng còn không đến mức vong ân phụ nghĩa ngài cùng đường t a m h ả o ý ta cũng chỉ có thể tâm lĩnh mã hồng tuấn tùy tiện tìm cái cớ dự định hất r a đại sư hắn thực sự không muốn cùng gia hỏa này nói thêm cái gì hắn tới đây là t h a m hỏi sư phụ của mình phất lan đức ngươi đ ừ n g v ộ i cự tuyệt ta hiện tại thế nhưng là thiên đấu đế quốc quốc sư chỉ là một gốc kê quan phượng hoàng quý ân huệ ta tự có biện pháp còn cho thất bảo lưu ly tông đem đổi lấy tự do của ngươi đại sư tự tin nói mã hồng tuấn nghe vậy hai mắt tỏa sáng đương nhiên hắn không phải dự định phản bội tô môn mà là nghĩ đến thiên lân một mực dạy bảo hắn như thế nào nhường lợi ích tối đại hóa có đại sư từ khi đương thượng tiến đấu đế quốc quốc sư cái kia thật là có thể dùng hăng hái để hình dung thậm chí lam điện bá vương long gia tộc trưởng lão đoàn cũng đang lo lắng có phải hay không muốn một lần nữa tiếp nhận hắn trở về tô môn mã hồng tuấn dưới đáy lòng trào phúng giống như cười cười nếu đại sư không bỏ ra nổi cái gì bảo vật c h â n quý hết thể coi như t ô i chính là dù sao không tổn thất như lấy ra như vậy hắn liền nhận lấy bảo vật sau đó trải qua nghị sâu tính kỹ sau lại cự t u y ệ t đại sư lúc đầu hắn đáp ứng cũng chỉ là suy nghĩ một chút không nói nhất định sẽ gia nhập đường ra quân sao hắn đang giàu không có đưa lễ vật gì cho thiên lân cùng ninh vinh, vinh đâu vừa vặn quay đầu đem ra hỏa này cho bảo vật xem như tân hôn hạ lễ đưa cho bọn họ bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ tay k h ô nghe bắt s được mã hồng tuấn đã đồng ý đại sư hài lòng nói ra tuất hồng tuấn a ngươi là tới gặp phất lan nước à vậy ngươi đi vào trước đi qua một thời gian ngắn chờ ta hướng bệ hạ chiếm được bảo vật kia lại đến thất bảo lưu ly tông tìm ngươi hắn còn muốn lấy chờ hắn đồ đệ trở về lập tức liền có thể được đến một cái thuộc hạ đắc lực kỳ h thể không nói, đại sư khác chẳng thật đích tính, hắn muốn nhờ đường tam để cho mình lý luận phát dương quan đại, thậm chí vì thế không ô đông. n nói, đường này muốn đường luận dương quan ngày xưa người g gạt Tam tốt, tốt Tam tiếc để k có đại đối với cái đại, sư sao xưa cả, mặc mục ra lừa vì là là lý dù yêu bị bị đông. Kỳ thật đây cũng là thiên lân xem thường nhất đại sư địa phương g i a hỏa này tại ngay từ đầu lấy phế vật thân phận của được bị bị đông đây là bản lãnh của hắn thiên lân không chỉ có không có khi n h bị ngược lại vẫn rất kính nể hắn liêu mọi năng lực bị bị đông chính mình yêu đương nào cũng trách không được người khác trừ hai người có chút không phân rõ hình thức thêm không biết tự lượng sức mình bên ngoài mặt khác cũng không có gì có thể nói phía sau cùng liễu nhị long tốt hơn cũng không tính là gì vấn đề lớn dù sao hắn là trước bị bị bị đồng b ă n g như là đã khôi phục b ấ c thân cũng không thể cưỡng cầu hắn ôm đi qua cô đơn sống hết đ ờ i mới tính thâm tình đi tới đó mới thôi thiên lân vốn không cho là đại sư thuộc về cha nam nhưng hắn phía sau thao tác liền một lời khó nói hết liễu nhị long bị tuân ra là hắn đường ngội chuyện này vốn cũng trách không được hắn nhưng hắn biết được sau chuyện này trước tiên lại nghĩ đến trốn tránh để liễu nhị long mang tưởng niệm cô đơn đợi hắn vài chục năm k trốn, trốn làm làm có, có thể t hoặc là ngọc tiểu cương quá mức chú trọng lý luận của mình không đem lý luận của mình phát dương con đại thường thế nhân chứng minh chính mình không phải phế vật hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ muốn hắn mai danh nhận tích qua cuộc sống của người bình thường tuyệt đối không có khả năng mà nếu không bỏ xuống được nguyện vọng này làm chọn lựa như vậy cái tia đồng dạng hẳn là tìm tới liễu nhị long Quang m i phía c h sau bởi vì thiên g lân tiếng cái tộc, này vô lương gia hỏa không ít ở sau lưng nói viên thuyên nguyên nhân liên đối mã hồng tuấn đối với đại sư ấn tượng cũng càng ngày càng kém đáng tiếc duy nhất chính là vô luận là thiên lân hay là mã hồng tuấn đều không có chỉ vào hắn cái mùi mắng tư cách bởi vì thiên lân trong lòng cũng có hai nữ tử mà mã hồng tuấn năm đó càng là câu lan khách quen bọn hắn mắng hắn chính là chó chê mèo làm lông có thể chỉ ít có một chút bọn hắn tuyệt đối sẽ không trốn tránh qua lại đối với người yêu hứa hẹn cũng đều sẽ làm đến tuyệt đối sẽ không để nàng một mình lương mèo thiên lân ưa thích thiên n h i n t u y ế t cái này tình cảm mặc dù không cách nào chế ngự nhưng hắn có thể chế ngự hành vi của mình hắn sẽ không lợi dụng phần này tình cảm tại sau này đi lên chiến trường tính toán nàng cái gì sẽ chỉ cùng nàng quang minh chính đại một phân cao thấp đây cũng là hai người sớm đã mã hồng tuấn hôm nay tới đây cũng là hy vọng cùng mình lao sư hảo háo tâm sự hắn nhất định phải lấy dũng khí đi đối mặt hỏa thần khảo nghiệm mới có thể cho bạch trầm hương một cái tương lai đi vào học viện hậu hoa viên phất lan đức lúc này y nguyên như thường ngày bình thường nằm tại trên g h ế xích đu ngủ được cùng cái đại gia giống như từ khi học viện giải thi đấu kết thúc hắn vẫn là n à y tâm sớm tiến vào dưỡng lao sinh hoạt bộ dáng trên danh nghĩa là viện trưởng có thể học viện hết thệ quyền lợi đều tại liễu nhị long duy trì dưới bị đại sư một mực cầm giữ hắn viện trưởng này bất quá chỉ là cái vật biểu tượng mà thôi không dưỡng lao lại có thể làm gì cũng may hắ tại thiệu h â m triệu vô cực đám người đồng hành cũng tịnh không tính cái cô đơn lão nhân mã hồng tuấn đi đến phất lan đức bên cạnh nói lão sư ta trở về a hồng tuấn a tại sao lại đến chỗ ta có phải hay không lại bị tiểu tần luyện tê tới tìm ta cáo trạng a ta có thể nói cho ngươi chuyện này ta mặc kệ tiểu t ầ n dạng này thao luyện ngươi cũng là vì tốt cho ngươi ta đứng hắn bên kia phất lan đức nhìn thấy một mặt u buồn mã hồng tuấn vừa cười vừa nói xem ra trước đây mã hồng tuấn không ít bởi vì tần minh khắc nghiệt huấn luyện tìm đến phất lan đức cáo trạng không lão sư lúc bắt đầu ta đích sát phi thường o á n trách tần lão sư mỗi ngày đều để cho ta sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng nhưng thời gian dần trôi qua ta cảm giác được thực lực của mình tâm tính đều đang không ngừng mạnh lên khi đó ta liền minh bạch tần lão sư dụng tâm lương khổ kỳ thật hiện tại ta đã hoàn toàn quen thuộc tần lao sư huấn luyện nhất là quen biết hương hương đằng sau mặc dù mỗi ngày đều hội mệnh mọi gần chết nhưng trở về nàng liền sẽ vì ta lau mồ hôi vì ta đổ nước rất đơn giản hai cái động tác lại có thể rửa sạch ta một thân mệnh nhọc thiên lân lão đại nói cho ta biết người ta không có khả năng một mực dựa vào cười đùa tý tưởng hay lòng sống qua ngày cũng nên lưng đeo thứ gì mà ta muốn lưng đeo hương hương tương lai nhìn thấy nói ra lời này, tinh khí thần cùng năm đó hoàn toàn khác biệt mã hồng tuấn phất lan đ ứ c cười ha h a t ố t không sai thế mà có thể có dạng này c ả n g ngộ xem ra năm đó ta không có dạy ngươi tiểu cương một bạch đường tam bọn hắn cũng không có dạy ngươi cái kia quân thiên lân lại là triệt để dạy cho ngươi để cho ngươi gia nhập thất bảo lưu ly li tông là ta làm chính xác nhất quyết định cũng là ta lão sư này duy nhất xứng đáng chỗ của ngươi lão sư ngài đừng nói như vậy nếu không có ngài đem ta mang ra thôn ta cũng sẽ không có hôm nay mã hồng tuấn nói ra hồng tuấn ngươi sai ta chỉ là một cơ hội coi như không có ta cũng sẽ có khác thời cơ xuất hiện bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không không coi trọng hòa phượng hoàng võ hồn hồn sư ngươi một ngày nào đó sẽ phát sáng phát nhiệt so sánh quân thiên lân trước kia ta mặc dù thu ngươi làm đồ đệ nhưng lại đối với ngươi tả hỏa thúc thủ vô sách ta biết rõ bỏ mặc ngươi đi câu lan cuối cùng nhất định sẽ hủy ngươi nhưng vì an toàn tính mạng của ngươi lại không thể không như vậy phế vật lao sư tên ngoài ta còn ai à phất lan nước tự dễ yêu cười cười lập tức đứng dậy đi đến gian phòng xuất ra một cái hộp nói ra học viện giải thi đấu sau không có việc gì ta liền cùng vô cực cùng một chỗ ra ngoài lữ hành đi khắp toàn bộ thi đấu mới đến bảo vật này ta cả đời này có thể nói n h ạ n quá bật bao thú đi lưu ra cuối cùng dựa vào t r ụ p chụp tắc tắc để giành được tất cả tích xúc đều biến thành cái này mở ra nhìn xem có thích hay không ta phế vật này lao sư cũng không có gì những vật khác có thể cho ngươi mã hồng tuấn từ phất lan đức trong tay tiếp nhận hộp mang hiếu kỳ mở ra một cô nóng rực cảm giác từ trong hộp phát ra mã hồng tuấn nguyên lai tưởng rằng sẽ là cái gì hồn cốt nhưng khi hắn thấy rõ mới phát hiện đây là một đoá màu lửa đỏ hoa chương bốn trăm mười một tiên thảo hà phương hoàng, hoàng. mã hồng tuấn cầm lấy hoa này quan sát một chút hoa này tương tự tương cùng hắn lúc trước ăn kê quan phượng hoàng hoàn g quỳ hoàn toàn khác biệt nhưng trong đó ẩn chứa nồng đậm h ò a thuộc tính lại không kém cõi bao nhiêu lao sư đoá hoa này chẳng lẽ là tiên phẩm dược thảo phất lan nước lắc đầu ta cũng không biết từ khi biết được trên đời này có kê quan phượng hoàn g quỳ loại vật này tồn tại ta từ đây liền cùng vô cực gia tăng chú ý cũng là bởi vì chúng ta cảm thấy hoa này không tầm thưởng mới có thể dùng nhiều tiền đem nó từ một cái t r ê n đấu giá hội mua lại dòng giá mười vạn kim hồn tệ cũng may mắn trên đời này người phần lớn không biết tiên phẩm tồn tại không biết hàng không có người nào đấu giá nhưng đây cũng là lao tử ta cả đời tích x u ca ngươi lấy về để quân thiên lân xem xét bên dưới nếu là không đáng cái giá này lão tử liền đi tìm cái kia gian thương tính sổ sách mười vạn kim hồn tệ đối thiên lân mà nói khả năng không tính là gì nhưng đối với phất lan đức loại này không có cái gì thế lực hồn sư hoàn toàn chính xác cần nhiều năm góp nhặt dù sao hồn sư trợ cấp một tháng mới một cái kim hồn tệ mà lại cấp bốn mươi đằng sau liền không có sử lai、like、khác học viện cũng từ trước tới giờ không trắng trận chiêu sinh có thể tích lũy đến nhiều như vậy hay là dựa vào hắn bình thường bất an bất mặc cùng làm cùng loại dong binh làm việc tiếp nhận một ít quý tộc thuê trợ g ú t bọn hắn đệ tử trẻ tuổi săn giết tấn cấp hồn thú mới tích lũy lên nhìn thấy vật này mã hồng tuấn lúc đầu muốn nói lại không mở miệng được hắn không muốn để cho đối với mình ký thác kỳ vọng ân sư biết đệ tử của hắn là cỡ nào không dùng nhu nhược sợ chết có cơ duyên cũng không dám đi sông còn hy vọng được đến lao sư khuyên bảo hiện tại hắn cần nhờ chính mình vượt qua chướng ngại tâm lý mã hồng tuấn hướng phất lan đức đưa ra cáo từ rời đi trước khi đi hắn bỗng nhiên q u a y đầu lại hỏi nói lao sư nghe nói thần giới là cái dặm gì người nhà thật đúng là mơ tưởng xa vời còn cấp một thần đâu có thể trở thành phong hào đấu la lão phu liền đủ hài lòng lại nói coi như ngươi có thể thành thần ta cũng không hứng thú với ta mà nói hay là cùng vô cực thiệu bàn t ử bọn hắn qua mỗi ngày hưu nhàn sống qua ngày sinh hoạt càng thêm hài lòng ngươi nhà hay là cùng ngươi hương hương qua thế giới hai người đi thôi phất lan đ ứ c nhắm mắt lại tiếp tục tại trên ghế nằm làm đại gia t h ế vậy mã hồng tuấn mỉm cười hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa hắn quyết định vẫn là chờ chính mình thành công lại đến tiếp phất lan đ ứ c đến lúc đó chắc hẳn hắn sẽ phi thường vui mừng đi mở ra hỏa diễm hai cánh mã hồng tuấn bay thẳng trở về thất bảo lưu ly tông lúc này thiên lân chính ông ninh vinh, vinh tại tiệu trì cái khắc trong đình thân mật cùng nhau lẫn nhau nói lời tâm tình. tân hôn vợ chồng vĩnh viễn là nhất dính người trong khoảng thời gian này thiên lân thậm chí đem tu luyện đ ề u quên trần tâm cảm thán may mắn đồ đệ này không phải cái ngựa giống nếu không mỗi ngày khi tân lan g quan không dùng đến một tháng chính mình dạy hắn kiếm thuật nhất định sẽ bị một năm một m ư ờ i lui về đến bây giờ nhìn tại cái này hai hải tử s ắ p phân biệt tình hôn dưới hắn làm trường bối liền tạm thời nhiều thả bọn họ vài ngày nghỉ lão đại đông nhiên chân trời rít lên một tiếng âm thanh truyền đến trong thanh âm lộ ra không gì sánh được vẻ lo lắng thiên lân xạ mặt lại tức giận quay đầu lại mã hồng tuấn ngươi cái toàn thân đều là lửa ra hỏa đã không phải là kỳ đà cẳn mũi muốn ninh vinh vinh nhìn g nàng cùng mãn, lần i tại thời n lân thân này hỏa nhiên là băng võ Vinh tử. về phía hậu phương bùi cỏ cả giận nói một đám người lặng lẽ trốn ở cái kia nhìn lén cho là nàng không biết sao nhưng là chỉ cần không ló đầu ra nàng ngược lại ưa thích cảm giác như vậy dù sao nàng vẫn cảm thấy có ân yêu không đi tú cái kia nói yêu thương tình thú đều thiếu một nửa bởi vậy nàng từ trước tới giờ không để ý người khác nhìn lén có thể mã hồng tuấn cái này trực tiếp xuất hiện hành vi liền không như vậy đẹp ngươi đồ đần này đến cùng lúc nào mới có thể đem ngươi vứt bỏ tâm nhãn kiếm về a bạch trầm hương mặt đen lên từ trong b ụ i cỏ nhảy ra ngoài kéo lại mã hồng tuấn lỗ thai lại đ ố i ninh vinh vinh luôn mồm xin lỗi có lỗi với vinh vinh tì ta đợi chút nữa mới h ả o h ả o giáo hơn hắn ngươi cùng sư h i n h tiếp tục chờ chút sư muội ngươi trước bung ô ra hồng tuấn đi ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng có chuyện trọng yếu nào đó phân lượng đầy đủ coi như xong nếu là một chút lông gà vỏi việc nhỏ ta hôm nay liền để hắn hỏa phượng hoàng biến thành n ó m lửa gà đất thiên lân nhìn xem mã hồng tuấn hung hắn nói đồng thời trong đùi có to Ta tới i g mạnh g n dùng xương của ta xương cốt y hiển g nhiên thật sao nhạ tử ngươi có thể hay không dạy cho ta cách làm ta trở về cũng làm cho háo tư tạm ăn dù sao nơi này vừa vặn có nguyên liệu nấu ăn chu trúc thanh con mèo ăn cá không ăn thịt cho nên ta uống canh liền tốt mã hồng tuấn theo bản năng nuốt n g ụ m nước miếng đám người này thật sự là quá ác độc đi hắn hiện tại chỉ hy vọng phất lan đức không cần hô hắn tặng hoa đủ p h â n lượng hắn cũng không muốn bị đám người này làm thành nguyên liệu nấu ăn a cái kia lao đại ta lần này về nhà lao sư ta đưa ta một bá hoa ta cảm ứng được bá hoa này bên trong hỏa thuộc tính gần như không kem cây quan phượng hoàng quỳ bao nhiêu cho nên hy vọng ngươi hỗ trợ xem xét một chút mã hồng tuấn l ơ m nớp lo sợ xuất r a bảo hạc nghe được cái này thiên lân ngược lại là bị khơi gợi lên điểm hứng thú c â quan phượng hoàng quỳ thế nhưng là tiến phẩm có thể nói không kem gọi cái này bao nhiêu hoa chẳng lẽ là mặt khác lập tức mở ra mã hồng tuấn bảo hạc nóng r ự c hào quang màu đỏ lập lòe cho dù là ban ngày cũng y nguyên chiếu dọi đám người diện mục huyết hồng cái này đây là nhìn xem đ ó a này tường vi chạm đ ó a hoa màu đỏ thiên lân mắt lộ ra tinh quang lúc này một bóng người như bị điên từ phương xa lao đến chính là dương vô địch vừa mở ra bảo hạc thân thể của hắn tự mang dược thảo ra đa liền vang lên ngoại hình giống như tường vi nhan sắc hiện lên huyết hồng hoa khai liệu thiên hỏa sẽ không sai đây là hòa phượng hoàng a dương vô địch ngữ khí kích động cùng lúc trước nhìn thấy thủy tinh huyết long tham đơn giản không có sai biệt mã hồng tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc h chương gửi Dương vô địch khinh bốn h ì n hắn một cái,、dĩ、nhiên không phải, dĩ không n g ư ơ i cũng c h í n h h là cái tà cái ỏ a gá đất, mặc d ù t r ả i qua kê quan kê p h ư ợ n g hoàng h quỷ c ế tuấn x t h ư n g so v ớ i c h â n chính còn hỏa phượng hoàng còn kém xa kém lân ắ m đ u ta ó i là t r o n g h ộ p đoá hoa n à y hoa tượng ê n hỏa h p hoàng, nếu n h ư nói, n g ư ơ i khi đó ă n kê quan n p h ư ợ g h o à n g quỷ, lấy được là được t r o n g hỏa d i ễ m một cái c thuần h mươi hai ỏ dạy bảo mã hồng phục d tuấn thiên lân thần tượng. thiên lân thần tượng không nghĩ tới đoá hoa này danh tự cùng ta võ hồn một dạng vẫn là rất hưu duyên à. m ã hồng tuấn vui vẻ nói sư phụ của hắn thật đúng là cho hắn một đồ tốt đâu đáng tiếc đáng tiếc à. lúc này dương vô địch chợt lắc đầu m ã hồng tuấn rất là không hiểu dương tiền bối đáng tiếc ở nơi nào dương vô địch dối ra hai ngón tay đáng tiếc tại hai nơi thứ nhất gốc này h ỏ a phượng hoàng mặc dù chân quý nhưng lại cũng không đạt tới dược hiệu đình phong liền bị hái là lấy khoảng cách chân chính tiên phẩm còn có khoảng cách thứ hai ngươi trước đây đã dùng qua đại bộ thuần dương dược thảo kê quan phượng hoàng quỳ thể nội dược lực đã qua thịnh không thể lại phục dụng này thảo mười vạn, vạn kim hồn tệ nghe được cái giá tiền này dương vô địch lập tức nổi giận cái nào không hiểu dược thảo nướng ẩn định giá coi như gốc này hỏa phượng hoàng không có đạt tới đình phong nhưng cũng thuộc về thượng đẳng dược thảo so cựu phẩm tử tri cũng là chỉ có hơn chứ không bằng tối thiểu giá trị cái năm triệu kim hồn tệ trở lên đây không phải phá hư thị trường sao đối với dương vô địch tới nói chân quý dược thảo là vô giá gốc này hỏa phượng hoàng、chí、chỉ trị giá mười vạn kim hồn tệ vô luận đối với hắn hay là đối với hoa tới nói đều là một loại vũ đủ, hắn thậm chí muốn tìm đến cái kia bán hoa lại cho hắn hơn bốn triệu kim hồn tệ đem giá trị kéo trở về đối với loại này không hiểu thấu ý nghĩ đám người là không hiểu nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được bảo vật không phải chuyện tốt sao cái kia dương ra ra ngài đừng nóng giận ta hỏi ngài cái sự tình nếu để hồng tuấn đem này thảo nương theo lấy cái này cùng một chỗ phục dụng có phải hay không liền không có vấn đề ngươi cùng sư h u n h không phải đã nói sao đan dược này có dung hợp dược hiệu năng、lực. bạch t r ầ m hương trấn an chính gần như nổi điên dương vô địch lấy ra một viên đan dược chính là thủy tinh tiên linh đan mặc dù nàng đạt được viên đan dược kia nhưng một mực chưa từng phục d ụ nguyên n g bản nàng hy vọng chính mình trước phục d ụ n g một chút mặt khác dược thảo đ ằ n g sau lại đi phục d ụ n g để cầu đến dược hiệu tối đại hóa có thể mấy ngày nay một mực nghe được đoàn người đối với thần thảo luận bạch t r ầ m hương lãnh hội đến một sự kiện đó chính là tư chất của nàng vô luận như thế nào cũng là không đạt được thành thần tiêu chuẩn cái này tiên phẩm có lẽ có thể cho nàng thành t i ể u phong hào đấu la vô liếng nhưng cũng là nó cực hạt ân nếu như cùng với tiên linh đan phục d ụ n g lời nói cũng không phải không có khả năng này h ỏ a phượng hoàng chưa tới d ư ợ c hiệu định phong ngược lại có thể trở thành có ích nếu không nếu là cực phẩm h ỏ a phượng hoàng tiên thảo coi như tiên linh đan cũng khó có thể đem cùng là h ỏ a thuộc tính hai đại tiên thảo dung hợp thiên lân lúc đó có thể thành công là bởi vì hắn ba loại tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ d ư ợ c tính ôn hòa mà liệt hỏa hạnh kiểu sơ cùng bắt giáp huyền băng thảo khắt chế lẫn nhau dương vô địch gật gật đầu tự hỏi nói ra quá tốt rồi ngay vậy mạch trầ đây là lao đại đưa cho ngươi ta không thể nhận mã hồng tuấn lúc này cự tuyệt nói đã mất đi tiên thảo b ạ c h trầm hương cơ bản liền không khả năng phong hào cố gắng một chút thành t i ể u hồn thánh không có vấn đề gì b ộ phát bên dưới tối đa cũng chính là hồn đấu la hồng tuấn ngươi chưa hết nghe ta nói kỳ thật ta cũng là vì chính ta sư minh nói qua thần giới thần minh cũng là phân giai cấp cấp hai thần không có dẫn người cùng nhau tư cách chỉ có cấp một thần tài có thể nếu ngươi chỉ trở thành cấp hai chúng ta liền nhất định tách ra một cái đi thần giới vĩnh sinh một cái khác tại đại lục cô độc sống quãng đời còn lại mạnh trầm h ư khuyên nàng ý tứ rất rõ ràng n mã hồng a tuấn trần trờ nhìn về phía thiên lân nhìn thấy thiên lân hướng hắn yên lặng nhẹ gật đầu bạch trầm hương nói đúng như hai người muốn song tốc song tê mã hồng tuấn nhất định phải thành tựu cấp một thần tài đi đạt được thiên lân cổ vũ mã hồng tuấn không trần trờ nữa tiếp nhận tiên linh đan cam kết thương hương người yên tâm ta sẽ thông qua khảo nghiệm t u cùng cùng lão đại tạ ơn mã hồng tuấn nguyên bản một mực lòng run dậy bỗng nhiên tại thời khắc này bình tĩnh lại hạ tử trong ngực xuất ra một khối hồn cốt đây là cổ nhiên đưa cho hắn xương đầu mặc dù là nháo cái âu lòng nhưng cổ nhiên cho hắn suy nghĩ tình nghĩa lại lạ thật thiên lân công pháp cổ nhiên hồn cốt đây là h u y n h đệ chi hữu tỉnh bạch trầm hương tiên đ an đây là người yêu chi ái tỉnh tiên thảo hòa phượng hoàng đây là ân sư c h i thân tỉnh nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã được đến nhiều như vậy có những hành động này hậu thuẫn chỉ là ma diễm bước người lại có cái gì đáng sợ đêm đó thiên lân khó được bỏ rơi tân hôn tiểu tiểu thê n i n h vinh v i n h bồi tiếp má hồng tuấn mập mạp này tu luyện truyền cho hắn một môn đạo gia công pháp nhân đạo mịt m ở tiên đạo mã mãng quỷ đạo lạc hề đương nhân sinh môn tiên đạo quý sinh quỷ đạo quý trung tiên đạo thường tự cát quỷ đạo thường tự hùng cao thượng thanh linh sản bi ca lãng thái không, duy nguyện bất nguyện nhân đạo cùng chư thiên khí đăng đảng ngã đạo nhật hưng long hồng tuấn những khẩu quyết này ngươi toàn bộ nhớ rõ ràng cái này mặc dù không phải cái gì thượng thừa tâm pháp nhưng là chính tông đạo gia c ô n g quyết đạo gia c h i pháp coi trọng thanh tĩnh vô vi tâm tư thanh minh chính là ma diễm c á ắ c tinh thiên lân dặn dò yên tâm đi l ã o đại ta đều nhớ không sai biệt lắm m ã hồng tuấn nhẹ nhõm cười nói khẩu quyết không hề d à i làm hồn sư đại não khai phát so với người bình thường luôn luôn mạnh hơn nhiều điểm ấy trí nhớ vẫn phải có thiên lân lắc đầu hồng tuấn không sai biệt lắm cái từ này tốt nhất đừng xuất hiện ta sùng bái nhất một vị đại thần đã từng nói lúc luyện công luôn luôn không sai biệt lắm không sai biệt lắm thời khắc mấu chốt liền sẽ kém một chút thật sự là ý nghĩa sâu xa lời nói lão đại nguyên lai、like、ngươi cũng có sùng bái người a mã hồng tuấn cảm thấy rất hứng thú mà hỏi đại thần nói như vậy là thần minh chẳng lẽ là ngươi truyền thừa tu la thần đại nhân thiên lân phủ nhận nói không phải mặc dù vị t i ê u đại thần thần chức cùng tu la thần một dạng là chấp trưởng thẩm phán cùng luật pháp nhưng này vị đại thần nhưng so sánh tu la thần còn mạnh hơn rất nhiều lực lượng của hắn nơi phát ra cùng người bình thường khác biệt người bình thường lực lượng thường thường, thường bắt nguồn từ danh lợi sắc thế mà lực lượng của hắn là đến từ yêu hận tình cứu một người có thể làm yêu hận t ì n h cựu từ bỏ sinh mệnh nhưng hắn có thể làm danh lợi sắp thế từ bỏ sinh mệnh sao nhất là trong lòng của hắn yêu hay là đại ái hắn từng nói thế giới cần yêu không cần lạnh nhạt cần phải có t ì n h không cần vô tình cần đoàn viên không cần chia l ị a vì mục tiêu này hắn có thể đánh bạc hết thảy cho nên hắn rất mạnh mạnh đến không người có thể địch hồng tuấn nếu ngươi là vì danh lợi sắp thế mà muốn thành thần vậy ta nói cho ngươi ngươi không thành được bởi vì như vậy ngươi tuyệt không có chống cự ở ma diễm tâm tính thật sự là vĩ đại mã hồng tuấn lẩm bẩm nói trên đời lại có như thế đại thần nếu có thể thật muốn gặp một chút nhất định sẽ có cơ hội nói đến ta cùng vị kia đại thần cũng không phải đều không quan hệ ta thánh linh châu cùng vị kia đại thần mội mội một kiện bảo vật đều cùng thuộc với nữ hoa đại thần coi như hơi có chút nguồn gốc hồng tuấn chỉ cần ngươi cố gắng tương lai chúng ta mạnh đến đánh vỡ vũ trụ này cực hạn đi hướng hệ thống sức mạnh cao hơn thế giới không chừng liền có thể cùng vị kia đại thần gặp nhau đâu thiên lân cười khích lệ nói mã hồng tuấn gật gật đầu hắc hắc ta đã biết lão đại ngươi thật dạy ta rất nhiều đều là trước kia một bạch làm lão đại thời điểm không có dạy qua cái tia tới một bạch đều dạy ngươi thứ gì ăn uống cá cợp chơi gái kỳ thật năm đó ta tà hỏa vốn là hơn mười ngày mới phát tác một lần nhưng đi theo hắn cho dù không phát làm thời điểm cũng sẽ đi câu lan chi địa kết quả đi càng nhiều tà hỏa thì càng khó mà ước chế cuối cùng dần dần biến thành mấy ngày phát tác một lần thậm chí một ngày phát tác một lần ta hiện tại đã biết rõ rất nhiều thứ chính là muốn chống cự một vị thuận theo dục vọng cuối cùng sẽ chỉ bị dục vọng khống chế mã hồng tuấn gai đầu một cái ngượng ngùng nói thiên lân bất đắc dĩ cười một tiếng vậy bây giờ đem hắn dậy toàn bộ bỏ qua ta tới cấp cho ngươi nói giảng vị tia đại thần cố sự sau này ngươi liền lấy hắn làm tấm gương đi thiên lân hy vọng mã hồng tuấn cũng có thể cũng giống như mình đem nhân vật như vậy làm t h ầ n tượng cái gì ma diễm khảo nghiệm lấy vị kia đại thần giám lưng beo toàn thế giới chi tội ác là thế giới hy sinh tâm tính chỉ sợ độ khó liền cùng tắm nước nóng không kém bao nhiêu đâu chương bốn trăm m ư ơ i ba ly biệt đi hướng riêng phần mình con đường chương bốn trăm m ư ơ i ba ly biệt đi hướng riêng phần mình con đường khoái hoạt thời gian luôn luôn phi thường ngắn ngủi mấy ngày thời gian lại qua ngọc thiên hẳn g bọn người đã về nhà hướng ngọc nguyên chân báo cáo chuẩn bị qua biết được cháu trai chuẩn bị đi trong truyền thuyết hải thần đạo tìm kiếm cơ duyên hắn là lại lo lắng vừa vui vui mừng lo lắng chỗ kia nguy hiểm vui sướng chính mình tô cuối cùng hắn vẫn là đồng ý những thiếu niên khác anh tài đều đi hắn nếu không đi chẳng phải là muốn bị kéo dài khoảng cách bọn hắn lam điện bá vương long g i a tộc đệ tử đi chuyển tuyệt đối không kém ai về phần thiên lân loại quái vật này ngọc nguyên chấn đã không đem hắn k h i người đó là yêu nghiệt mã hồng tuấn cũng trong khoảng thời gian này phục d ụ n g hỏa phượng hoàng cùng tiên linh đan lại thêm xương đầu giờ phút này cấp bậc của hắn đã tiếp cận bảy mươi thậm chí bao trùn qua cổ nhiên đều nói thiên tài là chín mươi chín phần trăm cố gắng thêm một phần trăm thiên phú nhưng nhiều khi cái kia chín mươi chín phần trăm cố gắng trọng yếu hơn nhiều Ma hồng tuấn sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy siêu việt cổ nhiên trừ tiên thảo ưu thế bên ngoài nó tư chất thật sự là so cổ nhiên cường đại nhiều lắm phục d ụ n g hai đại tiên thảo hắn võ hồn lại một lần nữa tiến hóa hắn hỏa phượng hoàng bây giờ rốt cục có thể p h u n ra thuần túy nhất lại sôi trào mãnh liệt cực hạn c h i hỏa hiện tại trong khoảng thời gian này hắn đang cố gắng tu luyện đạo r a tâm pháp để cho mình tâm thần đắm chìm xuống tới đợi đến hắn tâm pháp nhập môn thiên lân mới có thể cho phép hắn tiến về tiêu nhiệm môn thiên lân mới có thể cho phép hắn tiến về tiêu nhiệm m ô thiên lân mới có thể cho phép hắn tiến về tiêu nhiệm nhất là thiên lân cùng ninh vinh vinh đôi này tân hôn tiểu phu thê vừa thành thân không đến một tháng liền muốn tách ra có thể nghĩ trong lòng hai người đối với đối phương đến cỡ nào không bỏ vinh vinh trừ sư phụ tọa độ đem tọa độ của ta cũng khắc xong đi vô luận gặp gỡ nguy hiểm gì đừng có một chút do dự lập tức kêu gọi ta biết sao thiên lân g i ặ n dò ninh vinh vinh gật gật đầu yên tâm đi kiếm ca ca chuẩn bị xong kiếm ra ra tọa độ hay là tại chỗ cũ đai lưng chứa đồ bên trên nhưng là ngươi biết ngươi tọa độ khắc vào chỗ nào sao thiên lân xứng sở cái này hắn ngược lại là không có chú ý tới khắc thế là được linh vinh vinh cười cười rất quyến rũ tay phải ấn ở chính mình bên trái vị trí trái tim ở chỗ này à dạng này tựa như kiếm ca ca thời khắc đang bảo vệ lấy ta cũng như thế thiên lân mỉm cười không nghĩ tới cô gái nhỏ này trở thành vợ người đằng sau sẽ còn dụ họ người đối với ta là trượng phu ngươi cho nên vô luận lúc nào đều sẽ bảo hộ ngươi vẫn là câu nói kia vô luận gặp gỡ nguy hiểm gì trước tiên kêu gọi ta tốt đừng buồn nôn ta cùng nhạn tử vừa thành thân thời điểm cũng không giống hai người các ngươi như thế suốt ngày dính chung một chỗ a đi ngọc thiên hằng bất mãn thúc giục hãn cùng độc cô nhạn thành thân nhiều năm đã sớm qua cái kia kẻo ra châu một dạng hận không thể thời thời khắc khắc cùng một chỗ thời kỳ hiện tại tình huống này rõ ràng không phải đ ộ c thân hắn lại cảm giác mình đang ăn thức ăn cho chó tốt như vậy cái này liền lên đường đi lộ trình các ngươi nhớ k ỹ đi từ nơi này trước hướng bắc quân cái đường xa đi băng sương xâm lâm giúp áo tư tạp săn bắt đệ lục hồn hoàn nhớ kỹ nhất định phải kính ảnh thú sau đó lại đi qua các căn vương quốc trở về đến hãn hải thành từ cái kia ra biển đi hải thần đ ả o xem rõ ràng sao ninh phong trí lần nữa dặn dò những hải từ này đại bộ phận đều tông môn tương lai không phải mấy cái kia cũng là minhữu nhà đ í truyền h ắ người k h ô n thể không để ngựa ý xe l phụ trách tự mình đem một đoàn người đưa lên xe ngựa tất cả cần mang theo vật phẩm đều cất vào đám người trong hồn đảo khí trước khi đi khó tránh khỏi là một trận lưu lên chia tay cho dù là luôn luôn trầm ổn ninh phong chí cũng là đối với ninh linh vinh căn dặn lại căn dặn d ị vãng ninh vinh vinh không phải không từng đi xa nhà nhưng cơ bản mỗi lần đều có thiên lân cùng đi bởi vậy hắn không lo lắng duy chỉ có lần này bởi vì thiên lân không đi theo duyên c ớ hắn đã sớm đem cơ chí tông chủ nhãn hiệu không biết ném đến đi nơi nào chỉ là một cái quan tâm nữ nhi phụ thân ly biệt luôn luôn b i thương chuyến này càng là không biết muốn đi bao lâu bạch trầm hương tại ra ra trong ngực khóc thật lâu bạch hạ c kỳ thật cũng không yên lòng hành động lần này cháu gái sư minh thiên lân không đi người yêu mã hồng tuấn cũng không đi hắn chỉ có đưa nàng đưa đến ninh vinh vinh trước mặt khẩn cầu ninh vinh, vinh phải thật tốt bảo hộ nàng ninh vinh vinh đương nhiên sẽ không tự tuyệt bạch trầm hương là thiên lân sư muội vậy cũng là mội mội của nàng mội mội của nàng cũng chính là b ă n g đế tuyết đế mội mội không ai có thể tổn thương nàng ba chiếc xe ngựa riêng phần mình do bốn cấu ngựa lôi kéo ninh phong trí chuyên môn phái một tên đệ tử bản môn làm sa phu lái xe ngựa hướng phương bắc mà đi đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần đi xa ninh phong trí cùng thiên lân trong mắt quang mang không khỏi ảm đạm mấy phần trái tim tất cả mọi người cũng đều giống như là đi theo đám thiếu niên thiếu nữ này cùng một chỗ rời đi trở về lão đại ta chắc chắn chờ vinh, vinh đại nhất định có thể trở nên càng mạnh xuất sắc hơn chúng ta cũng có chúng ta con đường tu luyện cổ nhiên cười an ủi thiên lân quay đầu nhìn về phía lưu lại mấy người cổ nhiên linh linh tỉ mọi người đi nên đi địa phương cố gắng các ngươi cũng không thể lười biếng ta có chuyện rất trọng yếu muốn van các ngươi đồng thời cái này cũng liên quan đến tương lai của các ngươi ngay vậy cổ nhiên biểu lộ triệt để chăm chú hắn chỉ biết là thiên lân cho hắn cùng diệp linh Linh chuẩn bị một con đường khác nhưng này con đường là cái gì vẫn còn không có nói cho hắn biết thiên lân tới gần cổ nhiên cùng diệp linh, linh bên h a y dù chỉ có bọn hắn mới nghe được thanh â m lặng lẽ nói cái gì càng nói ánh mắt của bọn hắn liền mở càng lớn lao đại ngươi không phải đang nói đ ù a chứ ngươi cảm thấy nhân vật như ta có thể gánh vác lên nặng như thế trách chức trách lớn cổ nhiên kinh hãi nói tiểu thiên ngươi an bài này đường thật sự lạ q u á để mắt ta cùng cổ nhiên đi luôn luôn tự tin học bá diệp linh linh giờ phút này cũng có chút bối rối thiên lân nhìn xem hai người nhẹ gật đầu đương nhiên con đường này không phải dựa vào thiên phú có thể đi đến chỉ có nghị lực mới là trọng yếu nhất địa phương hoàng đấu chiến đội bên trong hai người các ngươi nghị lực tuyệt đối là mạnh nhất cổ nhiên dựa vào nghị lực đền bù thiên phú không đủ linh linh tỉ ngươi càng là không giờ khắp nào không tại học tập ta tin tưởng cũng chỉ có các ngươi mới có tư cách đi đến đường này t r ỉ đ ỉ n h phong cổ nhiên diệp linh linh nghe ta hiện tại lấy tông môn phó tông chủ danh nghĩa mệnh lệnh hai người các ngươi lập tức xuống núi rời đi thất bảo lưu ly tông trong bốn năm không dùng tông môn đệ tử thân phận tự cho mình là chỉ có thể lấy các ngươi danh nghĩa của mình làm việc cổ nhiên phụ trách trừ gian di tác bảo hộ b á c h tính diệp linh linh phụ trách trị bệnh cứu người tạo phúc mật phương cần phải để cho các ngươi danh tự v a n vọng đấu la đại lục diệp linh, linh cùng cổ nhiên lẫn nhau hai người trong mắt đều hiện lên vẻ kiên định đồng thời quỳ một chân trên đất nói cận tuân phó tông chủ chi mệnh chương bốn trăm m ư ơ i bốn lưu thủ nhi đồng muốn gây sự chương bốn trăm m ư ơ i bốn lưu thủ nhi đồng muốn gây sự cổ nhiên cùng diệp linh linh cùng một chỗ xuống núi vì càng rộng lớn hơn lý tưởng bọn hắn không đi không được không có mấy ngày nữa m ã hồng tuấn cũng hoàn toàn nắm giữ thiên lân truyền thụ cho đạo gia tâm pháp cùng tân minh cùng một chỗ tiến về cực bắt tri địa thiên lân chỉ địa phương trước khi ly biệt thiên lân dùng đọc hồn chi pháp đem chính mình một đoạn ký ức khác ở mã hồng tuấn chỗ sâu trong góc hắn cũng không muốn cải biến mã hồng tuấn ký ức cho nên đoạn ký ức này sẽ chỉ ở nguy cấp lúc hiện hiện hy vọng thời khắc mấu chốt có thể đến giúp hắn ngày xưa náo nhiệt không gì sánh được thất bảo lưu ly tông giờ phút này lại có vẻ có chút vắng vẻ thế hệ trẻ tuổi bên trong duy nhất lưu lại chỉ còn thiên lân một người người cô đ ơ n a nằm tại trên nóc nhà thiên lân cảm giác có chút tịch mịch kỳ thật thất bảo lưu ly tông còn có rất nhiều đệ tử nhưng bọn hắn cùng thiên lân không chơi được cùng nhau đi đối với những đệ tử bình thường kia mà nói thiên lân thân phận cùng thực lực. đều quá mức cao cao tại thượng tiểu tiên đừng như thế tự tại các bằng h ư u của ngươi cố gắng đi ngươi cũng không thể lười biếng đừng quên thần h ả o hiện tại lập tức cho ta đi bế quan trong ba năm cần phải đột phá phong hào đấu la cảnh giới thiên mộng băng t ầ m thúc giục nói ta biết bất quá thiên mộng ca ta không có khả năng cứ như vậy bế quan còn có một ít chuyện muốn làm ta đáp ứng ngươi làm xong sau chuyện này mặc cho bên ngoài thiên băng địa liệt ta cũng sẽ không lại nhiều sen vào chuyện bao đồng thiên lân đứng vậy hắn còn có một chỗ không thể không đi ninh phong trí đoán được sự tình hắn dùng nhiều chút thời gian cũng có thể đoán được cái kêu đoạn thiên sứ phái gia ngọc la miện g lấy thượng tam tông danh nghĩa đem bị bị đông quá khứ trắng trận tuyên dương mặt ngoài mục đích là vì châm n g ò i võ hồn điện cùng thượng tam tông khai chiến có thể thiên lân tỉ mỉ nghĩ lại tình huống này không rồi cùng lúc trước tuyết băng không sai bị lắm tại không nên nhất thời điểm làm không nên nhất sự t ì n h mục đích thực sự ẩn tàng với phía sau người giật dây này tựa hồ phi thường quen dùng thủ đoạn như vậy chỉ tiếc hắn gặp được ninh phong trí c ù n g mình bọn hắn lần thứ nhất đều không có mắt lửa chớ nói chi là hiện tại bọn hắn cũng đều lưu thêm một cái tâm nhãn người kêu mục đích không phải thượng tam tông mà là bị bị đông bản nhân hắn muốn một khi bị bị đông lớn nhất tấm màn tre bị đầy lộ sự kiện kia mọi người đều biết bị bị đông khả năng liền thật sẽ nhấc lên diệt thế cử động điên cùng diệt thế loại sự tình này trừ phi n h ả m chán tới cực điểm tiên điên không phải vậy ai sẽ đi làm à. thiên lân tự lẩm bẩm cho nên cấp độ càng sâu mục đích cũng không phải gì t h ế mà là tăng tốc bị bị đông thành thần bước chân thiên lân bây giờ có thể đoán được cũng chỉ có thế cơ bản cùng linh phong t r í ngang hàng linh phong t r í duy nhất nhiều đoán một chút đó chính là người kia thân phận chân chính chỉ bất quá bây giờ hắn còn không phải phi thường xác nhận bởi vậy không có cáo chi thiên lân lúc này ninh phong t r í vừa vặn đi đến thiên lân trong viện nhìn thấy trên nóc nhà thiên lân nói tiểu tiên h vừa mới chúng ta ở vào hãn hải thành bên tia đệ tử truyền tin tới vinh vinh bọn hắn đã lên thuyền ra biển mặt khác cổ nhiên cùng linh linh cũng đã đi đến ba l ạ p khắc vương quốc thiên lân gật gật đầu ta muốn hồng tuấn cùng tần minh l ã o sư cũng hẳn là sắp đến cực bắt tri địa thế hệ trẻ tuổi đều rời đi chúng ta tạm thời không có gì nỗi lo về sau nhạc phụ ta muốn ngươi cũng đoán được tên k i a mục đích đi hắn muốn trợ giút bị bị đông mau trong thành thần cho nên muốn thành t ự nàng liền muốn chức hủy nàng ninh phong chí hải có thể đoán được tình trạng này cho nên chúng ta đến ngăn cản hắn bị bị đông càng muộn thành thần đối với chúng ta chỗ tốt lại càng lớn chúng ta thất bảo lưu ly tông hiện tại cái gì cũng không thiếu liền thiếu thời gian về phần biện pháp ngươi cũng hẳn là nghĩ đến đi đương nhiên ta hiện tại liền đi bồi phía sau màn này đổ vật chơi đ ù a chỉ bất quá nhạc phụ lần này ta có thể sẽ làm được hơi có chút quá mức ngươi đến lúc đó cũng không nên tức giận à. thiên lân không có hảo ý nói ra ninh phong chí phía sau m ắ t lạnh hắn biết thiên lân lại cùng hắn nghĩ tới cùng một cái biện pháp biện pháp kia có chút h ô n g á c nhưng tuyệt đối hữu hiệu chính là ninh phong trí Chí chính mình chịu lấy điểm khổ cái kia tiểu thiên a nhạc phụ lớn tuổi nhiều năm như vậy góp nhặt điểm ấy thanh danh thực sự không dễ dàng người nhớ kỹ dưới miệng hơi chửa chút khẩu đức ninh phong trí lần đầu lấy giọng khẩn cầu tình chân ý thiết nhìn về phía thiên lân nói kỳ thật biện pháp này nguyên bản hắn là muốn chính mình đi chấp hành nhưng muốn đem biện pháp này hiệu quả phát huy đến cực hạ nhưng lại không phải thiên lân không thể ta tận lực thiên lân chế nhạo cười cười sau đó tế h ra ma kiếm ngự kiếm rời đi nhìn thấy nụ cười như thế ninh phong trí biết mình lần này xong đời cái này nơi nào có nửa phần miệng hạ lưu tình ý nghĩ đoán chừng ta đường đường ninh phong trí không thể ngồi mà chờ chết xem ra ta có phải hay không cũng muốn bế cái quan tại chuyện này phong ba đi qua trước đó dù là trời sập xuống cũng không ra không phải vậy nhân vật thiết lập của ta sẽ phá hủy ninh phong trí lại n h ả y đi trở về cái này khiến thiên lân phụ mẫu vẻ mặt nghi hoặc thân gia công đây là chúng ta hay là tưởng niệm nữ nhi quá độ cho nên tinh thần không bình thường nhưng hắn là đường đường phong hào đấu la a mà lại vinh vinh vừa mới đi không có mấy ngày quân thiên hải đầu hỏc mơ hồ nói ra nâng lên vinh, vinh mặt lan lập tức bất mãn đừng nói thân ra chính là ta cũng muốn sinh khí có chúng ta nhi tử làm như vậy trượng phu sao vừa thành thân liền đem bảo bối của ta vinh vinh đưa đi cái gì hải quái đ ả o hắn còn không đi theo bảo hộ nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ à quân thiên hải im lặng gọi là hải thần đ ả o không phải hải quái ngươi yên tâm đi vinh vinh cũng không phải một người đi một đám người đi theo đâu không có việc gì hừ ta mới mặc kệ hải thần hay là hải quái ta chỉ nghe thiên lân đề cập qua người ở đó đều mạnh đến mức cùng như quái v ậ t có thể khổ con dâu của ta tốt tốt tốt không tức giận các loại nhi tử trở về ta và ngươi cùng một chỗ mang hắn là được quân thiên hải đỡ lấy thê tử trở về phòng từ khi ninh vinh, vinh sau khi đi hắn phát hiện mạc lan thời mãn kinh tựa hồ cũng muốn trước thời hạn t ư ơ n g niệm thành tật quả nhiên cũng không phải không có lượt thì sao có khói thuyết pháp đây cũng là thiên lân lần này trượt đến thật nhanh một nguyên nhân quan trọng hắn cũng không muốn để ở nhà mỗi ngày bị phê bình loại cực khổ này hay là do lão cha thụ lấy đi r ờ i đi thất bảo lưu ly tông tiên lân nơi mục đích thứ nhất lại là hắn không nên nhất đi địa phương đại lục trung tâm v õ hồng thành bị bị đông sự kiện kia trước hết nghĩ biện pháp giải quyết nhưng hắn lại không biết người giật dây là ai bởi vậy lần này hắn quyết định rút tuổi dưới đáy nổi đem người kia kế hoạch triệt để bóc chết để cho mình có đầy đ ủ thời gian an tâm bế quan. hắn hiện tại dám đi nơi đó duyên cớ có hai cái nguyên nhân thứ nhất là bởi vì võ hồn điện thế nhưng là không kém cõi thiên đấu thành đặc biệt lớn thành thị lớn như thế thành chỉ cần hắn cải trang cách gan mặc đi vào ai có thể tùy tiện nhận ra hắn những cái này phong hào đấu la trưởng lão hoặc siêu cấp đấu la cung phụng l u ô n không khả năng đi đầy đường tự mình tại cái kia tuần tra đi thứ hai thì là kẻ tài cao gan cũng lớn dù cho bị phát hiện hắn hiện tại chỉ cần không phải đồng thời đối mặt bị bị đồng cùng tiên h đạo lưu liên thủ dù cho mấy tên cung phụng vây quanh hắn cũng chỉ có thể đánh bại hắn lại không giết được hắn thiên lân võ thần cùng sơn thần không chỉ có siêu cấp đấu la thực lực càng là hai cái siêu cấp đại nhục thuẫn trọng yếu nhất chính là bọn hắn là đánh không chết cho dù một lần bị đánh tan các loại thiên lân hồn lực khôi phục liền có thể lần nữa triệu hắn cho nên cái này hai thần mạnh nhất điểm nhưng thật ra là lấy mạng đổi mạng đối mặt hai cái l i ề u mạng siêu cấp đấu la mặc cho ai đều không thể không nhìn thiên lân hoàn toàn có thể cho bọn hắn giống đội cảm tử một dạng ngăn chặn võ hồn điện tất cả cao thủ lại từ cho rời đi chương bốn chui vào võ hồn điện chương bốn chui vào võ hồn điện bây giờ thiên lân ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh chóng viễn siêu bình thường mẫn công h ệ hồn đấu la thậm chí yếu một điểm mẫn công h ệ phong hào đấu la toàn lực phía dưới không đến gần nửa n g à y liền từ thất bảo lưu ly li tông đi tới võ hồn thành ngoài thành ba dạng chỗ hắn còn không có p h á c h lối đến bay thẳng vào trong thành tình trạng đó là tại trực tiếp khiêu khích võ hồn điện uy nghiêm hắn tới này mục đích chủ yếu mặc dù cũng là gây sự nhưng đó là khuynh hướng văn nghệ mà không phải đến đánh nhau đi bộ tiến vào võ hồn thành nơi này không hổ là thiên hạ đệ nhất thành lớn lần trước đến chỉ lo dự thi còn không có làm sao đi dạo qua luận phôn hoa kỳ thật viễn siêu thiên đấu thành dân chúng tinh khí thần cũng so thiên đấu thành phải tốt hơn nhiều Kỹ thuật h ồ ninh sư đ ố với phổ h t ô g b ì n dân á phong b á c chỗ n à đ chi này võ h kỳ thật cũng tại học tập võ hồn điện đối với hồn sư phương pháp quản lý tới quản lý thất bảo lưu ly tông hắn mặc dù xem võ hồn điện là địch lại sẽ không một vị phủ nhận bọn hắn hắn cũng cho là Tự tự h là, là, vậy. Vậy, ồ nếu không phải võ hồn điện không muốn bông tha thất bảo lưu ly li tông hắn thật đúng là muốn trực tiếp giúp thiên nhận tuyết thống nhất coi như xong cũng tiết kiệm tìm phiền thoái cho mình phải nghĩ biện pháp cùng tuyết tỷ bắt được liên lạc mới được thiên lân đi tại ven đường suy nghĩ nói tiểu thiên người tân hôn thê từ lúc này mới vừa đi ngươi liền đến tìm thiên ì m t n lân tuyết, bị bị c biểu này thị hắn thật không phải là tới chơi mà là đến triệt để phá đi thủ đoạn của tên kia đúng rồi kim ngạc đấu la lịch bài thiên lân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì từ trong ngực sờ mó móc ra một khối thuần kim chi lệnh phía trên khắc lấy một đầu ngạc ngư đây là s o trưởng lão lệnh càng cao cấp hơn c u n g phục lệnh hắn có biện pháp đi vào bất động thanh sắc tìm tới thiên nhận tuyết lúc này võ hồn điện bên trong kim ngạc từ lâu trở về hắn vẫn không có chính thức hiện thân mà là lặng lẽ tìm được thiên đạo lưu đem cái kêu đoạ thiên sứ giao cho hắn bọn hắn muốn từ trong miệng hắn ép hỏi ra người giật dây này tin tức chỉ tiếc người này tựa hồ bị hạ cấm chế gì phàm là cùng chủ nhân hắn có liên quan bất luận cái gì nói đều nói không ra thậm chí thiên đạo lưu vốn là muốn lấy cường đại tinh thần lực trực tiếp đọc hồn đều bị hắn trước một bước bản thân mẫn diện chính mình linh hồn cuối cùng không thu ho hắn tốn hao thời gian lâu như vậy thật vất vả bắt sống một cái phong hào đấu la cấp bậc nhân vật trọng yếu kết quả ra hỏa này thế mà hoàn toàn không t i ế t mệnh vì g i ấ u diếm chủ nhân của mình tin tức trực tiếp bản thân hủy diệt cái này cũng trái lại đã chứng minh g i ấ u ở cái trên trong bóng tối kia đáng sợ đến cỡ nào hoặc là hắn là nhân cách mị lực mười phần để cấp dưới nguyện ý vì hắn không màng sống chết người hoặc là chính là hắn có thể hoàn toàn điều khiển thuộc hạ của mình vô luận loại nào đều đại biểu là cái đối thủ khó dây g i a đại cung phụng lần này bắt sống phong hào đấu la thành cái phế vật vô dụng manh mối lại gáy mất chúng ta là không phải nên muốn chút những biện pháp khác k dựa theo điều tra của ta chuyện này đầu nguồn một trong là s á t lục chi đô chỉ có tiến nhập ở trong đó mới có thể có biết trận tướng thiên đạo lưu lắc đầu ngươi nói chính là không sai thế nhưng là vô luận là ngươi hay là ta một khi tiến nhập nơi đó toàn bộ hồn kỹ đều sẽ bị phong ấ n đến lúc đó chẳng lẽ không phải thành t ù y ý cái kia s á t lục chi vương làm thịt cứu non đại cung p h ụ n g cho nên ta đang suy nghĩ chuyện này là không phải nên cáo chi bị bị đông mời nàng tương trợ nàng là thông qua s á t lục chi đô địa n g ụ c lộ sát thần có được s á t thần lĩnh vực cho dù ở chỗ kia cũng có thể sử dụng một kỹ lấy thực lực của nàng điều tra nơi đó cũng không khó kim ngạc đề nghị kỳ thật cùng thất bảo lưu ly tông hợp tác cộng đồng điều tra thế lực đó sự tình thiên đạo lưu cũng không có cáo chi bị bị đông kim ngạc cho là hiện tại đã không phải là tiếp tục giấu giếm đi thời điểm không được bị bị đông đối với ta thiên gia cựu hận quá lớn ta còn không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng thiên đạo lưu từ chối thẳng thắn mặc dù trong khoảng thời gian này bị bị đông tại thiên nhận tuyết can thiệp bên dưới tâm tính bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền để xuống cựu hận nếu như thế nhẹ nhõm bị bị đông cũng liền không phải bị bị đông nàng sở dĩ có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận thiên nhận tuyết là bởi vì nàng đấy lòng đối với thiên nhận tuyết hận vốn cũng không sâu nàng rõ ràng biết thiên nhận tuyết đối với chuyện này là vô tội đồng thời nàng nguyên lai、like、đều không có chú ý tới kỳ thật trong nội tâm nàng một mực yêu cái này thân sinh nữ nhi nhưng nàng có thể tiếp nhận thiên nhận tuyết lại không có nghĩa là có thể tiếp nhận toàn bộ thiên gia thiên đạo lưu mỗi lần nhìn thấy bị bị đông nàng đối với mình vẫn là cựu hận ánh mắt nàng muốn hủy diệt thiên sứ bộ tộc tại đấu la đại lục bên trên truyền thừa cái này nhất một tưởng cũng không biến mất qua đợi đến thiên nhận tuyết thành thần phi thăng thần giới trên đại lục này cũng liền không cần cái gì thiên sứ bị bị đông chính là nghĩ như vậy. bởi vậy thiên đạo lưu không thể để cho bị bị đông biết chuyện này nếu không giá hỏa này không chừng cùng thế lực đó liên hợp đối phó chính mình cũng khó nói n g h e xong thiên đạo lưu lo lắng kim ngạc đấu la cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn chỉ là đưa ra một cái ý kiến về phần muốn hay không tiếp thu cuối cùng vẫn muốn do thiên đạo lưu chính mình quyết định thiên đạo lưu trong mày đã điều tra lâu như vậy đối với địch nhân tin tức vẫn là thật không minh bạch để hắn rất phiền m u ộ n kỳ thật thiên đạo lưu trí tuệ cũng không kém ninh phong chí bao nhiêu chỉ là song phương tin tức không ngăn nhau ninh phong chí biết rất nhiều hắn không biết bằng không hắn hẳn là cũng có thể đoán được cái gì nhưng vào lúc này thiên lân đã ti trên tay hắn có kim ngạc cung phục lệnh võ hồn điện bên trong cái nào đều có thể đi thiên lân cho mình dán một tấm ẩn nấp p h ù biến mất thân hình bằng vào cảm giác của hắn chỉ cần tránh đi tất cả phong hào đấu la cấp bậc cứng giả bình thường hồn đấu la căn bản không cảm ứng được hắn rất nhanh hắn liền gặp được ba cái thân ảnh quen thuộc chính là hoàng kim một đời tổ ba người diễm hồ liệt na cùng tạ nguyện bọn hắn ngay tại đấu hồn trên đài tiến hành thực chiến tu luyện thiên lân vui mừng tạm thời tìm không thấy thiên nhận tuyết cũng không quan hệ hồ liệt na cũng được chương bốn trăm mười sáu thiên lân cùng hồ liệt na âm thẩm lưu đồ chương bốn thiên lân tìm cái đất chống phương lẳng lặng chờ đợi hoàng kim một đ ờ i tổ ba người huấn luyện hoàn tất có ẩn nấp phụ tại người bình thường cũng không nhìn thấy hắn thiên đạo lưu cùng bị bị đông cũng sẽ không n h ả m chán như vậy đi ra tán loạn bọn hắn một cái muốn chính mình thành thần một cái muốn trợ giúp cháu gái thành thần đều rất bận rộn na na ngươi nhìn ngươi mệt mồ hôi rầm rể ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi thiềm cầu diễm định lọt đi đến hồ liệt na bên cạnh lấy lòng không cần chính ta trở về là được diễm ta khuyên ngươi không cần luôn vây quanh ở ta bên cạnh mục tiêu của ngươi không phải siêu việt quân thiên lân sao có bao nhiều thời gian liền đi tu dạo b ước chuẩn bị rời đi sân huấn luyện na na đ ứ n g như vậy diễm cũng là quan tâm ngươi ta nguyệt khuyên kỳ thật hắn là tán thành diễm v a thích mội mội của hắn điểm này dù sao cùng bọn hắn cùng tội đoạn thiên phú lại có thể địch nổi bọn hắn cơ hồ tất cả thất bảo lưu ly tông nhưng bọn hắn đều là đ ị c h nhân v õ hồn điện bên này cũng chỉ có diễm mới xứng với hồ liệt na đối với mình ca ca hồ liệt na không có khả năng giống đối với diễm lạnh lùng như vậy bất đắc di thở d à i nói tốt ta ta cho hắn một cái cơ hội chờ hắn lúc nào đánh thắng quân tiên lân ta liền lúc nào g ạ cho hắn nói xong hồ liệt na cũng không bay đầu lại rời đi lưu lại hai nam nhân ở sân huấn luyện bên trên một cái lắc đầu thở dài một cái khác lại là c u ồ n g hỷ tà n g u y ệ t ngươi vừa mới đã nghe chưa na na nói nàng nguyện ý gà cho ta diễm kích động không thôi bốn phía nhiệt độ đều theo hắn hỏa diễm linh chủ dần dần lên cao tà n g u y ệ t không biết ra hỏa này vui từ đâu đến từ góc độ của hắn nhìn hồ liệt na đã đợi với nhất minh s á c cự tuyển diễm nàng l à đáp ứng gà cho hắn có thể cái kia điều kiện trước tiên lại là đánh bại thiên lân a lại cho diễm năm mươi năm hắn đều không nhất định có thể đạt tới thiên lân thực lực bây giờ cấp độ bất quá lời này hắn cũng không có nói ra đến nhìn xem hưng phấn đến lại đi tu luyện tà nguyện cảm thấy, cho hắn cái tưởng niệm dù sao cũng so trực tiếp để hắn tuyệt vọng tốt một chút hồ liệt na trở lại chỗ mình ở gian phòng của nàng chỗ hai người thị nữ chính cung kính chờ đợi nàng thánh nữ đ i ệ n hạ nước nóng đã vì n g à i n ư ớ tốt ngài tùy thời có thể lấy tắm rửa nữ hải tử thích sạch sẽ huấn luyện song sau tắm rửa có thể nói là hồ liệt na sinh hoạt hàng ngày hồ liệt na gật gật đầu biết các người đi xuống đi hai vị thị nữ ứng thanh lui ra thánh nữ tắm rửa không thích người khác phục thị các nàng phụng dưỡng lâu như vậy đều là phi thường rõ ràng ai tắm rửa a nữ hải tử chính là p h i phước đến chờ xem thiên lân tìm cái địa phương ngồi nếu là chuy hắn có thể trực tiếp đi tìm hồ liệt na nhưng tắm rửa dù cho hồ liệt na bị hắn điều khiển hắn cũng không thể nhờ vào đó muốn làm gì thì làm nếu không chẳng phải thành xuất sinh thiên lân không phải người tốt nhưng điểm ấy d a n h giới cuối cùng vẫn phải có dù sao muốn nhìn không dậy nổi vị k i ê m mật thất đấu la chính mình trước tiên cần phải có xem thường tư cách của hắn sao c h ọ n vẹn sau nửa canh giờ thiên lân ngáp s ắ p ngủ mới gặp hồ liệt na thay xong quần áo đi ra thiên lân một cái lắc mình xuất hiện tại hồ liệt na trước mặt đồng thời sẽ toang trên người ẩ n mấp phủ hồ liệt na kinh hãi thiên lân đại nhân ngươi làm sao đột nhiên tới chỗ này、Sweet. thiên lân tranh thủ thời gian mang theo nàng về đến phòng đóng lại cửa lớn nói khẽ ta tới là nhờ ngươi một sự kiện vốn là muốn tìm t u y ế t tỷ nhưng nàng có thể là vì thiên sứ thần khảo đang bế q u a n đi cho nên cũng chỉ có làm phiền ngươi xin mời đại nhân phân phó hồ liệt na cung kính nói ta nói qua đ ừ n g gọi ta đại nhân ai tính toán ngươi trước nhìn xem cái này thiên lân nói đem một tờ giấy đưa cho hồ liệt na chính là áo tư la từ ngọc la miệng trên thân tìm ra tới tờ giấy phía trên ghi lại bị bị đông không chịu nổi khuất nhục qua lại hồ liệt na càng xem càng kinh hãi nàng cái kia cao quý không gì sánh được gân sư bị bị đông lại có dạng này đi qua thiên lân đại nhân cái này phía trên này viết đều là đều là thật thiên lân nói ra ngươi không cần hoài nghi đây là thật sự phát sinh qua sự tình ta hôm nay tới tìm ngươi d u y ê n cớ chính là hy vọng ngươi giúp ta hướng đại lục truyền tin tức ra ngoài ngay vậy hồ liệt na bỗng nhiên quỳ xuống xin mời đại nhân khai ân như phía trên này viết đều là thật vậy ta lão sư nửa đời trước có thể nói bi thảm như việc này lại truyền đi mọi người đều biết lao sư nàng lại không diện mục đứng ở giữa thiên đ ị a nàng hội triệt để điên cuồng nàng tự hồ hiểu lầm cái gì coi là thiên lân là muốn nàng đem cái này bí mật tràn ra đi từ đó hủy bị bị đông hồ liệt na tâm thần tuy bị thiên lân điều khiển nhưng nàng đối bị bị đông tình cảm nhưng không có biến hóa nàng kính yêu bị bị đông không hy vọng tổn thương nàng cái kia ngươi không cần hiểu lầm ta t r u y ề n ra tin tức không phải là vì hủy bị bị đông mà là trợ giúp nàng ngoài ra ta muốn ngươi truyền lại cũng không phải tin tức này mà là giúp ta cho ta tuyết tỷ truyền lời ba c h ữ là có thể thủy cung hải thủy cung hải sao ta nhớ kỹ bất quá thiên lân đại nhân ngươi thật sẽ không tổn thương lão sư ta đi hồ liệt na lo lắng hỏi yên tâm ta không có lừa ngươi chỉ là cái tin này là chúng ta từ người khác nơi đó đọc tới chúng ta không chuyển người khác cũng sẽ chuyển tên kia mục đích là hủy bị, bị đông Cho dù hắn dù âm như thiên ạ m t ờ bị phá h trừ, lân g tại u y t đ hồ liệt na bên thai đem biện pháp của mình nói rõ hồ liệt na biểu lộ không ngừng biến hóa có kính nể có mừng rỡ còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị thiên lân đại nhân không thể không nói ngài thật sự là có đủ vô sỉ cũng chỉ có ngài mới có thể nghĩ đến loại biện pháp này đi thiên lân c ư ờ i hỏi ngươi liền nói có hữu dụng hay không đi hồ liệt na lại là quả quyết nhẹ gật đầu khẳng định có dùng thiên lân đại nhân trừ ngài để cho ta bàn giao cho thiên nhận tuyết tin tức chuyện này có thể cũng cho ta tham dự ta muốn giúp t r ợ lao sư một chút sức lực thiên lân suy nghĩ một chút nói cũng có thể đi như vậy nghe ta đem một vài nhiệm vụ giao cho ngươi đây cũng không phải là hắn hạ lệnh mà là hồ liệt na chủ động yêu cầu gia nhập hắn cũng không có cự tuyển đạo lý thời gian dần dần vào đêm thiên lân giao phó xong tất cả mọi chuyện chuẩn bị rời đi hồ liệt na bỗng nhiên gọi hắn lại chờ chút thiên lân đại nhân ngươi có thể hay không phân thân kỹ năng nếu có thể xin mời lưu lại một cái phân thân ta có một cái biện pháp có thể có trợ giúp kế hoạch chấp hành chỉ là hội hơi ủy khuất ngươi một chút ủy khuất ta ngươi chẳng lẽ là mớn thiên lân đoán được hồ liệt na ý nghĩ chính như thiên lân nguyên bản dự định bên trong thế nhưng là chuẩn bị liên tiếp ninh phong chí cùng một chỗ hố hiện tại chỉ là đem chính mình cũng hố tiến vào mà thôi ta ngược lại thật ra không thèm để ý hữu dụng là được tiên phong vân thể thuật thiên lân chế tạo một cái lập tức rời đi cái này h u y ê n thân chỉ cần không bị người đụng phải một thời ba k h ắ c là sẽ không tiêu tả nước chừng một canh giờ trôi qua hồ liệt na đoán ra thời gian thiên lân đại khái đã cách rất xa mới hét to quân thiên lân ngươi vậy mà nhìn trộm ta tắm rửa hủy ta trong sạch đi chết giờ k h ắ c này nguyên bản bình tĩnh võ hồ n điện triệt để náo nhiệt đã rời đi võ hồn thành rất dài một đoạn khoảng cách thiên lân bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo hắn cảm giác đến cái gì không ổn sự tình loại cảm giác này liền cùng hắn rời đi thất bảo lưu ly li tông thời điểm ninh phong trí cảm nhận được là giống nhau hắn biết mình đã xã hội tính tử vong chương bốn trăm mười bảy hắc liệu bay đời、trời. chương bốn trăm mười bảy hát liệu bay đầy trời mảnh giáo hoàng điện bị bị đông tức giận một trưởng đánh vào trên chỗ ngồi hừ khá lắm thất bảo lưu ly li tông quân thiên lân lại dám đọc sông ta võ hồng thành còn khi dễ đổ n h ư ta nana ngươi thật thấy rõ ràng cái kia khi dễ người của ngươi thật sự là quân thiên lân t a n g u y ệ t nghi ngờ nhìn về phía hồ liền na hắn mặc dù cũng chán ghét thiên lân nhưng ở trong sự nhận thức của hắn quân thiên lân tuyệt không phải h è n hạ như vậy tiểu nhân a tà nguyện chẳng lẽ ngươi còn chưa tin nana sao nana thanh âm một chuyện tới ta là cái thứ nhất tiến lên lúc đó ta nhìn thấy tuyệt đối chính là quân thiên lân không sai chỉ là về sau bị na na một trường đánh tan hắn khẳng định là dùng cái gì huyễn thân hoặc là thuấn di loại hình kỹ năng chạy chỉ tiếp thực lực của ta không đủ bắt không được hắn diễm tức giận không thôi nữ thần của hắn thế mà cứ như vậy bị tiết độc có ít người chính là như vậy mặt ngoài chính nhân quân tử trên thực tế so với ai khác đều dâm tà vô s ỉ bị bị đông nghĩ đến nàng hận nhất người kia thua thiệt nàng trước kia vẫn rất coi trọng thiên lần nghĩ đến muốn đem hắn đưa tới võ hồn điện đ ầ u cũng may mắn con gái nàng thiên nhận tuyết đang lúc bế quan muốn được biết chuyện này nên có bao nhiêu thương tâm a na na ngươi yên tâm ủy khuất của ngươi ta nhớ kỹ đợi tương lai công phá thất bảo lưu ly tông ta nhất định đem quân thiên lân đưa đến trước mặt ngươi đem hắn nghiền sương thành cho bị bị đông đối với hồ liệt na trấn an nói là đa tạ lao sư hồ liệt na không có biểu hiện khóc sức mướt cái t i a không phù hợp của nàng nhân thiết nàng hiện tại biểu hiện cái bộ g á n g này tựa như là đem tất cả cừu hận dấu ở sâu trong đáy lòng bình thường đợi rời đi giáo hoàng điện diễm lại chủ động tìm tới hồ liệt na như cái noăn nam một dạng không ngừng an u ổ i nàng diễm ta bị người nhìn hết trong sạch đã mất đã không xứng với ngươi từ nay về sau ngươi hay là tìm cái khắc lương duyên đi hồ liệt na trầm giọng nói gặp nàng cái bộ dáng này diễm trái tim tan nát rồi chỉ tiếc hắn đánh không lại thiên lân chỉ có thể thẩm hận chính mình không dùng đành phải chấn an nói nana ta không hề để tâm trong lòng ta ngươi hay là cái k i a băng thanh ngọc k hiết cô gái tốt cảm ơn ngươi diễm ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi ngày nào giúp ta b ả o thủ nhất định gả cho ngươi hồ liệt na kiểu mỹ hướng hắn cười cười quả nhiên hồ ly có trời sinh khi trà xanh thiên phú diễm lập tức liền bị câu dẫn thần hồ liệt na thừa cơ nói diễm cho dù ta hiện tại rất không được quân thiên lân nhưng ta cũng muốn hắn thân bại danh liệt ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đương nhiên vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm đối với nữ thần yêu cầu diễm căn bản không có nửa phần cự tuyệt ý nghĩ cái kia tốt ta muốn ngươi đem chuyện này chuyển khắp thiên hạ để người trong thiên hạ biết quân thiên lân là thế nào người h à o s á c cái gì na na có thể làm như vậy danh dự của ngươi diễm trần chờ nói hắn làm như vậy tổn thương cũng không chỉ là thiên lân còn có hồ liệt na bản nhân a ta không thèm để ý cái gì danh dự trong sạch cũng bị mất muốn danh dự có làm được cái gì nếu như ngươi không giúp ta ta liền chính mình đi chuyện hồ liệt na cả giận nói đừng diễm tranh thủ thời gian nga cản chuyện như vậy để nữ sinh chính mình đi làm không khỏi quá tàn nhẫn một chút không chịu nổi hồ liệt na cố chớp diễm cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý nói na na giao cho ta đi ta sẽ để cho hắn nhận toàn bộ đại lục k h i ế n trách diễm hiện tại đối thiên lân hận đã đến không đội trời chung tình trạng thế mà làm cho nữ thần của hắn tự hủy danh dự hắn luôn có một ngày muốn báo thủ tuyết hận nhìn xem diễm bóng l ư n g rời đi hồ liệt na mỉm cười nàng cùng thiên lân lấy chuyện này làm kích nổ dựa theo kế hoạch riêng phần mình bắt đầu hành động ngày thứ hai võ hồn thành bỗng nhiên chuyển khắp một tin tức nhưng không phải thiên lân buộc n ị c h lưu manh tin tức mà là hồ liệt na chủ động cùng thiên lân thông đồng phương pháp rất đơn giản dùng nhất tâm tùy tiện chế ngự mấy cái ác nhân để bọn hắn đi võ hồn thành nói m ò cho dù bọn hắn về sau bị võ hồn thành vệ binh bắt cũng không quan trọng tin tức đã t r u y ề n ra ngoài điểm này để diễm phẫn nộ giá trị lần nữa tiêu thăng quân thiên lân lại dám ác nhân cao chặt trước hắn lúc này p h ả i người ra ngoài tuyên dương là thiên lân n g ấ p ngẽ h hồ liệt na sắc đẹp nhìn trộm nàng tắm rửa còn ý đồ xâm phạm hồ liệt na đến một bước này thiên lân kế hoạch xem như thành hắn coi đây là dây d ẫ t nổ đi trước một chuyến sắt lục chi đô bên ngoài quán rượu chế ngự càng nhiều ác nhân đem rất nhiều bôi đen võ hồn điện tin tức trắng hắn thậm chí còn chế ngự một chút ra ngoài hạo tiên h tông đệ tử l a m điện bá vương long gia tộc đệ tử cùng thiên đấu đế quốc quan viên dù sao cũng không thể đem nổi toàn để một mình hắn lưng đeo a kinh v õ hồn điện hai đại thánh nữ vậy mà đều cùng quân tiên lân có một chân làm sao có thể mặt ngoài huynh đệ quỷ đấu la cùng cúc đấu la chân thực quan hệ lại là lặng lẽ nói cho ngươi cung phụng điện đại cung phụng đối tượng thẩm mỹ là vô số không hiểu thấu tin tức thành dân chúng đề tài câu chuyện trong đó có mấy đầu t i ê n lân chân chính muốn xen kẽ đi vào tỉ như khó có thể tin thiên tẩm tật cũng bị bị đông danh vị sư đổ thật vì v ợ chồng ngươi dá võ hồn điện người giận dữ không thôi thượng tam tông cùng thiên đấu đế quốc muốn làm gì chuyên r a nhiều như vậy tin tức giả là muốn sớm khai chiến sao tiếp theo tại hồ liệt na tận lực khuyến khích bên dưới diễm lại một lần bị lợi dụng các ngươi sẽ nói mỏ chúng ta sẽ không sao thế là lại từng phần bôi đen thượng tam tông đấu với trời đế quốc tin tức bị trắng trợn truyền b ạ kinh ninh phong trí cùng kiếm đấu la cốt đấu la quan hệ không tầm thường mời xem cái này bên trong ninh phong trí cùng tuyết giạ đại đế hoàng hậu cái kia đem s ầ u triền miên hạo thiên tông chi chủ đường khiếu cùng hạo thiên đấu la vợ cái kia không thể không nói cố sự quân thiên lân chính là siêu cấp đại ngựa giống, làm sao có thể tuyết dạo vì trả thù vượt quá giới hạn hoàng hậu lại câu đắp tinh la hoàng hậu còn đã luyện thành võ hồn dung hợp kỹ u minh bạch đ i ể u diễm còn tại dương dương đắc ý chính mình thành công phản kích thượng tam tông cùng thiên đấu đế quốc thật tình không biết mình đã bị lợi dụng cái gọi là lời đồn chỉ vũ trí giả dân chúng bên trong luôn có người thông minh truyền bá càng nhiều bọn hắn liền càng nhanh nhìn ra đây đều là hai phe thế lực đang tận lực bôi đen đối phương lập ra hắc liệu mà thôi khi trả dư tự hậu đề tài nói chuyện cười cười là được không cần tin tưởng lúc này bởi vì ngọc la miệ cùng đoạn thiên sứ đấu la mất tích cùng hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ đến bây giờ đều không có chứng thực người giật dây biết khả năng xảy ra vấn đề gì thế là hắn gọi tới trước đó không lâu mới gia nhập hắn trận danh o cúc đấu la n g u y ệ t quan chủ thượng ngài có cái gì phân phó n g u y ệ t quan hướng phía một cái dưới hắc bảo người quỳ một chân trên đất nói người này thân hình không thay đổi cũng không biết là nam hay là nữ ngay cả âm thanh cũng là nam nữ hồn âm ngọc la miệng cùng thuộc hạ của ta đều mất tích ta lo lắng bọn hắn gặp bất c h ắ c người áo đen cả giận nói nhưng là bất kể như thế nào kế hoạch của chúng ta không thể có sơ hở nguyện quan nếu hiện tại không cách nào hãm hại thượng tam tông liền do chính chúng ta đi rũ ra bị bị đông hắc dù sao hắn mục đích thực sự cũng chỉ là để bị bị đông lại một lần nữa hát hóa mà thôi võ hồn điện cùng thượng tam tông chậm chút khai chiến cũng không quan hệ có thể lúc này cúc đấu la lại trần trở đại nhân ngài một mực không đi ra khả năng không biết tình huống bên ngoài ách ta cảm thấy ngài hiện tại phái lại nhiều người ra ngoài chuyện cũng không có ý nghĩa gì chương 418. t h i ê n lân vô s ỉ thao tác kế hoạch phá sản chương 418. t h i ê n lân vô s ỉ thao tác kế hoạch phá sản nghe được cúc đấu la lời nói người áo đen s ư n g sở chất vấn tại sao phải không dùng ngươi cũng đã biết chuyện này năm đó đối bị bị đông đả kích lớn bao nhiêu nếu là chuyển khắp đại lục nàng nhất định sẽ triệt để đến cuồng thậm chí vì đem chuyện này hoàn toàn vùi lấp nàng tất nhiên sẽ n h ắ c lên hủy diệt đại lục chiến tranh khi nàng ác n i ệ m đạt tới cực hạ la s á t thần truyền thừa liền có thể sớm hoàn thành đến lúc đó thần giới c ử a lớn liền sẽ mở ra ta có thể tiến vào thần giới tìm tới vật mình muốn nguyệt quan là ngươi không muốn làm việc này đi sẽ không phải ngươi còn nhớ cái này chủ cũ c h i ân người háo đen hoài nghi nhìn xem nguyệt quan nguyệt quan chặn lại nói đương nhiên sẽ không trên đời này không có bất kỳ người nào so lão quỷ quan trọng hơn đại nhân ngài nếu đáp ứng giút ta báo thủ tương lai còn có thể phục sinh lão quỷ ta nguyệt quan đợi này cũng sẽ vì ngài t ậ n trung nhưng là không phải thuộc hạ không muốn làm thật sự là làm cũng vô dụng xin mời đại nhân đợi chút nguyệt quan nói xong thân hình lõe lên rời đi hắn đi chuẩn bị chứng cứ đi không đến ba phút chỉ thấy hắn mang theo một cái tên ăn mày trở về đại nhân ngài có thể dùng đọc hồn chi pháp đọc đến chi nhớ của hắn hết thể ngài liền đều hiểu nguyệt quan đem tên ăn mày kia ném tới người háo đen trước mặt người háo đen cũng không chậm c h ễ lấy tay bắt lấy tên ăn mày kia đầu thế mới biết nguyên lai võ hồn điện hai đại đế quốc cùng thượng tam tông hắc liệu bay đẩy trời sự tỉnh đã truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục ngay cả ven đường tên ăn mày đều biết cũng làm trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện người á o đen lần này xem như minh bạch vì cái gì c ú c đấu lan nói hiện tại bị bị đông hắc liệu c h u y ể n đi cũng vô dụng bởi vì hiện tại vô luận c h u y ể n cái gì thế nhân đều sẽ cho là đây là thượng tam tông cùng thiên đấu đế quốc bên kia đ ă n g cố ý bôi đen bị bị đông đoán chừng không chỉ có sẽ không có người tin tưởng càng nhiều người thậm chí hội k h ị t mũi coi t h ư ờ n g lại biên ra loại hư vô này mở mịt hắc liệu thượng tam tông cùng thiên đấu đế quốc thật sự là dành đến hoảng càng làm hắn hơn bất đắc dĩ sự tình đã truyền ra hắc liệu bên trong vốn là có một đầu bị bị đông cùng thiên tầm tật bắt quái hay là sự th lúc đó bị bị đông nghe được tin tức này cũng hoàn toàn chính xác tức giận đến nhị phật thăng thiên nhưng là cũng không có giống người háo đen này nghĩ đến một dạng lần nữa hát hóa dù sao bị bị đông lại không phải người ngu dưới loại tình huống này căn bản không có người sẽ tin tưởng nàng cần gì phải lo sợ không đâu nàng cũng không cho rằng quá khứ của mình bị người ta phát hiện mà là thượng tam tông cùng t i ê n đấu đế quốc đám kia người nhàm chán trong biên chế toàn nàng giả hát liệu thời điểm đánh bậy đánh bạ đem đầu này thật cho viện đi vào bất quá bây giờ làm thành như vậy thật cũng thay đổi thành giả hôn chướng nào làm người á o đen lập tức giận g ữ không thôi võ hồn điện thượng tam tông đế quốc những này đều là đại lục cấp cao nhất thế lực a không phải là cường đại nghiêm túc cao quý sao hiện tại khiến cho cùng hai cái bát phụ chửi đồng một dạng m ắ m nhau còn viện một đống lớn n h ả m chán b ắ t k h á i không hiểu thấu đem hắn kế hoạch phá hủy cái này mới đầu nguyên nhân là quân thiên lân xâm nhập hồ liệt na khuê phòng ý đồ xâm phạm sau đó hồ liệt na người theo đ u ổ i diễm nổi giận muốn cho hắn thân bại danh liệt từ đó đã dẫn phát trận này dư luận chiến cúc đấu la trả lời cũng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ kế hoạch của ta sẽ phá hủy áo tròn màu đen phản phất biến thành màu đỏ rực dù cho cách rất xa cúc đấu la đều có thể cảm nhận được trên thân người này b Đại lục đệ lục người h thế thiên ấ t tuyệt tài, n người người áo đen ngửa mặt lên trời thở dài lợi dụng bị bị đông đi qua dẫn phát nàng hát hóa kế hoạch đã không cách nào thực hành coi như làm cũng vô dụng mọi người căn bản sẽ không tin tưởng xem ra hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng một đoạn thời gian làm chút mặt khác chuẩn bị bên ngoài bây giờ cũng đã náo lật trời có á c lực tức cả c đại đều đều biểu thị gần nhất xuất hiện tin tức tất cả đều là từ không sinh thế thị nhất xuất tất từ nhau nhau không là gần thể một phen điều tra xuống tới kẻ tạo lời đồn rõ ràng đều là các đại thế lực phía dưới căn chính miêu hồng đệ tử võ hồn điện l à diễm thất bảo lưu ly tông là thiên lân hạo thiên tông là một cái gọi đường liệt người trẻ tuổi lam điện bá vương long gia tộc là ngọc thiên hằng một cái đường đệ mà thiên đấu đế quốc liền có thêm vô số quan viên nhi nữ cùng một chút hoàng thất chi thứ đệ tử nhau nhau tham dự trong đó những người này bị thiên lân nhiếp tâm thuật tạm thời chế ngự đằng sau hoàn toàn tuân theo thiên lân chỉ thị hành động ra ngoài tuyên dương thời điểm một chút không có che giấu tung tích nghĩ đều lại không xong cái này khiến bọn hắn làm sao nghiêm trị cũng không thể toàn giết đi trong đó còn bao gồm rất nhiều đích truyền có thể là hạch tâm tử đ ệ đâu cuối cùng vẫn là ninh phong trí dẫn đầu đứng dậy phạt thiên lân bế môn tư quá ba năm trong ba năm không đại sự không thể ra ngoài dù sao thiên lân vốn là m u ố n bế quan khổ tu cùng hắn một sướng một họa thừa nhận sai lầm kỳ thật ninh phong trí lần này là thật bị chính mình con rể này khi đến bố trí Chí chính mình còn chưa tính thế mà còn đem hắn cùng tiên đấu đế quốc hoàng hậu bố trí cùng một chỗ khiến cho hiện tại tuyết dạ đại đế nhìn hắn ánh mắt đều là l bị bị đông cũng nghiêm trị diễm kỳ thật diễm bên này làm sự tình đều là hồ liệt na thụ ý nhưng thân là thiểm cầu tự giác chính hắn hoàn toàn gánh chịu xuống tới kết quả cùng tiên lân một dạng cấm đoán hối lỗi ba năm đồng thời tất cả thế lực cùng một chỗ hạ lệnh ai còn dám bịa đặt sinh sự tất cha do đến cùng bởi vì mệnh lệnh này phía sau màn tên kia kế hoạch hoàn toàn không cách nào chấp hành một khi làm không chỉ có một chút tác dụng không có bị người xem như bịa đặt sẽ còn nhận đế quốc võ hồn điện cùng thượng tam tông tam đại thế lực đồng thời chú ý vậy liền không dễ làm về sau hắn đi chuyện khác cũng p h i phước cuối cùng người háo đen đành phải tạm thời từ bỏ h ủ bị bị đ ồ n g ý nghĩ để chuyện này trước y ê n t ĩ n h lại đại lục cũng bởi vậy lại đạt được mấy năm hòa bình thiên nhận tuyết lúc này vừa thông qua một hạng thiên sứ thần khảo đi ra không bao lâu cũng biết chuyện này nhưng nàng đối với mấy cái này không có hứng thú gì ngược lại là chuyện này nguyên nhân gây ra lại là thiên lân mưu toan xâm phạm hồ l i ê n na nói đùa cái gì nàng nhận biết thiên lân tuyệt đối không phải là người như thế tức giận thiên nhận tuyết lập tức tìm tới hồ l i ê n na đối với nàng chất vấn hồ ly làng lơ ngươi tại sao muốn bôi đen tiểu thiên nếu không phải ngay từ đầu h ã n hại hắn phía sau sự tỉnh cũng không có khả năng huyên náo lớn như vậy hồ liệt na nghe vậy trong lòng cười thầm cái này thiên nhận tuyệt đối với nàng chủ nhân ngược lại là phi thường tín nhiệm sao người khác nghe được tin tức đều là nói quân thiên lân là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đồ hào sắc chỉ có nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thiên lân sẽ không làm chuyện như vậy hồ liệt na kiểu mị cười một tiếng c ô ý nói không sai ta là đang hám hại hắn kỳ thật hắn chạy tới võ hồn thành chân chính mục đích là tìm ngươi chỉ bất quá ngươi khi đó đang bế quan mới bất đắc dĩ tìm tới ta hám hại hắn cũng là chính hắn yêu cầu chương bốn t h i ê n lân bế quan trúng kích phong hào đấu la chương bốn thiên lân bê quan t r ù n g kích phong hào đấu là yêu cầu của mình mục đích thực sự là tìm ta thiên nhận t u y ế t bị hồ liệt na nói ngây ngẩn cả người nàng nghe không rõ hồ liệt na ý tứ tim mình có thể lý giải có lẽ nàng tiểu thiên tưởng niệm nàng đâu nhưng là tại sao muốn chính mình hãm hại chính mình ta đây cũng không biết dù sao ta và ngươi cũng không đồng dạng rõ ràng cùng người khác là đ ị c h nhân còn mập mờ không rõ ta lúc đó thế nhưng là thật muốn giết cái này thừa dịp ta tắm rửa thời điểm tự tiện xông vào ta khuê phòng lưu manh hãm hại hắn đối với ta lại không có cái gì chỗ xấu hắn vốn là định nhân của ta hồ liệt na cố ý cởi lệnh cùng tiên h lân rũ sạch quan hệ vậy hắn có hay không lưu lại cái gì k h á c nói thiên nhận tuyết biết lấy thân phận của hồ liệt na thiên lân không có khả năng đem mục đích thực sự nói cho nàng nhưng lấy thiên lân phong cách hành sự nhưng cũng nhất định lưu lại đầu mối gì liền một câu cái gì thủy cùng hải ta nghe không hiểu hồ liệt na đem thiên lân yêu cầu lời chuyển đạt nói cho thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết trở lại gian phòng của mình lảng lặng tự hỏi hắn đã từng hay là tuyết thanh hà thời điểm cùng thiên lân thảo luận qua một vấn đề như thế nào tại không để cho một chén nước biến mất điều kiện tiên quyết cũng không để nó k h â cạn cũng rốt cuộc để cho người ta tìm không thấy nó lúc đó hai người trả lời đều là giống nhau đổ vào trong b i ể n rộng kết hợp trước đó phát sinh sự tình thiên nhận tuyết lập tức gọi người đưa tới trong khoảng thời gian này xuất hiện tất cả h ắ c liệu sau đó tìm kiếm lấy rất nhanh trong đó một đầu h ắ c liệu hấp dẫn chú ý của nàng đó chính là bị bị đồng cùng thiên tầm tật quan hệ tất cả h ắ c liệu bên trong chỉ có đầu này là thật tiểu thiên đã từng đáp ứ n g ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này rũ ra đi hiện tại tại sao muốn làm như vậy thiên nhận tuyết suy nghĩ một chút rất nhanh suy nghĩ minh bạch tiểu thiên không phải muốn hại ta mẫu thân mà là muốn trợ giút nàng chỉ có một khả năng đó chính là trừ mấy người bọn hắn bên ngoài xen khô lẫn trong vô số giả hắc liệu bên trong chân thực hiện tại cũng bị người cho rằng là giả mặc dù có người lại đi ra chuyện đoán chừng đều chỉ hội đổi lấy một tiếng cái này hắc liệu đều run qua một lần trả lại lần thứ hai đều nhằm chăn a i a hòa này thật đúng là thông minh bất quá cũng điên lên rồi ngay cả mình cùng ninh phong chí bọn người tính kế đi vào so với đơn phương b ô i đen hai phe lẫn nhau mở mắt nói lời bịa đặt càng để cho người cảm thấy những này tất cả đều là giả thiên nhận tuyết cười nói nàng còn từ đó đọc lên một cái khác tình báo bị bị đông sự tỉnh trừ thiên lân cùng võ hồn điện mấy người bên ngoài không có khả năng lại có những người khác biết nhưng võ hồn điện mấy người đều là tuyệt đối sẽ không chuyển đi thiên lân trước đó tới đây đã là vì ngăn cản người giật dây hành động cũng là vì ở trước mặt mình tự chứng trong sạch p h ò n g ngừa chính mình hiệu lầm như vậy phía sau màn vật kia là thế nào biết chuyện năm đó chẳng lẽ lại hắn cùng chuyện năm đó có quan hệ gì thiên nhận tuyết thậm chí hoài nghi thiên tầm tật có phải hay không còn sống kỳ thật thiên lân cùng n i n h phong trí cũng nghĩ qua cái này nhưng là rất nhanh liền bác bỏ thiên tầm tật tuyệt đối đã chết mà lại đã chết thấu thấu không chỉ có là nhục thể ngay cả linh hồn đều bị bị bị đông thốn p h ệ coi như thiên lân thánh linh châu tương lai đạt tới thập hoàn cũng không có khả năng cứu được loại này gần như người hồn phi phát tán nhưng cái này cũng cho thiên nhận tuyết một cái điều tra phương hướng phía sau màn g a hỏa rất có thể ngay tại mẫu thân mình bên người lúc này thiên lân đã về tới thất bảo sơn đang muốn bị giam cấm đoán nói là cấm đoán trên thực tế lại là bế quan khổ tu mặc dù hắn rất xác định không thể nào là thiên tâm tật nhưng kết hợp kim nạc g đưa tới tư liệu thiên lân lại nghĩ đến một loại khả năng khác nếu thật như hắn nghĩ hắn nhất định phải nhanh tu luyện có đầy đủ thực lực đi ứng phó tạp thoại kia bế quan địa điểm ngay tại thất bảo đại điện trong mặt thất biết người ở đó liền thiên lân ninh phong chí cùng mấy vị phong hào đấu la không ai sẽ đến q u ấ y dày hắn đồng thời trần tâm cũng tùy tiện tìm cái địa phương bế quan tu hành kiếm đạo đi hắn cũng muốn mau chóng hoàn thiện diện chi kiếm đạo mới có thể đánh bại thiên đạo lưu trong khoảng thời gian này trong tông môn cũng chỉ có thể dựa vào ninh phong chí cùng cổ dông cổ d ô n g đã đột phá 9 h bảy cấp tại ninh phong trí phụ trợ bên d ư ớ i đối phó kim ngạc đấu la cũng không thành vấn đề mà lại lấy thất bảo lưu ly tông bây giờ thành hình danh cũng không dám có cái nào đuôi ngủ tới quấy rối thiên lân đi vào mật thất đ e n kịt hướng phía tinh thần c h i h ả i bên trong hai tên gia hỏa truyền thông nói thiên hậu ca tiểu bạch sau đó ba năm chúng ta liền muốn ở chỗ này vượt qua không đến 90 cấp tuyệt không xuất quan không có gì năm đó ca bị phong ấn mười hai năm thời gian này không thể so với hiện tại gian nan không có bất kỳ sự tình gì so ngươi tăng lên công lực càng quan trọng hơn ngươi yên tâm ta cùng tiểu bạch cũng sẽ phụ trợ ngươi tu hành thiên mộng băng tầm không có vấn đề nói đúng vậy thiên lân thúc thúc mẫu thân trước khi đi chiếu cô ta hảo hảo trợ giúp ngươi ngươi cứ yên tâm đi tiểu bạch cũng là hết sức ủng hộ nó tâm trí mặc dù như là một đứa bé nhưng dù sao sống hơn hai mươi v ạ năm n phân rõ nặng nhẹ lại nói so sánh cái này hai cái hồn thú dài rằng r ằ c sinh mệnh thời gian ba năm đơn giản không đáng giá nhắc tới thiên lân mỉm cười không cần phải nhiều lời nữa ngồi xếp bằng mở ra thánh linh lĩnh vực toàn lực vận chuyển lên loa hoàng minh tượng tri pháp cùng lúc đó ma hồng tuấn cùng tần minh đã trước ninh vinh, vinh bọn người một bước đã tới cực bắt tri đ i ệ dù sao đều tại trên một mảnh đại lục so với hải có thể thuận tiện nhiều hơn dựa theo thiên lân vẽ cho hai người địa đồ bọn hắn trực tiếp đi đến nguyên băng bích đế hoàng hạt địa bàn nơi này tạm thời còn không có mặt khác hồn thú c h i ế m cứ dù sao băng bích đế hoàng hạt cũng không hề rời đi bao lâu phổ thông hồn thú cũng không dám tùy ý đi vào hùng thú địa bàn bởi vậy chỉ cần có thể chịu nổi phong tuyết cùng nhiệt độ thấp nơi này ngược lại là toàn bộ cực bắt chi địa chỗ an toàn nhất mã hồng tuấn cùng tần minh đều là đẳng cấp cao hỏa thuộc tính hồn sư mặc dù không cách nào thời gian dài ở loại địa phương này sinh tồn nhưng chỉ là lại tới đây nhưng cũng không có vấn đề tần minh nhìn về phía mã hồng tuấn nói hồng mã hồng tuấn gật gật đầu mở ra hỏa diễm hai cánh bay về phía bầu trời đệ nhị hồn kỹ giục hòa phượng hoàng đệ tam hồn kỹ phượng dược thiên tường đệ ngũ hồn kỹ phượng hoàng lưu tinh vũ đầu tiên là cho mình hai cái cường hóa tiếp lấy mã hồng tuấn sử xuất hãn phạm vi công kích rộng nhất phượng hoàng lưu tinh vũ cường lực hỏa diễm không ngừng đụng chạm lấy cái này bằng tuyết sơ cốc nguyên bản tại như vậy đê ôn hoàn cảnh cho dù hỏa thuộc tính hồn sư đều không thể phát huy nửa điểm thực lực nhưng mã hồng tuấn hỏa l ạ chương bốn trăm h a p h ư ợ n g hòa o à n g đã t r ở t h à n h c ự c chi hạn h ử a khảo ô n g p h chương là làm t bốn trăm hai h ư ơ n g 420. hòa thần cửu khảo. khảo cương đại hỏa diễm rốt c ụ c hấp dẫn hỏa thần cái kia lưu lại thần n i ệ m chú ý tại phía xa thần giới hỏa thần mị cười à đây chính là tu la truyền thừa giả nói cái kia có thể kế thừa ta thần vị người sao đích thật là không sai hỏa có thiêu đốt giá trị đâu vậy ngươi liền vào đi phía trước là địa ngục hay là thiên đường liền xem ngươi tạo hóa hòa thần bàn tay lật qua lật lại Cực bác trong g i theo theo lúc h đó từ trí hàn tri n h địa đi vào ngươi trí nhật n cửa tri địa cho dù hai người đều là hỏa thuộc tính hồn sư cũng đều mười p h ầ n mất thích trước đó bị thiên lân hút đi hòa diễm giờ phút này hỏa diễm linh chủ lại lần nữa khiến cho bắt đầu cháy rừng rực đây chính là tiêu nhiệt địa ngục gà trừ cực hạn chi băng hồn sư hoặc là h ỏ a thuộc tính hồn sư ta muốn không có những người khác có thể tại cái này sống sót đi tân minh cảm khái nói nói không sai đây là h ỏ a diễm hồn sư tu luyện bảo đ ị a một cái cự đại màu đỏ rực thân ảnh từ trên trời gián xuống chính là này hỏa diễm linh chủ p h ụ n g hỏa thần đại nhân chi mệnh tiếp dẫn hai vị tiến về tiêu nhiệt địa ngục chỗ sâu thoại nhân gốc vậy p h i ề n phức hòa diễm linh chủ các hạ rồi tân minh ôm quyền nói hãn đã sớm từ thiên lân cái tia biết được hòa diễm linh chủ tồn tại là lấy cũng không quá kinh hãi. hai người đi theo hỏa diễm lính chủ hướng phía chỗ sâu đi đến đó là trước đó thiên lân đều không có đến nơi địa phương thoại nhân thật kỳ quái danh tự tần l ã o sư ngươi có nghe qua sao mã hồng tuấn hỏi dưới tình huống bình thường thần vì chính mình lãnh địa đặt tên đều là có nhất định dụ ý cái này thoại nhân cảm giác không thế nào may mắn à phảng phất muốn đem người đốt cháy hầu như không còn cảm giác t ầ n minh lắc đầu chưa từng nghe thấy có lẽ cùng hỏa thần đại nhân có quan hệ đi các ngươi cũng đừng có đón bỏ kỳ thật ngay cả hỏa thần đại nhân đều không biết mình tại sao muốn lấy cái tên này hắn cũng là từ nhân loại tu luyện thành thần minh hắn nói hắn hỏa Đối với danh trong ự này phi nhiệt. Nhiệt mùa mùa h t sơn cốc có cái bàn đá một người nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn ghế đá bình tĩnh uống trà ai dùng bên huyễn thân phẩm trà phẩm không da trà thanh nhã thanh hương đáng tiếc ta chân thân không cách nào hạ giới thật sự là rất lâu không có phẩm quá nhân gian nước trà nam tử trung niên cảm thán nói nghe được nam tử này nói một mình mã hồng tuấn cùng tần minh lập tức ý thức được nam tử trước mắt không thuộc về nhân giới như vậy tất nhiên chính là thần giới hỏa thần tần minh tham kiến hỏa thần đại nhân mã hồng tuấn tham kiến hỏa thần đại nhân hai người vội vàng hướng n ó v e n a n so với cái gì phong hào đấu la trước mắt vị này mới thật sự là đại lão nam tử đặt chén trà xuống nhìn về phía hai người ánh mắt một chút liền khóa chặt lập tức hồng tuấn lấy năng lực của hắn trong hai người a i mới là thiên lân nói đủ để gánh chị u hỏa thần thần vị người một chút liền có thể nhìn ra ngươi chính là mã hồng tuấn đi tu la chuyển thừa giả cùng ta nói qua ngươi quả nhiên bất、phạm. bản thân có được phượng hoàng võ hồn phượng hoàng tại tất cả võ hồn bên trong trừ thần cấp võ hồn bên ngoài không kém cõi bất luận cái gì đ ỉ n h cấp võ hồn hoàn toàn chính xác có tư cách tiếp nhận ta hỏa thần khảo hạch bất quá thiên lân nói ngươi tâm tính cũng không thế nào có tự tin kia thông qua ma diễm thiêu lốt sao nếu không có hiện tại thối lui còn kịp hỏa thần mang theo đe dọa ngữ khí nói ra hắn cái này cũng, cũng không phải là hoàn toàn ở h ù dọa mã hồng tuấn như khảo hạch thất bại không thể nghi ngờ hội hủy hắn nhưng hôm nay mã hồng tuấn lại là sừng sững không sợ phía sau hắn có rất nhiều thực tình ủng hộ hắn người hỏa thân đại nhân xin ngài cho ta khảo hạch. đưa ta tiến vào ma d i ễ m bên trong đi ta hội đi tới cho ngài nhìn h ỏ a thần cảm nhận được mã hồng t u ấ n quyết tâm khuôn mặt có chút động gia hỏa này cũng không giống thiên lân nói như thế không chịu nổi sao hắn thế mà không có cảm giác được một chút xíu e ngại chi ý khỏi cần phải nói chỉ là phần này r ú p khí sẽ rất khó có thể l à quý nếu không phải thiên lân trước đó hiểu lầm hắn đó chính là trong mấy ngày này chuyện gì xảy ra để hắn sinh ra chất biến bất quá đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt h ỏ a thần cười nói miễn cưỡng coi như không tệ như vậy ngươi đây là cùng hắn cùng đi tham gia khảo hạch gặp hòa thần hỏi hướng mình tần minh lập tức nói đúng vậy hòa thần đại nhân, xin ngài cũng ban cho ta khảo hải đi ta biết tư chất của mình hoàn toàn không đủ để kế thừa ngài thần vị lần này chẳng qua là vì hiệp trợ hồng tuấn hòa thần gật gật đầu có thể tại hồn sư bên trong tư chất của ngươi cũng coi như tốt vô cùng c h ỉ ít không thể so với hải thần đạo cái kia hải thần thất tử kém tân minh có thể trở thành nguyên tắc tiền kỳ đại lục trên mặt nổi trẻ tuổi thứ hai hồ n đế tư chất của hắn tại bình thường hồn sư bên trong tự nhiên cũng thuộc về người nổi bật đồng thời hắn cũng dùng qua thiên lân cho tử kim đan gột rửa qua h ồ n lực n h ư bây giờ có thể trải qua h ỏ a thần phụ thuộc khảo hạch tăng thêm một bước thực lực cùng tiềm lực không chừng tương lai có thành t i ể u thần minh cơ hội đương nhiên cấp một thần là không thể nào thậm chí cấp hai thần đều miễn cưỡng nhưng cấp ba thần lại không phải không có hy vọng như vậy hai vị đứng lên đến đây để h ỏ a thần c h i quang đến bình phán tư cách của các người đi tân minh cùng mã hồng tuấn nghe vậy không chút do dự đứng ở hòa thần trước mặt hòa thần bàn tay chỉ lên trời thả ra một đạo hòa quang ánh lửa kia chiếu xa xuống bao trùm thân thể hai người đầu tiên là tần minh ánh lửa hóa thành quang trụ màu đen ở tại trên trán hình thành một đoá hỏa diễm hình dạng đoá hoa hoa nở bốn mảnh đây là hắc cấp tứ khảo tiêu chí tần minh bây giờ tư chất hơi thua nguyên tắc dùng qua tiên thảo chu trúc thanh dù sao hắn phục dụng tử kim đan chất lượng bên trên hay là kém chân chính tiên phẩm một bậc bất quá có thể đạt tới hắc cấp khảo hạch cũng đã là phượng m a u lân giác tồn tại hải thần đạo thượng cũng chỉ có hải thần thất từ bảy cái phong hào đấu la mới có thể thông qua hắc cấp khảo hạch mà đổi thành một bên mã hồng tuấn ánh lửa lại là chói coi như hỏa thần thất vọng thời khắc mã hồng tuấn trên thân bỗng nhiên xuất hiện ba đạo quang mang lưu chuyển đó là mã hồng tuấn dùng qua ba loại t i ê n phẩm giờ phút này hắn vậy mà mượn nhờ hỏa thần chi quang tại luyện hóa dược lực h ỏ a thần đại hỷ gia hỏa này vốn chỉ là thấp kém tà hỏa phượng hoàng nhưng hắn tuần tự phục dụng gần như ba loại t i ê n phẩm mà lại trong đó hai loại theo thứ tự là thuần dương cùng t r í dương chi thảo loại thứ ba thì là đem thuần dương cùng t r í dương lẫn nhau điều hòa t i ê n phẩm như dược lực toàn bộ luyện hóa mã hồng tuấn tư chất còn có thể tăng lên không ít hào quang màu đỏ dần dần biến hóa lộ ra một chút kim một đ o ạ diễm mây xuất hiện tại mã hồng tuấn c á i chán hỏa thần hài lòng nói rốt cuộc xuất hiện có thể mở ra hỏa thần cựu khảo nhân loại rất tốt như vậy hỏa thần khảo hạch bắt đầu chương bốn trăm hai mươi mốt ma diễm phần thân chương bốn trăm hai mươi mốt ma diễm phần thân đây chính là thần khảo sao tân minh cùng mã hồng tuấn cảm nhận được chính mình trong tinh thần c h i hải tựa hồ i nhiều hơn mấy tấm tài bài hai người r i ê n g phần mình triệu hồi ra tấm thứ nhất một cái thanh n h m uy nghiêm tại bọn hắn vang lên bên thai tần minh hắc cấp tứ khảo đệ nhất khảo ma diễm phần thân tại ma diễm phía dưới kiên trì sáu tháng bảo trì bản thơ mã hồng tuấn h tại ma diễm phía dưới kiên trì một năm bảo trì bản t â m cửa thứ nhất quả nhiên là ma diễm phần thân cũng đúng như trước đó thiên lân suy đoán tần minh cùng mã hồng tuấn cùng đi lời nói có thể giúp hắn chia sẻ một chút như vậy chúc các ngươi khảo hạch thuận lợi sau đó các ngươi liền theo á hỏa đi bản thân đi giã hòa thần dù sao cũng là đường đường tiên thần làm sao có thể làm bạn bọn hắn hoàn thành khảo hạch giao phó một chút này hỏa diễm linh chủ cũng liền có thể cùng tiến hỏa thần đại nhân hòa diễm linh chủ bãi biệt chủ nhân của mình quay đầu hướng phía hai người nói các ngươi đi theo ta hòa diễm linh chủ mang theo hai người tiếp tục thâm nhập sâu cái này toại nhân cốc hậu phương. chính là phong ấn ma diễm c h i địa đương nhiên một trận k hảo hạch hỏa t h ầ n không có khả năng phong thích toàn bộ ma diễm tiếp nhận toàn bộ ma diễm đốt người nỗi khổ ngay cả hắn đều làm không được trong này giải trừ phong ấn chỉ là một phần rất nhỏ có thể chỉ là một chút như thế liền để hai người vừa tiếp cận liền cảm giác mình trong lòng mặt trái dục vọng đột ngột tăng tần minh là cái giữ mình trong sạch người đều là như vậy chớ nói chi là mã hồng tuấn nhiều năm kia không có phát tác qua tà hỏa giờ khác này tựa hồ lại có tái phát xu thế thật là đáng sợ ma diễm ngay cả ta đều kém chút chúng chiêu không biết hồng tuấn hắn tần minh có chút bận tâm nhìn về phía mã hồng hắn thật lo lắng ma hồng tuấn tâm tính ngăn cản không nổi hử sợ sao đáng t i ế p đã chậm nếu các ngươi đã tiếp nhận hỏa thần đại nhân khảo h ạ c h hiện tại đổi ý cũng không kịp hòa thần cười lạnh một tiếng dẫn bọn hắn đi vào một cái bên vách núi chỉ vào phía dưới nói nơi này chính là ma diễm nơi phong ấn các ngươi nhảy đi xuống khảo h ạ c h liền chính thức bắt đầu một năm sau ta lại đến cho các ngươi nhặt xác hồng tuấn thần minh vô vô ma hồng tuấn b ả vai chuẩn bị cổ vũ một phen ma hồng tuấn lại là trước một bước nói ra lao sư ngươi cái gì đều không cần nói ta minh mạch ma diễm này là nói xong mã hồng tuấn thả người nhảy lên bay vào phía rơi trong pháp trận tần minh mỉm cười xem ra trước khi ly biệt cùng thiên lân một phen nói chuyện với nhau để hắn trưởng thành không ít ta hắn cũng không chút do dự cùng mã hồng tuấn cùng một chỗ nhảy xuống hai người như thế quá quyết ngược lại để này họa diễm linh chủ hơi có chút kinh ngạc mà lại lấy yêu hận tình cựu đến chống cự tài sắc quyền thế dụ hoặc đích thật là hỏa thần đại nhân nói qua duy nhất có thể chống cự ma diễm phương pháp tiểu mập mạp này thế mà biết chẳng lẽ lại trong miệng hắn vừa mới nói đại thần chính là hỏa thần đại nhân tân minh cùng mã hồng tuấn đã nhảy vào nơi phong ấn nguyên bản chống trải mặt đất trong nháy mắt tuân ra vô số màu tím đen ma diễm không ngừng ngăn mòn hai người nhục thể cùng tinh thần tại hỏa thần chi quang bảo vệ dưới bọn hắn không có lo lắng tính mạng nhưng hỏa thần chi quang chỉ có thể bảo vệ bọn hắn m ệ n h thống khổ như cũ tại muốn giải trừ thống khổ phương pháp chỉ có một cái đó chính là thuận theo đáy lòng dục vọng bị ma diễm không chế hóa thành tuyệt thế đại ma hồng、tuấn. m tần g minh m đi đến mã hồng tuấn bên cạnh cùng một chỗ tọa hạ giúp hắn chia sẻ không ít ma diễm ăn mòn hai người cộng đồng chống cự xem ra chi ít trước sáu tháng không có vấn đề gì ngay tại mã hồng tuấn cùng tần minh tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm ninh vinh vinh một nhóm cũng rốt cục đã tới hải thần đảo có ninh vinh vinh cực hạn chi băng tại thuyền con của bọn họ gặp gỡ sóng gió còn không sợ so nguyên tắc đến thời gian nhanh hơn rất nhiều giờ phút này bọn hắn tại hải thần đảo một chút tế tự dẫn đầu xuống đi tới hải thần bảy thánh trụ một trong hải mã thánh trụ đối diện địa lục hồn sư nếu muốn tiếp nhận hải thần khảo nghiệm trước hết xuyên qua hải trung hải đi vào hải mã thánh trụ trước mặt mới có tiếp nhận khảo nghiệm tư cách này hải trung hải nội tất cả đều là các loại hung mánh hải h ồ thú thực lực không đủ hồn sư rất khó thông qua bất quá đây đối với bọn hắn đám người này tới nói cũng không khó ngọc thiên hằng lôi điện đối với sinh vật trong biển có cực lớn khắt chế năng lực lại thêm linh vinh vinh băng đến băng phong mặt biển thông qua nơi này phi thường nhẹ nhõm có thể bởi vì bọn hắn biểu hiện quá mức xuất chúng hải mã đấu la nhìn xem đám người ánh mắt ngược lại lạnh xuống bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện nhiều như thế thiên kiêu trên đại lục chỉ có một cái thế lực khả năng bồi dưỡng được đến đặt ở phía sau tay chậm d ã i siết chặt nằm đấm hải mã đấu la chất vấn mấy người các ngươi chẳng lẽ lại là xuất từ võ hồn điện võ hồn điện từng phái g a đại quân tập kích hải thần đảo kết quả bị bọn hắn hải thần bảy thánh trụ thủ hộ bởi vậy hải thần khảo nghiệm không có khả năng cho võ hồn điện người không phải chúng ta xuất thân đấu la đại lục bên trên thượng tam tông tiền bối tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra đi ta võ hồn là lam điện bá vương long ta chính là lam điện bá vương long gia tộc đích chuyển hưởng kế thừa giả hạ nhiệm tộc trưởng ngọc thiên hằng tiến lên phía trước nói lại chỉ hướng ninh vinh v i n h nữ hài này thì là thất bảo lưu ly li tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp kế thừa giả a nguyên lai là thượng tam tông a hải ma đấu la nghe vậy nữ khí tốt hơn nhiều thượng tam tông cùng hải thần đạo không có c ự hận vậy liền không quan hệ rồi bất quá tiểu cô nương này võ hồn cũng không phải thất bảo lưu ly li tháp mà là tuyết n không có kế thừa đến gia tộc đích chuyển võ hồn người có kế nhiệm tông chủ tư cách sao tiền bối ta là song sinh võ hồn ta một cái khác võ hồn chính là cựu bảo lưu ly tháp ninh vinh vinh thu hồi băng thiên tuyết nữ tay nâng lưu ly bảo tháp cái kêu cựu thải quang mang để hải mã đấu la trong lòng cả kinh không nghĩ tới trên đại lục xếp hạng thứ hai thất bảo lưu ly tông bên trong vậy mà xuất hiện thiên tiêu như vậy không chỉ có có được song sinh võ hồn còn phá vỡ thất bảo lưu ly tháp bình cảnh thật sự là xuất sắc tiểu cô lương chờ ngươi trưởng thành chỉ sợ các ngươi đại lục tông môn xếp hạng muốn sửa hải mã đấu la cảm khái nói đám người cười thầm chỗ nào còn cần đến các loại vinh vinh thành lớn lên. kỳ thật đã s ớ m sửa lại nói trong bọn họ chân chính xuất sắc nhất vị thiên tài kia còn chưa tới đâu chương 422. h ả i thân đạo đám người khảo hạch chương 422. h ả i thân đạo đám người khảo hạch tốt như vậy dựa theo vừa rồi lên đài trình tự từng cái tới đón thụ khảo hạch đi biết được những người này không phải võ hồn điện là có thể hắn cũng không có gì thời gian dỗi cùng bọn hắn hàn huyên trực tiếp tiến nhập chủ đề hải mã đấu la c h ậ m rãi nâng lên hai tay trên mặt đều là thành kính c h i sắc hai tay s á c h đến trước ngực trong lòng bàn tay cách nửa thức hư tương đối nhàn nhạt l a n quang trầm rãi xuất hiện tại hai tay của hắn lòng bàn tay chính giữa vị trí ngay sau đó hải mã thánh trụ phía dưới quang mang nói lên một đạo lam quang thuận thánh trụ bên trên đường vân lan tràn mà lên cơ hội là thời gian nháy mắt liền lên lên tới đỉnh hải mã đấu la xoay người nhìn về phía áo tư la vừa mới cái thứ nhất đến nơi này chính là trong mọi người tốc độ nhanh nhất hắn tại đẳng cấp này bên giới đạt được toàn thân mãn hồi cốt đơn giản có thể xương kỳ tích một đạo c ộ t sáng màu lam từ trên trời giang xuống bao phủ tại áo tư la trên thân thể c ộ t sáng nhan sắc bắt đầu phát sinh chuyển biến từ màu lam biến thành màu trắng ngay sau đó lại cấp tốc từ màu trắng biến thành hoặc sắc cơ hồ không có chút nào dừng lại lại chuyển hóa làm từ sắc từ sắc dần dần làm sâu sắc lần này chuyển biến tốc độ chậm một chút nhưng lại vẫn như cũ tiếp tục biến hóa thẳng đến biến thành màu đen mới ngừng lại được hải mã đấu la biểu lộ không thay đổi chút nào phản phất tất cả trong d ự liệu đối với trẻ tuổi như vậy liền đạt tới hồn thánh đẳng cấp lại mãn hồn cốt thiên tài tới nói xuất hiện hắc cấp khảo hạch mới là bình thường ngay sau đó hết đạo h -quang hóa thành sáu tấm thẻ bài màu vàng mỗi một tờ trên thẻ bài đều lẽ ra một chút đặc thù văn tự màu vàng đồng thời áo tư la trên chắn cũng xuất hiện thần khảo tiêu chí một cái màu đen lục mang tinh hắc cấp lục hảo có lẽ ban đầu áo tư la tuyệt không có tư chất tiềm lực như vậy nhưng hắn kỳ nộ g cũng không ít dùng qua tiên thảo trải qua sinh tử mãn hồn cốt còn thân hơn tay đánh chết khí vận c h i t ử đường tam bây giờ tiềm lực của hắn cường đại phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục cũng không có mấy cái so ra mà vượn hoàng kim một đời đều kém hắn không ít hắc cấp lục hảo như đội thành phổ thông hồn thánh tất nhiên chết không có chỗ trôn chưa hẳn không có hy vọng hải mã đấu la lời b ì n h nói nhìn thấy chính mình đạt được hắc cấp lục h ả o áo tư la cũng là hưng phấn dị thường trước khi đến thiên lân đã sớm cho bọn hắn một đoàn người làm qua bài t ậ p biết khảo hạch phân cấp t h â n khảo nhan sắc cùng hồn hoàn nhan sắc vừa vặn đối ứng trắng vàng tím đen đ ỏ kim trong đó màu đen đại biểu phong h ả o đấu la chi tư nếu như nói hắc cấp tứ khảo là phổ thông phong h ả o đấu la tỷ như trước mắt mọi người chín mươi hai cấp hải mã đấu la cái kia hắc cấp lục h ả o chính là siêu cấp đấu la chi tư khó trách trước đó kim ngạc đấu la coi trọng như vậy áo tư la chính là đoán chắc hắn có trở thành cung phụ n g điện cung phụ n g tiềm lực nhìn n g ư ơ i dáng vẻ đắc ý kia lao tử t u y ệ t sẽ không thua ngươi ngọc thiên hằng không kịp chờ đợi tiến lên xin tiền bối ban cho ta khảo hạch hải mã đấu la gật gật đầu rất tốt người trẻ tuổi yêu tương đối cũng không phải chuyện gì xấu có bốc đồng vậy liền tiếp tục đi hải mã đấu la không nhiều lời cái gì lan quang lại một lần nữa ngưng tụ cũng chiếu xạ hướng ngọc thiên hằng màu sắc chuyển biến cùng vừa mới giống nhau như lúc từ trắng bắt đầu dần, dần đến đen cuối cùng hóa thành sáu đạo quan mang đồng dạng là hắc cấp lục hảo bây giờ ngọc thiên hằng tư chất không kem gọi chút nào nguyên tắc tới một b thua thiệt ngươi còn toàn thân hồn cốt đâu lao tử trên thân mặc dù chỉ có gia tộc ban cho một h ố i nhưng bằng vào lam điện bá vương long võ hồn liền không kém ngươi ngọc thiên hằng kiêu ngạo nói quả nhiên ta mới là hoàng đấu chiến đội đội trưởng a nhìn xem đắc ý ngọc thiên hằng lần này hải mã đấu la cũng có chút không bình tĩnh cái này tình huống như thế nào hắc cấp lục khảo thế nhưng là hắc cấp trong khảo hạch đẳng cấp cao nhất một lần xuất hiện hai cái không đợi hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện chân chính làm hắn kinh ngạc còn tại phía sau áo tư tạp hắc cấp lục khảo độc cô nhạc hắc cấp ngũ khảo huynh đệ thạch gia hắc cấp ngũ khảo ngự phong hắc cấp tứ khảo. Chu Trúc Thanh, Hắc khảo. cấp tứ khảo. mấy người kia thuần một s á t hắc cấp khảo hạch áo tư tạp cùng chu trúc thanh mặc dù không có phục d ụ nguyên n g tắc t i ê n thảo nhưng hai người này một cái vốn là xưa nay chưa từng có thực vật hệ tiên thiên mãn hữu lực lại sau lại phục d ụ n g t i ê n lân luyện chế tiên linh đan tư chất kinh người hoàn toàn không kém cõi nguyên tắc thời kỳ một cái khác trải qua từ sinh đến chết lại từ chết đến sinh chuyển hướng tâm cảnh tăng lên cũng không phải người bình thường có thể so sánh được mặc dù hay là s o nguyên tắc phục d ụ tiên thảo tình huống hơi kém nhưng ít ra không có rơi ra hắc cấp khảo hạch tình trạng thàng đến mạch trầm hương cùng mạnh y dễ nhiên mới hơi có chút kéo hông các nàng đều là tử cấp nhất hảo bạch trầm hương so nguyên tắc hoàng cấp tốt một chút đây là trong khoảng thời gian này dương vô địch lợi dụng tông môn tài nguyên giúp nàng luyện chế đan dược nguyên nhân nhìn thấy chính mình mới đạt được từ sắc khảo hạch sắc mặt hai người lập tức trầm xuống quả nhiên các nàng so với những người này kém đến có chút xa a hương hương không có quan hệ hồng tuấn còn tại phương xa cố gắng hắn cũng mang theo phần của ngươi đâu ý thì hạnh i ê n ngươi cũng là ta tin tưởng các ngươi đều có thể đi ra con đường của mình linh vinh Vinh cười an ủi bạch trầm hương chẳng khác gì là đem tư chất của mình phân cho mã hồng tuấn nếu không có nàng cuối cùng đem tiên linh đan đưa cho lập tức hồng tuấn có lẽ cũng có thể được mạnh y gì hạnh i ê n thì một mực đi theo ra ra mình cùng đ ộ c cô bác học độc lực chiến đấu của nàng cũng không thể bằng vào đẳng cấp kết luận ân từ cấp khảo hạch cũng không quan hệ chúng ta sẽ cố gắng hai người kiên định nói như vậy còn lại chính là ta cùng huyền âm tỷ tỷ đi ninh vinh vinh lôi kéo huyền âm tay đi vào thánh trụ trước thế nhưng là khi hai người đứng vững hải mã thánh trụ bắn ra quang mang cũng chỉ có một đạo chiếu sáng trong hai người ninh vinh vinh đạo k i a sáng này biến hóa cực kỳ cấp tốc đến hắc cấp cũng không có dừng lại rất nhanh liền chuyển biến làm màu đỏ màu đỏ chẳng lẽ là đỉnh cấp khảo hạch hải mã đấu la kinh hãi màu đỏ đại biểu cho cực hạ đấu la chi、tư. là đủ để kế thừa bọn hắn hải thần đảo đại tế thi tồn tại ánh sáng màu đỏ không có ngừng nghỉ tiếp tục biến chuyển thẳng đến một lần nữa hóa thành bắt đầu màu lam nhưng l a m quang này bên trong tựa hồ lại ẩn chứa điểm điểm kim quang quang mang chia ra làm chín tại ninh vinh vinh trên trán in lên một cái tam xoa kích c h i ấ n cái này nguyên lai tưởng rằng chỉ là đỉnh cấp khảo hạch nhưng cái này kim s ắ c lại là cái gì hải thần đảo ngàn vạn năm đến chưa từng xuất hiện qua khảo hạch như vậy a hải mã đấu la cũng không hiểu biết hải thần cựu khảo sự t ì n h một mặt mờ mịt ninh vinh, vinh xuất ra một chiếc gương sờ lên trên trán ân ký cùng kiếm ca ca một dạng tình húng đ đây chính là hải thần cựu khảo c h i ấ n sao không sai chính là hải thần cựu khảo một cái thanh âm thản nhiên từ phương xa chuyển đến thanh âm này phảng phất đến từ t h i ê n giới y ê u mỹ dễ nghe nhưng lại tràn đầy hiền hòa hương vị thanh âm từ xa đến gần đám người chẳng qua là cảm thấy không gian tựa hồ hơi bóp méo một chút sau một khắc hải mã thánh trụ trước liền đã thêm một người không ai thấy được nàng là khi nào lại là làm sao xuất hiện đó là một cái nữ t ử mỹ lệ toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bảo màu đỏ tươi bên trong hải lam sắc tóc g i i rối tung tại sau lưng ôn nhu dung nhan nhìn qua tối đa cũng liền chừng ba mươi tuổi khí chất cao nhã tại nàng trong tay phải, nắm một thanh dài đến ba mét quyền trượng tham kiến đại cung phụng nhìn thấy nữ tử này hải mã đấu la lập tức có chút không n g ờ i tràn ngập xin lỗi nói thuộc hạ không thể hoàn thành tốt hải thần đại nhân chỉ dẫn xin mời đại cung phụng trách phạt cái này cũng không trách ngươi hải thần cựu khảo ngàn vạn năm đến lần thứ nhất xuất hiện ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua nữ tử ôn nhu cười nói một chút không có trách cứ hải mã đấu la ý tứ chương bốn trăm hai mươi ba hải thần cựu khảo cùng nhạc h i thần khảo chương bốn trăm hai mươi ba hải thần cựu khảo cùng nhạc chi thần khảo tiểu cô đương không nghĩ tới ngươi ngược lại là biết hải thần cựu khảo sự tỉnh mà lại xem ra ngươi vốn là hướng về phía hải thần cựu khảo tới đi nữ t ử chậm rãi bay tới n i n h vinh vinh trước mặt nói ra vinh vinh cẩn thận một chút nữ nhân này không đơn giản tu vi còn tại ta thời kỳ toàn thị n h phía trên chỉ sợ cùng tuyết đế không sai biệt lắm băng đế ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở hoàn toàn chính xác mà lại trên thân nó hải dương khí tức cực kỳ nồng đậm như ở trên biển chiến đấu ta chỉ sợ không phải đối thủ của nàng tuyết đế rất ít tán thành nhân loại trước mắt tính một cái cùng nữ nhân này so ra cái t i ế t ạ i cực bắt chi xuất hiện đường hạo thật sự là không đáng giá nhắc tới đúng vậy ta tới đây mục đích chính là vì thành tựu tân nhiệm hải thần ninh vinh vinh không chút nào phủ nhận nói tiền bối xin hỏi ngài có phải không chính là hải thần đạo đại tế ti ba tài tây năm đó từng lực gáp đấu la đại lục hồn sư giới song nhạc vị tiệc cực h ạ n đấu la xem ra ngươi đích thật là làm qua công khóa có thiên phú cũng có gia tâm không nghĩ tới ta người muốn trở thế mà lại là ngươi như thế một vị tiểu cô lương ba tài tây cảm khai nói hải thần kế thừa giả xuất hiện nguyên bản nàng hẳn là vui vẻ nhưng nghĩ tới mình còn có tâm nguyện chưa hết lại lộ ra phi thường phiền m u ộ n tiền bối đây là trượng phu ta cho ngài viết tin xin ngài xem qua ninh vinh vinh bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho ba tài tây thiên lân làm việc từ trước đến nay đ ưa thích lưu lại chuẩn bị ở sau ninh vinh vinh phương diện khác an toàn hắn không lo lắng dù sao có phủ trú tại tùy thời có thể lấy kêu gọi hắn hoặc là trần tâm nhưng là có một cái nguy hiểm nhưng lại không thể không p h ò n g đó chính là ba tái tây bản nhân thiên lân rất rõ ràng hải thần cựu khảo hoàn thành thời khắc như c h u y ể n thừa giả chưa đạt tới chín mươi chín cấp cực hạn đỗ la như vậy vì c h u y ể n thừa thần vị cần đại tế ti hiến tế chính mình tới khiến cho thần vị cùng c h u y ể n thừa giả phù hợp có thể ba tái tây không muốn chết nàng còn phải đợi đường thần vì cái này nàng nguyên tắc thế nhưng là liền đối đường thần tặng tôn đường tam đều lên sát tâm một khi ninh vinh vinh đến đệ lục、khảo. chỉ sợ nàng ra tay càng thêm không lưu tình chút nào mà lại loại này thần vị khảo hạch trong lúc đó cho dù là trần tâm đều can thiệp không được việc nguy hiểm như thế thiên lân thân là ninh vinh vinh trượng phu không thể không để ý trượng phu ngươi nhận biết ta ba tái tây có chút kinh ngạc trước mắt tiểu cô nương này nhiều lắm là mười bảy mười tám tuổi trượng phu của nàng tuổi tắc đoán chừng cũng cùng nàng không kém bao nhiêu đâu đừng nhìn ba tái tây nhìn chỉ có chừng ba mươi tuổi thực tế tuổi của nàng đã một trăm hai mươi tuổi làm ninh phong chí mãi mãi cũng đủ bước nhiều như vậy bối phận tiểu cô nương này trượng phu là thế nào biết nàng trả lại cho nàng viết thư nghi ngờ từ ninh vinh vinh trong tay tiếp nhận thư tín ba tái tây mở ra xem phía trên chỉ có một hàng chữ lại làm cho nàng tâm thần chấn động ba tái tây tiền bối xin mời bảo vệ tốt thê tử của ta hiệp trợ nàng thông qua khảo hạch để báo đáp lại vinh vinh đệ thất khảo trước khi bắt đầu ta sẽ dẫn đường thần tới gặp ngươi ngươi trợ phu ngươi biết đường thần ở đâu ba tái tây tay run run cánh tay hỏi ninh vinh vinh gật gật đầu đúng vậy tiền bối trợ phu ta nói hắn cùng đường thần đều là thần minh truyền thừa giả chỉ là hiện tại đường thần truyền thừa đã trung đoạn mà lại trong khảo hạch bị một vị khắc thần minh quấy nhiêu x ả ra chút vấn đề xin ngài yên tâm trượng phu ta lời ra tất thực hiện hắn đáp ứng của ngài sự tình nhất định sẽ làm được mặc dù phía trên biết là đệ thất khảo trước đó nhưng có lẽ trượng phu ta còn có thể sớm đem hắn đưa tới đâu không hắn sẽ không cho dù hắn sớm giải quyết đường thần vấn đề tại ngươi đệ thất khảo trước đó hắn cũng sẽ không dẫn người tới gặp ta không thể không nói trượng phu của ngươi thật là một cái kẻ đáng sợ ba tài tây rất rõ ràng thiên lân phong thư này đã là thỉnh cầu nhưng cũng là đang nói điều kiện chẳng biết tại sao nam nhân này thế mà đoán được chính mình khả năng tại đệ lục khảo lúc đối với hải thần truyền thừa giả hạ sát thủ ý nghĩ sớm đánh châm dự phòng còn lợi dụng chính mình phong thư này truyền lại cho mình một cái tin tức muốn gặp đến đường thần liền muốn trước cam đoan ninh vinh vinh thuận lợi đến đệ thất khảo từ đó tuyệt chính mình đệ lục khảo hạ sát thủ tâm thậm chí c à n g trợ giúp nàng hoàn thành trước lục khảo nam nhân kia cũng rất xác định chính mình không dám ở khảo hạch bên ngoài đối với ninh vinh vinh ra tay bởi vì bây giờ ninh vinh vinh đã là hải thần truyền thừa giả khảo hạch bên ngoài chính mình không chỉ có, không có khả ô n g có k h năng động nàng còn nhất định phải bảo hộ nàng đây là thân là hải thần đại tế thi chức trách nếu không tuân theo cái thứ nhất không tha cho nàng chính là nàng thờ phụ nhất hải thần đại nhân tâm tư kỳ não thực sự khó được tiểu cô nương ngược lại là có một cái Ba tái nhưng vào hơi lúc này linh vinh vinh bên cạnh một cái rụt rẽ thanh âm vang lên chính là không có đạt được khảo hạch huyện âm tiền bối hải thần đại nhân chưa từng bàn cho ta khảo hạch có phải hay không tư chất của ta quá kém hải thần đại nhân căn bản không để vào mắt ba tái tây hướng nàng lắc đầu cũng không phải dù là tư chất lại kém người chỉ cần thành tâm tới tham gia khảo hạch đều chí ít có thể lấy thu hoạch được một cái bạch cấp nhất khảo tư chất của ngươi tuy nói không kịp nổi phía trước mấy người nhưng thu hoạch được một cái từ sắc khảo hạch vốn cũng không là việc khó đây là vì sao huyễn âm khó hiểu nói bởi vì ta phụng hại thần đại nhân thần dụ phải ban cho cho người khác khảo hạch ba tái tây quyền trượng điểm nhẹ mặt đất một đạo hào quang màu vàng từ quyền trượng đỉnh bán ra sau đó đã rơi vào huyễn âm thể nội huyễn âm trên trán xuất hiện một đạo thần ấn cùng đám người ngôi sao năm cánh lục mang tính khác biệt ngược lại cùng ninh vinh vinh tam xoa kích một dạng thuộc về độc lập hình dạng cái tia hình dạng tương tự âm phủ đây chẳng lẽ là... thần khảo ngự phong kinh hãi thê tử của hắn thế mà cùng ninh vinh vinh một dạng thu được thần khảo tư cách tuy nói cái này thần khảo cấp độ hẳn là kém xa ninh vinh vinh hải thần cựu khảo nhưng này cũng là thần a không hề nghi ngờ so với bọn hắn phổ thông khảo hạch tôn quý nhiều tiền bối xin hỏi đây rốt cuộc là h u y ế n âm càng phát ra nghi vấn tư chất của nàng thế nhưng là trong mọi người đến được làm sao lại đột nhiên thu hoạch được thần khảo tư cách đây là nhạc thần c h i ấn hải thần đại nhân chính là cấp một thần linh dưới trướng cũng có không ít cấp hai thần cùng cấp ba thần nhạc thần chính là hải thần cấp dưới cấp ba thần một trong bình thường phụ trách hải thần cung đ nàng trước đó không lâu ở tại thần giới diễn tấu thời điểm chợt nghe hạ giới chuyển đến cao thâm mặt chắc thần kỳ thanh âm nàng liền một mực tại truy tìm âm nhạc kia lại không nghĩ rằng này âm nhạc chủ nhân sẽ đến đến hải thần đảo nhạc thần liền hướng hải thần t ì n h cầu lấy nàng thần khảo thay thế hải thần khảo hạch chẳng lẽ là tiểu thiên cho ta giao quan g nhạc phổ huyễn âm lập tức nghĩ đến cái này thiên lân từng nói giao quan g nhạc phổ chính là một vị tại trên âm luật kinh d i ễ m tuyệt luân đại năng sáng tạo chi công như chính mình có thể ngộ ra chắc chắn tại âm nhạc t ử đạo thượng có thành cự hiện tại nàng phát hiện tiên lân hoàn toàn đánh giá thấp này nhạc phổ thế này sao lại là có thành cựu lại trực tiếp đưa tới thần linh khảo hạch chương bốn trăm hai mươi b ố võ hồn điện hành động xây dựng thêm c ử u đại tông môn chương bốn trăm hai mươi b ố võ hồn điện hành động xây dựng thêm c ử u đại tông môn huyện âm tỷ tỷ ngươi thật lợi hại không nghĩ tới trong chúng ta trừ vinh vinh tỷ bên ngoài trước hết nhất đạt được thành thần cơ hội lại là ngươi bạch trầm hương lôi kéo huyện âm tay tràn ngập hâm mộ ngươi lai、like、trên đời này không vẹn vẹn có thực lực mạnh một con đường có thể thành thần tại địa phương khác lấy được thành cựu cũng có thể thu hoạch được thần minh ưu ái á huyện âm hồn lực mạnh hơn nàng không có bao nhiêu. nhưng tương lai thành tựu đã t h ắ n g qua nàng gấp trăm lần ta cũng không nghĩ tới có thể thành thần ta thật cao hứng nhưng là huyên âm có chút trần trờ không biết nên không nên tham gia cái này thần thảo nhìn ra nàng lo lắng thân là trượng phu ngự phong bước lên phía trước g i á p tay của nàng nói không thể c ự tuyệt huyên âm ta biết ý nghĩ của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ đổi kịp cước bộ của ngươi luôn có một ngày ta cũng sẽ tìm tới thuộc về ta thần minh truyền t h ừ a quyết không để cho ngươi chính mình một người cô độc đi hướng thần giới để huyên âm trần trờ nguyên do chính là ngự phong đạt được trượng phu cổ vũ huyên âm cũng kiên định quyết tâm ba tái tây tiền bối huyện âm nguyện lộ ra phi thường tự tin phương diện khác nàng có lẽ so ra kém những người khác nhưng luận âm nhạc tại cái này tất cả mọi người chỉ chú trọng thực lực đấu la đại lục bên trên nàng tuyệt đối có thể xếp tại trước mấy tên huyện âm tỉ tỉ ủng hộ n i n h v i n h v i n h bọn người cùng nhau vì nàng động viên cấp ba thần khảo hạch muốn so cấp một thần đơn giản nhiều có lẽ trong bọn họ có thể siêu việt tiên lân trước hết nhất thành thần là huyễn âm cũng khó nói ơ n các ngươi cũng phải nỗ lực huyễn âm cáo biệt đám người theo ba tái tây tiến về thờ phụng hải thần tam xoa kích đại điện mà những người còn lại cũng hướng về nguyên tắc đạo thứ nhất cửa hải hải thần chi quang sở tại sử mà đi hải thần c u n g hỏa thần chi quang sở tại sử mà đi hải thần cùng hỏa thần g chi quang sở tại sử mà đi hải thần cùng hỏa thần bởi vì săn hồn hành động thất bại v õ hồn điện vì cấp tốc bổ sung thực lực làm việc không chỉ có không có b i u n chuyển ngược lại so nguyên tắc càng thêm cấp tiến lợi dụng cường quyền cưỡng ép thu nạp thiên đấu cùng tinh la mấy chục cái đại tiểu tông môn lúc đầu đối với điểm ấy l ư ỡ n g đại đế quốc còn chưa không phải rất để ý bởi vì bọn hắn đều đối với mình thực lực quân sự có tự tin v õ hồn điện mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể đối kháng toàn bộ đại lục phải không có thể chuyện kế tiếp liền để bọn hắn triệt để ngồi không yên vo hồn điện đột nhiên tuyên bố mấy năm gần đây đại lục phát triển phồn minh h ư n g thịnh trừ nguyên bảy đại tông môn bên ngoài có khác còn lại tông môn quật kh vì cho càng nhiều tông môn cạnh tranh cơ hội đem ban đầu bảy đại tông môn xây dựng thêm là cựu đại tông môn thượng tứ hạ ngũ trọng mới bài vị l ư ỡ n g đại đế quốc lúc này biểu thị phản đối thiên đấu bên này phản đối nguyên nhân rất đơn giản nguyên bảy đại tông môn đại bộ phận đều tại thiên đấu đế quốc hồn sư như muốn phụ thuộc tông môn đều sẽ ưu tiên cân nhắc đến thiên đấu còn nếu là xây dựng thêm tông môn tại tinh la hoặc là võ hồn điện bên trong phạm vi q u ả n hạ t đem cực lớn phân đi tại g i số lượng hồn sư mà tinh la bọn hắn không thích tông môn thế lực cho là hoàng thất mới là đại lục chúa tể giả những cái kia không nhận hoàng thất quản hạt t lại thế nào khả năng đồng ý tông môn thế lực mở rộng đâu nhưng lại tại lúc này trên đại lục mười cái vương quốc công quốc đột nhiên đứng ra ủng hộ võ hồn đế quốc trong đó bao quát tinh la đế quốc phụ thuộc trong vương quốc kinh tế năng lực ưu tú tây á vương quốc cùng thiên đấu đế quốc phụ thuộc trong vương quốc lực lượng quân sự mạnh nhất ba lạc khắc vương quốc thiên đấu tinh la hai đại đế vương lúc này tức giận võ hồn điện là dự định làm cái gì như chỉ là thu nạp tông môn thế lực bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con nhưng bây giờ thế mà trong lúc vô tình đạt được nhiều như vậy vương quốc công quốc duy trì tây á vương quốc tiền tăng thêm ba lạc khắc vương quốc quân đội đủ để chống đỡ lấy bốn mươi còn lại mười cái nhỏ bé vương quốc công quốc liều chấp vá đụng ba mươi vạn đại quân cũng là kéo đi ra như vậy hai tướng bàn bạc võ hồn điện lại có cao tới gần như bảy tám vạn lực lượng hồ n sư tăng thêm bảy mươi vạn đại quân nguồn lực lượng này cường đại đã vượt rất xa lưỡng đại đế quốc bất kỳ một cái nào dù sao hồn sư sức chiến đấu cũng không phải binh lính bình thường có thể đánh đồng lưỡng đại đế quốc trước kia còn có thể lấy chiến thuật biển người áp chế hồn sư quân đoàn nhưng khi võ hồn điện cũng có được đầy đủ quân đội lực lượng hồn sư liền cơ hồ không có kiềm chế quét sạch đại lục không ai có thể ngăn cản đồ h hồn trướng võ hồ Thiên đấu đế u q ố cũng h o liền tuyết thanh hà cầm quyền thời điểm coi như chính trị thanh minh nhưng hắn vừa đi lập tức lại lộ ra nguyên hình duy nhất được s ư n g tụng tốt thần tử liền một cái qua long đáng tiếc hắn là võ tướng đánh trận có thể muốn hắn trị quốc vẫn là thôi đi phụ hoàng xin bất giận mặc dù không có chú ý tới võ hồn điện lớn mạnh đích thật là chúng ta sai lầm nhưng là võ hồn điện cũng nhất định không có chú ý tới biến hóa của chúng ta bây giờ chúng ta đường ra quân số lượng đã mở rộng đến ba vạn bọn hắn dựa vào da cắt liên nỗ vô thanh tụ tiễn các loại áng khí nếu là đánh lén mỗi một cái đều có thể phát huy da gần như hồn tông thực lực hoàn toàn được sưng tụng một cái hồn sư quân đoàn tuyết băng lên tiếng nói mà lại luận quân đội số lượng cũng vẫn là lưỡng đại đế quốc chiêu tình huống vẫn còn không tính là hỏng mép cực độ nghe được tuyết băng nói tuyết dạ tạm thời bình tĩnh lại c o ta May mắn mà có người bá tước, nhưng là vậy là tốt rồi làm phiền thái khanh chỉ là chấm còn có một chuyện không hiểu ba lạc khắc vương quốc vì sao muốn quy thuận võ hồn điện quốc vương kia côn đức làm thế nhưng là chấm đường đệ a hán thế mà bắn chấm thật sự là làm cho chấm đau lòng Tuyết giả c bốn g trăm mặt đau khổ đi theo t đau đi khổ ninh phong hai mươi lăm thiên đấu triều hội trần mặc ninh phong t r í cùng làm náo động đại sư bốn trăm hai mươi lăm thiên đấu triều hội trần mặc ninh phong t r í cùng làm náo động đại sư cái này phu hoàng kỳ thật liên quan tới chuyện này ta đã phái người đi trà rõ c h â n tướng tuyết băng nói nét mặt của hắn có chút không tốt đám người không khỏi cảm k h á i này tuyết băng thái tử hành động lực là thật mạnh sự tình mới phát sinh không bao lâu hắn không chỉ có nghĩ đến ứng đối võ hồn điện hồn sư quân đoàn kế sách còn t r a rõ ba l ạ p khắp vương quốc phản loạn chân tướng như gia hỏa này nhân phẩm tốt một chút hoàn toàn chính xác có thể trở thành một đời minh quân mà lại cánh tay phải của hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu lúc trước tuy bị trần tâm chặt đức nhưng lúc đó đường tam còn sống rất nhanh liền lợi dụng lam ngân hoàng hồn cốt năng lực khôi phục chưa khỏi hắn hoàng thất bên trong phẩm chất phổ thông một điểm cánh tay phải hồn cốt dù sao v tuyết giả đại đế đối với hắn biểu hiện như vậy cũng phi thường hài lòng hiền hòa hỏi con ta đến cùng là duyên cớ nào tuyết băng giải thích nói kỳ thật phản bội chúng ta cũng không phải là thúc phụ mà là ba lạc khắc vương quốc hai đại gia tộc áo gia cùng lạc gia phụ hoàng ngài cũng biết ba lạc khắc vương quốc tam quyền phân lập kỳ thật thúc phụ chỉ là trên danh nghĩa quốc vương quân chính đại quyền tại lạc gia trên tay mà tài chính đại quyền thì tại áo gia trên tay hai nhà bọn họ chẳng biết tại sao toàn bộ đầu phục võ hồn điện cộng đồng bức thoái vị thúc phụ căn bản không có phản đối chỗ trống nghe xong tuyết băng nói tuyết dạ xem như minh bạch tuyết băng sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân bởi vì cái này kỳ thật coi như chính bọn hắn nổi cái kia côn đức l ạ p mặc dù là tuyết dạ đ ư ơ n g đ ệ có được thiên đấu hoàng thất chính thống huyết mạch nhưng cũng chính là bởi vì thân phận này tuyết dạ làm sao có thể yên tâm hắn hoàn toàn nắm trong tay ba lạc khắc vương quốc dạng này quân sự cường quốc cho nên hắn âm thầm đến đỡ ba lạc khắc vương quốc hai đại gia tộc phân đi côn đức l ạ p phần lớn quyền lợi mà cái kia hai đại gia tộc nguyên bản cũng đúng lúc là đối địch như là một hình tam giác bình thường duy trì lấy cân bằng đây là hắn cái này để vương muốn đi gặp nhất sự bây giờ cái kia đối địch hai đại gia tộc thế mà không hiểu thấu liên hợp bởi vì hắn tao thao tác côn nước lạp căn bản không có sức phản kháng hiện tại ba lạp khắc vương quốc đại quyền đã triệt để xa suốt cái này quốc vương chính là một cái vật biểu tượng nếu không phải lạc gia cùng áo gia đều không hy vọng đối phương gia tộc ngồi lên vương vị chỉ sợ côn nước lạp sớm đã bị kéo xuống hiện tại gạo đã t h à n h cháo hắn hối hận cũng không kịp ninh tông chủ không biết ngươi có thể có biện pháp gì ứng đối tương lai võ hồn điện xâm lấn tuyết giả quay đầu nhìn về phía ninh phong trí hỏi nhắc tới bên trong không sợ nhất võ hồn điện chính là hắn đi trong nhà một đống quay vật có thể cho tới bây giờ, ninh phong trí lại p h ả n phất việc không liên quan đến mình một dạng không nói một lời để hắn có chút bất mãn bệ hạ phong trí ngu dốt cũng vô lương sách cái kêu ba lạp khắc vương quốc sự tỉnh càng làm cho ta bất ngờ tại hạ thực sự bội phục tuyết băng thái tử cơ t r í nhanh như vậy liền tra do nguyên nhân bệ hạ có này thông tuệ người thừa kế phong trí hay là không múa dịu trước cửa l ố ban ninh phong trí sử dụng làm quan kinh đ i ể n nhất biện pháp và phải mặc dù hắn không phải thiên n đố quan nhưng chiêu này dùng tại chỗ nào đều trăm thử không sai dù sao hắn bây giờ là sẽ không quản nhiều đế quốc cùng võ hồn điện sự tỉnh hoặc là nói hắn vừa vặn cần cường thế võ hồn điện hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt để cho thất bảo lưu ly li tông âm thầm phát triển cũng vì thiên lân cùng trần tâm tranh thủ thời gian đợi hai người này xuất quan thất bảo lưu ly li tông liền có d u n g động toàn bộ đại lục lực lượng bệ hạ ta cũng có một sách lúc này đại sư ngọc tiểu cương đứng dậy đắc ý nói hắn thích nhất chính là tại đại nhân vật trước mặt loay hoay tài hoa của mình làm cho tất cả mọi người kính nể hắn sau đó hướng thế nhân chứng minh cho dù hắn thực lực không mạnh hắn cũng không phải phế vật ta có gì t h ư ợ n sách xin mời quốc sư mau mau nói rõ tuyết giả kích động nói quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là hắn tự mình lập xuống quốc sư càng đáng tin cậy so ninh phong chí mạnh hơn nhiều nhìn thấy tự tin ngọc tiểu cương ninh phong chí trong lòng c ư ờ i t h ầ m đối với cổ rong bức gâm thành tuyến cốt thuốc gia hỏa này nhất định là muốn nói cùng tinh la hợp tác bởi vì không chỉ là thiên đấu không muốn nhìn thấy võ hồn điện của k h ờ i tinh la cũng giống như vậy mà lại năm đó nếu không có võ hồn điện can thiệp tinh la sớm đã thống nhất đại lục kỳ thật tinh la đối với võ hồn điện cửu hận so thiên đấu đế quốc càng sâu v ậ hạ chúng ta cùng tinh la hợp tác đi tinh la tất nhiên cũng không muốn nhìn thấy võ hồn điện làm lớn mà lại võ hồn điện đối với tinh la có trở bọn hắn tuyệt đối có thể lợi dụng quả nhiên đại sư nói cùng ninh phong trí đoán giống nhau như lúc ninh phong trí tiếp tục đối với cổ giông nói thì t h ầ m cốt thúc hắn sau đó nhất định sẽ nói tinh la lực lượng quân sự mạnh hơn t i ế n đấu chiến tranh mở ra đằng sau bọn hắn mới có thể là chủ lực đến lúc đó để bọn hắn đối phó võ hồn điện quân đội mà chúng ta chủ động đưa ra đối phó võ hồn điện phần lớn hồn sư quân đoàn bằng vào ám khí quân đội đường ra quân tất có thể đánh võ hồn điện một trở tay không kịp đợi võ hồn điện hủy diệt tinh la tất nhiên cũng nguyên khí đại thường bệ hạ thừa dịp cơ hội này lại đánh hạ tinh la thành vạn thế không Tinh lượng la lực q đại sư mỗi chữ mỗi câu nói xong tuyết dạ đại đế mắt sáng rực lên không sai võ hồn điện chi loạn mặc dù là đế quốc một đại nguy cơ nhưng chỉ cần thao tác tốt đồng dạng cũng là thống nhất đại lục một thời cơ lớn a nghĩ như vậy tuyết giả đại hỷ tốt tốt tốt quốc sư thật không hổ là ta ái khanh quốc gia chi lương đồng à, liền ý theo ái khanh chỗ tấu chỉ là n tên phái ai đi sứ tinh la đế quốc trò thỏa đáng đâu cốt thúc sau đó ngọc tiểu cương muốn chủ động tình mệnh b ậ y hạ ngọc tiểu cương g ệ n đi thân là thiên đấu con dân vì thiên đấu đế quốc đại nghiệp nghĩa bất dung tử đại sư chủ động đứng dậy ninh phong chí nghiêng qua cổ rong một chút ngươi xem đi ta đoán đúng hay không cổ rong lúc này đã là một thân mồ hôi lạnh ninh phong chí thật là đáng sợ may mắn mình cùng hắn là người một nhà không phải vậy giống đại sư này còn tự cho là thông minh kết quả bị tính toán gắt gao ái khanh thật là trung thần cũ n g tốt vậy liền phiền phức ái khanh đợi ái khanh thành công trở về chấm hứa hẹn tất t r ù n g điệp có thưởng không chỉ có như vậy chấm nguyện tự thân vì ái khanh bên trên lam điện bá vương long gia tộc cầu tình để cho ngươi trở lại tô n g môn tuyết dạ đại đế cam kết đa tạo bệ hạ ngọc tiểu cương đại h ỉ mang theo v ô thượng vinh quang trở lại tô n g môn hung hăng đánh những cái kia đem hắn trục xuất khỏi ra môn trưởng lão mặt thế nhưng là hắn từ nhỏ lý tưởng chỉ cần chuyện này hoàn thành lý tưởng của hắn cũng có thể đã đặt thành rất nhanh chiều hội tắn đi trên đường trở về cổ giông p h o n g trăm hai mươi n sáu ngươi cũng nghĩ đến, vì cái gì không nói, vì không ngược lại m ố n n đem làm áo động c ơ hội n h ư ờ n g cho hắn đâu. Tuyết lạc thế nhưng là ninh h ư ư n n g g là ơ à. phong chí mưu đồ b ô n g trăm o n n g này cần c hai í n h là điệu thấp, mươi à sáu áo da cùng không l g c da ninh phong chí mưu đồ ba lạc khắp vương quốc lạc da biệt thự chủ điện phía trên một cái mặt hướng thật thà đại hắn ngồi tại chủ tọa phía trên hắn chính là võ hồn điện trưởng lão một trong hải quy đấu la bên cạnh hắn đứng đấy chính là áo gia tộc trưởng áo nhi tư hắn là áo nhĩ phu nhi tử áo nhĩ đa cùng áo nhĩ bạch p h ụ thân nguyên tộc trưởng áo nhĩ phu bởi vì hai cái lỗ thai tuần tự bị kiếm đấu la cùng xà mâu đấu la chém dụng thính lực bị hao tổn nghiêm trọng hiện tại đã khó mà tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng trước đương nhiên không biết do tình hình áo gia vẫn cho là hai cái lỗ thai đều là thất bảo lưu ly tông người chém nước bởi vậy rất thù hận thất bảo lưu ly tông Lúc này dưới bậc thang, chính quy hai bóng người lại là ba lạc khắc vương quốc thực lực mạnh nhất gia chủ lạc gia lạc h à n g cơ cùng đích chuyển người thừa kế duy nhất lạc phục cơ lạc h à n g cơ a nghe nói tới gần ba lạc khắc vương quốc phụ cận mấy cái tiểu công quốc ngươi cũng đã thành công thu phục có đúng không làm rất tốt ta giáo hoàng miệng hạ phi thường hài lòng hải quy đấu la mặt lộ ý cười nói n u c ư ờ i này nhìn hiền lành lại làm cho lạc h à n g cơ một trận sợ hãi người trước mắt chính là một cái tiếu diện hổ cười so với ai khác đều ônu nhưng giết lên người đến lại so bất luận kẻ nào mang đ ộ n lạc hằng cơ bận đ i u quy lại nói không dám đây đều là thuộc hạ hai người phải làm chỉ là không biết tháng này giải d ư ợ c a giải dược à ta nhớ ra rồi đêm nay chính là phát tác thời gian đi ngươi yên tâm ngươi làm việc như vậy kiên cố ta làm sao lại quên đâu hôm nay ta đến chính là cho ngươi đưa giải dược vừa rồi đã giao cho áo n h ị tư ngươi liền cùng hắn muốn đi lao phu còn có chuyện khác muốn làm liền không ở thêm hải quy đấu la đứng d ậ y hòa ái nói ra câu nói này lập tức để lạc gia phụ tử lộ ra biểu lộ tuyệt vọng áo gia cùng lạc gia thế nhưng là t ử đ i ta bọn hắn sẽ như vậy tùy tiện đem giải dược cho bọn hắn quả nhiên hải quy đấu la rời t đi áo nhi tư liền một mặt xin lỗi nói ai nha thật có lỗi lạc minh giải dược vừa mới bị ta đặt ở trong nhà như vậy đi người đêm nay trước hết nhịn một chút ta ngày mai phái người đưa tới người tại sao có thể dạng này áo huynh như vậy đi ta phái người đi nhà ngươi cầm hoặc là ta tự mình đi cũng được à. lạc hàng cơ ô m bắp đùi của hắn quỳ cầu đạo tránh ra lão tử hôm nay không trở về nhà muốn đi tìm hoa khôi chơi đ ù a ha ha phụ tử các ngươi liền hảo h à o hưởng thụ đi áo nhĩ tư vận đủ hồn lực một cước đá văng lạc hàng cơ đem nó đạp miệng phun máu tươi sau cười lớn rời đi trên thực tế áo ra sớm đã đầu nhập vào võ hộp điện nguyên nhân gây ra chính là năm đó trường học kia gian tiểu sự năm đó chính như thiên lân dự liệu áo nhị phu hai cái lô thai đều bị chặt đằng sau bị bị đông rất nhanh liền phái người tìm tới áo ra cũng nói cho bọn hắn như muốn báo thù dựa vào bọn họ chính mình hoặc là chủ tử của bọn hắn thiên đấu đế quốc đều là không thể nào chỉ có võ hồn điện mới được áo nhị phu cũng vô pháp phủ nhận điểm ấy vì trả thù hắn liền đáp ứng âm thầm là võ hồn điện làm việc dù sao đều là cùng cái chủ tử võ hồn điện cũng tốt thiên đấu đế quốc cũng tốt với ai không phải cùng mà lạc gia khác biệt bọn hắn là võ hồn điện cưỡng ép thu phục dựa vào độc một loại mỗi tháng đều sẽ phát tác phát tác thời điểm đau tận xương cốt thẳng đến toàn thân khí quan hư thối cực độc chính là năm đó đâm đồn đấu la châu nghiên cứu chế tạo võ hồn điện đem giải dược giao cho háo da háo ra lại bằng trưởng này không lạc da háo da cùng lạc da đối địch nhiều năm mặc dù háo nhị tư hiện tại còn sẽ không để lạc hẳn g cơ phụ từ chết nhưng lại không ít tra tấn bọn hắn kéo c h ậ m một ngày cho giải dược cái gì là c h u y ệ n t h ư ờ n g dù sao độc này phát tác cũng sẽ không trực tiếp muốn mạng mà là sẽ trước hết để cho người nhận không gì sánh được tra tấn rời đi lạc da háo nhị tư giờ phút này là đắc ý phi thường may mắn chính mình xếp hàng đ ứ n g sớm hắn đã có thể tưởng tượng lạc gia phụ tử giờ phút này đào tê tâm liệt phế thống khổ bộ dáng cái này hoàn toàn là trong tưởng tượng của hắn hình ảnh kỳ thật căn bản không có phát sinh hắn vừa rời đi lạc gia phụ tử liền rất bình tĩnh đứng lên lạc phục cơ vị phụ thân lạc hẳn g cơ thì bưng bít lấy bị đạp ngực giọng căm hẳn nói cái này háo nhi tư thật đúng là tiểu nhân đ h ấ t r í sớm muộn làm thịt hắn thật đúng là cho là chúng ta thân chúng kịch đ ộ c đâu chính là bị đạp có chút đau nhức ngay tại hắn đoán trách thời khắc trên không bay xuống tiếp theo đoá đoá hoa hải đường du nhập vết thương nhỏ chữa trị cự tâm hải đường. Ha ha. là cổ nhị ca cùng diệp cô nương tới à. lạc phụ cơ cười to nói lạc tiền bối lạc h u y n h đệ lần này các ngươi chịu ủy khuất cổ nhiên mang theo diệp linh linh đi vào đại điện tính không được ủy khuất gì nếu không có ninh tông chủ cơ t r í tăng thêm cổ hiển chất kịp thời xin giúp đỡ độc miệng hạ giúp ta phụ tử giải độc chúng ta mới thật chịu lấy chế ở áo ra lạc hằng cơ cảm kích nói lúc trước thiên lân quyết định tranh bá thiên hạ thời điểm ninh phong t r í cùng hắn đều tuần tự viết qua một phong thư ninh phong chí viết cho chính là lạc hằng cơ mà thiên lân thì là viết cho lạc phụ cơ thiên lân là căn cứ nguyên tắc biết được võ hồn điện lập quốc cái thứ nhất cầm xuống vương quốc chính là ba lạc k h á c mà ninh phong chí thì là hoàn toàn bằng trí tuệ suy đoán đi ra kỳ thật rất nhiều năm trước ninh phong chí liền đã cùng lạc hẳn g cơ lấy được liên hệ mới đầu ý nghĩ rất đơn giản như là đã trở mã táo ra như vậy thì lôi kéo cùng đối địch lạc là... ra về sau võ hồn điện giã tâm bại lộ ninh phong chí phỏng đoán bọn hắn có thể sẽ lấy áo ra vì kích nổ hướng ba lạc k h á c vương quốc xuất thủ hắn liền viết thư nhắc nhở lạc gia chú ý cũng đề nghị lạc hẳn cơ làm tốt hai chuyện thứ nhất thiện đại m á c tính là lạc gia thắng được một cái tiếng tốt. Thứ hai, chỉnh đốn quân kỷ. để bọn hắn đối với lạc gia tâm phục khẩu phục đúng lúc khi đó thiên lân lấy vĩnh hằng n h i ế p tâm khống chế lạc phục cơ hắn sau khi trở về không hiểu thấu chưa tương ác không làm đại thiếu biến thành tích hay làm việc thiện vì dân tỉnh mệnh người tốt hắn đối với phụ thân nói mình là bị thiên lân t h ứ c tỉnh mà lạc h ằ n g cơ lại định hóa tự cho là thiên lân đã cùng lạc phục cơ trở thành bằng hữu cũng đã đặt thành hợp tác cho nên lạc phục cơ mới có thể làm những cái k i ê ninh phong chí giao phó sự tỉnh đây chính là ninh phong chí trước đó nói thiên lân đánh bậy đánh bại đem bạ đem hắn kế hoạch trở nên càng thêm hoà mỹ hai chuyện này làm tốt sau đầu tiên là có thể bảo vệ bọn hắn hai cha con mệnh v mà là để á o ra độc lĩnh đại quyền chỉ để khống chế ba lạc khắc nhưng vấn đề là lúc này lạc ra đến một lần tại dân chúng bên trong danh tiếng vô cùng tốt chính là hiếm thấy lương thiện quý tộc thứ hai quân đội cũng chỉ phục lạc ra không phục áo ra như cưỡng ép vì đó chỉ sợ sẽ gây nên binh biến rơi vào đường cùng võ hồn điện đành phải lùi lại mà cầu việc khác lấy độc dược cưỡng ép thu phục lạc ra để bọn hắn vì chính mình làm việc cái này cũng tại ninh phong trí trong dự liệu hắn cùng thiên lân để cổ nhiên cùng diệp linh linh đi vào ba lạc khắc trước lấy cựu tâm hải đường áp chế bọn hắn bị độc sau đó thu thập máu của bọn hắn hàng mâu trở về độc cổ nhiên cùng diệp linh linh từ lạc gia phụ tử cái tiêu biết được rất nhiều võ hồn điện yêu cầu bọn hắn làm hành động tiếp theo tìm tới một vị thất bảo lưu ly li tông đệ tử để hắn đem thư kiện mang về tôn môn thất bảo lưu ly tông làm giàu có nhất tông môn tại đại lục các nơi đều có sản nghiệp bây giờ để bảo đảm tin tức kịp thời truyền lại tại rất nhiều trọng yếu trạm điểm c à n g là đều an bài mận chi nhất tộc đệ tử tin tức trọng yếu trong vòng một ngày liền có thể đưa đến tông môn linh phong trí nhận được thư tín võ hồn điện hành động tiếp theo cùng hắn dự đoán không lượt mấy hắn hồi âm làm cho cổ nhiên cùng diệp linh linh tiếp tục tại ba l ạ p khắp vương quốc xung quanh hoạt động nhưng đừng đi quản bất luận cái gì võ hồn điện hành động thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy tự vệ chỉ cần hoàn thành thiên lân giao phó sự tình liệt tốt mặt khác hắn tự sẽ xử lý cùng lúc đó Minh tới, nguyên nguyên viện, Điện, đi biệt, bọn i n hắn thê tử t còn tưởng rằng nơi đó là một chỗ người người đều phẩm học gia yêu hiếu học viện đâu cũng không biết khi bọn hắn biết được trần tướng có thể hay không cảm thấy mình bị lừa mặt khác đại sư cũng tới qua một lần thất bảo lưu ly tông từ khi hắn đảm nhiệm thiên đấu đế quốc quốc sư địa vị đã không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói lần này tới mục đích vốn là muốn mang đi mã hồng tuấn còn công bố trên tay có không k é m c ọ i tiên phẩm dược thảo bảo vật quý giá đem đổi lấy tự do của hắn nhưng bởi vì mã hồng tuấn bây giờ không có ở đây đại sư chỉ có thể rời đi trước ninh phong trí có chút đáng tiếc nếu như tiểu mập mạp kia tại nhất định trước tiên đem đ ồ vật lừa gạt đến lại nói ai thời bồi d ố i loạn a ninh phong trí thở dài gần nhất hắn nhận được thư tín so dĩ vạn g u y ê n một năm đều nhiều đều là võ hồn điện hoặc là hai đại đế quốc mới nhất hành động nguyên bản bình tĩnh đại lục đã triệt để bắt đầu loạn đi lên. linh phong trí quay đầu nhìn một chút thất bảo đại điện mật thất lại liếc mắt nhìn phía sau núi phương hướng kiếm thúc tiểu tiên h các ngươi phải cố gắng lên a chỉ có các ngươi xuất quan chúng ta thất bảo lưu ly tông mới có thể chính thức triển khai hành động lúc này thiên lân mặc cho bên ngoài phát sinh bao nhiêu đại sự dù cho thiên bang địa liệt hắn cũng xét đánh bất động tiến hành thuộc về mình tu hành v o hoàng minh tưởng pháp bên trong cảnh giới cao thâm tâm thần hợp nhất sâu nhất độ minh tưởng hoàn toàn b ứ t bỏ hết t h ể tạp nghiệm một ngày mười hai canh giờ tất cả trong minh tưởng vượt qua để cầu tốc độ nhanh nhất đột phá cảnh giới thân thể dinh dưỡng dựa vào hấp thu thiên địa linh khí liền có thể bổ sung đây là chỉ có đại địa chi mẫu công pháp mới có thể làm đến sự tỉnh tám mươi năm cấp ngắn ngủi thời gian nửa năm tiểu thiên thế mà liền thăng liền ba cấp c h i ế u loại tốc độ này chỉ sợ không dùng đến ba năm là hắn có thể đột phá phong hào đấu la cao thâm bậc nào minh tưởng chi thuật ta thiên mộng băng tầm cảm k h á i nói tiểu bạch kính nể nhìn thiên lân thiên lân thúc thúc thật là lợi hại ta cảm giác thực lực của hắn đã vượt qua tiểu bạch rồi sống lâu như vậy còn không có có thấy người thực lực tăng trưởng nhanh như vậy chính là mẫu thân nó đều không được gia tốc vận chuyển thể nội hôn lực thiên lân thầm nghĩ trong lòng các vị ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. nguyên bản cấp bậc của hắn đã cao tới bảy mươi sáu cấp nửa năm này tại ma diễm bên giới tu luyện thăng liền hai cấp bởi vì thông qua khảo hạch hỏa thần lại ban cho cấp một bây giờ đã đạt đến bảy mươi chín nhưng hắn cũng không có vội vã đi thông qua chính mình đệ nhị khảo mà là một bên tu luyện một bên chờ đợi mã hồng tuấn xuất quan mã hồng tuấn bây giờ cũng phá vỡ mà vào bảy mươi cấp hắn thứ bảy hồn hoàn cùng nguyên tắc một dạng chính là tới từ thập thủ liệt dương xà nội đan nhưng lần này hắn hỏa phượng hoàng không có hóa là thất thủ hỏa phượng hoàng nguyên tắc vậy căn bản là bị thập thủ liệt dương xà yêu lực ảnh hưởng mà sinh ra biến đính dị kỳ thực hỏa phượng hoàng vốn là mạnh nhất võ hồn cần gì phải hóa thành loại kia nhiều đầu q u á i vật ma diễm nóng chạy thập thủ liệt dương xà toàn bộ yêu lực mã hồng tuấn hấp thu là thuần túy nhất hỏa thuộc tính năng lượng tại ma diễm bên dưới đột phá để sức chống cự của hắn lại lần nữa lên cao không ít có thể theo tần minh rời đi ma diễm mất đi chia sẻ tất cả hỏa diễm toàn bộ tuân hướng lập tức hồng ấ n giờ phút này hắn tâm tình tiêu cực to lớn đã gần như cực hạn mã hấp thu toàn bộ ma diễm lực lượng của ngươi sẽ mạnh kinh thế hai tục ngươi có thể trở thành thế giới c h i chủ trưởng thiên địa c h i quyền nắm giữ thiên hạ sắc đẹp ai nếu không phục ngươi liền giết hết thương sinh trong đáy lòng một cái tràn ngập r ụ hoặc thanh n â m một mực quanh quẩn mã hồng tuấn rất rõ ràng đây là tới từ hắn đáy lòng chỗ sâu nhất r ụ hoặc thuận theo đằng sau hắn sẽ không còn thống khổ nhưng hắn cũng không còn là hắn trong bất chi bất giác hỏa phượng hoàng ngay tại dần dần biến thành hát phượng hoàng đắng giận ngươi nghiệt xúc này nếu như ngươi nhất định phải b ư c ta tàn sát thương sinh ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận mã hồng tuấn bảo trì lại sau cùng lý trí đem hùng hồn bạo ngược hỏa diễm công kích đánh vào bốn phía trên vách đá trong nháy mắt toàn bộ t h o nhân q u ố c sơn băng địa liệt hắn là muốn đem chính mình chôn sống dạng này cho dù hắn khó mà tự chế cũng vô pháp ra ngoài hại người hồng tuấn dừng tay thần minh lo lắng giận d ữ h ế t ngươi cứ thế từ bỏ sao đáng tiếc lúc này thanh âm của hắn căn bản chuyển không vào mã hồng tuấn đáy lòng hắn đã hoàn toàn không tiếp thu được bất luận cái gì từ ngoài vào trong thanh âm biện pháp duy nhất chính là từ bên trong ra ngoài chính là vì giờ phút này thiên lân mới ở đấy lòng hắn lưu lại chuẩn bị ở sau chính là lúc trước, hắn, trước khi đi thiên lân cho hắn cắm vào ký ức đó là đã từng giờ phút này mã hồng tuấn trong đầu như là chiếu phim bình thường từ người kia xuất sinh bắt đầu hình ảnh một màn một màn hiện hiện thiên lân mặc dù hơi nói qua chuyện xưa của hắn nhưng là thời khắc này mã hồng tuấn cái kia in vào trong đầu hình ảnh phản phất là chính hắn tại tự mình kinh lịch bình thường xuất sinh gia đình mỹ mãn phụ mẫu từ từ nữ hiếu có cái quan tâm đệ đệ mội mội đại ca có cái ngoan ngoán xảo xảo mội mội đáng tiếc về sau gia đình kinh lịch đại biến phụ huynh đều là vòng m â u thân bị ép đào sơn chính mình mang theo mội mội bốn chỗ đào vong tập được một thân bản sự đằng sau phán úi cứ mẹ lại cuối cùng thất bại mẫu thân bị tươi sống p ơ i chết tức giận hắn n g h ị c h phản thiên đình nhưng cuối cùng vì tam giới chúng sinh không thể không từ bỏ cửu hận còn gia nhập thiên đình trở thành tư pháp thiên thần bất quá hắn không phải là vì địa vị mà là pháp thứ này cùng giao cho những cái kia ra vẻ đạo mạo g i a hỏa không bằng cầm giữ ở trong tay của hắn mới có thể tốt hơn tạo phúc chúng sinh đáng tiếc cái này căn bản là chỉ ngọn không chỉ gốc múc meo thiên điệu một lần lại một lần cho tam giới mang đến tai nạn thế là hắn quyết định sửa chữa thiên điệu luật pháp đẩy ra một bộ chân chính tạo phúc thương sinh thiên đ i ệ hắn chịu bồi dưỡng mình cháu trai trường thành đem thế này tất cả tội ác l ư n g đ e o bản thân dù là chúng bạn xa lánh phấn thân tay cốt cũng chưa từng có một lần lùi bước cái này đây chính là lao đại nói vị kia đại thần một đời sao ta đang sợ tội nhiệt g hắn lại tại l ư n g đ e o vốn không nên do hắn tiếp nhận tội nhiệt g đem tất cả tội nhiệt g quy về bản thân cho thế gian một mảnh thanh minh ma hồng tuấn vân tay thử đụng vào trước mặt hình ảnh hắn không nhịn được muốn trợ giúp vị kia đại thần một chút sức lực nhưng hắn cái gì đều không đụng tới bởi vì đây chẳng qua là đáy lỏng của hắn hình ảnh hắn cảm giác chính mình thật vô dụng cái gì ma diễm tội nhiệt cùng giữa thiên đ i ệ tất cả cựu h đây mới là ngươi để cho ta lấy vị tia đại thần làm mục tiêu chân chính nguyên nhân sao cảm ơn ngươi ta hiểu được mã hồng tuấn một lần nữa ngồi dậy mặc n i ệ m đạo gia tâm pháp phượng hoàng trên cánh chim màu đen dần dần rút đi biến thành so trước đó càng thêm thuần phí h ỏ a hồng không chỉ có như vậy vốn phía ma diễm cũng tại dần dần biến hóa mã hồng tuấn bây giờ không phải là muốn chống nổi một năm mà là muốn đem tất cả ma diễm hút vào thể nội lại toàn bộ tỉnh hóa cứ như vậy hắn không chỉ có thể thông qua hỏa thần khảo nghiệm thực lực của hắn cũng tất nhiên nên đón buộc phát thức tăng trưởng chương bốn trăm hai mươi tám hai năm dưới chương bốn trăm hai mươi tám hai năm dưới mặt trăng lặn mặt trời mọc ngày qua ngày xuân qua hạ đến thu đi đ ô n g chí xuân lại về bất chi bất giác đã lại qua hai cái mùa thu tục ngữ có mây một ngày không gặp như cách tam thu mà thất bảo lưu ly li tông này quần niên khinh t ử đệ lại là thật sự tam thu không thấy khoảng cách thiên lân bê quan đã qua hai năm rưỡi hiện tại hắn đã đạt đến tám mươi chín cấp ngay tại trùng kích sau cùng cửa ả i trên hải t h ầ n đảo ninh vinh linh tiêu nhiệt địa ngục mã hồng tuấn b ọ n người cũng đã đột phá tam khảo đang tiến hành đệ tử khảo còn có cổ nhiên cùng diệp linh, linh hai người nhiều năm qua trừ gian d i ệ tác trị bệnh cứu người vô số lần này đại hội nguyên thượng tam tông đều không tham gia dù sao bọn hắn đều là không đồng ý cái gọi là cựu đại tông môn nhưng võ hồn điện xử lý đại hội này mục đích vốn chính là vì g ư ớ i quyền bọn họ tông môn thượng tam tông tới hay không bọn hắn một chút không thèm để ý nhưng bởi vì thượng tam tông đều còn tại nguyên nhân bọn hắn cũng không có tước đoạt nguyên lai thượng tam tông danh hảo chỉ là đem xếp hạng thay đổi một chút bây giờ hẳn là thượng tứ tông xếp hạng thứ nhất thất bảo lưu ly tông đệ nhị hạo thiên tông thứ ba lam điện bá vương long gia tộc cái thứ bốn là tân tân thánh long tông thánh long tông tông chủ thác bạc hy tốt xấu tấn cấp đến phong hào đấu la cái này thánh long tông tấn thăng phần lớn người cũng đều có thể tán thành lam điện bá vương long gia tộc không phải cũng chỉ có một vị phong hào đấu la đối với phổ thông hồn sư tới nói chỉ cần là phong hào đấu la chín mươi mốt cấp cùng chín mươi chín không khác nhau bao nhiêu dù sao đều là cao cao tại thượng như vậy không thể xúc phạm mà mới hạ vị ngũ đại tông môn thì theo thứ tự là hát hổ tông phong kiếm tông, Hỏa Báo tông, Tông tông t cựu、so、tông tông đại tông môn xây dựng thêm đại hội kết thúc về sau võ hồn điện bá đạo hướng về thiên hạ tuyên bố võ hồn điện vì thiên hạ hồn sư thánh địa nên quản lý thiên hạ hồ sư vô luận ngươi là xuất từ tông môn cũng tốt đế quốc cũng được đều là cần tuân theo võ hồn điện chuẩn mực chứ nguyên thượng tam tông bên ngoài sáu cái tông môn nhao nhao hưởng ứng trong lúc nhất thời võ hồn điện thực lực thế lực đều đạt đến đỉnh điểm thiên lân lúc trước hành vi hoàn toàn chính xác chỉ hoãn bị bị đông thành thần bộ pháp nhưng bởi vì thiên nhận tuyết cùng bị bị đông quan hệ h ò a hoãn cung p h ụ n g điện cùng giáo hoàng điện không còn lẫn nhau cản trở mà là chung sức hợp tác phát triển vừa nhanh vừa mạnh viễn siêu nguyên tắc võ hồn điện còn dự định hiện ra nội t ì n h đúng lúc về khoảng cách lần toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu đã lại qua năm năm bọn hắn lập tức xây dựng một trận mới thi đấu hồn sư đại thi đấu là đấu la đại lục truyền thống dù cho hai đại đế quốc đối với võ hồn điện có ý kiến cuộc so tài này bọn hắn cũng sẽ không, không tham gia nhất là thiên đấu đế quốc bọn hắn thế nhưng là thượng giới q u a n quân nếu như lần này rút lui thiên đấu hoàng gia học viện không nề mặt mà lại bọn hắn rất có tự tin mấy đại nguyên tố học viện nhập vào thiên đấu hoàng gia học viện sau thiên đấu hoàng gia học viện cũng coi như nhân tài đông đúc phi thường nhẹ n h ó m l i ề n hợp thành một c h i toàn hồn tông đội ngũ mạnh nhất đội trưởng càng là hồn vương cấp cao thủ thủy băng nhi năm mươi sáu cấp hồn vương đừng nhìn nàng lần trước giải thi đấu thời điểm đẳng cấp cùng phong tiếu thiên hỏa vũ bọn người không sai b i lắm nhưng thực tế tuổi của nàng so với bọn hắn nhỏ rất nhiều nàng t h thật chỉ so với thiên lân lớn hai tuổi Nói cách rất rõ ràng này thủy băng nhi cũng là tiên tiên mãn hồn lực nàng băng phượng hoàng như đạt được hảo hảo bồi dưỡng tư chất tiềm lực thậm chí có thể vượt qua mã hồng tuấn hỏa phượng hoàng dù sao mã hồng tuấn tiên tiên hồn lực cũng mới cấp chín thiên đấu đế quốc mặc dù lần này không có thiên lân nhưng đạt được viện binh mạnh như thế y nguyên lòng tin một mươi phần dù sao võ hồn điện bên k i a luôn không khả năng lại đi ra ba cái hoàng kim một đời đi nếu chỉ có một cái căn bản không phải t h ủ y băng nhi đối thủ thiên phú của nàng cường đại kỳ thực còn muốn vượt qua hoàng kim một đời rất nhiều lúc trước trong ba người tư chất mạnh nhất hồ liệt na tại nàng tuổi tác này thời điểm dù cho dựa vào đầu h ồ n cốt đẳng cấp đều so với nàng hơi kém một đường nhưng cuối cùng t h ủ y băng nhi vẫn thua nàng không phải thua ở đối thủ trên tay mà là thua ở nhân thủ của mình bên trên thật sự là biệt khuất cực kỳ mấy đại nguyên tố học viện vừa nhập vào thiên đấu hoàng gia học viện không bao lâu phong thiếu thiên bọn người liền phát hiện không đúng đây là học viện đây rõ ràng là cái ganh đua so sánh chi phong thịnh hành mỗi người đều trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt sẽ chỉ lấn dưới mị trên tiểu xã hội căn bản không phải học tập chi đ i ệ nhưng n khi đó bọn hắn đã nhập vào vào muốn hối hận cũng không kịp từ từ nguyên bản tập tục tốt đẹp nguyên tố học viện học sinh cũng phát sinh một ít biến hóa không đến thời gian một năm đại bộ phận đều bị làm hư còn có thể bảo trì bản tâm cũng liền thượng giới tham gia đại hội những thiếu niên thiên tài kia như phong t i ế u thiên hòa vũ tuyết vũ bọn người có thể những người này niên kỷ đều đã vượt qua hai mươi năm tuổi thậm chí đại bộ phận đều đã tốt nghiệp bây giờ lưu tại học viện cũng là làm trong ợ g i á hoặc hủy giáo là hiệp trợ q u ả lý là học Nhất h viện. n p o Tiếu t i đó cũng liền à đã thành học nguyên thân tần mội mội của nàng thủy nguyệt nhi đối với nàng có chút trợ g i ú t đáng tiếc thủy nguyệt nhi là cái hoa g i、si. tính cách lại đơn thuần tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện không bao lâu liền mê thất tại thế gian phồn hoa bên trong không thể không nói thiên đấu hoàng gia học viện người mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là bọn hắn đều là đại quý tộc xuất sinh đại bộ phận đều là bề ngoài khí chất đều tốt thủy nguyệt nhi cái này thích xem mặt có thể chịu không được dụ hoặc như vậy nếu không phải còn có tỷ tỷ một mực chiếu cố nàng chỉ sợ nàng đã không biết bị cái nào quý tộc bắt cóc thất thân tại dạng này tập tục bên dưới thủy nguyệt nhi lúc trước một năm tu luyện cũng không cố gắng năng lực thực chiến so với năm trước thậm chí không tiến ngược lại t h ụ lùi tổng q ế t tái bên trên thủy băng nhi đồng đội đối mặt không có mấy cái đối mặt liền đều bị đánh tới còn lại nàng một cái bị bảy cái cao dai hồn tông g â y công cuối cùng chỉ có thể mình đẩy thương tích thua trận trận chiến này thiên đấu hoàng gia học viện mặt thế nhưng là ném đi được rồi không sai bọn hắn là đánh vào trận chung kết nhưng tất cả mọi người nhìn ra được cái kia cơ bản cũng là dựa vào thủy băng nhi ngạnh thực lực một đường đẩy đi tới nếu như đã mất đi nàng bọn hắn chỉ sợ một trận đều không thắng được mà thủy băng nhi là nguyên tố học viện người có thể nghĩ thiên đấu hoàng gia học viện có bao nhiêu nát rất khó tưởng tượng đây là năm đó đi ra hoàng đấu loại này vương bài chiến đội học viện mất đi hoàng đấu chiến đội thi ê n đấu hoàng gia học viện đơn giản như là bị nổ răng l á o hổ thật sự là không chịu nổi một kích đến tận đây võ hồn điện học viện lại lên học viện thứ nhất bảo tọa hấp dẫn vô số thế hệ trẻ tuổi gia nhập chương 429 bạn v o nghiên n t h ủ y băng nhi cùng dương vô địch chương 429 bạn v o nghiên n t h ủ y băng nhi cùng dương vô địch thi ê n đấu hoàng gia học viện về khoảng cách một giới giải thi đấu kết thúc đã qua một năm nhưng rất nhiều học sinh y nguyên đắm chìm tại vui sướng cùng kiêu ngạo bên trong đúng vậy bọn hắn không chỉ có, không có cảm giác mất mặt ngược lại cảm thấy phi thường con vinh bởi vì bọn hắn mặc dù không có đạt được quán quân nhưng cũng chiếm cư á quân thành tích tốt chế trụ tinh la hoàng gia học viện lại hoàn toàn không có nghĩ qua bọn hắn có thể được đến thành tích như vậy tất cả đều là t h ủ y băng nhi cố gắng thậm chí bọn hắn phái ra học sinh dù là không cách nào giúp t h ủ y băng nhi gánh chịu cái gì chỉ cần không cản trở bị đối thủ một hai chiêu liền giết chết còn muốn t h ủ y băng nhi phân tâm chiếu cố có lẽ đều có thắng hy vọng một đám phế vận không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quân vinh nhìn xem này quần hoàn toàn thành xa đ o ạ trạng thái quý tộc hỏa vũ khí chính là nghiến răng nghiến lợi tiểu muội không thể nói、bữa. hòa vô song tranh thủ thời gian ngăn trở miệng của nàng không ngăn cản nơi này cũng không phải bọn hắn xí hỏa học viện lúc đầu xí hỏa học viện giáo khu sớm đã bị võ hồn điện học viện phân viện chiếm lĩnh bây giờ bọn hắn ăn nhờ ở đâu nơi này lại tất cả đều là đế quốc quý tộc vạn nhất đắc tội người sẽ không tốt hử vô s o n g h ò a vũ muội muội không có nói sai lần này chúng ta bị quân thiên lân cho hố chết nếu không phải thiên đấu hoàng gia học viện ra cái hắn chúng ta cũng không trở thành coi là, đó là cái hảo học viện tới đây sớm biết thà rằng đi kia cái gì xử lại khắc phong t i ế u thiên là hoàn toàn đứng tại hỏa vũ bên này huống h ắ n thân là nguy cực ban chỉ tiếp rèn s á t không thành thép thậm chí đem sổ sách tính tới thiên lân trên đầu băng nhi đâu tuyết vũ đông nhiên tìm không thấy t h ủ y băng nhi mấy người bọn hắn một mực là cái tiểu đoàn thể có thể tại cái này tiêu xài một chút học viện bảo trì bản tâm số ít mấy người chính như năm đó hoàng đấu chiến đội bình thường t ỷ t ỷ tại học viện một mực nhận thái tử quấy dối cho nên trốn đi t h ủ y nguyệt nhi bất đắc dĩ nói bây giờ t h ủ y băng nhi thế nhưng là học viện đệ nhất nữ thần tuyệt my tướng mạo đỉnh cấp võ hồn tăng thêm hơn người thiên phú càng là dẫn đầu học viện một đường đánh tới hồn sư đại thi đấu tổng q ế t ái bây giờ trong học viện theo đổi nặng có thể từ thiên đấu thành môn khẩ trong đó theo đuổi mạnh liệt nhất chính là đương triều thái t ử tuyết băng đường tam đường hạ phụ tử gần ba năm không có tin tức coi như người ngu đi nữa đều biết bọn hắn chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì coi như đường tam muốn bế quan cũng không trở thành một phong thư đều không đổi về tới đi còn có đường hạo hắn chỉ là đi săn g i ế t h ồ n thú ba năm này lại một lần cũng không có từng trở về vô luận là thiên đấu hoàng thất hay là hạo thiên tông lúc này đều gấp đến độ quá sức phái ra đại lượng nhân lực tìm kiếm bọn hắn chỉ tiếc bọn hắn đã bị thiên lân hủy thi diệt í c h coi như đem đấu la đại lục lật qua đều tìm không trở lại đối với tuyết băng tới nói hai người này tầm quan trọng không cần nói cũng biết không chỉ có là thiên đấu đế quốc cầu thông hạo thiên tông cầu đ ố i c à n g phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ đường tam có được phong hào chi tư đường hạo c à n g là đường đại siêu cấp đấu la một trong chớ nói chi là đường tam ám khí hay là đường gia quân hạnh tâm mặc dù hắn trước khi đi đem ra cắt liên lỗ vô thanh tụ tiễn các loại cơ sở ám khí giao cho thái thản nhưng chỉ trang bị đẳng cấp này ám khí đường gia quân miễn c ư ơ n g đối phó hồn tông hồn vương cấp đối thủ vẫn được gặp gỡ hồn đế phía trên cao thủ hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều lúc trước đại sư đưa ra đối phó hồn sư của võ hồn điện binh đoàn kỳ thật chân chính gửi hy vọng là Phật nộ đường liên. bạo vũ lê hoa trâm không đem võ hồn điện chiến lược cao đoàn xử lý liền không có nửa điểm ý nghĩa có thể những n à y cao cấp á m khí bản vẽ chỉ nắm giữ tại đường tàm tay của một người bên trong không có hắn dù cho thái thản là thần tượng cũng vô pháp chế tác tuyết băng từ trước đến nay không phải người ngồi chờ chết nếu đường tam khả năng xảy ra vấn đề hắn tìm tìm mặt khác trợ lực mấy đại nguyên tố học viện chính là hắn nhìn c h ú n g mục tiêu kế tiếp cái này vài sở học viện viện trưởng đều là hồn đấu la cấp bậc cao thủ đủ để đối kháng võ hồn điện mới bên dưới ngũ tông, tông chủ c lại lại thỏa thỏa tuyết băng dự định giống lúc trước thu phục đường tam như thế thu phục nàng đường tam là nam nhân tốt nhất quan hệ là huynh đệ kết nghĩa mà đối với thủy băng nhi mỹ nữ như vậy đó là đương nhiên là thu nhập trong phòng h ổn thỏa nhất điểm ấy tuyết băng cùng thiên lân có chút giống nhau bọn hắn đều ưa thích là nhà mình chiêu lá ngoại diện thiên tiêu chỉ là thiên lân hy vọng bọn họ tự nguyện gia nhập mà tuyết băng thì càng không từ thủ đoạn một chút thủy băng nhi biết đại thể mặc dù phi thường chán ghép tuyết băng cũng chưa bao giờ rất quả quyết cự tuyệt hắn không phải vậy liền không thể nghi ngờ là cho một nước thái tử khó xử mà lại bọn hắn bây giờ ăn nhờ ở đậu thật sự là đắc tội không nổi thiên đấu hoàng thất nếu không đã đắc tội võ hồn điện lại đắc tội hoàng gia nguyên tố học viện đấu la đại lục to lớn cũng sẽ không còn nơi sống yên ổn bởi vậy thủy băng nhi biện pháp tốt nhất chỉ có tránh mỗi ngày đều không thấy bóng dáng để tuyết băng tìm không thấy nàng hừ c ó k ẻ mà đòi ăn thị thiên t nga chỉ bằng tuyết băng loại mặt hàng kia liền xem như cái gì thái tử cũng căn bản không xứng với băng nhi muộn hòa vũ k i n h thường nói cái kia tuyết băng mặc dù nhìn như cái tài đức sáng suốt thái tử, nhưng hỏa vũ chú ý tới hắn có đôi khi nhìn mình ánh mắt cũng bao hàm nồng đậm tham muốn giữ lấy nếu không phải nàng sớm đã cùng phong tiếu thiên đính hôn chỉ sợ hắn ngay cả nàng cũng sẽ không bỏ qua cái kia băng nhi sẽ đi cái nào tuyết vũ lo lắng nói còn có thể là cái nào đương nhiên là tuyết băng cũng không dám mạo phạm địa phương phong tiếu thiên ngược lại là rất nhanh đoán đi ra có thể làm phó viện trưởng người dù sao cũng so những người khác cơ t r í điểm thất bảo sơn trên sườn núi thủy băng nhi một người ngồi tại vách núi treo leo bên cạnh tú luyện nơi này sơn thanh thủy tú lại an tĩnh nàng rất ưa thích nơi này thuỷ cô nương lại tới đây tị nạn a một cái phóng khoáng thanh â m tại sau lưng nàng vang lên t h ủ y băng nhi quay đầu chỉ gặp dương vô địch chính có một cái sọt dược thảo đi tới dương vô địch thường xuyên ở trên núi h á i thuốc một tới hai đi hai người dần dần quen thuộc quen biết hai năm bây giờ càng là thành bạn vong nhiên dương vô địch đối với t h ủ y băng nhi phi thường thưởng thức nàng tính cách ôn hòa tâm địa thiện lương lại tư chất tiềm lực cường đại tháng qua chính mình cháu nuôi bạch trầm hương không biết bao nhiêu thậm chí như mã hồng tuấn không dùng tiến thảo cũng tuyệt đối so với bất quá nàng dương tiền bối ngài lại tự mình đến hái thuốc a thuỷ băng nhi cười nói đúng vậy à hái thuốc lệ dược là đời ta yêu thích nhất ta cũng không muốn mượn tay người khác. dương vô địch ngồi vào thủy băng nhi bên cạnh mở ra dược thảo cái sọn đúng rồi thủy c ô đương l ã o phu cho ngươi xem cái thứ tốt nói dương vô địch xuất ra một buổi tằm bảo bạo hình dạng tuyết trắng thực vật tiền bối đây là cái gì thủy băng nhi nghi hoặc hỏi cái này gọi tuyết tằm ta hai năm này đặt ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bồi dưỡng ra dược thảo thủy c ô đương ta nhớ được ngươi băng phượng hoàng một mực không nhận ngươi k h ô n g chế đúng không một khi toàn lực xuất thủ rất dễ dàng thu lại không được tay đả thương người bởi vậy ngươi dù là tại hồn sư học viện giải thi đấu trận chung kết bên trên đều chỉ sử dụng bậy thành thực nếu không không có hoàng kim một đợi võ chắc là ngươi cái này băng phượng hoàng đối thủ dương vô địch không tiếp tán dương thủy băng nhi có chút xấu hổ tiền bối quá khen rồi không cần khiêm nhường như vậy lão phu nói chính là sự thật võ hồn điện những tên kia lấy nhiều khi ít còn không tính cũng bởi vì ngươi thiện lương dậu đổ b ì m leo l ã o tử thực sự không vừa mắt cho nên lão tử quyết định lấy này tuyết tằm làm chủ tài giúp ngươi luyện chế một viên tuyết linh đ n sau khi ăn vào của ngươi luyện chế một viên tuyết linh đan sau khi ăn vào của ngươi nhất định có thể khống chế tốt chính mình võ hồn dương vô địch cam kết ngay vậy thủy băng nhi kích động không thôi tiền bối lời ấy coi là thật trường không lấy nàng băng phượng hoàng võ hồn là nàng cho tới nay mộng tưởng đương nhiên coi là thật không cần chờ quá lâu chỉ cần một tháng thời gian l ã o phu cam đoan đem đan dược đưa đến trên tay ngươi chương bốn trăm ba mươi ngấp nghẽ thủy băng nhi tuyết băng mục đích chương bốn trăm ba mươi ngấp nghẽ thủy băng nhi tuyết băng mục đích đạt được dương vô địch hứa hẹn thủy băng nhi tâm tình thật tốt chỉ cần nàng băng phượng hoàng võ hồn có thể tự do không chế nàng liền có thể trở nên càng mạnh nàng cùng phong tiếu thiên là nguyên tố học việt trung chỉ có hai cái phong hào đấu la chi tư muốn triệt để thoát khỏi ăn nhờ đậu ủ y khúc cầu toàn trạng thái bọn hắn luôn có một ngày nhất định phải phong nếu có thể hoàn toàn khống chế lại băng phượng hoàng võ hồn vậy nàng vô luận tu luyện hay là chiến đấu đều có thể dốc hết toàn lực thế tất có thể tăng tốc phong hào bước chân khi thủy băng nhi trở lại học viện lúc sau đã vào đêm nguyên lai tưởng rằng cái giờ này nàng là không gặp được tuyết băng đ ắ n g người không có nghĩ rằng nàng vừa bước vào học viện không bao lâu liền nghe đến cái kia làm nàng chán ghét thanh nhâm băng nhi mội mội đây là đi đâu làm sao cả ngày không thấy bóng dáng ta thế nhưng là từ ban ngày chờ tới bây giờ đâu tuyết băng thế mà tại học viện chờ đến hiện tại hắn năm đó thế nhưng là vì bảo mệnh giả bộ nhiều năm phế vật liền là chờ đợi một thời cơ luận kiên nhẫn tuyệt đối là phong hào đấu la cấp bậc t h ủ y băng nhi sắc mặt rất mất tự nhiên nàng m u ố n lấn g i ậ n đáng tiếc không dám đành phải túi đầu v ẫ n ăn nói tham kiến thái tử điện hạ băng nhi chỉ là đi phụ cận dạo chơi không biết thái tử điện hạ tại bậc này băng nhi m ệ t m ỏ i thái tử điện hạ lâu hầu xin mời thái tử điện hạ thứ tội mặt khác băng nhi yêu thích ra ngoài bởi vậy thường xuyên không tại học viện làm phòng lãng phí thái tử điện hạ thời gian sau này hay là xin mời thái tử điện hạ chớ trở lại có chuyện quan trọng để trong cung hạ nhân truyền đạt một tiếng chính là làm gì ngài tự mình đi một chuyến thuỷ băng nhi nói như vậy Khi tuyết h ậ t mặt đã bên b i ể đạt t chính cự mình ý mội mội mội mội u băng không thèm để ý chút nào tình c h â n ý thích nói dù sao bản thái tử đã quyết định kiếp này đều bạn băng nhi m ộ i m ộ i bên cạnh như băng nhi m ộ i m ộ i nguyện ý tương lai chính là ta thiên đấu đế quốc hoàng hậu hạ nhân nào có cùng băng nhi m ộ i m ộ i đối thoại tư cách tuyết băng tỏ tình không che giấu chút nào đối với cái này thủy băng nhi thật sự là không thể làm gì đa tạ thái từ điện hạ hậu ái chỉ là băng nhi bây giờ lòng tràn đầy chỉ có tu luyện có thể muốn cô phụ thái từ điện hạ hào ý thành thân lại không ảnh hưởng tu luyện chỉ cần băng nhi mội mội gả cho ta đế quốc tài nguyên mặc cho ngươi vận dụng làm trợ phu ta cũng sẽ tận chính mình hết thể cố gắng giúp ngươi sớm ngày phong h ả o tuyết băng từng bước ép sát t h ủ y băng nhi không muốn đáp ứng lại không tốt cường ngạnh cự tuyệt để tuyết băng ném đi mặt mũi chỉ đành phải nói điện hạ xin cho băng nhi suy nghĩ thật kỹ một chút đêm đã khuya băng nhi muốn nghỉ ngơi thái tử điện hạ cáo tử kéo dài cùng rời đi là t h ủ y băng nhi duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp gặp t h ủ ỷ băng nhi chuẩn bị rời đi tuyết băng đông như nói băng nhi mượn muội người phái người theo dõi ta thuỷ băng nhi lần này rốt cục có chút nổi giận nàng lại thế nào hủy khuất cầu toàn cũng là có điểm mấu chốt này làm sao có thể tính theo dõi lâu băng nhi mội mội một mình ra ngoài bản thái tử nếu không phái người âm thầm bảo hộ có thể nào yên tâm mà lại ngươi đi hay là thất bảo sơn loại địa phương này mấy năm này thất bảo lưu ly tông phát triển tình thế đình trệ nhắc như chuột c h u y ê n g i a ngoài bọn hắn thậm chí có khả năng chuẩn bị đầu hàng võ hồn điện bản thái tử khuyên băng nhi mọi mọi người hay là thiếu cùng bọn hắn tiếp xúc thì tốt hơn tuyết băng m ặ t không đỏ hơi thở không gấp hoàn toàn không biết xấu hổ nói đa tạ thái t ử điện hạ quan tâm băng nhi trong lòng hiểu rõ cáo lui thủy băng nhi cố nén phẫn nộ rời đi nàng đương nhiên biết mấy năm này thất bảo lưu ly tông nhận lấy bao lớn chỉ trích thậm chí đã khiến cho hoàng thất thậm chí tất cả phản đối võ hồn điện thế lực bất mãn bọn hắn rõ ràng tay cầm kiếm đạo trần tâm cùng kiế coi như ra ngoài làm việc đệ tử cùng người của vũ hồn điện gặp được đại bộ phận tình huống cũng đều là nhuộm bộ lui binh đơn giản đem sợ cái chữ này viết trên mặt so sánh với nhau hạo thiên tông tại tận sức tại đối phó võ hồn điện trong chuyện này lại là cẩn thận tỉ mỉ hiện ra nguyên thiên hạ đệ nhất tông môn b ạ khí cũng làm cho hoàng thất đối tốt với bọn họ cảm giác tăng nhiều hiện tại hai đại tông môn tại rất nhiều trong lòng người nhãn hiệu hiện ra lưỡng cực phân hóa hạo thiên tông là h ư u dung hữu n g u trung quân ái quốc không sợ cường quyền mà thất bảo lưu ly tông thì là kẻ hai mặt cỏ đầu tường nhắc như chuột đối với mấy cái này ngôn luận ninh phong chí luôn luôn hắn thất bảo lưu ly tông đến cùng phải hay không nhát như chuột chỉ đợi đôi k ê u kiếm nhân sư đồ xuất quan tự có kết quả nhìn xem thủy băng nhi bóng lưng rời đi tuyết băng hừ lạnh một tiếng ừ thật sự là không biết tốt xấu nguyên tố học viện bây giờ dựa vào ta thiên đấu hoàng gia học viện mới có thể sinh tồn nữ nhân này lại còn đối với ta ra sức khước t ử các loại đem tới tay ta không phải để nàng trên giường hảo hảo nếm thử uy nghiêm của ta không thể điện hạ ta cũng có một cái biện pháp c a m đoan ngại ôm mỹ nhân v ề lúc này tuyết băng đi theo phía sau người hầu định nọt nói à biện pháp gì nói ra nếu có hiệu lời nói bản thái từ trùng điệp có thưởng tuyết băng cảm thấy h ứ n g thú nói t h ủ y băng nhi cùng phổ thông bình dân n ữ tử khác biệt có cái hồn đấu la trường gối chính mình lại là tuyệt thế t h i ê n tiêu hắn không thể dùng mạnh chính buồn dầu đây biện pháp này rất đơn giản ngài một phương diện mời ra bệ hạ dòng chống khua chiêng đi cầu hôn đồng thời lại an bài một số người đi bên ngoài trắng trận truyền bá t h ủ y băng nhi đã đáp ứng lời đồn liền có thể nghe được người hầu lời nói tuyết băng hai mắt tỏa sáng cái này không phải liền là cái quang minh chính đại dương như sao bọn hắn hoàng thất tự mình đi cầu hôn như thuỷ băng nhi một nhà cự tuyệt vốn là sẽ quét hoàng thất mặt mũi nếu chỉ là như vậy hoàng thất khả năng còn miễn cưỡng có thể n h ắ n lại nhưng nếu bên ngoài đã đem thủy băng nhi đồng ý hôn lễ sự tỉnh c h u y ề n đi xôn xao cái kia đến lúc đó các nàng lại lần nữa cự tuyệt vậy thì không phải là làm mất mặt đơn giản như vậy mà là tội khi quân cùng hoàng thất triệt để vạch mặt cùng cường thế thất bảo lưu ly tông khác biệt bây giờ nguyên tố học viện tuyệt đối không có lực lượng này tuyết băng gật gật đầu ý kiến hay nhưng là ngươi có một câu nói sai thiếu nhân không biết còn xin điện hạ chỉ giáo đó chính là thủy băng nhi đồng ý cùng ta thành thân không phải lời đồn mà là sự thật ta cũng là nhận nàng mời mới có thể đi cầu hôn hiểu chưa tuyết băng cười nói là thái tử điện hạ tiểu minh bạch tiểu t h u đi an bài người hầu tuân lệnh đi xuống tuyết băng đắc ý không thôi kỳ thật hắn cũng không phải là đơn thuần đồ háo sắc nhìn chúng thủy băng nhi sắc đẹp là thật nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn hay là thủy băng nhi lực lượng sau lưng c h ọ n vẹn ba cái hồn đấu la liên thủ lại đủ để đối phó một cái bình thường phong hào đấu la phải biết bọn hắn thiên đấu hoàng thất hồn đấu la số lượng cũng không cao hơn tám cái chỉ cần thu phục bọn hắn hoàng thất chiến lược cao đoàn trong lúc đó tăng cường tiếp cận năm thành a chớ nói chí là thủy băng nhi tất nhiên có thể trở thành phong hào đấu la tương lai hắn kế vị đằng sau thực sự quá cần một cái thuộc về hoàng thất phong hào đ trở h hoa ì càng là dây t n Chương 431, đột phá 90 cấp. Chương đấm. đột phá 90 cấp. cấp. phá phá đột t r lại gian phòng của mình thủy băng nhi ngồi tại bên giường cắn chặt môi dưới cưỡng ép khóa lại chính mình nước mắt nàng là cái rất kiên cường nữ hải nhưng là bây giờ đối mặt tuyết băng theo roi giám thị lại không có biện pháp nào chỉ có cố gắng tu luyện gửi hy vọng chính mình có một ngày có thể chân chính khống chế tự do của mình một bên khác trở lại hoàng cung tuyết băng lập tức hướng tuyết dạ đại đế biểu lộ mình muốn cưới thủy băng nhi làm vợ ý nghĩ hy vọng hắn có thể thay mình cùng thủy băng nhi trưởng bối cầu hôn đối với chút chuyện nhỏ này tuyết dạ đại đế không hề nghĩ ngợi liền đồng ý t h ủ y băng nhi có một cái hồn đấu la cấp mẫu thân thân phận cũng coi như t ô n quý bản thân thực lực thiên phú cũng rất mạnh xứng với chính mình thái tử đạt được tuyết dạ đồng ý đằng sau tuyết băng trở lại đông cung lại phái ra không ít người để bọn hắn đem mình cùng t h ủ y băng nhi sắp thành hôn tin tức truyền đi mọi người đều biết t h ủ y băng nhi dù sao không phải lúc trước thiên lân cùng ninh vinh vinh dưới tình huống như vậy nàng tuyệt đối không dám cùng hoàng thất vạch mặt dù là lại không nguyện vì cam đoan hoàng thất mặt mũi nàng đều không gả không được tuyết băng nghĩ rất tốt đáng tiếc thời cơ không tốt ngay tại hắn lấy tay chuẩ thích cùng hắn đối nghịch ra hỏa hoàn thành một bước cuối cùng hôm sau giữa trưa lấy thất bảo lưu ly li tông làm trung tâm phương viên trăm dặm vốn là vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc tí tách tí tách rơi ra mưa nhỏ đắng người vốn cũng không có để ý hạ cái mưa rào mà thôi không có gì lớn chỉ là trận này mưa thời gian thực sự ngắn chút không đến một phút đồng hồ liền tạnh mà lại ánh nắng so vừa mới còn muốn mánh liệt tiếp lấy thoải mái gió nhẹ quét mà qua trên bầu trời mây đen lần nữa tụ tập nhưng không có trời mưa mà là vang lên trận trận lôi mình phía trên đại địa thực vật phản phất đạt được đại đ ị a tầm bổ bắt đầu thật nhanh sinh trưởng. năm loại khác biệt dị tượng không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi có thể xưng một đại ký quan thiên đấu hoàng gia học viện bên trong hỏa vũ nghi hoặc nhìn bầu trời đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à ta chưa từng thấy loạn như vậy thiên tượng đến cùng xảy ra chuyện gì đây chẳng lẽ là có người tại đột phá phong thiếu thiên trường lớn hai mắt truyền thuyết lúc có hồn sư đột phá đến phong hào đấu la cấp bậc thời điểm nó mạnh mẽ lực lượng đều sẽ dẫn tới một chút dị biến như lôi ư ơ n g đấu la ân dương năm đó hắn đột phá thời điểm bầu trời chính là lôi minh trận trận ninh phong trí đột phá thời điểm thì là một đạo cựu thải hào quang phóng lên tận trời kiếm đấu la đột phá thời điểm. là kiếm quang xé rách bầu trời nhưng những cái kia cũng chỉ là trong n a y mắt nhưng bây giờ dị tượng lại kéo dài dòng dã mười mấy phút hơn nữa còn đang không ngừng hoán đổi dị tượng này tựa như là lấy thất bảo lưu ly tông làm trung tâm khuyết tán ra tới t h ủ y băng nhi suy đoán nói nghe được thủy băng nhi lời nói phong tiểu tiên h ỏ a vũ tuyết vũ bọn người trong lòng đều loẽ lên cái tên đó thất bảo lưu ly tông ninh phong trí cùng cổ dòng độc cô bác ân dương bốn người đi ra thất bảo đại điện ninh phong trí nói ra ha ha loại dị tượng này rõ ràng là thủy hỏa phong lôi thổ ngũ linh thuộc tính cụ tượng hóa có thể dẫn động đến trình độ như vậy xem ra chúng ta tiểu thiên thành công cổ r o n g gật gật đầu đúng vậy à mưa phùn nắng ấm gió êm dịu kinh lôi cùng tầm bổ vạn vật đại địa t r i lực đây là tiểu thiên võ hồn mới có thể sinh ra dị tượng h ồ n t u y tâm sinh đứa nhỏ này đã trải qua s á t lục tri đô lịch luyện tính tình hay là tốt như vậy à nếu như đổi thành một cái tính tình bạo ngược người giờ phút này xuất hiện dị tượng liền nên là mưa to l i ệ t dương cuồng phong oanh lôi cùng địa chấn độc cô bác cười nói hắn năm đó đột phá thời điểm kinh khủng kịch độc thế nhưng là đem phương viên mười giảm biến thành đất cằn sỏi đá đầu tiểu thiên ngươi thành công chín mươi cấp rồi trong mặt thất thiên n ậ băng tầm vô cùng kích động tốn thời gian hai năm rưới tại cực hạn thuộc tính cùng thánh linh lĩnh vực song trọng tăng phúc bên d ư ớ i thiên lân làm được khắc hồn đấu la hai mươi năm đều làm không được sự tình rốt c ụ c đạt tới chín mươi cấp hồn lực còn kém một viên hồn hoàn liền có thể thành công phong hào đúng vậy à, rốt c ụ c hoàn thành thiên h ộ u ca tiểu bạch chỉ đợi ta săn bắt đệ kiểu hoàn thiên hạ to lớn liền không ta không thể đi chi địa thiên lân tự tin không gì sánh được hắn tin tưởng dù là chính mình mới vào chín mươi cấp cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi những cái kia uy tín lâu năm siêu cấp đấu la cường giả tiểu từ t ú i rốt c u c đạt tới bước này thân giới tu la thần nhìn hạ giới trong ánh mắt tràn ngập vui mừng hắn có thể nhìn thấy cách mình truyền lúc này thiên lân trong đầu lập tức vang lên tu la thần khảo thanh âm tu la thần đệ ngũ khảo hoàn thành ban thưởng tu la thần thân hòa độ một mươi năm trước mắt là năm mươi năm khác ban thưởng thần ban cho hồn hoàn một viên tu la thần đệ lục khảo giữa thiên địa phát sinh một ít d i n biến chủ yếu diễn biến địa chi nhất là sát lục tri đô hiện giao phó người tham gia khảo hạch một hạng năng l n c mới thẩm phán tri đồng nhưng nhìn thanh nhân tri tội ác trình độ xin mời người tham gia khảo hạch tiến đến sát lục chi đô cha ra trần tướng cũng quét sạch sát lục chi đô tất cả ác nhân thứ năm khảo kết thúc đại lục khảo liền đến xem ra lần này tu la thần đại nhân cũng rất sốt rồi ta thiên lân lẩm bẩm nói bất quá lần này cũng hào phóng rất nhiều thẩm phán c h i đồng ngược lại là thú vị dạng này ta về sau liền không sợ giết lầm người tốt còn có thần ban cho chờ chút lần này lại có thần ban cho hồn hoàn thiên lân mới chú ý nói tu la thần lần này dốc hết v ô liếng thế mà còn đặc biệt ban cho hắn thần ban cho hồn hoàn cứ như vậy hắn cũng không cần đi săn giết hồn thú tân cấp ngược lại là thuận tiện rất nhiều thần ban cho hồn hoàn niên kỳ hạn đều xem người hấp thu tố chất thân thể cùng linh hồn cường độ y theo thiên lân bây giờ tiêu chuẩn c h í ít năm mươi vạn cũng không thành vấn đề đi một viên kim quang lóng lánh hồn hoàn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn thiên lân tiến lên tiếp nhận đây chính là thần ban cho hồn hoàn sao quả nhiên ẩn chứa thần lực mà lại rất mạnh kỳ quái thần ban cho hồn hoàn là như vậy sao ta nghe qua truyền thuyết nghe nói chỉ là thần minh phân ra một phần vạn thần lực chế tác mà thành có thể viên này hồn hoàn bên trong thần lực có phải hay không cao quá đầu thiên mậu băng tầm nghi ngờ nói tính toán bất kể như thế nào tiểu tiên nhanh lên hấp thu đi nhớ kỹ nhất định phải đem cực hạn của mình bước đến tám mươi vạn năm trở lên đột phá chín mươi cấp đằng sau ta giao phó ngươi trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt đã triệt để giải phóng hiện tại ngươi vô luận tố chất thân thể hay là linh hồn cường độ tuyệt đối đều là đương thời đệ nhất thiên lân năm mươi vạn năm quả nhiên vẫn là nghĩ đến quá mức bảo thủ thiên mộng băng tầm lại trực tiếp yêu cầu tám mươi vạn năm đi lên cái này nhưng so sánh ám kim khủng trào hùng niên kỳ hạn cao hơn gần như gấp đôi bất quá như vậy cũng tốt thiên lân thích nhất khiêu chiến cực hạn hắn lập tức ngồi xếp bằng đem hồn hoàn dẫn dắt tới hấp thu giờ khác này nguyên bản kim quang lóng lóng lãnh hồn hoàn b trực tiếp biến thành một viên đỏ vòng bọc tại ma kiếm chi thượng hồn hoàn bên trên có năm đạo kim văn viên này thần ban cho hồn hoàn thế mà trực tiếp là năm mươi vạn năm cất bước sau đó liền nhìn tiên lân cực hạn chịu đựng có thể đưa nó tăng lên tới loại trình độ nào chương bốn trăm ba mươi hai bức hôn chương bốn trăm ba mươi hai bức hôn tiểu tiên h viên này hồn hoàn không đơn giản á, cất bước năm mươi vạn năm xem ra trước đó cái kia tu la thần không có những phần thưởng khác chính là vì chờ ngươi chín mươi cấp thời điểm chơi một đợt lớn thiên ngộ băng tầm cả kinh nói ta minh bạch không chỉ có như vậy viên này hồn hoàn bên trong tối thiểu ẩn chứa sáu loại thần lực chế tạo kỳ hình hẳn là tu la thần mà rót vào những lực lượng khác nếu ta không có đ o á n sai là nguyên tố thần thiên lân giờ phút này đã toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu hồn hoàn hắn có thể cảm giác được rõ ràng hấp thu viên này hồn hoàn thời điểm chính mình ma kiếm bên trong ngũ linh thuộc tính ngay tại tăng lên mà lại không phải một hơi tăng lên là có thứ tự trước sau bây giờ hắn ma kiếm bên trong thuộc tính cường độ từ yếu đến mạnh theo thứ tự là hỏa phong l ô i thủy thổ bởi vậy trước hết nhất tăng lên là hỏa khi hỏa cường độ tăng lên tới cùng phong một dạng lúc phong mới đi theo tăng lên ngay sau đó là lôi viên này hồn hoàn Thế mà cùng lúc đó thiên đấu thành nội truyền ra một đầu tin vui bọn hắn vĩ đại thái từ điện hạ muốn thành hôn mà lại cùng thường ngày tùy tiện nạp phi khác biệt lần này cần cưới là chính thê đối tượng chính là có được băng phượng hoàng võ hồn nữ thần thủy băng nhi đối với cái này thiên đấu thành bách tính trong lòng chỉ có khịt mũi coi thường này tuyết băng chỗ nào xứng với t h ủ y băng nhi nhưng bọn hắn lại không dám nói lung tung chỉ có thể đem tất cả xem thường để ở trong lòng trong miệng nói chúc mừng thái tử điện hạ lời nói tuyết giả đại đế lập tức hạ lệnh tuyết tinh thân vương mang theo hậu lễ tiến về t h ủ y băng nhi ra cầu hôn t h ủ y băng nhi mẫu thân là nguyên tiên t h ủ y học viện viện trưởng t h ủ y khinh vũ tám mươi ba cấp hồn đấu la cứng giả có được cùng t h ủ y băng nhi một dạng băng phượng hoàng võ hồn nhưng nàng băng phượng hoàng phẩm chất không có thuỷ băng nhi cao bình thường ngược lại là có thể toàn lực xuất thủ chính là đương đại phong hào phía dưới hi nhưng chân thực sức chiến đấu có thể ngang hàng tám mươi chín cấp cao giai hồn đ ấ u la chỉ tiếc nữ nhân này hôn nhân cũng không hạnh phúc thực lực của nàng mạnh hơn trượng phu quá nhiều dẫn đến trong nhà nữ cường nam yếu mà nàng tính cách lại cường thế hơn cuối cùng trượng phu nàng cùng nàng dần dần từng bước đi đến vượt quá giới hạn nữ t ử khác mới sinh ra t h ủ y băng nhi m ộ i m ộ i n g u y ệ t nhi nàng vốn định đem nam nhân k i a một trường đánh chết nhưng từ t h ủ y băng nhi giáo dục bên trên liền có thể nhìn ra được nàng cũng là một cái trời sinh tính hiền lành nữ t ử hay là lựa chọn buông tha đằng sau cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân trực tiếp vứt xuống tiểu nữ nhi nguyện nhi chạy trốn thủy k i n h vũ liền đem nguyện nhi thu dưỡng cũng cho mình dòng họ mới có bây giờ thủy nguyện nhi kinh lịch dạng này để nàng đối với nam nhân giác quan không phải rất tốt bởi vậy thiên thủy học viện mới có thể chỉ tuyển nhận nữ tử xưa nay không cho phép nam nhân tiến vào hôm nay nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên khách tọa tuyết tinh thân vương cùng tuyên đọc xính lễ danh mục quà tặng thái giám nàng lẩn tàng nhiều năm nộ khí kém một chút lại muốn bị kích phát thủy việt t r ư ờ n g ngươi suy tính như thế nào ta thiên đấu đế quốc thế nhưng là thành ý mười phần a tuyết tinh thân vương cười nói thủy k i n h vũ không thể không thừa nhận thiên đấu đế quốc lần này thật rất hào phóng s í n h lễ bên trong không chỉ có kim hồn tệ vô số thậm chí còn bao quát một khối vạn năm hồn cốt thêm mười cái chân quý hồn đạo khí còn hứa hẹn tại thiên đấu thành nội giúp nàng xây lại một chỗ mới thiên thủy học viện không để cho nàng dùng lại ăn nhờ ở đâu muốn đổi thành yêu cầu khác nàng khả năng đã đáp ứng nhưng bọn hắn hiện tại muốn lại là nữ nhi của mình cả đời hạnh phúc tuyết băng tuyệt không phải người có thể phó thác trung thân thủy k i n h vũ không có khả năng nhìn không ra nhận qua bi thương vì tình yêu nàng không muốn nữ nhi dẫm lên vết xe đổ thật có lỗi thân vương điện hạ thủy k i n h vũ vừa định cự tuyệt tuyết tinh thân vương sắc mặt âm trầm trước một ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại nói ngươi tại sao không hỏi một chút con gái của ngươi ý nghĩ của mình đâu bên ngoài bây giờ đều tại truyền con gái của ngươi cùng chúng ta thái tử điện hạ là tình đầu ý hợp sớm đã lẫn nhau hứa chúng thân cũng là chính nàng đề nghị chúng ta tới cầu hôn làm sao chẳng lẽ các ngươi là muốn đem chúng ta hoàng tất h vui đ ù a chơi nói vậy t ỷ t ỷ mới sẽ không coi trọng kia cái gì tuyết băng thái tử đâu thùy nguyệt nhi phẫn nộ nói t ỷ t ỷ nàng có bao nhiêu chán g h é t tuyết băng nàng đều là nhìn ở trong mắt dạng này tỉ làm sao có thể cùng tuyết băng tình đầu ý hợp nguyện nhi im nay thùy băng nhi lập tức ngăn trở mượi mội không che đ t ạ ừ đây cũng không phải là một câu lời đồn liền có thể phủ nhận bây giờ ngươi cùng thái tử kết giao sự tình đã mọi người đều biết mà lại cưới tin tức cũng truyền khắp thiên đấu đế quốc ngay cả hồn kỳ đều bị định ra ngay tại sau một tháng ta cho ngươi biết ta thiên đấu đế quốc dưới trướng vô số vương quốc công quốc đều đã đưa tới chúc mừng tấu t r ư ơ n g cùng hạ lễ ngươi bây giờ nói với ta đây đều là lời đồn ngươi không gả để cho ta thiên đấu đế quốc mặt mũi đặt chỗ nào tuyết tinh lập tức nổi giận đối với hoàng thất tới nói đã truyền đi tin tức có phải hay không lời đồn đã không trọng yếu hiện tại thủy băng nhi không gả đều được gả không có gì là s o hoàng thất mặt mũi càng quan trọng hơn xin mời thân vương thứ tội băng nhi nguyện hướng dân chúng giải thích đây đều là hiểu lầm còn xin ngài cáo chi bệ hạ cho băng nhi một chút thời gian thủy băng nhi chặn lại nói giải thích ngươi dự định giải thích thế nào cùng tất cả mọi người nói ngươi thái tử chỉ là tại tương tư đất phương vậy n g ư ơ i để cho ta đế quốc tương lai chữ quân như thế nào gặp người về sau thì như thế nào thống ngự thiên hạ tuyết tinh chất vấn quân vô h i ngôn hoàng gia vô n g o ạ c tiếu h những lời này cũng không phải nói một chút một khi truyền ra ngoài nhất định phải làm đến thủy cô đường ta cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc ba ngày sau đó nếu như ngươi y nguyên cự tuyệt vậy ta thiên đấu đế quốc vì bảo trụ mặt mũi cái gì đều làm ra được thử tuyết tinh nói xong vậy vẫy tay á o thử lạnh một tiếng rời đi thủy băng nhi ra vừa ra tới tuyết tinh liền đối với thủy hạ, hạ lệnh phái quân đội vây hãm nơi này cũng điều khiển hai vị hoàng thất hồn đấu la c u n g phụng trông coi trong ba ngày thủy gia bất luận kẻ nào không được rời đi còn có điều động thiên đấu hoàng gia học viện ba vị giáo hủy đi cảnh cáo một chút hỏa nhiên cùng phong n g u y ê n liên d i ệ p chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ để bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng nguyên tố học viện hai vị khác hồn đấu la chính là sĩ hỏa học viện viện trưởng cùng thần phong học viện viện trưởng hai người bọn hắn nếu như muốn giúp thủy khinh vũ vậy cũng đích thật là một kiện chuyện p h o á i về phần lôi đình học viện thực tế người quản lý nhưng thật ra là lam điện bá vương long gia tộc bọn hắn mấy năm này cùng thất bảo lưu ly tông một dạng đạo việc của người khác. chương bốn trăm ba mươi ba ninh phong chí đổ thêm dầu vào lửa chương bốn trăm ba mươi ba ninh phong chí đổ thêm dầu vào lửa đắng giận bọn hắn thế mà đem chúng ta công quán phong tỏa rõ ràng là cái kia tuyết băng tại bịa đặt hắn cùng tỷ tỷ sự tình bây giờ lại khiến cho cũng giống như lỗi của chúng ta mở r ộ n dạng t h ủ y nguyệt nhi xuyên thấu qua cửa sổ thấy được vây quanh ở bọn hắn công quán giới hoàng gia kỵ sĩ đoàn bất mãn tới cực điểm tuyết tinh thân vương còn tìm một cái mười phần lý do chính đáng bảo hộ thiên đấu đế quốc tương lai thái tử phi đối với cái này thủy gia tỷ bội chỉ có hai chữ vô xỉ đối với hoàng gia tới nói chuyện này nguyên nhân g hiện tại bọn hắn muốn là kết quả đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ sự tình gì so hoàng thất mặt mũi càng trọng yếu hơn t h ủ y k i n h vũ lẩm bẩm nói tâm tình của nàng cũng không được khá lắm có thể lại không thể làm gì mặc dù nàng cũng là đường đường hồn đấu la cấp bậc cừng giả nhưng một cái hồn đấu la đối thiên đấu đế quốc quái vật khổng lồ này tới nói cũng không phải là cái chiêu gì chọc không được đối thủ nhất là cái này hồn đấu la bản thân hay là ăn nhờ ở đậu trạng thái mẫu thân chúng ta không bằng tìm hỏa gia ra cùng phong bà bá, bá hỗ trợ ba cái hồn đấu la bọn hắn cũng không dám chọc đi thùy nguyệt nhi đề nghị thùy k i n h vũ lắc đầu không được ngươi cho rằng tuyết tinh thân vương sẽ như vậy nếu ta đoán không lầm hắn nhất định cũng p h ả i người đi cảnh cáo bọn hắn nếu như bọn hắn đều là người cô đơn tự do hồ sư có lẽ có thể không sợ b y hiếp nhưng bọn hắn nhưng cũng đều là mang nhà mang người thân là viện trưởng không thể không để ý trong học viện mấy trăm tên học sinh bây giờ tứ nguyên tố học viện đều đã đắc tội võ hồ điện trừ lôi đình học viện còn có lam điện bá vương long gia tộc làm chỗ dựa bên ngoài chúng ta mặt khác ba chỗ đều đã không có bất kỳ cái gì đường sống chỉ có thể phụ thuộc vào thiên đấu đế quốc dưới tình huống như vậy ta đoán chừng bọn hắn sẽ chọn hy sinh băng n h ngay vậy vốn đang bởi vì dương vô địch hứa hẹn thật vui vẻ t h ủ y băng nhi lập tức lâm vào trong tuyệt vọng coi như nàng băng phượng hoàng võ hồn có thể n ắ m trong tay thì có ích lợi gì tự do cùng tương lai cũng bị mất thiên t h ủ y học viện học sinh đều là nữ h à i tử các nàng so mặt khác ba cái học viện người càng thêm yếu ớt chúng ta không thể b ô n g tha các nàng nếu như nhất định phải hy sinh ta mới có thể cho các nàng tương lai vậy ta cả t h ủ y băng nhi thân hình h o ả n g h o ả n g du du rời đi mẫu thân mình cùng m u ộ i muội nàng đều không biết mình là làm sao về đến phòng vừa về đến liền đem chính mình che tại trong chăn không được khóc thùy nguyệt nhi tựa ở tỉ, tỉ trên cửa phòng ngay được bên trong truyền đến t h u ố thít than cũng là bi thống không thôi nàng chưa từng thấy kiên cường tỷ tỷ dạng này đáng tiếc lực lượng của nàng thật sự là quá yếu dưới loại tình huống này trừ phi có phong hào đấu la ra mặt không phải vậy ai cũng không có tư cách là tỷ tỷ chủ trì công đạo nhưng hôm nay tại thiên đấu đế quốc phong hào đấu la chỉ tồn tại ở thượng tam tông mà bọn hắn hẳn là sẽ không vì một cái thủy băng nhi cùng thiên đấu đế quốc trở mặt vậy quá không đáng ngay tại hai tỷ bội này tuyệt vọng thời điểm tại phía xa thất bảo sơn bên trên linh phong trí cũng biết thiên đấu thành nội tin tức mấy năm này hắn mặc dù biểu hiện rất sợ nhưng trên thực tế chuyện nên là một chút nghiêm túc lợi dụng mẫn chi nhất tộc tạo dựng lên mạng lưới tình、báo. trên đại lục phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn đều biết nhìn xem trong tay tình báo mới nhất ninh phong trí âm hiểm nói ra ha ha tuyết băng muốn c ư ớ i thủy băng nhi à đây không phải đúng dịp sao nếu là sớm một tháng ta còn thực sự không thể làm gì bất quá hết lần này tới lần khác chọn lúc này cái này thủy băng nhi ta gặp qua là phong hào đấu la chi tài nó tư chất tiềm lực cường đại tháng qua không phục d ụ n g tiên thảo trước hoàng đấu chiến đội trừ thiên lân bên ngoài tất cả mọi người tân dương phán đ o à n nói tổ tình báo lao đại nếu ngay cả thiên kiêu như vậy tin tức đều không có thu thập được vậy nhưng thật mất thể diện đúng rồi cái này thủy băng nhi tựa như là lao dương bằng hữu đi hắn lần trước trở về nói qua nữ hài này trong n ô n ngự a phi thường thưởng thức nàng thiện lương cùng ưu tú đọc cô bác hồi ức nói hắn cùng dương vô địch là một cái bộ môn nghe dương vô địch nhắc qua rất nhiều lần ninh phong trí mỉm cười đúng là như thế kỳ thật lao dương cùng thủy băng nhi trở thành bạn vong niên sự t ì n h ta đã sớm biết chuyện này ngược lại là có thể thao tác một chút lao dương hiện tại giống như tại giúp thủy băng nhi lệ dược thời gian rất khéo đang dược ra lò cùng hôn kỳ tại không sai biệt lắm thời điểm trong khoảng thời gian này hắn hẳn là sẽ không ra ngoài lập tức phân phó thủy băng nhi gả cho tuyết băng sự tỉnh ai cũng không cho phép bảo hắn biết đợi đến ngày thành hơn đến lại nói, p h o mà lại ninh đổ m dầu phong Cổ trí còn cố ý kéo dài đến ngày thành thân lại nói cho hắn biết vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng cái này không bày rõ ra nói chuẩn bị để dương vô địch đại náo hôn lễ hiện trường sao ninh phong trí lắc đầu hỏa còn chưa đủ lớn ứng thúc n g ư ơ i đi thu thập một chút tuyết băng trước đó khi nam phách nữ tất cả tài liệu tìm một cơ hội lơ đáng để lão dương nhìn thấy phong trì à n g ư ơ i có biết hay không lão dương là chúng ta thất bảo lưu ly li tông người hắn đi đại náo thái tử thiệt cưới đó chẳng khác nào chúng ta tông môn triệt để cùng thiên đấu hoàng thất vạch mà ta n g ư ơ i hai năm trước không phải một mực r ấ t điệu thấp sao cái kia n g ư ơ i cùng cốt thúc nói n g ư ơ i gần nhất có hay không ăn cái gì vật kỳ quái cổ dông không hiểu ninh phong trí ý nghĩ thậm chí hoài nghi hắn ăn hỏng đầu v ó c cốt thúc ta mấy năm trước đ i ệ thấp đó là không muốn để cho bất luận kẻ nào quáy dày đến tiểu thiên mế quan nhưng mấy ngày trước đây dị tượng các ng đó là tiểu thiên đột phá chín mươi cấp chứng minh hắn hôm nay đã thành t i ể u phong hào đấu la cấp bậc ta thất bảo lưu ly tông yên lặng hai năm cũng nên động đối với đã đột phá phong hào tiểu thiên tới nói hoàng thất đã không có gì giá trị lợi dụng vừa vặn tìm lý do chính đáng cùng bọn hắn vạch mặt sau đó lại tìm cơ hội triệt để hất ra bọn hắn ta suy đoán tiểu thiên xuất quan hẳn là ngay tại mấy ngày nay đến lúc đó ta sẽ để cho hắn đi trợ giúp dương vô địch liền để bọn hắn h o ả n g r a trở thành phong hào đấu la quân thiên lân cái thứ nhất tế phẩm đi ninh phong trí cười gần nói kỳ thật mấy năm trước ninh phong chí một mực vô tình hay cố ý đắc tội hoàn thất chính là vì có một ngày cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ nhưng hắn cùng thiên lân một dạng đều coi trọng thanh danh bởi vậy cần lý do chính đáng không có khả năng là chủ động thoát ly mà là bị buộc lấy đi cần từng bước một đến như lần này đại náo tuyết băng tiệc cưới hiện trường hắn không tin tuyết dạ đại đế còn có thể ngồi được vững coi như không tại ngoài sáng phái đại quân vây quét thất bảo lưu ly li tông cũng nhất định sẽ trong bóng tối làm những gì đến lúc đó bọn hắn làm việc liền có thể sư xuất nổi danh mặt khác ninh phong chí còn có một cái cấp độ càng sâu dự định đó chính là thu phục nguyên tố học viện đại lục chiến tranh đằng sau. Đại l ụ chương tất n i đại ê n bách phế h n n h h p o trí chuẩn bốn ị tại hoàn thành t hoàn h g n h ấ t t r u n ương đại lục, kiến g đại tạo lục, m ộ t nhất chỗ học lớn v i ba mươi n này như viện h hậu Cái khắc học lai là thế bốn h t dương vô địch n chuyển tri nộ thiên lân sung thứ đệ nhị mai trăm vạn năm huần hoàn chương 434, dương vô địch nộ, thiên lân sung thứ bây giờ toàn bộ thiên đấu thành đều răng đèn kết hoa tràn đầy ăn mừng bầu không khí bởi vì ngày mai sẽ là h ô n lễ tại hoàng thất uy hiếp bên dưới t h ủ y băng nhi cuối cùng vẫn thoả hiệp nàng trừ gã cho tuyết băng bên ngoài không có con đường thứ hai có thể đi thậm chí xí h ỏ a học viện cùng thần phong học viện hai vị viện trưởng còn tự thân tới khuyên nói nàng chỉ cần nàng trở thành đế quốc hoàng hậu đối với nguyên tố học viện chỗ tốt là to lớn chính như t h ủ y k i n h vũ dự liệu hai vị này viện trưởng không phải không đau lòng thuỷ băng nhi nhưng là trên người bọn họ lương đeo càng nhiều hài từ tương lai vì bọn hắn chỉ có thể hy sinh thuỷ băng nhi một người ha ha gan thành thất bảo lưu ly t dương vô địch h ư ơ n g p h ấ n không thôi hắn lợi dụng ú hương khỉ l à tiên phẩm khiến cho tuyết tầm phát sinh nhất định biến lĩnh dị sau đó luyện dược một tháng rốt cục luyện chế thành công ra tuyết linh đan viên đan dược này đối với công lực tăng lên hiệu quả không lớn chủ yếu là tăng lên băng thuộc tính hồn lực tinh t h u ầ n độ càng là tinh thuần hồn lực t h i t r i ể n ra chiêu thức không chỉ có uy lực càng lớn cũng đồng dạng tốt hơn khống chế có viên đan dược này thủy băng nhi nhất định có thể triệt để trường không lấy băng phương hoàng ngay tại hắn cao hứng thời khắc sau lưng mấy cái đệ tử lại đang xì xào bàn tán thảo luận thiên đấu thái tử tuyết băng dĩ vãng khi nam phép nữ hành vi cái này khiến dương vô địch rất phiền mượn, không biết vì cái gì. gần nhất lão có người ở trước mặt hắn thảo luận cái này hắn đều đã nghe được mệt mỏi thiên đấu đế quốc bày ra như thế một cái thái tử tiền đồ vô lượng a đ ộ c cô bắc cũng là đủ tuyệt ninh phong trí để hắn lơ đáng tiết lộ cho dương vô địch biết hắn lại phái người mỗi ngày ở trước mặt hắn quang minh chính đại thảo luận đây là đoán chắc dương vô địch trí thông minh không đủ dùng a muốn đổi thành người khác khẳng định đã sớm phát giác không đúng bởi vì thực sự quá mức tận lực giống như chính là vì để hắn chán ghét tuyết băng tại cái kia cô ý nói nguyên t h n không chỉ có như vậy đọc cô bắc còn thường thường tại dương vô địch trước mặt nhắc tới như chính mình có bằng hữ hắn khẳng định không quan tâm trực tiếp đánh tới thiên đấu hoàng cung hơi có chút chúng nam nhân đều phải như vậy đây cũng là ninh phong t r í thụ ý dương vô địch những năm này tu tâm d ư ỡ n g tính ninh phong t r í sợ hắn không sảng khoái năm loại kia bốc đồng càng sợ hắn hơn vì cái gọi là đại cục làm trọng mặc k ệ chuyện này nhưng bây giờ ninh phong t r í không hy vọng hắn như thế thành thụ cơ t r í hắn chính là muốn dương vô địch nào đứng lên mà lại là huyên náo càng lớn càng tốt tốt nhất có thể đem toàn bộ thiên đấu hoàng cung đều phá hủy thuận tiện đem tuyết băng giải quyết vậy liền hoàn mỹ nhất cất ký lan dược dương vô địch rời đi thất bảo lưu ly tông đi vào thất sườn núi nơi này là hắn cùng thủy băng nhi ước định gặp mặt địa phương thế nhưng là hắn đã chờ cả ngày cũng không thấy thủy băng nhi lên núi kỳ quái thủy cô nương luôn luôn là rất đúng giờ đó à chẳng lẽ lại là đã xảy ra chuyện gì dương vô địch nghi hoặc không thôi nếu thủy băng nhi không đến hắn liền trực tiếp đi thiên đấu thành t ì m n à n g dương vô địch luôn luôn là cái nói làm liền làm người ngay sau đó không chút do dự từ giữa sân núi nhảy xuống đây là đến gần đường nhanh nhất xuống núi chi pháp nhưng vào lúc này một cái thân ảnh đen kịt lén lén lút lút đi theo dương vô địch sau lưng lại là cốt đấu la cổ rong hắn là ninh phong trí âm thầm phái ra bảo hộ dương vô địch bởi vì thiên lân đến bây giờ còn không có xuất quan điểm ấy ngoài ninh phong trí nói trước h ã n kế hoạch này điều kiện trước tiên chính là thiên lân hoàn thành bế quan đi ra nếu không liền để dương vô địch như thế phong đi cái kia không thể nghi ngờ là để dương vô địch chịu chết cho nên chỉ có thể an bài chuẩn bị ở sau đó chính là cổ dòng nếu như thiên lân không kịp đi ra cùng lắm thì thời khắc mấu chốt để cổ dòng xuất thủ cứu dương vô địch chính là chỉ là như vậy đến một lần thu phục nguyên tố học viện kế hoạch liền muốn hơi rời lại cái kia thủy băng nhi ninh phong trí cũng không cách nào giúp nàng cái gì có lẽ gả cho tuyết băng chính là nàng nhất định tốt vận mệnh đi trong mật thất thiên lân đã tùy thời có thể lấy xuất quan bởi vì thiên mộng băng tầm muốn cầu đem thần b a n cho hồn hoàn niên hạn tăng lên tới tám mươi vạn năm trở lên thiên lân đã sớm làm được mà lại bây giờ là chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm nói cách khác thiên lân ngay tại đột phá trăm vạn năm cửa ải lớn có được chín đạo kim văn màu đỏ hồn hoàn phía trên đạo thứ mười kim văn như ẩn như hiện hồn hoàn nhan sắc cũng tại dần dần biến hóa do màu đỏ từng điểm từng điểm lỗ sắc thành á n g kim mặc dù viên này hồn hoàn là do sáu vị thần minh cộng đồng chế tác nhưng n ư n g tụ thành kỳ hình lại là tu la thần bởi vậy nhan sắc tự nhiên cùng tu la thần lực nhan sắc cùng loại sắp hoàn thành ủng hộ a thiên m ậ c b a n g tầm kích động không thôi hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp thiên lân hồn c ố t khải giáp mở ra đằng sau thiên lân thân thể năng lực chịu đựng lại lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng hiện tại thế mà có thể chịu được lấy đệ nhị mai trăm vạn năm hồn hoàn trăm vạn năm hồn hoàn cùng chín mươi vạn năm hồn hoàn hoàn toàn là cấp bậc khác nhau đó là đủ để địch nội thần hoàn tồn tại một khi thành công hắn tin tưởng thiên lân đẳng cấp không phải là mới vào chín mươi mức cấp thực tế sức chiến đấu cường đại càng biết đạt tới một cái mức độ kinh người tiểu thiên thúc thúc thật thật là lợi hại thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa tiểu bạch th tiểu bạch bây giờ đối thiên lân là sùng bái không gì sánh được dù sao hồn thú trong thế giới chính là cường giả vi tôn dương vô địch không đến nửa canh giờ liền từ thất bảo sơn chạy tới thiên đấu thành lấy hắn hồn đấu la thực lực một chút như thế đường mặt bất hồng khí bất đoán vừa đến nơi này hắn liền cảm thấy phi thường nghi hoặc hôm nay là cái gì ngày lễ sao làm sao khắp nơi đều răng đèn kết hoa từng cái nhà dân cửa ra vào còn dán một cái h ỷ chữ hắn tìm tới một mực ở tại thiên đấu thành nội thu thập tình báo một cái mẫn chi nhất tộc tuổi trẻ nam đệ tự hỏi uy ta là dược đường phó đường chủ dương vô địch tiểu tử nơi này hôm nay là làm cái quỷ gì toàn thành tập thể hôn lễ sao khởi bẩm phó đường chủ không phải tập thể hôn lễ mà là thiên đấu thái tử một người hôn lễ hoàng gia hạ lệnh toàn thành c h ú c phúc đệ tử kia trả lời hoàn g thất hạ lệnh toàn thành c h ú c phúc thủ bút thật lớn a đây cưới chính là chính thế đi làm sao cái k i a tuyết băng khi nam p h c h nữ nhiều năm như vậy bây giờ muốn lấy an định lại dương vô địch khinh thường cười một tiếng bởi vì độc cô bác luôn phái người ở trước mặt hắn nói tuyết băng nói xấu dẫn đến dương vô địch đối với tuyết băng hoàn toàn không có hảo cảm như vậy nhà gái là ai a để cho ta nghe một chút hai xui xẻo như vậy gà cho ra họ kia là một cái tên là thủy băng nhi cô nương nghe nói là đến từ thiên thủy học viện mẫn tộc đệ con hồi đáp nghe được cái này dương vô địch ngồi không yên một thanh kéo qua đệ tử kia cổ á o cả giận nói ngươi nói ai thủy băng nhi nói hiệu nói vượn g thủy cô nương làm sao có thể để ý tuyết băng loại mặt hàng kia mẫn tộc đệ con bị dọa đến nơm nớp lo sợ phó đường chủ bất giận thuộc hạ tuyệt không dám l ừ a g cả n g à i đây là sự thực trước đó trong thành còn một mực tài truyền thủy băng nhi cùng thái tử điện hạ lưỡng tình tương duyệt là nàng chủ động để thái tử đi cầu hôn mà nàng cũng lập tức đồng ý nói vậy dương vô địch tức giận đẩy ra đệ tử thủy cô nương vì tránh tuyết băng mỗi ngày hướng chúng ta thất bạo sân chạy làm sao có thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt đây là có người cố ý tại chuyển ra lời đồn à ta hiểu được đây là tuyết băng vì bức thủy cô nương đi vào khuôn khổ chỗ làm dương i ê u dương vô địch lập tức đã nghĩ thông suốt hắn bình thường chỉ là lười nhác dùng đầu góc nhưng làm bộ tộc c h i chủ thời khắc mấu chốt cũng quyết không mập mở khá lắm hèn hạ vô s ỉ tuyết băng thái tử lão phu hôm nay liền làm thì ngươi dương vô địch đằng đằng sắc khí triệu hồi ra phá hồn thương sông về hoàng cung coi trọng hữu nghị tăng thêm những ngày này bị độc cô bắc kích thích quá mức hắn tuyệt